Uy một chương 677, hắn mong muốn chính là Tô Đông, ở bên đoạt lấy Chamtheon League 3 ngày sau, câu lạc bộ Quan Phương website liền đối ngoại tuyên bố, chính thức cùng Tô Đông gia hạn. Theo tới vậy, lần này ra hạn vẫn vậy kỳ hạn 1 năm, đến năm 2010 tháng 6 kết thúc. Theo bên cùng Tô Đông gia hạn, Tô Đông đặc thù hợp đồng cũng từ từ bị truyền thông tiết lộ đi ra, rất nhiều người hâm mộ đối với lần này cũng đều thành thói quen, cái khác cầu thủ cũng cũng sẽ không nói theo, dù sao bọn họ cũng không có Tô Đông như vậy đàm phán vô liếng. Có thể nói, Tô Đông hợp đồng là đặc thủ thời kỳ, đặc thủ trong hoàn cảnh Tuấn nữa giống như Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao mới có tư cách có, về phần cái khác cầu thủ, trừ Phi là lao tướng, nếu không rất khó chiếm được đái ngộ như vậy. Trừ cái đó ra, truyền thông năm nay còn tuôn ra, Tô Đông gia hạn ký tên phí cao tới 40 triệu euro, cái này thả vào châu Âu bóng đá cái khác bất kỳ giải đấu bất kỳ đội bóng, cũng coi như là một khoản giá trên trời. Nhưng Bön cùng Bundesliga người hâm mộ lại đối với lần này cũng không phản đối, bởi vì Tô Đông ở Bön biểu hiện cũng là quá rõ ràng. Còn có chính là, nước Anh tiết lộ, cùng hợp đồng sẽ tại năm chính thức đến kỳ. Nói cách khác, kế tiếp nếu như nếu lại ký hợp đồng, đó chính là chân chính ra hạn, mà không phải giống như bây giờ, ở hợp đồng kỳ hạn bên trong một năm một ký. Nói cách khác, nếu như Bayern trong tương lai một năm không cùng Tô Đông gia hạn, thì Tô Đông có thể vô điều kiện tự do chuyển nhượng. Mà lúc trước, Tô Đông là có điều kiện tự do chuyển nhượng. Tô Đông thành công gia hạn, ở trong phạm vi toàn thế giới đưa tới nhất định chú ý, nhưng thực ra cũng không lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng, Tô Đông ở lại Bayern, đem để cho Bayern tiếp tục thống trị Bundesliga cùng châu Âu bóng đá. Giỏi mắt châu Âu bóng đá, chân chính có được khiêu chiến đội bóng phượng lần rác. 3K cùng MU là trong đó lớn nhất thực lực, mà năm nay mùa hè đem trắng trận chiêu mộ cầu thủ Diêu, thời là nhất bị người trông mong đợi. Ở Tô Đông gia hạn bên cùng một ngày, Diêu tân nhiệm chủ tịch Fiorentino tuyên bố nhậm chức chủ tịch Diêu trước. Ở nhậm chức diễn thuyết bên trong, Fiorentino cam kết sẽ trong thời gian ngắn nhất đem Diêu chế tạo lần nữa thành châu Âu bóng đá, thậm chí còn thế giới bóng đá cường đại nhất hảo môn đội bóng. Fiorentino không che giấu chút nào mục tiêu của mình, hắn mong muốn thành lập được một chi ánh sao rạng đội bóng. Chúng ta cần tiến cử thế giới nhất lưu cầu thủ xây dựng có thể chính phủ đối thủ, có thể làm người hâm mộ tin phục đội bóng, chúng ta cần đem mỗi một trận đấu cũng biến thành mê người ước hẹn, vì thế, chúng ta cần tiến cử Tây Ban Nha tốt nhất cầu thủ, tiến cử trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Ở nhậm chức buổi lễ hiện trường, phóng viên truyền thông liền nhắc tới Tô Đông, hỏi tham giờ Losantino có hay không ở vận hành Tô Đông. Diêu chủ tịch mới cởi chạm đất cho ra câu trả lời, hắn bày tỏ, toàn thế giới toàn bộ đội bóng cũng mong muốn đem Tô Đông kéo đến phía bên mình, hắn là trên thế giới vĩ đại nhất cầu thủ, có thể hay không đem Tô Đông tiến đến Riêu. Ta chỉ có thể nói, hắn cùng bên còn có hợp đồng trong người. Trước mắt hắn suy tính là theo Bơn hoàn thành phần này hợp đồng, về phần tương lai thời điểm, ai biết? Florgentino cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. Câu trả lời của hắn mỗi người một ý, có người đọc hiểu ra hắn chi ở Tô Đông, cũng có người cho là Florgentino cơ bản cho là tiến cử Tô Đông vô vọng. Ngược lại thì cả cả cùng cờ Zitano Ronaldo, Florgentino cho ra câu trả lời liền rõ ràng rất nhiều. Đối với cái này hai tên cầu thủ có thể hay không gia nhập Rio, Florgentino bày tỏ, bản thân tạm thời vẫn không thể tiết lộ quá nhiều. Ta biết người hâm mộ tâm tình rất nóng lòng, nhưng ta hôm nay vừa mới nhập chức Rất nhiều chuyện rất nói nhiều, cũng muốn trở thành chủ tịch riêu sau mới có thể nói mới có thể làm, cho nên ta cần muốn mọi người cho ta một chút thời gian, nhưng trước lúc này, ta còn cần đối ngoại giữ bí mật. Ta có thể cam kết đại ra chính là, năm nay mùa hè, riêu chuyển nhượng triêu mộ cầu thủ nhất định khiến người hâm mộ hài lòng, ta muốn rèn đúc một chi tràn đầy sức chiến đấu, những năm gần đây cường đại nhất riêu Madrid Làm truyền thông một truy hỏi nữa lúc, Florentino mới không thể không bày tỏ, bản thân cùng AC Milan Galiani, cùng với mở ưu cao tầng quan hệ cũng khá vô cùng. Hoặc giả... Điều này có thể để cho cả Cacia cùng cơ Gitanozona gia nhập trở nên đơn giản hơn một ít. Cái này không thể nghi ngờ đã là nói đến phi thường rõ ràng. Giệu người hâm mộ khi nhìn đến báo cáo sau, từng cái một tất cả đều mừng như điên. Cơ Gitanozona cùng cả Cacia tổ hợp, đây tuyệt đối là làm hạ thế giới bóng đá nhất làm người ta mong đợi siêu sao đội hình, nếu có thể gõ lại định gì bơ gì cùng Villa chờ siêu sao, tia diêu công kích đội hình tuyệt đối là châu Âu bóng đá cao cấp nhất xa hoa nhất. Giệu bên này náo động lên động tĩnh lớn, làm tử địch, Barca bên kia cũng giống vậy không có nhà rỗi. Mujinho ở luyện viên Barca đầu tiên mùa bóng. Thiếu chút nữa bắt được Tam Quan vương, cái này là bực nào viên dự. Bồ Đào Nha cùng nhân ở Champions League chung kết thất lợi sau, giống như 3 Barca tầng quản lý nói lên một phần chuyển nhượng xin phép, hắn cho là 3 Barca trước mắt vấn đề nghiêm trọng nhất ở hai cái địa phương, tấn công cùng phòng thủ. Hotspur Daily công bố, ở Mourinho phần kế hoạch này bên trong, phi thường sắc bén chỉ ra trước mắt 3 Barca vấn đề. Phương diện tấn công thiếu hụt một kẻ cao trung phong, điều này làm cho 3 Barca tấn công càng nhiều chỉ có thể thông qua mặt đất thẩm đấu, một khi đối thủ tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật lúc, đội bóng cũng chỉ có thể thông qua Messi dẫn bóng đột phá tới phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng đây là rất nguy hiểm chỉ dựa vào một kẻ ngôi sao bóng đá phải không đủ. Etoho thành bản năng lực rất mạnh, nhưng cái khác liền tương đối không được, Henry thời là già rồi, vì vậy, Muzino nói lên mong muốn một kẻ cao trung phong, ở cơ bản không thể nào tiến cử Tô Đông dưới tình huống, lý tưởng nhất lựa chọn chính là hiệu lực với Inter Milan Thụy Điện trung phong Izahimovic. Muzino tin tưởng, Izahimovic, Messi cùng Etoho đinh 3 tổ hợp, đúng là châu Âu bóng đá cường đại nhất tấn công tổ hợp, không chút nào bại bởi Bơn Tô Đông, Zipersi cùng Mà ở phương diện phòng thủ, Mujindo tổng kết Champions League chung kết thất lợi, vấn đề đang ở đối Tô Đông phòng thủ, hắn cho là Pitt làm chưa đủ tốt, Barca nghĩ đánh bại Bayern, liền nhất định phải đông lại Tô Đông, cho nên hắn nói lên nếu lại tiến cử một kẻ thân hình cao lớn cường tráng chúng vệ, có thể cùng Tô Đông chống lại. Lucio, Mujindo bổ nhiệm ơn chúng vệ gia nhập 3K Tên này bỏ ra dư chúng vệ lại vừa lúc ở cùng ơn nói ra hạ, cho Barca một nhân cơ hội mà vào cơ hội. Nhưng căn cứ Sport Daily báo cáo, Iza Khimovic cùng giá trị cũng không thấp. Trong đó Inter Milan đối thủy điện trung phong ra giá sẽ không thấp hơn 70 triệu euro. Nói cách khác, nếu như 3K thật vì Izahimovic móc ra khoản này chuyển được phí, đem vượt qua trong truyền thuyết KK, trở thành kế dưới tô đông, từ trước tới nay giá trị thứ hai cao cầu thủ. Nhưng đối với Izahimovic, Katalonia truyền thông cũng phi thường mong ngợi, bởi vì bọn họ cho ra nhãn hiệu chính là, hắn cực kỳ giống tô đông. 3 người hâm mộ cũng còn đắm chìm trong năm đó giờ giảm tim hai huy hoàng bên trong, bọn họ cho là, Ý ra khi Kimovic giống vô cùng Tô Đông, mà Messi thời là có thể đóng vai năm đó Zona Ronaldinho nhân vật, Heto họ càng là so năm đó gịu lý mạnh hơn. Nếu quả thật có thể tiến từ Thụy Điển trung phong, kia không nghi ngờ chút nào, 3 ca công kích hỏa lực đem so năm đó giờ giảm tim 2 lúc càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mong muốn tiến cử Lucio liền khá là phiền thoái. toái. Bayern đã ra tay cùng bỏ ra giữ trung vệ nói ra hạ, rõ ràng chính là không nghĩ để cho chạy Lucio. La Liga song hùng mở ra chạy đua vũ trang mô thức, đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ rộng rãi trên cãi. Mà ở ngoại hạng Anh, thủ hào đội bóng Manchester City khiêm tốn tiến hành đối soát. Các tỷ dân ở số tiền lớn tiến cử nhiều tên ngôi sao bóng đá về sau, vừa qua khỏi đi cái này, mùa bóng thành tích vẫn không có khởi sắc, mắc hù vẹt vì vậy bị đổi việc, Barca chuyển ký ngôi sao bóng đá, hai đội vấn luyện viên trưởng Guardiola kiếm tiếng nhập chủ. Manchester City vẹn vẹn chỉ là ở quan phương website bên trên tuyên bố đối soát, thậm chí ngay cả buổi họp báo tin tức cũng không có tổ chức, nhưng lần này bổ nhiệm cũng như trước vẫn là đưa tới nước Anh truyền thông phổ biến chú ý đàm phán hòa bình luận. Ở Lam huấn luyện viên Barca hai đội trong lúc, Guardiola thực cũng không có lấy ra rất có sức thuyết phục thành tích, hơn nữa hắn trước giờ không có ở đội một làm vấn luyện viên qua. Điều này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy buồn bực, bực, vì sao Manchester City sẽ chọn hắn tới làm huấn luyện viên. Càng quan trọng hơn là, Guardiola làm huấn luyện viên Manchester City sau, làm chuyện thứ nhất, chính là tuyên bố từ 3K lấy 8 triệu euro giá cao, tiến cử 3K 21 tuổi lùi sâu trung trẳng, set Joe Burkett. Cái này quọc chuyển nhượng cũng lần nữa đưa tới bàn tán sôi nổi, rất nhiều người cũng bày tỏ xem không hiểu. Burkett ở 3K đội một biểu hiện cũng không xuất sắc, hắn thậm chí cũng không bị Muzinho chỗ thưởng thức. Bồ Đào Nha của nhân càng thêm trọng dụng thân thể điều kiện xuất sắc ra ra tour, cũng không muốn dùng Busquets, cái này đưa đến Busquets tiến vào đội một về sau, nhiều hơn hay là tại trong trường máy nước uống. Nhưng Guardiola vậy mà vì một kẻ máy nước uống trong trường viên hòa 8 triệu euro. Cái này thật chỉ có thể nói là người ngu tiền nhiều hơn. Suôn liệu vạ tự càng là âm mưu luận chỉ ra, cha của Busquets Carlos Busquets đã từng là ba ca thủ môn, cùng Guardiola cộng sự quá nhiều năm, cho nên Guardiola ở làm huấn luyện viên 3K 2 đội lúc, mới đúng hậu bối Busquets tiến nhiệm có thêm. Lần này tôi đến Manchester City, lập tức đem hắn dẫn tới Manchester City. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Guardiola công khí tư dụng, nhậm nhân duy thân tin tức ầm ĩ bụi bên trên. Nhưng Guardiola cùng Manchester City cũng không có đối ngoại tiến hành trong vắt, ngược lại, theo Guardiola nhập chủ bền về sau, một hệ liệt cải cách động tác không chỉ có đưa tới đội bóng nội bộ chấn động, đồng thời cũng đưa tới bên ngoài tranh cãi. Đầu tiên là Mac Hụ Fẹt đứng ra, chỉ trích Guardiola đối đãi Manchester City một ít không đủ tôn trọng, tỉ như hắn tuyên bố cùng hạ mạn chờ nhiều tên lão tướng giải trừ hợp đồng, mà những thứ này cầu thủ trước đều vì Manchester City lập được không ít công lao hắn mã. Mac Hụ bày tỏ, hắn không thể nào hiểu được Guardiola cách làm. Lập tức giải ước nhiều như vậy cầu thủ, hắn phải dựa vào cái gì tới bính mùa giải mới? Chẳng lẽ, hắn tính toán muốn bản thân tự thân lên trận? Mặt khác, Guardiola cũng hầu ngừng cổ lộ tụ cùng đệ bỏ chờ cầu thủ chuyển nhượng, lý do là, hắn không cho là cái này mấy tên cầu thủ có thể phù hợp chiến thuật của mình ý đồ. Manchester hệ vẹn ngoại in news tiết lộ, ở trung vệ phương diện, Guardiola mong muốn vì Company tìm một kẻ hợp tác thích hợp, hắn cho là Bönke là một phi thường lựa chọn tốt, luật cũng đáng giá nhắc, nhưng mong muốn từ được cái này hai tên trung vệ, cũng không dễ dàng. Nhà này Manchester bản địa truyền thông còn tiết lộ Ở kế hoạch của Gadiola bên trong, Trung Phong đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật. Tô Đông là hắn mơ ước Chu Phong. Quy 1 chương 678, rốt cuộc có thể quang minh chính đại lái xe, ở Tô Đông lão gia, đính hôn thật ra là trước khi kết hôn một rất trọng yếu mắt xích. Nhà trai sẽ trước mời bên trên thân bằng hảo hữu, Hạ Hạo đã hạo đãng giết rước đến đảng gái trong nhà, mà lúc này, đảng gái nhà cũng là xếp đặt bữa tiệc, mời xin tất cả thân bằng hảo hữu qua tới chứng kiến, hai bên trên tiệc rượu r짓 cái hôn thiên ám địa. Dựa theo truyền thống cấp nói, gái có thể chút xé chú rể coi như thắng được đắc, ít nhiều có chút cho chú rể gái phụ đầu cảm giác mà nhà trai thân hữu đoàn lớn nhất nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt chú rể. Tiến vào thời đại mới, rất nhiều phong tục tập quán cũng thay đổi. Tô Đông những năm này đều ở đây nước ngoài, trong nước cũng không có bằng hữu gì, đối loại chuyện như vậy cũng đều không có để ở trong lòng, dựa theo hắn cùng Vương Quang đã ý tứ, chính là hai bên cha mẹ và thân thuộc ngồi chung một chỗ, ăn bữa cơm, đi cái lưu trình, làm chứng, chuyện liền đặt trước. Nhưng Tô Đông cha mẹ cảm thấy, như vậy không đủ thành ý. Dùng bọn họ lao ra vậy mà nói, đây chính là ở trên vai đàn gái. Vương Thanh Suối ngược lại rất công nhận Tô Đông cha mẹ ý kiến, bọn họ liền một đứa con gái, từ nhỏ coi như chân bảo, muốn hôn Tự nhiên cũng là hy vọng làm được thể diện, tối thiểu muốn cho người nhìn thấy nhà trai thành ý, đừng chậm trễ nữa nhi mới được. Bất quá, làm cốt sứ lãnh đạo, hắn cũng có tỉ hiểm, vì vậy liền đề nghị, lưu trình nên đi hay là chiếu đi, nhưng một ít thói xấu là có thể miễn tất miễn, tỉ như lễ hỏi cái gì, tượng trưng cho điểm là được, đừng làm to làm lớn. Bất kể là Vương Quang đám nhà hay là Tô Đông nhà, kỳ thực cũng không cần thiết thông qua nữa tổ chức tới hiển lộ rõ ràng cái gì. Nói là đơn giản, nhưng bận trước bận sau một tuần, vẫn cảm thấy đơn sơ. Đến đính hôn ngay trong ngày, Tô Đông ở cha mẹ cùng đi, mang theo lễ hỏi cùng Mễ Kim, đi tới Vương Quang đám nhà. Nhà bọn họ cũng giống vậy làm được đơn giản, nhưng tả Hữu hàng xóm láng giềng đều là chung sống nhiều năm, rất nhiều người cũng đều tới đưa chúc phúc, hơn nữa nhà bọn họ thân hữu không ít, Vương Quang Đãng cũng mời mấy cái khuê mật cùng bạn học, trang diện cũng là thật náo nhiệt. Tô Đông cùng Vương Quang Đãng toàn trình cũng đánh mất quyền tự chủ, bị hai bên cha mẹ cùng người làm mai chỉ huy, giống như kéo sợi tơ gỗ, bọn họ nói một câu, tuổi trẻ mới động một cái, nghiêm khắc dựa theo đính hôn lưu trình ở đi. Cuối cùng, là Tô Đông nửa quỷ là Vương Quang Đãng bê lên một cái hắn tỉ chuẩn bị nhẫn kim cương. Đây là cả trang điểm sáng lớn nhất, một cái giá trị 20 triệu nhẫn kim cương. Nguyên bản Vương Thanh Suối là phản đối, cảm thấy quá quý trọng, nhưng Tô Đông cùng Tô Văn Tập hai vợ chồng cũng kiên trì, cho là không thể bạc đãi Vương Quang Đãng, vì vậy Vương Thanh Suối cũng chỉ có thể đáp ứng. Chứ nhân kim cương, còn có một căn thượng hải thành hào trạch khu mới vừa toàn khoản một cái biệt thự, trực tiếp treo Vương Quang Đãng tên, tiền mừng tợt là 88888888, ,888, đúng lúc là 8 cái 8, ở Tô Đông quê quán ngụ ý là phát ý tứ. Dĩ nhiên, Tô Đông cũng không phải cái loại đó khoe của thổ hào, không thể nào trực tiếp cầm tiền mặt quá khứ, mà là dùng Vương Quang Đãng tên đi ngân hàng mở một tài khoản ở bên trong tiết kiệm tiền. Lưu trình cùng chàng diện cũng tương đối đơn giản, nhưng toàn bộ tham gia đính hôn các khách khứa cũng có thể cảm thụ được. Tô Đông một nhà đối Vương Quang Đãng là thật coi trọng, khỏi cần phải nói, mới đính hôn liền cho ra nặng như vậy lẽ hỏi, đủ sức thuyết phục. Hơn nữa ở đính hôn toàn trình, nhất là sau ở tiểu khu phụ cận cử hành trên diễn tịch, Tô Đông cùng Vương Quang Đãng hai người toàn trình đều là mười ngón đan sen, thỉnh thoảng tới điểm lược cho ánh mắt nhỏ cùng cho mờ ám, cho dù ai cũng có thể từ trên mặt bọn họ đọc hiểu hai chữ, ngọt nào. Ở Thượng Hải thành đi hết lưu trình bề sau, Vương Quang Đãng liền bồi Tô Đông trở về một chuyến lao ra. Tô Văn tập tại gia tộc lại nho nhỏ làm một trận, cũng rất đơn giản chính là mời một ít thân bằng hảo hữu tới ăn bữa cơm, nói cho bọn họ biết, Tô Đông đính hôn, lại đem Vương Quang Đãng giới thiệu cho đại gia nhận biết. Đi theo thượng hải thành thời điểm vậy, tất cả mọi người thấy cái này vợ chồng son cơ bản đều là một cặp hen, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Sau, hai người lại tranh thủ đi cục dân chính nhận chứng. Từ giờ khắc này bắt đầu, rốt cuộc không còn là không bằng lái. Đi ra cục dân chính cổng, Tô Đông giơ lên trong tay hai bản giấy hôn thú, ha ha phá lên cười. Vương Quang Đãng tắc là cả người cũng rúc vào Tô Đông bên người, thẹn thùng đưa tay ra, nhẹ nhàng đập mấy cái, ngược lại càng thêm tăng thêm mấy phần ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bất quá Hai người cũng vẫn làm mau chóng rời đi người đến người đi cục dân chính. Mới vừa rồi ở bên trong làm chứng thời điểm liền đưa tới không nhỏ biến động, không chỉ là những thứ kia tới trước làm sự vụ người, ngay cả cục dân chính công nhân viên, thậm chí còn lãnh đạo cũng đã bị kinh động, làm cuối cùng Tô Đông cũng cảm thấy, bản thân hình như là không bằng lái bị bắt hiện trưởng vậy, quá lung túng. Bây giờ được rồi, có chứng, sau này có thể danh chính ngôn thuận, Lý Trực khí trắng, Quang Minh chính đại lái xe. Tô Đông đính hôn nhận giấy tin tức, rất nhanh đang ở trong nước truyền ra, ngay sau đó lại xuất khẩu đến nước ngoài, ở toàn thế giới cũng đưa tới truyền thông cùng người hâm mộ phản ứng, rối vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Ngược lại thì bạn bè của Tô Đông nên biết thật sớm đều biết, vì vậy cũng liền không có ngạc nhiên. Johnny ở nước Mỹ nghỉ phép du lịch, đang bị truyền thông hỏi Tô Đông đính hôn tin tức lúc, người này rất không biết xấu hổ làm ra một bộ bị ném bỏ hoán phụ bộ dáng, nói bản thân cảm giác giống như là thất tỉnh. Không cần phải nói, cái này lập tức lại một lần nữa đưa tới truyền thông cùng người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Trước thì có tin đồn nói, hắn cùng Tô Đông có mập mờ, mờ, bây giờ hắn vừa nói như vậy, phản phất giống như là ngồi vững bình thường. Cái này cũng rất phù hợp Johnny bây giờ tác phong, chính là sóng. Hắn là thật thích loại này ở đèn chiếu hạ sinh hoạt, thậm chí nếu như không bị người chú ý lợi Hắn sẽ phi thường mất mát, cái này cùng hắn từ nhỏ trải qua có quan hệ rất lớn. Bất quá, ngầm, hắn cùng mọi người trong nhà của hắn cũng cho Tô Đông đưa lên chúc phúc, cũng mời hắn mời khách. Messi ở Argentina nghỉ phép, cũng bị truyền thông hỏi tới Tô Đông đính hôn chuyện, hắn nói bản thân đã sớm biết rồi. Sau đó, tiểu tử này rất ngoan ngoan đưa lên chân thành chúc phúc, nhất bạn nhất nhãn. Mà đối với mình lúc nào giống như Tô Đông đính hôn, thậm chí kết hôn lúc, Messi xấu hổ mà tỏ vẻ còn sớm. Bạn gái của hắn vẫn còn đang đi học. Pepe, Marcelo Pepe thậm chí bẻ đơn ba đầu sọ vân vân, Đông Đảo Tô Đông Tân bằng hảo hữu, cũng rối rít đưa lên chúc phúc. Bởi vì lần này là đính hôn, Tô Đông chỉ mời thân thuộc thăm gia, vì vậy bọn họ cũng không ở được mời hàng ngũ, cho dù là tốt nhất Ronny, Pep cùng Messi cũng không có nhận được mời, nhưng sau này kết hôn thời điểm, bọn họ nhất định sẽ ở. Bóng đá hoàng đế bẻ kèn bồ ở, ở đang ở chuyên mục bên trong biểu thị, bản thân cao hứng vô cùng nghe được Tô Đông đính hôn tin tức, bởi vì điều này đại biểu Tô Đông đang đi vào thành thục cùng chững trạng, gia đình là một cầu thủ cố gắng đá bóng động lực ban đầu. To Đông Đỉnh hôn đưa tới toàn cầu truyền thông cùng người hâm mộ chú ý, nhưng châu Âu bóng đá chuyển nhượng vẫn còn ở đều đâu vào đấy tiến hành. Tiến vào sau 6 tháng, Bayern tiên phong Bồ Đồn Kỳ chính thức chuyển nhượng câu lộ biển, chuyển nhượng phí là 10 triệu euro. Ban đầu câu lộ biển Vương Tử chuyển nhượng đến Bayern lúc, chuyển nhượng phí cũng là cái giá này, hiện nay, câu lộ biển mua về Voloki cũng vẫn là giá mua, nghiêm chỉnh mà nói, Bayern kỳ thực coi như dù sao Pohdolki Đồ ở đội tuyển quốc gia biểu hiện xuất sắc, nghĩ phải lấy được hắn đội bóng không phải số ít. Trừ cái đó ra, Đệ mỹ cũng chuyển nhượng đi La Liga, chuyển nhượng phí là 7 triệu euro. Tên này Argentina trung vệ ở bận vị trí bị nghiêm trọng để ép, nhất là theo Bayern tuyên bố muốn đại lực nâng đỡ cầu thủ trẻ trợ vị, Hâm Mô càng là ở đội bóng trọng điểm tài bổ danh sách bên trong, Đệm Mỹ trẻ lý cùng Van Vụ Tẹn đều hướng chịu tới đánh vào. Đệm Mỹ trẻ lý rời đội về sau, Bayern trung vệ cạnh tranh vẫn vậy không nhỏ, Bạt Tuyển tự cùng Hâm Mô đều là tương lai Bayern trung vệ chủ lực nhân tuyển. Hai bút bán ra đổi lấy 17 triệu euro chuyển nhượng phí, Bayern bắt đầu đem chiêu mộ cầu thủ mục tiêu nhắm ngay sở cốt hậu phải gia vọng có thể cử tên này ở Bundesliga thi đấu biểu hiện trên sân không tầm thường hậu vệ biên, tăng cường đội bóng cánh phải có không 04 tuy nói đối ngoại tuyên bố ra phi nha là hàng không bán, nhưng câu lạc bộ cùng cầu thủ vậy, cũng đang khổ cực chờ đợi đến từ Biden ra giá. Ở Bundesliga, không có đội bóng cùng cầu thủ có thể cự tuyệt đến từ Biden mới. Trước kia là như vậy, bây giờ liền càng là như vậy. Biden bắt đầu cần kiệm trị ra. Người không có mua, ngược lại kiếm 17 triệu euro, cái này ở Bundesliga tính là phi thường hiếm thấy. Nhưng Hồ Hệ Nets tuyên bố, đội bóng đem khởi động một vòng gia hạn, điều này cũng làm cho người thấy được Biden tầng quản lý ở kinh doanh bên trên truyền hình. Đội bóng toàn thân xây dựng đã sắp xỉ, sau đó phải làm liền không còn là đầu nhập, mà là duy trì phần này sức cạnh tranh. Nhưng Bundesliga cái khác đội bóng cũng không nghĩ như vậy. Ở Tô Đông gia nhập 2 năm rưỡi sau, nhất là theo bề ơn thành tích sau khi đứng lên, Bundesliga ở toàn thế giới sức ảnh hưởng cũng đều đi theo tăng lên, cái khác Bundesliga đội bóng cũng đều từ trong thủ ích, cảnh này khiến Bundesliga sức mua bắt đầu xuất hiện tăng lên. Thị trường chuyển nhượng mới vừa mở ra, Werder Bög thì mện liền mua Đức tỷ dở rồ, tiến cử bổ dạng Ski, cùng cầu thủ, hoa 10 triệu euro. Bác Đại Vương Hán Bảo thì càng là hào. Từ Hà Lan gỡ rộ nỉ nhận tiến cử vật rủ trăm cần xíp đôi giày vàng bẹ gì, hoa 10 triệu euro, từ tuyển tờ tiến cử Hà Lan tiên phong lễ lì ạ, hoa 9 triệu euro, hai đại chiêu mộ cầu thủ liền đến gần 20 triệu euro, ở Bundesliga cũng cũng coi là thổ hào cấp chuyển nhượng vận hành. Góc bất cũng là ngoài ra một chi nhiều tiền lắm của thổ háo, từ nữ cá sổ tiến cử mạ liền xài vượt qua 10 triệu euro, hơn nữa mát sẽ chung chàng gì ạ nỉ cùng ô sở giờ chung chàng cụ lần tệ lệ, cái này ba bút chuyển nhượng cũng vượt qua 20 triệu euro. ngoài ra Suttgart Leverkusen cùng họ Fèn hơn chờ đội bóng, đều ở đây thị trường chuyển nhượng càng thêm lớn đầu nhập, nhất là họ phèn hình, Chi này đội bóng mùa giải trước có thể nói người ô, bây giờ hiển nhiên cũng phải cần ra tăng đầu nhập lực độ, mùa giải này lại chế giải tích. Thị trường chuyển nhượng mới vừa mở ra, Bundesliga đội bóng liền biểu hiện ra không sai sức mua, hơn nữa không ít đều là vượt qua giải đấu giao dịch, bao gồm từ CGA cùng ngoại hạng Anh tiến cử cầu thủ, đủ thấy Bundesliga đội bóng sức hấp dẫn. Điều này cũng làm cho nước Đức truyền thông phổ biến cảm thấy cao hứng, bởi vì sau lưng chiêu mộ cầu thủ, là Bundesliga tốt kinh doanh đang thu hoạch hiệu quả. Theo bên cùng thế, Bundesliga cũng cùng thụ ích. Đây cũng là năm đó bê ba đầu sỏ quyết định muốn ký Tô Đông nguyên nhân, không chỉ có muốn ở sân bóng bên trên kéo theo Bundesliga phát triển, đồng thời cũng phải ở sân bóng ngoài dẫn linh Bundesliga phát triển. Đây là bê làm Bundesliga bá chủ trách nhiệm. Kể từ bây giờ nhìn, tiếng cử Tô Đông khoản giao dịch này, phát huy ra làm người ta mừng dỡ hiệu quả. Quy 1 chương 679, Tô Đông, thật là thơm. Bởi vì năm 2010 Nam Phi vật của Duyên Cứ, mùa giải mới các quốc gia giải đấu lịch đấu cũng bị áp súc. Bundesliga cũng không ngoại lệ. Sớm bại tháng 6 hạ tuần, Bundesliga liền tuyên bố mùa giải mới lịch đấu. Vòng đầu tiên từ ngày 7 tháng 8 khai chiến, một vòng cuối cùng đến năm 2010 ngày 8 tháng 5 kết thúc. Áp xúc lịch đấu kết quả chính là Bundesliga mùa giải này kỳ nghỉ đông là những năm gần đây ngắn nhất một lần, chỉ chỉ có một tháng. Dĩ nhiên, cái này nhắc tới liền có chút quá vở sẹo lẹ, bởi vì tứ đại giải đấu kỳ nghỉ đông cơ bản cũng không giống Bundesliga giải như vậy, ngoại hạng Anh càng là dứt khoát liền kỳ nghỉ đông cũng không có. Bayern quan phương sắp xếp hành trình cũng thật sớm ra lò, năm nay mùa hè Bayern sẽ không viễn phó châu Á hoặc Bắc Mỹ, mà là chuyên tâm ở lại châu Âu nhất là nước Đức buồn thổ tác chiến. Cái này dĩ nhiên không phải Biden muốn dưỡng tinh xúc duệ, mà là bởi vì bên nhà tài trợ tệ lễ cổn tổ chức lên một trận lễ cổn ly giao hữu, cái này hạng mùa giải nhân vật chính chính là Biden, cho nên Biden cần ở lại châu Âu tập huấn, rất khó lại tổ chức hải ngoại tập huấn. Liên tục 2 năm hải ngoại tập huấn, Biden thu hoạch trọng chất, năm nay mùa hè thời là chuyên chú vào nước Đức trong nước cùng với châu Âu thị trường. Làm vô liếng, hiệp tệ lễ cổn đối trợ lực độ cao hơn. Từ năm 2002, Biden cùng ổn kết thúc giải đến 13 năm quan hệ hợp tác về sau, tuyên bố ký hợp đồng tệ lễ cổn phí tài trợ từ nguyên lai like ổn hàng năm 15 triệu euro, tăng lên tới 20 triệu euro. Nhưng bởi vì bơn kia mấy năm thành tích không tốt, đưa đến sau đó một lần ra hạn, phí tài trợ như trước vẫn là 20 triệu euro, không có tăng. Mãi cho đến lệ 7 năm, theo Tô Đông gia nhập, hiệu tệ lệ cũng trải qua đàm phán về sau, ở vốn có cơ sở bên trên, vì bơn hàng năm nghịch ngoại tăng lên 5 triệu euro phí tài trợ, đây cũng chính là rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ trong miệng đã nói, nước Đức nhà tài trợ vì bơn ký Tô Đông tiểu nói này từ lâu tới. Tô Đông gia nhập tăng lên cực lớn bơn sức cạnh tranh, thành tích cũng là tương đương chói lỗi. Quá khứ hai cái mùa bóng càng là bảo vệ trước vô địch Tam quan vương, có thể nói là quét ngang toàn bộ Euro ba trận đấu, đồng thời ở các nơi trên thế giới cũng là trắng trận quyết trương, đưa tới rất nhiều nhà tài trợ hứng thú, nhất là Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao tồn tại, còn có sức hấp dẫn. Căn cứ trước mắt phần này hợp đồng, Bayern hàng năm từ tệ lệ cộm lấy được 25 triệu Euro phí tài trợ, cái này ở châu Âu bóng đá đã là số 1. Phải biết, giao từ các cược công ty tất thắng trong tay ký tài trợ hợp đồng là 3 năm 69 triệu Euro, cũng chính là hàng năm 23 triệu Euro, mà MU trước ngực áo đấu quảng cáo tài trợ cũng chỉ có 20 triệu Euro. Biden phần này tài trợ hợp đồng đã là châu Âu đông đảo hảo môn đội bóng chính giữa vô địch. Nhưng ở thành công bảo vệ chức vô địch tam quan vương về sau, Biden chính thức cùng tệ thể lệ cổm triển khai đàm phán, nội dung liền bao gồm tệ lệ cổm cử hành tệ lệ cổm ly, yêu cầu Biden hàng năm đều nhất định muốn dự thi, vì thế hai bên cuối cùng đàm phán thành công một phần để cho toàn bộ thế giới bóng đá cũng lần nữa khiếp sợ giá trên trời hợp đồng. 3 năm 120 triệu euro, cũng chính là hàng năm 40 triệu euro. Ở hai bên chính thức ký hợp đồng buổi họp báo bên trên, Ủy lệ cổm thể marketing tổng liền kích động bày tỏ, Biden lại thể lệ cổm ở toàn cầu số một hợp tác đồng bạn, ở nước Đức Châu Âu thậm chí còn toàn thế giới cũng được hưởng tiếng tăm. Bayern đầu sọ hổ hẹn cũng cười không ngậm được miệng, bày tỏ phần này hợp tác gồm có ý nghĩa trọng đại, hai bên kế tiếp đem mở rộng hợp tác, hy vọng có thể cung cấp cho người hâm mộ nhiều hơn phong phú hơn sản phẩm cùng phục vụ. Truyền thông phân tích, việc thể lễ cổm chi sở dĩ như vậy coi trọng Bayern, chính là đoán chắc Bayern tương lai mấy năm ở nước Đức, thậm chí còn châu Âu bóng đá thống trị lực, nhất là lấy Tô Đông cầm đầu siêu sao, ở nước Đức không có người có thể địch sức ảnh hưởng. Ở khi thể lễ như vậy nặng ký hợp đồng về sau, Bayern quan phương cũng là tương đương hài lòng. Sau đó Ở câu lạc bộ mỗi năm một lần buổi họp báo bên trên, chủ tịch Bayern rầm mẹn mải gỡ cao điều bày tỏ, đội bóng đang cùng cầu thủ tiến hành gia hạn đàm phán, bao gồm Gibranzy cùng Roben ở bên trong nhiều tên ngôi sao bóng đá đều sẽ trước sau gia hạn. Chúng ta đã vì Gibranzy cùng Roben cung cấp 1 8 triệu euro tiền lương hàng năm hợp đồng. Vì ứng phó Gibranzy cùng Roben tiền lương hàng năm tăng lên, Bayern đem thay đổi cả chi đội bóng tiền lương kết cấu, đem cho trong đội cầu thủ tiến hành một lần phạm vi lớn nói lương, lấy cảm tạ cầu thủ quá khứ trong 2 năm qua biểu hiện xuất sắc. Rầm mẹn mải tỏ. Di Børje sẽ không rời đi Bayern, mà đội bóng năm nay mùa hè cũng sẽ không có đại động tác. Cái này cũng phù hợp bên ngoài suy đoán, Bayern năm nay mùa hè trọng điểm là ở gia hạn, mà không phải chiêu mộ cầu thủ. Dĩ nhiên, đó cũng không phải Bayern không có tiền, vừa đúng ngược lại, Bayern giàu đến chảy mỡ. Ở không lâu trước, UEFA đối ngoại tuyên bố mùa giải trước Champions League truyền hình tiếp sóng chia làm giấy tính tiền, đoạt cup sau Bayern lấy đến gần 50 triệu euro thu nhập, ngạo cư châu Âu các đại hảo môn đội bóng đứng đầu, so xếp ở vị trí thứ 2 mở ưu vẹn nhiều gần 20 triệu euro. Như vậy cách xa trên lệch đến từ Bundesliga đội bóng xu Chỉ có Bayern cười cuối cùng, một mình chia sẻ nước Đức tiền thưởng trong ao phần lớn tiền lời, hơn nữa đoạt cúp tiền thưởng, khiến cho Bayern ở trang t trên sàn thi đấu thu nhập là một chi siêu quần suất chúng. Ở buôn bán tầm diện, ở trang t sân đấu, Bayern cũng thu hoạch rồi giàu, cảnh này khiến Bayern ở mùa giải trước buôn bán nghịch cũng sáng tạo ra lịch sử tính mới cao, đạt tới 400 triệu euro, vừa xa câu lạc bộ ở ký chính thức dự chủ. Tài chính chủ quản hốt phu nạp ở tuyên bố tài báo giờ liền kích động bầy tỏ, Bayern đang lấy hàng năm một cái bậc thể vương đội bóng bây giờ đã trở thành thế giới câu lạc bộ bóng đá trong buôn bán thu nhập cao nhất đội bóng. Đây cũng là vì sao đội bóng có đủ lòng tin tăng lên trên diện rộng câu lạc bộ cầu thủ tiền lương kết cấu. Bởi vì, bay ngân thu nhập đã bên trên một tầng cấp. Hốp phu nạp phân tích, trước mắt câu lạc bộ duy nhất thiếu nợ đến từ sân Arena, nhưng khoản này tiền vay đối câu lạc bộ mà nói, không đáng kể chút nào, nhất là đang bán đi sân bóng quan danh quyền về sau, hàng năm cũng có thể có ổn định tiền lời. Câu lạc bộ trước mắt trên đầu có hơn trăm triệu euro tiền mặt lưu, cái này ở thế giới bóng đá đều là số 1. Đừng nói là Real cùng Barca loại này cơ bản không có bao nhiêu tiền mặt đội bóng, cho dù là MU, bây giờ đều là nghèo không xu dính túi gỡ là giờ gia tộc cũng mong không được từ trên người mở ui nhiều ép một ít dầu mỡ đi ra trả nợ. Nhưng giống như Biden như vậy, nắm giữ trên trăm triệu euro tiền mặt lưu, đây là khái niệm gì? Hồ hế Nets trước khoe khoang khoác lắm nói, Biden hoàn toàn có thể ký cờ giết đâu cùng Messi như vậy siêu sao, nhưng Biden không muốn làm như thế, bởi vì Biden có tô đông. Lời này còn vì hắn mang đến không nhỏ tranh cãi, cho là hắn quá mức khoa trường. Nhưng khi Biden tài báo vừa ra, toàn thế giới truyền thông vậy phong đều đi theo chuyện. Ai nói không phải đâu. Hơn trăm triệu Euro tiền mặt lưu không có bất kỳ thiếu nợ áp lực, như vậy đội bóng ký cờ Zita Anoona đâu cùng Messi, đây tuyệt đối là dư xài. Nước Đức báo bịu đặc biệt liền bơn tài chính thu nhập, mời luật lệ chuyên gia tiến hành phân tích, cho ra kết luận chính là, ký Tô Đông là bơn trong lịch sử làm nhất anh minh nhất quyết định chính xác. Tại quá khứ 3 năm, Tô Đông vì bơn mang đến hiệu ích, không chỉ là ở trên sân bóng bắt được bao nhiêu vô địch, còn có ở sân bóng ngoài, ở buôn bán, ở toàn cầu sức ảnh hưởng bên trên, những thứ này cũng chuyển hóa thành bơn buôn bán thu nhập. Hàng năm cũng thực hiện một cái bậc thêm thức tăng trưởng, giói mắt thế giới bóng đá, chỉ có bơn làm được. Hơn nữa còn là ở Tô Đông gia nhập sau làm được, chúng ta không thể vì vậy nhất định là Tô Đông một mình thúc đẩy bền tăng trưởng, nhưng Tô Đông tuyệt đối là bền bùng nổ thức tăng trưởng mấu chốt tối thủ. Đoạn kệ còn tiết lộ, ngoại trừ Bayern, kỳ thức quá khứ mấy năm này, Bundesliga các các đội bóng tài chính thu nhập cũng ở đây diện rộng tăng trưởng, đội bóng ra biển tranh tài nhiều cơ hội, hải ngoại sức ảnh hưởng cùng thu nhập cũng cùng tăng lên. Cuối cùng thể hiện tại, năm nay mùa hè Bundesliga đội bóng sức mua rõ ràng liền tăng lên, thậm chí không ít đội bóng cũng bắt đầu từ ngoại hạng Anh trên đầu các người, cái này tại quá khứ là không thể nào. Cuối cùng, đoạn kệ cho là Bayern là nước Đức bóng đá cùng Bundesliga đồ lĩnh, mà Tô Đông chính là bền đỉnh đầu sự nhọn, chính là Tô Đông mang theo bền công thành mà chạy, xung phong ám trợ, Bayern mới có thể đủ dẫn Bundesliga theo gió vừa sóng. Hoặc giả nói như vậy có chút tranh cãi, nhưng chúng ta có lý do tin tưởng, Tô Đông gia nhập cực lớn xúc tiến Bundesliga cùng nước Đức bóng đá phát triển, có lẽ rất nhiều năm sau này, chúng ta sẽ phát hiện, đây là Bayton, thậm chí còn toàn bộ nước Đức bóng đá trong lịch sử trọng yếu nhất một khoản chiêu mộ cầu thủ. Chư tài chính thu nhập ngoại, cầu thị cũng biến thành càng càng bốc lửa. Các cứ Đức mới ra báo cáo Mùa giải mới Bundesliga vé mùa tiêu thụ sáng tạo lịch sử tính mới cao, Bayern lấy 5 vạn tấm vé mua lượng tiêu thụ đứng hàng Bundesliga đứng đầu bảng, mà nguyên lai like hàng năm vé mùa vô địch Dortmund tắc là bởi vì mấy năm gần đây thành tích không tốt, lượng tiêu thụ trượt không ít, lại phải thứ hai. Ngoài ra, Bayern tại quá khứ một mùa bóng, áo đấu lượng tiêu thụ vượt qua 1 triệu, cái này ở châu Âu bóng đá đều là một làm người ta khó có thể tin thành tích, căn cứ nhà tài trợ số liệu, trong đó phần lớn áo đấu đều là số 9, cũng chính là Tô Đông áo đấu. Ngoại trừ Bayern, Bundesliga cái khác đội bóng vé mua tiêu thụ cũng đều nên đón tăng trưởng mà bên toàn bộ khách trận đấu vé vào sân càng là tất tật tiêu thụ không còn, cái này tại quá khứ 2 năm đều đã là thái độ bình thường, mà không tính là cái gì tin tức. Trừ cái đó ra, Bundesliga tất cả đội bóng toàn bộ cũng bán ra trước ngực áo đấu quảng cáo, ngay cả bổ sủ cũng bán ra 2 triệu 500 ngàn euro giá cả, cái này ở châu Âu bóng đá đều là số 1. Đức mới xã cho là, theo Tô Đông gia nhập, Bayern bắt đầu ảo siêu sao cơ sứ, Bundesliga sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, đối nhà tài trợ sức hấp dẫn cũng không ngừng tăng lên, cái này thể hiện tại trước ngực đấu quảng cáo cùng tài trợ phía trên. Ở toàn cầu kinh tế tiêu điều, cái khắc các lớn giải đấu cũng lục tục xảy ra vấn đề dưới tình huống, Bundesliga gió ngược tăng trưởng, không thể nghi ngờ trở thành châu Âu tứ đại giải đấu một đạo đặc thù phong cảnh tuyến, phải biết, ngay cả nước Đức kinh tế cũng dự tính suy thoái 6%, có thể nói, Bundesliga vào hoàn cảnh quan trọng này, vẫn vậy lấy được kinh người như thế tăng trưởng, đúng là không dễ. Mà hết thể này sau lưng, Bayern sách lực, Tô Đông sức ảnh hưởng, cũng không thể bỏ qua công lao. Bundesliga liên minh liền phát biểu văn trường, đối mùa giải mới Bundesliga tràn đầy mong đợi, đồng thời cũng mong đợi càng ngày càng nhiều Bundesliga đội bóng có thể ở châu Âu sân đấu có chút biểu hiện. Chúng ta cùng toàn bộ nước Đức người hâm mộ cũng chân thành hy vọng Tô Đông có thể tiếp tục lưu lại Bundesliga cho đến giải nghệ. Tô Đông, thật là thơm, quy một chương 680, chạy đua vũ trang. Theo bản tài báo công bố, toàn bộ nước Đức bóng đá, thậm chí còn châu Âu bóng đá cũng truyền đi số sao. Rất nhiều người cũng là đến lúc này mới thật sự ý thức được Tô Đông giá trị. Sân bóng bên trên, vì đội bóng công thành bạc trại, đó bất quá là Tô Đông giá trị một bộ phận, làm cầu thủ chuyên nghiệp, hắn ở sân bóng ngoài giá trị buôn bán cùng toàn bộ sức ảnh hưởng, không thể so với hắn ở sân bóng bên trên biểu kém. Ở xa Manchester, mùa bà Giác, Sojiano, và vì dị dịch sợ kèm cùng Gadiola thảo luận mùa giải mới chuyển nhượng tiến độ, đề tài lại không tự chủ được bị bản này đến từ nước Đức báo cáo hấp dẫn. Nếu như Tô Đông có thể đi tới Manchester City vậy, chúng ta toàn cầu chiến lược sẽ tiến hành phải càng thêm thuận lợi, cũng có nắm chắc hơn. Sojiano lòng có cảm giác cảm khái nói, làm tài chính xuất thân, Sojiano thấy được bên phần này tài báo, là phát ra từ nội tâm á ước. Bất kể là từ doanh thu, hay là từ tiền mặt lưu, hoặc là từ nợ nần vương diện, Biden cũng có thể nói châu Âu chuyên nghiệp câu lạc bộ điện phạm. Càng đáng sợ hơn chính là, chi này đội bóng còn rất mạnh. Tô Đông gia nhập thời điểm, Baydon liền đã không yếu, tài chính cơ sở hùng hậu, nếu không cũng sẽ không dốc hết vốn liếng tiến cử Tô Đông, nhưng bây giờ, đã lật vài phiên, bây giờ Baydon dùng nhiều tiền lắm, quả để hình dung cũng không quá đáng. Hồ Hễ nói đến một điểm không sai, nếu như Baydon muốn ý, bọn họ có tài lực tiến cử toàn thế giới bất kỳ một kẻ siêu sao, bao gồm C. Ronaldo nào cùng Messi, bọn họ có hơn trăm triệu Euro tiền mặt lưu, lệ chỗ tôi, người nước đầu góc là cái gì cấu tạo, có nhiều tiền như vậy làm gì? Sozi cảm thấy rất buồn Nhiều tiền như vậy, nên nghĩ biện pháp tốn ra, hoặc là đầu tư đi ra ngoài mới là. Đoán chừng cùng năm đó tập đoàn kịch phá sản về sau, Bundesliga quân bạch tình cảnh có liên quan, dù sao lúc ấy cắt chi Bundesliga đội bóng ngày cũng phi thường khó chịu đựng, Bayern cũng là nhị năm nhìn mặc, bây giờ có chút tiền, tự nhiên không muốn phung phí hoa. Bở gì sợ kèn nói tới chỗ này lúc, lắc đầu cười một tiếng nói, trước liền nghe nói qua, hồ hệ net chính là cái bà quản gia, Bayern siêu sao chiến lược hay là bẻ kèn bùa ở ở cùng rầm mẹn mải gở toàn lực thúc đẩy. Đừng xem ba đầu sọ quan hệ tốt, nhưng trên thực tế, bọn họ lý niệm vẫn có khác nhau rất lớn. Ở kiếm tiền phương diện, Bayern là phi thường cao điều, nhưng ở tiêu tiền bên trên Bundesliga ban bá lại làm hết sức tiếng tiếng. Trừ tiến cử Tô Đông một năm kia, còn lại thời điểm, Bayern cơ bản cũng không ở chuyển nhượng bên trên tiến hành đại động tác. Manchester City năm nay mùa hè ở thị trường chuyển nhượng bên trên động tác không hề thuận lợi. Cứ việc trong đội có Zô bị nhỏ như vậy ngôi sao bóng đá, nhưng đối đứng đầu cầu thủ sức hấp dẫn vẫn là tương đối yếu. Nói một cách thẳng thừng, mùa giải trước biểu hiện thực tại quá xuôi xì. Tiêu Vương Zô bị nhỏ ban đầu chuyển nhượng phí cao tới 49 triệu euro, nhưng hôm nay không tới 30 triệu euro, thậm chí có tiền mà không mua được, bởi vì Zô bị nhỏ kỳ nghỉ đồng chơi một ngón kia mất tích, để cho rất nhiều đội bóng cũng trùng bước. Giống nhau, hắn cũng bởi vì chuyện này mà mất đi Guardiola tín nhiệm. Guardiola bản thân đối cầu thủ có một nghiêm khắc tiêu chuẩn, tỉ như giống như ạ bọn họ, cố lồ tua như vậy cầu thủ liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, hắn mong muốn tiến cử PP hoặc Lucio, nhưng cái này hai tên cầu thủ cũng rất khó đào người. Không chỉ có như vậy, ở tiền vệ trụ vị trí, kỳ thực Guardiola muốn nhất là Liverpool-Xavi Alonso, thậm chí hắn còn tự mình đến Liverpool, cùng Xavi Alonso tiến hành quá dài nói, nhưng Xavi Alonso rõ ràng nói cho Guardiola. Hắn rất khó cưỡng tuyệt đến từ Diêm mời, vì vậy Guardiola mới bị bắt buộc từ 3k mua vào hai đội lúc cựu tướng Busquets. Hắn đuổi Busquets năng lực là công nhận, chính là quá trẻ tuổi, không bằng Xavi Alonso có kinh nghiệm. Theo đội bóng biểu hiện không tốt, cộng thêm đội bóng muốn cơ cấu lại, bao gồm De Bruges, Helano, Busino, Sterzic ở bên trong rất nhiều cầu thủ cũng rối rít lựa chọn rời đội, điều này làm cho Manchester City cũng cần ở giữa sân tiến hành chiêu mộ cầu thủ. Guardiola đối trung tràng cầu thủ yêu cầu cũng phi thường cao, ở tiến cử Iniesta bị nhục về sau, hắn cho ra mục tiêu lớn về Silva, chờ tam đại trung Tùy tiện cái nào cũng là phi thường quý hiếm mục tiêu, cho dù là chuẩn bị chọn cầu thủ Aquilani cùng Gazi 3 gì, cũng giống vậy không vẫn may làm. Tuyển tiền đạo liền càng không cần phải nói, Guardiola mong muốn tô đông cơ bản không thể nào, chuẩn bị chọn rẻ cô cũng cùng ngốc bất ra hạ, trở về cùng bỏ cũng không bị Guardiola vô thích, tương đối có thể chính là bờ lệch bợ sạn tạp rụ. Còn có hai đầu cánh, bất kể là phía trước trận tiền đạo cánh, hay là tuyến phòng ngự hậu vệ biên, đều cần tiến cử cử cử viện. Trong đó nhất là lấy hậu vệ trái cấp thiết nhất, Guardiola rất muốn lấy được Marcelo, nhưng đơn căn bản không có ý định liền Marcelo chuyển tiến hành đàm phán. Abu Zạ bị tập đoàn tài chính đối Manchester City chuyển nhượng không hề thiết trí quá nhiều hạn chế, cho kỹ thuật đoàn đội cùng Guardiola đủ nhiều quyền hạn, nhưng bị câu lạc bộ thành tích ảnh hưởng, muốn chân chính tiến cử thực lực xuất sắc cầu thủ, cơ bản không thể nào. Thậm chí, Leandro Bibinho đều ở đây nháo muốn rời đội. Cho nên, Sodi Ản Độ cùng Bergiri sợ tèn bây giờ là trên đầu có tiền, không xài được. Mùa hè chuyển nhượng mãi mãi cũng nên hảo môn hát nhân vật chính. Florentino Ziel thì càng là nhân vật chính trong nhân vật chính. Lấy cả Camở màn, sau đó là huấn luyện viên trưởng Leo ngay sau đó là Savia Alonso. À bỡ loại chờ buồn thổ cầu thủ, những thứ này cũng làm cho Diêu thực lực lấy được cực lớn tăng lên. Tiến vào cả tháng 7 về sau, Diêu rất nhanh quan phương tuyên bố, lấy chế kỷ lục 94 triệu euro giá trên trời, thành công từ mở Uki xuống cờ Ziti Ano khoản này chuyển nhượng đem đánh vỡ Tô Đông năm đó sáng tạo lịch sử kỷ lục, trở thành thế giới bóng đá lịch sử chuyển nhượng tiêu vương. Bởi vì tiến cử Tô Đông bị nụ, Diêu cũng rất nhanh tuyên bố, từ giữa ngang tiến cử Benzema, chuyển nhượng phí cũng cao tới 35 triệu Euro Có thể nói, Cristiano cho thấy trước chân mặc trò Kader dần hoàn toàn bất đồng thủ đoạn cùng bá lực, hắn làm cho tất cả mọi người cũng thán phục với hắn vận hành năng lực, để cho Rio trong một đêm, lần nữa trỗi dậy trở thành toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ chú ý tiêu điểm. Thậm chí có rất nhiều truyền thông cũng chắc chắn, mùa giải mới Rio đúng là Champions League mạnh mà có lực tranh đoạt người. Cristiano Ronaldo, Kaká cùng Benzema, tam đại giải đấu đầu bài tề tụ Rio, còn có so cái này càng làm cho người ta hưng phấn cùng mong đợi sao? Làm Rio tử địch, Barca cũng giống vậy không có nhà rỗi. Ở Rio trắng trận chiêu mộ cầu thủ đồng thời Dù sẽ lấy 70 triệu euro giá trên trời, từ Inter Milan mạnh đảo ý hoàn thành Mujinho chỗ mong đợi, ý ra cùng Messi đỉnh ba tổ hợp. Mà tuyến phòng ngự bên trên, tiến cử Lucio cùng Pepe không có kết quả về sau, Barcelona từ Satadonet tiến cử Chỉ Tên này trung vệ ở mùa giải trước Champions League biểu hiện xuất sắc, thân hình cao lớn rắn chắc, tiềm lực kinh người. Mujinho hy vọng Chỉ Zinski gia nhập có thể rất tốt điền vào ba ca hậu phòng chỗ yếu, nhất là ở chống bóng đồng phương diện. Hai buốt chuyển liền tốn hao trên 100 triệu euro, Barca cũng ở đây năm nay mùa hè cho thấy tích cực thủ bá lực. La Liga song hùng chạy đua vũ trang cũng thành công hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Ở trải qua qua một đoạn thời gian vận hành sau, thủ hào Manchester City chuyển nhượng cũng có chỗ tiến triển. Ở Tô Đông cùng rẽ cô trước sau bị nụ, Manchester City lấy 17 triệu euro giá cao, từ bỡ lệch bỡ tiến cử 3 ra với phong sản tạc rùi, gà đi hắn chàn đầy mong nợ, tin tưởng hắn có thể ở mùa giải mới vì Manchester City công thành bạc trại. Dù bị nổ cuối cùng vẫn lấy 20 triệu euro giá cao, chuyển nhượng đi AC Milan, Elano. Nếu cùng bộ dị nổ chờ cầu thủ cũng đều trước sau rời đội, Manchester City ở giữa sân phương diện mong muốn tiến cử Ả Quý Lan Nghi, kết quả Roma trung trảng đi Liverpool. Nhiều lần chuyển chuyển về sau, bộ dị dị sợ tẹn đem trung trảng chiêu mộ cầu thủ mục tiêu khóa ổn định ở Valencia A trên người, cũng một đề cao thêm ra giá, hy vọng có thể từ quân đoàn rơi đảo tới đây vị Tô Đông chí hữu. Nhưng trước hết quyết định chính là cũng là Benfica tiền đạo cánh Di Maria, hắn người đại diện là Mendes, mà quá khứ một đoạn thời gian, bộ dị không ít chuyển tiếp xúc, vì vậy liền ký xuống Di Maria, chuyển nhượng phí 15 triệu euro trừ cái đó ra, Manchester City còn từ CJAUN trong tay ký xuống Sanchez, chuyển nhượng phí cũng là 15 triệu euro. Manchester City còn đối hiệu lực với Sevilla vắt phát khởi theo đuổi, hy vọng có thể đem tên này Tây Ban Nha tiền đạo cánh chiêu nhập dưới quyền. Khi tiến vào trung tuần tháng 7 lúc, Valencia ở Manchester City đòn đánh tiền bạc hạ, rốt cục vẫn phải nhả. 28 triệu euro, Manchester City đánh bại Real Madrid, thành công từ Valencia ký xuống tên này trẻ tuổi Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Guardiola đối thành công kỳ David Silva và cảm thấy hết sức kích động, ở tuyên bố David Silva gia nhập tin tức bản thảo trong. Ola bày tỏ, Manchester City tìm được trung trảng nòng cốt, hắn tin chắc David Silva sẽ ở hàng đội bóng, chiến thuật của hắn chính giữa lấy được thành công. Sau đó, Manchester City lại lục tục tiến bố, lấy 12 triệu euro từ Aston Villa ký Gazza Mbadi, từ 3 k tự do chuyển nhượng tiến cử sĩ viện hộ. Thông qua liên tiếp vận hành, Manchester City sáng sủa hẳn lên, thực lực tổng hợp cũng so trước đó có tăng lên. Nhưng bất kể là nước Anh, chính là châu Âu truyền thống, cũng đối Guardiola làm huấn luyện viên tràn đầy lo âu, không biết vị này chưa bao giờ làm huấn luyện viên qua đội 3 ca danh tộc, có thể đem chi này thổi hào đội bóng mang tới trình độ nào. Ngắn ngủi thời gian một năm, Abu Dafa bị tập đoàn tài chính chuyển nhượng phí liền đầu nhập 200 triệu euro, nếu như lại coi là tiền lương, câu lạc bộ chi tiêu trở khắp mọi mặt đầu nhập, phòng đoán cẩn thận ở năm khoảng 100 triệu euro. Nếu như đầu nhập nhiều như vậy, Manchester City lại như trước vẫn là dễ rủ ở Trung Du, cái này vô luận như thế nào đều là không nói được. Tiến vào tháng 7 hạ tuần về sau, Bayern tức sẽ nên đón nước nước xuất Gocut. Mà trước lúc này, Bayern quan phương tuyên bố, thành công từ sở cốt không 04 ký xuống bờ ra giữ hậu vệ phải gia phi nhà. Hồ Hễ vẫn phải ra tay, ký xuống tên này rất là coi trọng hậu vệ phải. Hy vọng hắn có thể tăng cường đội bóng cánh phải bằng ghế độ dài. Mà cái này cũng đúng là Bayern mùa giải này duy nhất một khoản tiền tử. Theo Gibran, Ruben, Serge Terver cùng làm chờ cầu thủ ra hạ, Bayern cũng nên đón mùa giải mới trận đầu chính thức trên tải. Nước Đức Supercup. Quy 1 chương 681, trước đoạt bà quan. Bayern mùa hè địa điểm tập huấn vẫn vậy lựa chọn ở đàn luyện ngải Tân Can. Đây là Bayern may mắn, quá khứ 3 năm nay, đội bóng tập huấn cũng lựa chọn ở rừng rậm đen bên cạnh ngồi này chớ nhỏ, mang đến cho bên không thường khí, vì vậy bên đầu sọ cùng ít nhiều có chút mê tin cái chỗ này. Ở đạn lui ngại Tân căn tập huấn một tuần lễ sau, đội bóng rút ra tiến về áo sạc mượn, sân khách khiêu chiến sạc sượt Zet Boon đội. Trận đầu giao hữu, Bayern biểu hiện được cũng không lý tưởng, thiếu chút nữa ở sân khách liền bị sạc sượt Zet Boon bức cho thành huề, nhưng cuối cùng là Tô Đông ghi bản, trợ giúp Bayern sân khách 10 tháng hiểm. Một trận chiến này không chỉ là bữa mùa giải mới trận đấu giao hữu, càng là trước Bayern cầu thủ nhí cổ cổ vạc trận chưa tay, tên này cầu thủ đội hình chính ra sân đá 16 điểm chung, sau đó liền bị thay xuống, kết thúc chuyên nghiệp đời sống cuối cùng một trận đấu. Cổ huynh đệ ở Biden hiệu lực thời gian cũng không tính là trận, cổ cổ càng là vẹn vẹn chỉ hiệu lực 2 năm. Hai huynh đệ lại vừa đúng đều là ở Bern Hắc Cám kỳ nhập đội, trên thực tế cũng không có được quá nhiều tiếng tốt. Nhưng khi nghỉ cổ cổ vạc chỗ sắt bật Z boom phát tới mời, hy vọng Bayern xuất tịch nghỉ cổ cổ vạc giải nghệ trận chia tay lúc, Bayern vẫn không do dự chút nào đáp ứng. Ở phương diện này, Bayern vẫn rất có ơn tình vị, cái này cùng câu lạc bộ tầng quản lý đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân có liên quan. Bây giờ, bao gồm Gert Müller, sếp mê rệ ở bên trong Đông đảo ngày xưa chuyển kỳ ngôi sao bóng đá cùng danh tốc, bây giờ đều ở đây quản lý luyện viên hiệu lực. Thật nếu bàn về bóng đá riêng là châu Âu đảo hảo lạc bộ bên trong. Bóng đá gen nồng nặng nhất đội bóng, ngay cả lãnh đạo tối cao ba đầu sọ đều là ngày xưa truyền kỳ, dõi mắt châu Âu bóng đá, tìm cho ra thứ hai chi sao. Từ sát bất Zetbun đá xong tranh tài ngày kế, Bayern trở lại Munich, tham gia một trận cùng người hâm mộ đại biểu đội đấu giao hữu. Quá khứ cái này hai ba cái mùa bóng, Bayern vẫn luôn là xuất chinh hải ngoại, đối trong nước buồn thổ người hâm mộ có chút coi thường, tuy nói quốc tế thị trường khai thác hiệu quả đáng mừng, nhưng Munich mới là bản căn bản. Năm nay, Bayern tập trong nước, vì vậy đặc biệt an bài một trận cùng người hâm mộ đấu giao hữu. Kết quả không cần phải nói Bay đơn thắng 10 năm năm điểm số lớn của thắng người hâm mộ đại biểu đội. Đây chính là bóng đá người yêu thích cùng cầu thủ chuyên nghiệp trên lệch. Bay người hâm mộ đại biểu đội trên thực tế có rất nhiều cũng tiếp thụ qua chính quy đào tạo trẻ, hơn nữa đều là hàng năm đá giải bóng đá nghiệp dư người yêu thích, nhưng ở chân chính cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là giống như Bay đơn như vậy đứng đầu cầu thủ chuyên nghiệp trước mặt, bọn họ căn bản liền không chịu nổi một kích. Nếu như không phải cuối cùng Bay giữ sức, người hâm mộ đại biểu đội thất bại phải cảm thảm. Bất quá, trên tài là điểm số lớn, nhưng không khí lại phi tương tốt, cái này căn bản thì không phải là một trận đấu, mà là một lần biểu diễn. Phản kích cũng cho mỗi một tên đội một cầu thủ ra sân cơ hội, nhiều đáng nửa trận, thiếu cũng có mười mấy 20 phút, điều này hiển nhiên cũng là hy vọng bọn họ có thể ở cái này hơn bạn tên người hâm mộ trước mặt sáng cái tướng. Nhất là bao gồm bật tuyệt Tờ ở bên trong một ít buồn thổ ngôi xa mới, càng là đưa tới người hâm mộ theo đuổi. Lần thứ nhất lễ cổm ly ở sân sờ cốt cử hành. Được mời dự thi 4 chi đội bóng, nhân vật chính là Bờn Munnit, ngoài ra 3 chi là Hải Bật, Sờ Cốt 04 cùng Sật Gat. Cùng cái tranh tài cùng bất đồng chính là, điện tiến chế độ thi đấu tương đối đặc biệt. Bốn chi đội bóng 22 bắt cặp chém giết, bán kết người thắng hội sư chung kết, người thua tranh đoạt 3 bốn tên. Bốn trận đấu ở trong vòng 2 ngày đã xong, mỗi một trận đấu chia trên dưới nửa trận, nhưng cũng chỉ có 30 phút. Nếu như 60 phút tranh tài bên trong hai bên đã cho như vậy, kia liền trực tiếp tiến vào penalty quyết chiến. Tuy nói là nhà tài trợ tranh tài, nhưng cũng là giao hữu. Hình kích ở hiệp đầu tuyết tàng chủ lực cầu thủ, kết quả không một lạc hậu hơn Herber. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern dốc hết chủ lực xuất chiến, Tô Đông Liên nhập hai cầu, trợ giúp Bayern 21 lội ngược dòng bớ, tiến vào chung kết. Sau một ngày Hay là ở sân Scott, Biden gặp gỡ một trận khốc tranh tài người thắng sượt Gat. Mở màn không bao lâu, Tô Đông liền trợ công Thomas Muller đánh vào một cầu, sau đó ồ lại xuống lần nữa một thành. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông vị Biden phong tỏa thẳng cục. Sau đó, nửa hiệp sau hai đội cũng tiến hành mức độ lớn thay đổi người, ai cũng không thể ghi bàn. Cuối cùng, Biden là 30 đánh bại Sượt Gat, bắt lại lần thứ nhất tệ lệ cổm ly vô địch. Tuy nói không phải quan phương mùa giải, nhưng rốt cuộc cũng là một hạng đá cúp vô địch. Từ hai trận giao hữu trong không khó coi ra, bất cùng lực đều có rõ tăng lên, nhất là Hembert. Bác Đại Vương năm nay đầu nhập không nhỏ, Hiển nhiên cũng là hùng tâm bừng bừng muốn ở mùa giải mới có tư cách. Theo nước Đức Lít Cút ngừng làm việc, từ năm trước bắt đầu, Bay cùng Đốc hẹn xong cử hành nước Đức Suốt Tơ Tuy nói nước Đức liên đoàn bóng đá cùng Bân liên minh cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng quan phương thủy trùng cũng không có thừa nhận cái này hạng đá cút. Đến năm nay, Bay vẫn vậy dẫn đầu, mời đá cút há quân ở lần nữa cử hành nước Đức Suốt Tơ làm vốn liếng, trận đấu này bị đ Mặc dù hay là không có được quan phương công nhận, nhưng nhà tài trợ cùng đài truyền hình cũng rối rít tiến hành truyền hình trực tiếp, cũng có 50.000 tên người hâm mộ đi vào sân dựẹ, vì dự thi hai chi đội bóng góp phần trợ uy. Trên giải tiến hành phải 10 phần bị liệt, Biden ở phút thứ 21 dẫn đầu ghi bàn thành bàn. Lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Tô Đông đánh đầu trợ công, VV đánh vào mục cầu. Hai người đánh đầu liên tuyến, vẫn luôn là Biden ở bóng chết chiến thuật trong một đại sát khí. Sau, GD bở gì mèn lợi dụng đơn hậu sai lầm, trộm được một ghi bàn, thành công đem tỷ số gỡ hòa. Nhưng tại hạ nửa trận đổi sân đá tiếp về sau, Tony Cerdas một cú tác đồng, Tô Đông góc độ nhỏ dứt điểm mạnh trùng, vì bơn lần nữa đem tỷ số vượt qua. Cuối cùng, bằng vào Tô Đông một chuyền một bán, Bayern 21 đánh bại GĐ bờ thành công bảo vệ chức vô địch nước Đức Super Tuy nói không được quan phương công nhận, nhưng bất kể là truyền thông ở tuyên truyền hay là người hâm mộ thảo luận, đều là đem cái này hạng mùa giải xưng là Super Cup, từ nơi này cũng không khó coi ra, cái này hạng mùa giải đã lấy được bước đầu thành công. Chính là nhìn dấu đầu mối, cho nên nước Đức liên đoàn bóng đá cũng ra mặt bày tỏ, đang nghiêm túc cân nhắc nước lâu dài cử hành không cần phải nói, thấy được có thể có lợi, liên đoàn bóng đã đi ra hái quả đảo. Nhưng Bayern cùng Bundesliga đội bóng cũng vui vẻ phải như vậy, dù sao đây cũng là một hạng truyền thống mùa giải. Đã xong nước Đức Super Cup về sau, Bayern lại nên đón một trận khác giao hữu. Đối thủ là đến từ Stuttgart nhất trí đội yếu, Stuttgart người đá bóng. Cái này cuộc so tài hữu nghị là vì kỷ niệm người đá bóng danh dự chủ tịch mệnh tờ chỗ cử hành, Bayern cũng là do bởi đảm nghĩa, được mời tham gia chàng này giao hữu. Bởi vì mới vừa đá nước Đức Super Cup, trận đấu này Bayern nên toàn đội hình dự bị xuất chiến. Nhưng cho dù là như vậy, Bayern như trước vẫn là lấy 100 tỷ số cùng thắng đối thủ. Tiểu tướng Thomas Muller ở trận đấu này trong diễn ra chiến, cớ lỡ sơ, tối là chờ cầu thủ cũng đều có ghi bàn nhập trướng. Tuy nói hai bên thực lực sai biệt cách xa, trên tài không có bao nhiêu thực chiến ý nghĩa, nhưng có thể cùng thắng đối thủ cũng là một chuyện đáng giá cao hứng, Bayern cũng thông qua loại này không ngừng ăn cấp tới diễn luyện phối hợp mô motif. Từ sự trở lại Munich, Bayern nên đón lại một trận nhà tài trợ trên tài, Tao Dili. Cái này đồng dạng là làm tài trợ hợp đồng một bộ phận. Bất quá chỗ tốt chính là, Tao Dili tiêu chuẩn rõ ràng muốn cao hơn một chút, mời đều là thế giới cường độ. Năm nay 4 chi đội bóng theo thứ tự là Bayern đối trận AC Milan, mở ưu đối trận bổ cạ dù Niyon. trận đấu cũng là phân 2 ngày đã xong. Mà đây cũng là giải châu Âu đánh trước, mấy chi hảo môn đội bóng cuối cùng một hạng giao hữu, rất có thực chiến giá trị. Bán kết đối mặt AC Milan, Bayern vừa mở trận liền lợi dụng sân nhà ưu thế, đã ra khí thế. Phút thứ 8, Tô Đông tiếp Roben chuyền ngang, ở trước cửa 18m chỗ, một cú lăn không bộ lý, xuyên thủng AC Milan không thành, vì Biden mở số. Sau 4 phút, xuống thành, đem tỷ số mở rộng về 2 Phút thứ 29 Đến từ làm cánh phải tập đồng, Thomas Müller nhanh chóng cắm đến phía sau, đánh đầu chuyền nối đến trung lộ, Tô Đông trước cửa bốn thước chỗ nhẹ nhõm đánh đầu mạnh trùng, vì bơn xuống lần nữa một thành, 30. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Zemberjọ tợ tạ ở phút thứ 56 bạn phương nửa trận giữ bóng bị gãy, Gibrj chuyền ngang, Sở với Tâyverson phải đưa ra chọc khe cầu, Tô Đông nhanh chóng chân vào, dừng bóng sau chân trái suốt sệt mạnh trùng, diễn ra hạt chít, 40. Đây là mùa giải này lần đầu tiên ở sân Azena ra mắt, dùng một liền hạt chít tới lấy lòng đội chủ nhà người hâm mộ. Sau đó, hiện kịch liên tục thay đổi người, cũng bị thay xuống. Hai đội thời là càng đá càng bạn Vương, đầu tiên là Tötolo dùng một cú trực tiếp đá phạt ghi bàn, sau Thomas Muller cũng xuống lần nữa một thành, cuối cùng đem tỷ số phong tỏa ở 51. Bayern đại thắng AC Milan, tiến vào đấu đỉ chung kết. Sau một ngày, đấu đỉ chung kết, mở một ngày trước trận vật chiến thắng bộ cạ về sau, trận này đổi phiên 11 cầu thủ. Nhưng Biden bên này, Tô Đông vẫn vậy đội hình chính. Phút thứ 18, liên la tới từ Tô Đông ghi bàn, vì Biden mở tỷ số. Cái này ghi bàn cũng giữ vững đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng, Bayern bằng vào ghi bàn, 10 tháng nhẹ bắt lại Audi cúp vô địch. Uống đẽo lại còn ly, nước nước suốt cơ cột, tao đi ly. Mùa bóng còn chưa bắt đầu, Bayern đã bắt được 3 tòa cúp vô địch. Tuy nói đều là giao hữu tính chất, nhưng hàm kim lượng cũng không thấp, đối thủ hoặc là Bundesliga đội mạnh, hoặc là chính là châu Âu Hà môn, mà Bayern cũng biểu hiện ra rất mạnh thống trị lực cùng sức cạnh tranh. Tô Đông giống như trước đây biểu hiện vút vằng, Gribozy cùng Roben trở cầu thủ cũng đều phát huy bình thường, giao hữu trong nhất làm người ta kinh ngạc, thuộc về Thomas Muller, Tony Cros, cùng chờ tiểu tướng. Cái này mấy tên cầu thủ đều ở đây năm nay mùa hè tập vẫn chuẩn bị chiến đấu trong, biểu hiện ra phi thường cao tiêu chuẩn không chỉ có giành được truyền thông cùng người hâm mộ đồng thanh khen ngợi, cũng để cho Bayern tầng quản lý cùng phòng thay đồ cũng công nhận bọn họ thực lực. Thậm chí, cũng bắt đầu xuất hiện một ít tin âm, nói phải thêm lớn nâng đỡ buồn thủ cầu thủ lực độ. Mà thông qua mùa hè tập huấn cái này liên tiếp biểu hiện xuất sắc, Bayern đem truyền thông cùng người hâm mộ đối mùa giải mới dự trụ, trực tiếp kéo đến đầy cách, tất cả mọi người cũng nhận định, Bayern đúng là mùa giải mới Bundesliga vô địch không có chỗ thứ hai. Quy 1 chương 682, ai có thể ngăn cản hắn. Ngày 8 tháng 8 trạm và tối, Bundesliga vòng đầu tiên, Bayern sân khách khiêu chiến họ Phần Đây là 2009 tới nay Tô đông lần đầu tiên thấy bị sẽ vít mùa giải trước truyền thông thường cầm hai người tiến hành so sánh thậm chí lăng xe bị sẽ vị muốn xử lý Tô đông mà hắn cũng xác thực một lần biểu hiện ra như vậy thế đầu nhưng một trận đột nhiên xuất hiện cho thương, để cho hắn nghỉ chiến 6 tháng cách xa sân đấu Tô đông bản thân cũng không ngờ mùa giải mới thủ diễn chính là sân khách khiêu chiến họ phải hình ý bị sẽ vịt hay là ăn mặc họ phẹn sân nhà màu xanh ra trời số 19 la đấu thấy được Tô đông thời điểm hắn hay là rất khách khí đi tới chào hỏi hắn thái độ đối với Tô đông vẫn luôn rất tốt thường thế thế nào Tô đông quan tâm hỏi EB bị sẽ vịn ánh mắt phức tạp nhìn nhìn chân phải của mình đầu gối, dây chẳng trước ghế lỳ, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng thương bệnh, thậm chí có rất nhiều người vì vậy liền trực tiếp giải nghệ, nhưng hắn hay là trở lại rồi. Rất tốt, đã huấn luyện một đoạn thời gian rất dài, ta cảm giác trạng thái cũng không tệ lắm. Tô Đông cười gật đầu một cái, vẫn là phải chú ý chỗ đau, đừng bị thương nữa, cùng một vị trí phản phục bị thương, rất phiền thoái. Đội y có nhắc nhỏ ta, hơn nữa ta cũng đặc biệt nhằm vào điểm này làm huấn luyện. EB bị sẽ vịt cảm tạ Tô Đông quan tâm. Cố lên. khích lệ nói. Đến Tô Đông cái này tầng cấp căn bản cũng không phải là ý bị sẽ vịt có thể dung chuyển được, dù là ý bị sẽ vịt ghi bàn so tô đông nhiều, vậy thì thế nào đâu? Tô đông cho tới bây giờ, nhất là người ta khen ngợi cũng không phải là hắn đơn mùa bóng ghi bàn nhiều, mà là hắn liên tục mấy cái mùa bóng ghi bàn cũng phi thường nhiều, trạng thái giữ vững phải phi thường ổn định, đây mới là làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ. Dĩ nhiên, người đã bóng tạp chí liền đặc biệt nhằm vào một điểm này là một thiên rất dài phân tích báo cáo, cho là tô đông ổn định trạng thái là tới từ hắn quanh năm suốt tháng kiên trì khoa học luyện cùng thương bệnh phòng ngựa, cái này sau lưng là hắn toàn bộ tư nhân huấn luyện viên đoàn đội công lao. Phải biết, Luno Cruz đáng người tiền lương hàng năm, cùng với Tô Đông đang huấn luyện phương diện đầu nhập, liền có thể bù đắp được châu Âu một đường ngôi sao bóng đá thu nhập tiêu chuẩn, tỉ như Di Hắn dù là ra hạ, lương hàng năm sau thuế chỉ có 4 triệu euro, coi là các loại lệ phí di chuyển, ghi bản tiền thưởng vân vân, cũng liền 5 triệu euro sau thuế năm thu nhập, nếu như hắn mong muốn chống đỡ lấy giống như Tô Đông như vậy tư nhân huấn luyện viên ban đội, vậy hắn liền phải không ăn không uống, đem toàn bộ tiền lương hàng năm cũng quăng vào đi. Ra hạ sau, Di là bữa thứ lương cao nhất, kế dưới Tô Đông, mà nếu như là Roben và là xuống chút nữa sở với sở Tiger cùng làm đám người, kia ngại ngùng, lương một năm của bọn họ cũng không nuôi nổi như vậy đoàn đội. Coi như miễn cưỡng nuôi được, cũng gánh không nổi bọn họ tiến hành lớn như vậy đầu nhập. Dung người đã bóng tạm chí cái nói, cái này đã trở thành tô đông một hạng cạnh tranh hữu thế. Hắn thu nhập quá cao, tư nhân huấn luyện viên đoàn đội đầu nhập cũng cao, cho nên hắn có thể lấy được tốt nhất nhất khoa học huấn luyện cùng phòng vệ, ra sân thời gian liền nhiều, trạng thái giữ vững ổn định, toàn thân phát huy càng tốt hơn, thông qua nửa sân bóng bên trên biểu hiện xuất sắc đến lôi kéo hắn thu nhập cùng địa vị tăng lên, tiến tới lại gia tăng đầu nhập, tạo thành một tốt tuần hoàn mà chống đỡ cái này tuần hoàn điểm nổ chốt, chính là Tô Đông tự hạn chế cùng cố gắng. Dĩ nhiên, tự hạn chế cùng cố gắng ở bóng đá chuyên nghiệp trước giờ cũng không thiếu, nhưng cái khác cầu thủ căn bản gánh không nổi Tô Đông như bây giờ đầu nhập. Cristiano Ronaldo cùng Messi coi như là làm tốt nhất, bọn họ cũng đều học Tô Đông ở xây dựng bản thân tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, cũng đầu nhập không nhỏ, nhưng những người khác liền không có cách nào? Tỷ như Kaká, Ribéry, Robben, Ilijašević vân vân, bọn họ cũng coi như châu Âu siêu sao, nhưng cũng gánh không nổi như vậy đầu nhập, chỉ có thể lựa chọn bản thân trong khả năng bên trong phàm vì. IB sẽ bị liền càng là như vậy, cho dù là bị dây chẳng trước gây liệt như vậy trọng thương, hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ở đội y cùng chuyên gia, sau huấn luyện như thế nào, rất khó làm được toàn phương vị phòng vệ, càng không cần phải nói là tận lực giúp giúp hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mong muốn tìm về mùa giải trước trạng thái, vậy thì phải xem cầu thủ tự thân cùng vật khí. Ribery, cước lọ sợ cùng Lucio cũng bị thương, vắng mặt trận đấu này. Hình cái tối nay tống ra ô lại, Tô Đông cùng Ruben tổ hợp. Nhưng vừa mở trận, dẫn đầu chế tạo uy hiếp chính là đội chủ nhà họ Phê Thay thế Lucio đội hình chính bị tèn ở mở màn phút thứ 3. Thiếu chút nữa tự bại ô long, thật may là Nơ ở kịp thời đưa bóng ôm lấy, sắp xỉ tránh qua một tiếp, làm cho tất cả mọi người cũng thiếu chút nữa không có hủ chết. Họ phèn phẩm đánh ra một đợt điên cuồng tấn công, ibỉ sẽ vịt ở phút thứ 19 có một lần khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, sắp xỉ lướt qua sả ngang ra ngoài. Họ phèn phẩm chiến thuật lối đánh cùng cờ lốt làm huấn luyện viên Hạ Mỹ cùng Dopman kỳ thực có điểm rỗng, đều la đại khai đại hợp nhanh tiết tấu tranh chấp trên ép, toàn trường chạy phi lớn, đã tới như vũ, có như đắc, nóng nảy, cho công. Phút thứ 28 Một lần nhanh chóng phản kích, Modrić chuyền xéo đến cánh phải, Robben được băng sau dọc theo cánh phải dẫn bóng buông thõm, ở cấm khu bên phải chuyển ngang đến trước cửa, Tô Đông theo kịp, dùng thân thể đẩy ra cản trở, trước điểm đệm chân mạnh trùng, vì Bayern mở tỷ số 10. Hiệp đầu lấy Bayern dẫn trước kết thúc, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern không đợi họ phản hở đứng vững gót chân, trực tiếp đá ra một đợt điên cùng tấn công, liên tục ở họ phản hình trước cửa chế tạo uy hiếp. Tô ở phút thứ 50, đang ở trong cấm khu tiếp về một cước chuyền dài, một không để bóng, toang cao hơn sà ngang. Nhưng chỉ sau 3 phút, server Tây kịp thời phân phối bóng đến trong cấm khu, Tô Đông phá bẫy việt vị thành công tạo thành thế một đối một, lội qua thủ môn hiệu đẹp dạn, đệm chân gol chống gác thủ, 20. Sau đó, Biden tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Phút thứ 72, Biden cánh phải một lần tấn công, làm dẫn bóng vượt tới ranh giới cuối cùng trước, thấp phản cầu chuyển tới trước điểm. Tô Đông trước điểm tinh diệu dừng lại cầu về sau, bị bao gồm thủ môn hiệu đẹp dạn, trung vệ Simny kỳ ở bên trong nhiều tên phòng thủ cầu thủ ba bọc, hắn đưa lưng về phía tấn công phương hướng, dùng gót chân đưa bóng từ khe hở giữa đám người trong truyền tới. Dự bị ra sân Thomas Müller nhanh nhẹn đuổi về phía trước, nhẹ nhõm đệm chân gol chống gắt thủ. Đầu này giàu hoạt tiểu hồ ly là năm nay mùa hè tập huấn trong lúc, Bayern biểu hiện tốt nhất cầu thủ, đá bóng tương đương thông minh, nhất là am hiểu chạy chỗ cùng bắt chiến cơ. Huyền kịch chiến tích làm nhất, chính là để cho hắn tới lui tuần tra sau lưng Tô Đông, tùy thời sau chen vào tạo thành thứ hai bậc thang tấn công. Ở tranh tài thu quan giai đoạn, EBC vịt đánh đầu trợ công đồng đội đánh vào một cầu. Nhưng cuối cùng, họ Phèn ở sân nhà 13 bại bởi Bayern. Bayern sân khách 31 đánh bại họ Phèn hình, bắt lại mùa giải mới khởi đầu tốt đẹp. Trận này thắng lợi cũng để cho Bayern lập được 20 đánh bại Stuttgart, vòng đầu tiên liền lên đỉnh Bundesliga. Bayern đầu sỏ hổ hể Netz ở sau trận đấu đối chạng thắng lợi này khen không dứt miệng, cao điều kêu gọi Bundesliga cái khác đội bóng muốn đuổi theo sát. Hy vọng ở kỳ nghỉ đông trước, chúng ta còn có thể từ kính chiếu hậu trong thấy được thân ảnh của các ngươi. Hổ hể Netz lần này ngôn luận lại một lần nữa ở nước Đức bóng đá đưa tới một đợt kháng nghị. Quá con mẹ nó chảnh chọe. Biết các ngươi bay đơn mạnh, nhưng có cần phải như vậy đả người sao? Kính chiếu hậu trông cũng không thấy được. Chẳng lẽ, các ngươi còn tính toán tới một đợt 17 tháng liên tiếp? Ngày 15 tháng 8 Bundesliga vòng thứ 2, Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến gỡ đỡ bở gì mèn. Mùa giải mới vừa mở cục chính là khổ chiến, mà Ribéry một toa này khó khăn lắm mới trở lại, ngồi lên ghế dự bị, kết quả Roben lại bị thương. Vì vậy, hình kết quả quyết thay đổi người, biến thành 4-3-1-2, để cho Tô Đông cùng cỡ lọ sợ đá đôi tiền vòng, gần đây biểu hiện không tầm thường Thomas Müller dấu ở phía sau hai người, lại sau này chính là Sörl Söder, Matsiano cùng Mojip tam trung trận. Bộ này lối đánh đối hậu vào trợ công lệ thuộc rất lớn, mà đầu, Bayern hai đầu cánh cũng thừa nhận áp lực, cho đến phút thứ 34, làm một lần nhanh chóng băng lên ở cánh phải đưa ra tác động, cơ rõ sở trước điểm hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, Tô Đông phía sau không người phòng thủ, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm chúng đích. 10. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 61, Tô Đông thừa dịp mẹ tỷ dạo cở giữ bóng lúc, đột nhiên ra tốc tiến lên, cướp bóng sau dẫn bóng đánh thẳng vào, tạo thành thế một đối một ghi bàn, bị bật xuống lần nữa một thành, 20. Tô Đông ghi bàn về sau, Ribery thay thế ra sân, Baydon kéo vang một đợt tấn công kèn hiệu. Phút thứ 72, Ribery cánh trái dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, Sở với giờ Tâyver chân to chuyển tới cánh phải, làm sao chen vào dẫn bóng đột nhập căn khu, chuyền ngang đến trước cửa, Tô Đông quả quyết ra chân, đưa bóng ngăn cản ghi bàn cửa, diễn ra hạch trít. 30. Vòng đầu tiên liền lập cú đút, thứ vòng hạch trít, Tô Đông mùa giải mới vừa mở trận liền trực tiếp ném ra vương nổ, đá ra kinh người trạng thái. Ngày 22 tháng 8, Bundesliga vòng thứ 3, Bayern sân khách khiêu chiến đội mới lên hạng ở dự. Tô Đông mở màn chỉ 8 phút, sẽ dùng một cú trời hạn lôi vậy suốt xa, thành, số. lại dứt điểm bị ngăn cản ra về sau, chung, 20. Bayern cuối cùng bằng vào Tô Đông cùng Thomas Muller ghi bàn, sân khách 20 đánh bại Manchester. Bởi vì ở rổ tiền suất Potter cùng diễn cứ, Bayern Bundesliga vòng thứ 4 được điều chỉnh đến trong tuần cử hành. Chấn giữ sân nhà lên chiến gấp bứt. Sân nhà tác chiến, lần này Bayern ghi bàn tới nhanh hơn. Chỉ 107 giây, Tô Đông sẽ dùng một cước 21m ngoài xuất xa, công phá hốc bất không thành. Sau đó Bayern đối hốc bất phát khởi mãnh liệt tấn công, khống chế bóng xuất vượt qua bảy phần. Phút thứ 27, một lần phạt góc cơ hội, quả bóng bị giải ra vòng cấm địa, Môzip một cước sút xa. Tạm thành đối phương thủ môn cản phá rời tay, Tô Đông nhặt chỗ tốt nhảy trùng, diễn ra lập cú đút, 20. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Marcelo cánh trái dẫn bóng ngoặt vào trong, chế tạo phản quy, nhanh phát đá phạt, chuyền xéo đến tấm khu tuyến đầu bên phải, Modrić chuyền xéo cấm khu bên trái của dọc, Tô Đông chen vào nhẹ nhõm đệm chân các thủ, 30. Lại một hạt chiến. Liên tục hai cái sân nhà, Tô Đông cũng diễn ra hạt chiến. Mặc cho ai lấy đều thấy được, Tô Đông mùa giải này trạng thái nếu so với mùa giải trước cùng thời kỳ càng thêm xuất sắc. Giải đấu mới đá vào muốn, hắn đã đánh vào 9 ghi bàn. Ở 50 sân nhà về sau, Báo điệu cũng không nhịn được ở trang đầu đầu để dán ra Tô Đông ghi bàn mặt địa, đồng phát ra linh hồn tra hỏi. Ai có thể ngăn cản hắn, quy một chương 683, vừa bóng đá nghị tập. Hàng năm cuối tháng 8, Monaco ghi mạ đi hội nghị trung tâm cũng sẽ thành toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ chú ý tiêu điểm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Cùng mua giải trước bất đồng, năm nay bất được mời tham gia ban thưởng cùng rút thăm nghi thức cầu thủ càng nhiều. Tô Đông dĩ nhiên xuất hiện, nơ nhập vây quanh thủ môn xuất sắc nhất, L Mặc cho ai nơi đều thấy được, Bayton ở mùa bóng trước biểu hiện là phi thường có thống trị lực, mà trong đội nhóm này cầu thủ thực lực tổng hợp cũng đều được công nhận, nhập với UEFA giải thưởng cũng là xứng danh. Không chỉ là UEFA giải thưởng, ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu bình chọn bên trong, tin tưởng bên cầu thủ cũng sẽ có lớn vô cùng tăng lên, gây không đến nỗi lại xuất hiện giống như mùa giải trước như vậy lúng túng. Tô Đông đều đã là tay bập giả, mang theo các đồng đội tiến vào hội trường về sau, lập tức liền bị toàn trưởng chú ý. Không phải là bởi vì hắn cao, cũng không phải là bởi vì hắn xoái, bởi vì hắn là Tô Đông. Trên thực tế, hàng năm chẳng này thị hội, đã sớm không chỉ có chẳng qua là rút thăm cùng ban thưởng đơn giản như vậy, đồng thời cũng vẫn là trang T1 League các đại hào môn đội bóng công khai tiếp xúc nền tảng. Ở Tô Đông đám người ra trận lúc, Chelsea CEO hãy cùng chủ tịch UEFA T Latini ở bên trong cửa cách đó không xa trong góc trò chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì bí mật, nhưng khi nhìn đến Tô Đông đám người vào sân về sau, T Latini liền cáo lỗi một tiếng, hướng đơn chúng tướng tiến lên đón. Hi, sợ răng. Latini là người Pháp, cùng Di Bơzi tự nhiên càng thêm quen thuộc cùng thân cận, hai người còn ôm một cái, tỏ vẻ thân cận. Sau đó de Latini lại cùng Tô Đông, cùng với vài cái khác cầu thủ gặp mặt, lễ phép tính khách xáo Hàn Huyên mấy câu, hắn lại đem Tô Đông mời được góc tối không người chỗ, làm có chút thần thần bí bí cảm giác. Chờ một chút ta sẽ lên trước đài đi ban hành USFA đặc biệt công diễn thưởng, nguyên bản tốt nhất cầu thủ giải thưởng lại an bài Ilfenito tới ban thượng, nhưng ta cảm thấy như vậy không đủ long trọng, cho nên quyết định từ ta cùng hắn cùng nhau ban thượng. Gián nhị Ilfenito, De Latini bổ nhiệm thư kỳ USFA giải, vừa mới nhậm chức, lần đầu tiên thao bản dạng cỡ lớn này hội, Phân lượng cũng quả thật có chút không đủ, nhưng tờ Latini dạng này lý do thoái thác rõ ràng cho thấy mong muốn bán Tô Đông một cái nhân tình. Đối với loại chuyện như vậy, Tô Đông cũng đã quen. Đừng xem tờ Latini cái này chủ tịch UEFA danh tiếng rất vang, nhưng trên thực tế, nếu như Tô Đông đám người không để mà hắn, hắn chỉ biết rất lúng túng, thậm chí ngay cả hảo môn đội bóng đều có thể cùng hắn đối nghịch, chỉ cần không vi phạm UEFA quy định. Mà ai cũng biết, quy định là ở chỗ đó, có một đống lớn chỗ trống có thể chui. Đội bóng cũng tốt, cầu thủ cũng được, thật muốn lật luật, ai cũng không ngăn cản được. Mà đến Đông cái này tầng cấp siêu sao, Trong thì online phổ biến đều là lấy hắn làm trụ cột nhân vật chính, những người khác là mấy cái mấy cái đứng một khối, Tô Đông Tuyên truyền áp phích rất nhiều đều là một người, coi như là theo những người khác đứng một khối, vậy cũng là tuyệt đối xe vị. Như vậy ngôi sao bóng đá, đừng nói là UEFA, coi như là FIFA, kia cũng phải cẩn thận hơn nhiều. The Latini bán nhân tình này, liền là muốn cùng Tô Đông tạo mối quan hệ. Đúng rồi, ta nghe nói, người đang suy nghĩ gia nhập Manchester City. Ân tình bán xong, The Latini cười hỏi, đây là một lần dò xét. UEFA cũng phải rõ ràng mà nắm chặt động tĩnh. Dù sao có hay không Tô Đông, đối Champions League vẫn có ảnh hưởng. Từ đâu tới tin tức?" Tô Đông cười hỏi. The Latini cố làm cao thân khó lường khẽ mỉm cười, không trả lời. Trên thực tế, toàn bộ châu Âu bóng đá tất cả mọi người đều biết, Tô Đông rời đi Bundesliga là chuyện sớm hay muộn, bởi vì Bundesliga đối hắn mà nói, thật sự là thật không có có tính khiêu chiến. Không phải nói Bundesliga đội bóng trình độ trên lệch, mà là Bayern ở Bundesliga ưu thế quá rõ ràng, nhất là gần 2 năm qua, trên lệch là càng kéo càng lớn, nếu như Tô Đông thật đi, Bayern thế ngược lại sẽ bị diện rộng suy yếu, Bundesliga có thể còn sẽ có chút hỷ niệm. Nhưng Tô Đông ở, thật sự là liền huyền miệng cũng không có. Vòng bốn đánh vào 9 đi bàn, như vậy tiên phong ai chống đỡ được. David Silva đi Manchester City, ở truyền thông bên trên, hắn cũng nói, hy vọng ngươi có thể đi được Manchester City. Ngoài ra, có tin tức nói, Manchester City còn muốn lấy được PP, Marcelo, Modric chờ ngôi sao bóng đá. Những thứ này cầu thủ cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là cùng Tô Đông quan hệ cũng phi thường tốt, hơn nữa cũng đều cơ bản phù hợp Guardiola yêu cầu, tất cả đều có phi thường xuất sắc giữ bóng cùng năng lực cá nhân. Đây cũng là đưa tới bên ngoài nghị luận địa phương. Manchester City chiêu mộ cầu thủ càng giống như là ở vơ vét bạn của Tô Đông Vòng, từ Iniesta đến David Silva, lại càng về sau PP, Marcelo cùng vân v.v, tất cả đều ở Manchester City chiêu mộ cầu thủ trong danh sách. Hơn nữa trước sổ gì ạ nổ cùng bở ghi dịt sợ kẹn, cùng với Tô Đông ở khu vực Trung Đông cùng Guardiola gặp mặt một lần về sau, người sau lập tức liền trở thành Manchester City tân nhiệm chủ soái cái này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy, Manchester City sở dĩ làm như vậy, chính là vì Tô Đông. Nếu không... Giải thích như thế nào Manchester City một năm đầu nhập 500 triệu euro, lại giao cho một đại đội đội một cũng không có mang qua timer. mà cho tới bây giờ, ngoại hạng anh đá ba lượn, Manchester City một tháng 2 thua, vòng đầu tiên liền sân khách bại bởi b sau lại sân nhà bại bởi Everton, mai cho đến vòng thứ 3 mới sân nhà một cầu thắng nhẹ họ vờ Ba trận đấu vẹn vẹn chỉ đánh vào một ghi bàn thành tích như vậy đơn vô luận như thế nào cũng không có thể làm người vừa lòng. Nếu là đổi cái khác huấn luyện viên trưởng, Guardiola sớm ta lớp. Guardiola là một rất có năng lực huấn luyện viên Ta tin tưởng hắn có thể mang tốt Manchester City, mà hắn lựa chọn cầu thủ tiêu chuẩn, khẳng định không quan hệ với ta, ta cũng trước giờ không có cùng Manchester City từng có bất kỳ nghi nghị, ta thuộc về Bayern, ta sẽ tiếp tục thực hiện cùng Bayern hợp đồng, nếu như tương lai có một ngày ta quyết định rời đi, vậy cũng nhất định là Quang Minh chính đại rời đi." Tô Đông giải thích nói. The Latini hiểu Tô Đông ý tứ. Manchester City là đang đeo đổi hắn, nhưng hắn còn không có đáp ứng, hoặc là nói, vẫn còn ở khảo sát. Vậy ta an tâm, Manchester City chi này đội bóng hay là thiếu sót một chút nền tảng, có điểm giống năm đó Napoli The Latini cái này không lòng dạ nào lời nói ngược lại đưa tới Tô Đông chú ý. Năm đó Napoli, khẳng định nói chính là thập niên 80, Maradona thời kỳ Napoli. Trước thì có truyền thông như vậy lăng xê qua, nói Tô Đông rời đi bơn sau muốn đi trước Manchester City, muốn tái hiện năm đó Maradona ở Napoli làm ra trắng cử, dẫn một chi trung hạ du đội bóng, vấn đỉnh giải đấu vô địch, thậm chí là Champions League vô địch. The Latini không nói, Tô Đông còn thật sự quên, kỳ thực The Latini cùng Maradona nhưng là lịch sử cùng thời kỳ. Có tin tức nói, năm đó Maradona sợ đi Napoli Có một bộ phận nguyên nhân là ngoại binh hạn chế, lúc ấy Juventus có tờ Latini, đối Magadona cũng không có cái gì hứng thú. Michel, kỳ thực ta vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc. tô Đông đột nhiên mở miệng. Tờ Latini có chút kinh ngạc, cười nói, người nói, vì sao năm đó Magadona sẽ chọn Napoli? Muốn nói Magadona danh tiếng có nhiều vàng, cái này căn bản cũng không cần nói nhiều, đây tuyệt đối là siêu sao cấp bậc nhân vật. Nhưng vì cái gì như vậy siêu sao chuyển lượng, không đi Hà Môn, đi Napoli đâu. Tất cả mọi người cũng hào hứng bàn luận với Magadona dẫn Napoli đoạ Nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, Tô Đông so với ai khác cũng rõ ràng, bóng đá là đoàn đội vận động, một người lại thần kỳ lại nhu bút, hắn cũng không chịu nổi đồng đội xua xít. The Latini hiển nhiên cũng không kỳ quái Tô Đông sẽ có như vậy nghi ngờ, bởi vì bây giờ truyền thông cùng người hâm mộ luôn là nói Maradona như thế nào như thế nào thần kỳ, có chút đem hắn thần thoại cảm giác. Kỳ thực, cùng bây giờ rất nhiều ngôi sao bóng đá chuyển nhượng là giống nhau, Maradona lúc ấy ở Barca. Nó như thế nào đây? The Latini cười xấu hổ cười, phản phất ở khẩu nau, muốn làm sao nói mới xem như tương đối huyện chuyển đầu. Lúc ấy hắn chuyển nhượng Barca giá trị là 9 triệu đô la. Ngươi biết, hai lần bắt được quả bóng vàng châu Âu rầm mẹn mải gở chuyển lượng phí là 2 triệu đô la, hơn triệu ở lúc ấy đã là siêu cấp siêu sao giá cả, mà Maradona là 9 triệu đô la, tương đương với bây giờ đại khái là vượt qua 200 triệu euro. Ở 3 ca hiệu lực trong lúc, Maradona biểu hiện quả thật không tệ, nhưng hắn quá có cá tính, cho tới bên trong sân bên ngoài sân, thậm chí còn trong phòng thay quần áo bộ cũng có vẻ hơi loại khác, hắn thậm chí có thể quyết định 3 ca ứng viên huấn luyện viên trưởng, hơn nữa chân gãy cùng quần đấu sự kiện, cùng với có truyền thông tin đồn hắn chơi ma túy, cho nên lúc đó cũng sát thực không có bao nhiêu hảo môn nguyện ý tiếp nhận hắn. Vừa đúng vào lúc này Napoli chủ tịch đỡ gọi nhiều phí lệ nó quyết định phải dẫn đội ra thành tích, vì vậy hứa hẹn cho Maradona kết sủ chuyển nhượng tiền thưởng cùng tiền lương hàng năm, thậm chí cho hắn 50% đội bóng quảng cáo thu nhập, cũng lấy 7 7.500.000 đô la thành công từ 3K đem hắn mua. Có tin tức nói, Maradona lúc ấy tài chính trạng muốn cũng phi thường hỏng bét, hắn người đại diện cùng 3K có mâu thuẫn, nghe nói là lúc ấy Maradona chuyển nhượng Barca lúc, chủ tịch đủ nệ hứa hẹn cho người đại diện một khoản tiền thuê, nhưng không có thực hiện, vì vậy hắn liền giật dây Maradona chuyển nhượng đi Napoli. Tô Đông nghe hơi kinh ngạc, Cái này không ngay tại lúc này cầu thủ chuyên nghiệp chuyển nhượng trong thường thấy nhất tiếp mục. Nếu như 9 triệu đô la tương đương với bây giờ hơn 200 triệu euro, kia 7,5 triệu 500 ngàn đô la thì tương đương với bao nhiêu? Xấp xỉ có thể mua 2 cái cờ GT Ano Zonando Cái này đã không thể coi như là đánh cược, đơn giản có thể nói là đập nồi rình truyền. Italy là đương thời tiểu cục, Napoli kỳ thực tự thân tài chính cũng không lớn tốt, căn bản liền không có nhiều tiền như vậy, mua Maradona tiền đều là huy động vốn, nhưng theo Maradona gia nhập, Napoli cũng từ từ gia tăng đầu nhập độ, thành tích cũng có lớn vô cùng khởi sắc. Vì vậy liền xuất hiện đại gia nghe quen thai Napoli truyền kỳ. Đot Latini lúc ấy đang ở dù Ventú hiệu lực, cùng Maradona vậy, đều là đương thời đứng đầu siêu sao, hắn lời nói này chưa chắc liền là chân tướng, nhưng vẫn là có rất lớn giá trị tham khảo, dù sao nội tỉnh chỉ trị có Maradona đám người tự mình biết. Nhưng từ tờ Latini lần giải thích này đến xem, nếu như không có sau đó truyền kỳ, Maradona trước làm các loại, cùng bây giờ một ít đoạn lạc ngôi sao bóng đá gây nên cũng không khác biệt. Nhưng vua bóng đá chính là vua bóng đá, như Boots liền Boot ở, hắn cứ là ở Napoli tập. Thế nào đi? Ngược lại hắn cuối cùng chính là như Boots quy mô chương 684, quả nhiên vẫn là Tô Đông. Mới vừa rồi ngươi cùng Misel lén lén lút lút đang nói chuyện gì? Làm Tô Đông trở về đến vị trí bên trên lúc, Gibberji thật tò mò lại gần hỏi. Hắn cùng tờ Latini là tổ quốc đồng bào, nhưng tờ Latini trừ cái đầu tiên chào hỏi hắn tỏ vẻ thân cận ngoài, luôn cảm giác hắn đối Tô Đông càng thêm coi trọng, thậm chí còn thân thiết đem Tô Đông mời được phía ngoài đoàn người góc đi trò chuyện. Tô Đông đối Gibberji nghi ngờ cảm thấy buồn cười, nếu như không phải hiểu Gibberji là người, hắn sẽ cảm thấy người này chuyện gì xảy ra. Loại chuyện như vậy là ngươi có thể hỏi. Nhưng Gibberji cứ như vậy, tỉnh có chút dã còn là một tò mò bảo bảo dấu không được chuyện may mắn cũng không có việc gì tô đông liền đem mới vừa rồi tợ Latinilen lén cùng bản thân nói hắn muốn đích thân ban thưởng chuyện nói nhưng maza chuyện liền chưa nói bởi vì hắn luôn cảm thấyợ Latini trong lời nói có một số việc chưa nói xong đúng như tợ Latini bản thân đã nói hắn đã nói đến rất kể chuyện, chuyện ý nói nói cách khác mazaadona ở bak làm chuyện thật sự là có chút hoang đường nhất là chơi ma túy mà năm đó hắn từ 3k chuyển nhượng đến Napoli kỳ thực cũng không có như vậy vô cùng kỳ diệu chính là mazaadona ở bak lă lộn ngoài đời không nổi Tự thân nợ nần chồng chất, vừa đúng Napoli mong muốn hắn, cho hắn kết sủ thu nhập, vì vậy hắn đi ngay. Về phần hắn vì tiền đi Napoli, cùng hắn ở Napoli đạt quốc, thành tựu chuyển kỳ, cái này không mâu thuẫn. Rất nhiều người hâm mộ cũng thích thần thoại ngôi sao bóng đá, trên thực tế không cần thiết, bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy một cái chuyện. Thì như vua bóng đá Pele, năm đó bực nào nghèo rất mù tơi. Nếu như không phải nước Mỹ nhà kia thể dục nhà tài trợ đảo móc Pele, hơn nữa FIFA xác nhận, thành tựu vua bóng đá danh tiếng, chế tạo ra khối này biển chữ vàng, vua bóng đá Pele bây giờ còn không biết đang làm gì đó. Đá bóng nhuốm ẩm giải nghệ sau nghèo rất mùng tơi, ví dụ như vậy không biết có bao nhiêu, bởi vì đá bóng người bình thường trình độ văn hóa cũng không cao, có thậm chí căn bản liền không có đọc qua thư, cho nên căn bản cũng sẽ không, cũng không để ý tới tài quan niệm. Mà nói đến một điểm này, Tô Đông không khỏi nghĩ lên cha mẹ của mình. Bọn họ như sợ hắn xài tiền bậy bạn, luôn là trăm phương ngàn kế từ hắn bên này lấy tiền, hơn nữa toàn bộ cũng cầm đi đầu tư bất động sản. Khác không dám nói, Tô Đông sau này giải nghệ, tiền có lẽ không nhất định có, nhưng nhà tuyệt đối là nhiều hơn. Đây cũng là trợ giúp Tô Đông tránh khỏi ngày nghèo rất mùng tơi một loại phương tức đi. Nghĩ tới đây, Tô Đông thật đúng là phải cảm tạ một cái bản thân có tính toán trước ý thức cha mẹ. Ta tài khoản trong còn có một khoản tiền, lại cho ta cha mẹ xoay qua chỗ khác đi. Tô Đông lấy điện thoại di động ra, cho vị hôn thê Vương Quang Đãng phát đi tin nhắn ngắn. "Vì sao? Ngươi không phải nói đó là tiền để dành sao?" Vương Quang Đãng rất nhanh trả lời. "Tiền để dành?" Tô Đông trong lòng âm thầm bật cười, đơn thuần tiểu tỷ tỷ, ta có bao nhiêu chỗ tiền để dành, ngươi đoán được sao? Mới vừa nghe được một có chút thương tâm khổ sở câu chuyện, cảm thấy vẫn là phải nhiều suy tính một chút tương lai, cha mẹ ta hay là rất có đề phòng ý thức, nhiều mua nhà, sau này ta giải nghệ Hai ta dựa vào tiền mớn cũng có thể áo cơm vô ưu. Đừng sợ, đến lúc đó ta nuôi giữa ngươi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi bây giờ nhưng là tư sản trên trăm triệu tiểu phú bà. Đính hôn kia bút tiền mừng cùng nhà tất cả đều là cho Vương Quang Đãng, Tô Đông cùng cha mẹ cũng không nghĩ tới muốn trở về. Khi hỉ, đó là, nhiều nhất ta để cho ngươi cơm chùa miễn cưỡng ăn. Vương Quang Đãng đánh cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm, khẳng định cười đặc biệt đẹp đẽ. Đúng rồi, ngươi đến hội trường sau. Mới vừa vào, không nói, một hồi trên TV thấy, cùng năm trước vậy, rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải là Dan Sen tiến hành. Năm nay Champions League vòng đấu bảng sắp xếp hồ sơ tình thế cũng vẫn là rất nghiêm nghị, bởi vì tám chi đội hạt giống trong Tuần gia Sevilla thất ngợi ô này. Chi này La Liga đội bóng ở châu Âu UEFA cụp, bây giờ cũng gọi là ở rổ đỉnh cột biểu hiện thực tại quá bắt mắt, cứ là dựa vào ở rổ đỉnh cột điểm số, giết tiến Champions -ti League cấp thứ nhất. Quy tắc liền đặt ở đó, ai có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ còn có thể không để cho Sevilla thắng trận suất điểm? Cũng bởi vì như vậy, cho nên cấp thứ nhì cường độ cũng rất nhiều, như Lyon, Inter Milan, Juventus trở. chi cấp thứ nhì đội bóng trong trang đi onlit hào cường liền chiếm 5 chi, cái này cơ bản cũng là nói, vòng đấu bảng liền qua vòng loại cường cường đối thoại rất khó tránh khỏi, mà cái khác 3 chi đội bóng, CSKA Moscow, ạ mạ cũng gỡ lật gỗ rèn trở cũng cũng khó đối phó. Cấp thứ ba đội bóng cũng không đơn giản, Marseille, Stuttgart, Fiorentina, Atletico Madrid, bộ kỳ ổ ập chờ đội bóng cũng không tốt trọng, ngược lại thì cấp thứ tứ tương đối bùng lòng một ít, thực lực mạnh nhất ốc bất là Bundesliga đội bóng, Bayern hoàn mỹ tránh. Từ sắp xếp hồ sơ tình thế đến xem, bất kể thế nào tránh, trên căn bản cũng rất khó tránh tường định. Dạ tiệc vừa mới bắt đầu Tiền hành trước chính là thủ môn xuất sắc nhất ban hành. Tuy nói Neuer ở trợ giúp đội bóng bắt lại Chamtý Onli cùng Tam Quan Vương, thanh danh hiển hách, nhưng từ toàn bộ mùa bóng biểu hiện đến xem, Neuer hay là Non, cho nên tới tự mở U van der Sa đánh bại xếp cùng Neuer, bắt lại niên độ thủ môn xuất sắc nhất. Tô Đông ngồi ở dưới đài, nghe được là Van der Sa đạt giải lúc, hắn đặc biệt thăm dò qua thân đi, ôm một cái Neuer. Không có sao, ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Thủ môn vị trí này rất là thủ, nghề nghiệp của hắn đời sống chu kỳ rất dài, có thủ môn là đến 30 tuổi mới bắt đầu phát lực. Dĩ nhiên, nơi loại này tương đối trưởng thành sớm thủ môn cũng có, nhưng hắn bây giờ còn chưa đủ ổn. Vander Sar lấy được niên độ thủ môn xuất sắc nhất về sau, thuận tiện rút ra cấp thứ nhất tất cả đội bóng. Bayern làm đường kim vô địch, bị rút được tổ A. Ban hành thủ môn xuất sắc nhất, rút ra cấp thứ nhất đội bóng sau, De Latini lên Đài Ban hành UEFA đặc biệt công nhận thưởng. Chỗ ngồi này phi thường có kỷ niệm ý nghĩa giải thưởng ban hành cho AC Milan chuyển kỳ Madini, toàn trường tất cả mọi người cũng dối rít đứng dậy vô tay, hướng Madini chỉ kính. Không thể không nói, Madini đúng là đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. As Milan hậu vệ đồng thời cũng là niên độ tốt nhất hậu vệ ban thượng khách mời, mà lần này đạt giải người liền là tới từ Bayern. Lucio, người bờ ra rú kích động giống một tiếng, đứng lên trước cùng Tô Đông cùng trùng quanh các đồng đội nhất nhiệt ôm, lên ngoài trước còn cùng hô hễ vỗ tay, an mừng bản thân rốt cuộc được như nguyện lấy được như vậy một tòa giải thưởng. Lucio ở phát biểu đạt giải lời cảm tưởng thời điểm, tâm tình cũng có chút kích động, hắn bày tỏ bản thân đã sớm khát vọng có như vậy một tòa giải thưởng, mà hắn cũng cảm tạ toàn bộ Biden cầu thủ. Nhưng tiểu tử này sau đó rút trong Thủ khí thật sự là có chút tối, tuy nói là tránh được thực lực mạnh nhất Real Madrid, nhưng lại rút được Juventus, hoàn mỹ tránh được gã mạ cùng gờ lật gỗ rèn chờ chờ thực lực tương đối hơi yếu đội bóng. Mang theo thưởng đi xuống này, trở lại chỗ ngồi lúc, Lucio bị các đồng đội nhất trí kinh bị. Thẳng thắn nói, người mới vừa rồi trước khi ra cửa bên trên phòng rửa tay, rửa tay sao? Zipbery mặt chê hai. Đám người một trận cười ầm lên, Lucy ổ thiếu chút nữa không có bóp chết người này. Sau tiến hành chính là niên độ tốt nhất trung tràng ban thưởng từ Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá phỉ gỗ tới ban hành. lần này gặp phải đối thủ là 3 k tên trung tràng. Xavi cùng Iniesta. Sớm lúc trước, tất cả mọi người, bao gồm Modric bản thân ở bên trong, cũng cảm thấy đạt giải khả năng không lớn. Không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì thực lực của đối thủ quá xuất sắc. Mujinho là cái gì loại hình huấn luyện viên trưởng? Cái này không cần nói nhiều, bảo thủ là phong cách của hắn, khống chế bóng trước giờ cũng cùng hắn cách điện, nhưng ở Barca, Xavi cùng Iniesta cứ là dẫn đội bóng, đem Mujinho phòng thủ phản kích đá cho khống chế bóng lưu phòng thủ phản kích, trận đều soát ra gần 7 phần khống chế bóng, thực tại cũng là không, có người nào? Cho tới liền Mujinho đều nói Ba ca phong cách là do Savi cùng Iniesta quyết định. Cuối cùng, đặt giải người là Savi. Tô Đông tự nhiên lại là trấn ăn một trận mô zip. Sau đó Savi cho bất ngờ rút ra đội bóng là tới từ Liga 1 một bộ Đây chính là mùa giải trước Fenerliiga 1 vô địch, lực hấp mã sẽ cùng Lyon chờ cường độ đo quốc, thực lực phi thường khó làm. Có thể nói, bảng tử thần đang ở bên bên này. Cho tới làm MU truyền kỳ tiên phong định nị xổ lên đại muốn ban tưởng lúc, Tô Đông lắc đầu hướng về phía các đồng đội một trận thở dài. Các ngươi quả nhiên vẫn là không tin tẩy được, các chờ, ta đi lên rút ra một chi dễ đối phó cho các ngươi một chút. Đám người một trận cười mắng. Ngõa, mạnh nhất quốc bất cũng hoàn mỹ tránh được, cái khác đội bóng tùy tiện thế nào rút ra, không đều là đội yếu sao? Tốt nhất tiên phong quả nhiên vẫn là cho Tô Đông. Tô Đông bằng vào 20 ghi bản, một lần nữa được tuyển vì trang T-Onlit đua phá lưới, đồng thời cũng lần nữa đạt được châu Âu đôi giày vàng thưởng. Bằng vào thành tích như vậy đơn đã giải, Tô Đông xứng danh. Mà sau đó cấp thứ tư đội bóng rút thăm bên trong, Tô Đông thực hiện hứa hẹn của mình, rút được Suzi. Chưa đủ tốt sao? Không, là thật vận khí không tệ. Bởi vì khoảng cách rất gần. Cấp thứ tư đội bóng sợ nhất chính là viên trình, bây giờ Tô Đông thủ khí tốt, Rút được Suzy, khoảng cách Munich gần như vậy, trực tiếp xe buýt ngược hướng A, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn giúp được Nga rũ bình cạ giản hoặc ít sở ra en mạ cạ bì hay phải như vậy đội bóng mới đã quyển? Tờ Latini quả nhiên như mới vừa rồi hắn đã nói, cùng Infantino cũng xuất hiện ở cuối cùng áp trục ban thường hiện trường. Đây cũng là tối nay lớn nhất phân lượng giải thưởng, mùa bóng tốt nhất cầu thủ. Cái này kỳ thực cũng không có gì huyền niệm, bởi vì tô đông biểu hiện để cho hắn đặt giải thật sự là xứng danh, cho tới căn bản cũng không có đối thủ Có khả năng nhất khiêu chiến Tô Đông chính là Barca Messi, nhưng Barca thua hết Champions League chung kết về sau, Messi cơ bản không thể nào uy hiếp được Tô Đông, về phần Cả Zitano Ronaldo liền càng không cần phải nói. Tất cả mọi người cũng cơ bản nhìn ra, năm nay quả bóng vàng chắc ba, phải là Tô Đông, Messi cùng Cả Zitano Ronaldo xếp hạng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng phải là cái này thứ tự. Quả nhiên, in fan tín lấy ra phong thư, The Latini không huyền niệm chút nào đọc lên tên Tô Đông. Hiện trường tuôn ra một trận nhiệt liệt nhất, nhất kéo dài tiếng tay. Tất cả mọi người cũng rối đứng dậy vì Tô Đông vỗ tay. Tô Đông thời là cùng các đồng đội ôm về sau, lần nữa đi lên lênh tường đài, từ tờ Latini trong tay nhận lấy cút, cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Vào giờ phút này, ở Munich một nhà chữ danh văn phòng luật sư đối tác trong phòng làm việc, Vương Quang đang đang mặt tiêu ngạo nhìn trực tiếp truyền hình, trong ống kính người nam nhân kia là vị hôn phu của nàng. Cũng trong lúc đó, ở Manchester cạ dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc, Guardiola cũng đang nhìn trực tiếp truyền hình trong Tô Đông, đó là hắn mơ ước chung phòng, quy 1 chương 685, người muốn đi ngoại Hạ Anh, đúng không? Có bạn gái về sau, sinh hoạt phát sinh biến hóa gì? Đây là bắt được UEFA mua bóng tốt nhất cầu thủ về sau. Tiếp nhận UEFA quan phương phóng viên phỏng vấn lúc một cái vấn đề. Lúc ấy, Tô Đông suy nghĩ rất lâu, trả lời là bắt đầu học được lừa biếng, người lại trở nên tinh xảo. Đây thật ra là một rất vấn đề thú vị. Kể từ Tô Đông cùng Vương Quang đãng xác lập quan hệ, ở cùng một chỗ sau, rất nhiều chuyện cũng tại bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Tỷ như, Tô Đông điện thoại di động tiền điện thoại nhiều, bởi vì coi như mỗi ngày đều ở nhà gặp mặt, nhưng hắn cùng Vương Quang đãng như trước vẫn là muốn mỗi ngày hẳn mấy cái điện thoại, vô số điều tin nhắn ngắn, vừa đụng đến chuyện gì cũng muốn phát một cái dần dần, cái này liền trở thành một loại loạiỏ quán hình cũng nhiều chụp hình kỹ thuật cũng tại bất chi bất giác tiến bộ cái này thật không phải là bởi vì Tô đông tu được mộ khoản nổi danh thế giới máy chụp hình nhãn hiệu tài trợ mà là có bạn gái sau hai người thường một có ngày nghỉ liền chạy ra khỏi đi khắp thế giới khắp nơi đi dạo khắp nơi du lịch mà mua đến một chỗ cũng mong muốn chụp hình Tô đông thật ra là một rất không thích người chụp hình nhưng hắn thích đập vương Đ đãng vì thế hắn thậm chí còn đặc biệt chạy điủng quả bóng vàng trên trước quay phim sư học tập như thế nào chụp hình cái gì tiết sáng góc độ kết cấu các loại Mục đích chỉ có một, đó chính là như thế nào đem bạn gái của mình cùng vị hôn thê vô càng đẹp một chút. Toàn bộ hình tất cả đều tư nhân cho tàng. Trước kia, Tô Đông là một sống được rất thô ráp người, mỗi ngày trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Năm đó Joser Cế Mễ Đỗ cũng đã nói, Tô Đông chính là cái loại đó hận không thể đem 24 giờ tách thành 48 giờ tới dùng huấn luyện của ma, hắn có thể mỗi ngày đều ở trong nhà kiên trì huấn luyện không ra khỏi cửa, có thể một tuần cũng không phá một lần rượu, trong tủ quần áo chỉ có một bộ tương đối chính thức quần áo, cái khác tất cả đều là huấn luyện phục. Nhưng kể từ có bạn gái sau, mỗi ngày sáng sớm Giường của hắn đầu sẽ thả một bộ xếp xong quần áo, chọn tốt phối hợp, hắn trong tủ quần áo quần áo càng ngày càng nhiều, nhiều đến hắn cũng không biết bản thân lúc nào mua qua nhiều như vậy quần áo. Mỗi lần xuất trinh sân khách, nàng cũng sẽ đích thân cho hắn chuẩn bị xong dương hành lý, phàm là hắn có bất kỳ cần dùng đến, đều có thể ở trong dương hành lý tìm được, không tìm được, gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng có thể từ dương hành lý một cái nơi chẳng ai để mắt tới cho hắn moi ra. Mỗi lần xuất tịch chính thức trường hợp, đều là nàng ra mặt cùng nhà tài trợ cùng thợ trang điểm câu thông, nàng luôn có thể biết hắn kích thước, cùng với hắn gần đây có phải hay không mập, hoặc là hơi gầy, mặc cái gì dạng quần áo, đánh cái dạng gì cả vạt chải tóc kiểu gì, phun cái dạng gì nước hoa, mặc cái gì dạng giày ra. Trong nhà trên bàn trang điểm, bắt đầu xuất hiện nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da, nam sĩ nước hoa, thậm chí một có thời gian, nàng chỉ biết cho Tô Đông chỉnh cái trước miếng đắp mặt, hai cái mặt đen người ở lẫn nhau nói móc đả kích chọc cười, cũng là rất hữu tình thú. Trong nhà mặc dù có đầu bếp, nhưng nàng một có thời gian liền sẽ đích thân xuống bếp, là một ít không biết nàng từ nơi nào nghiên cứu ra được thức ăn, phải biết, ở nhà nàng, nàng nhưng là làm hai mươi mấy năm ngón tay không dính nước muội xuân nhỏ công cụ. Nàng thật làm rất nhiều rất nhiều chuyện, cứng rắn đem Tô Đông cái này chỉ hiểu được vụi đầu huấn luyện cậu thả nam trở nên tính sao. Vì vậy ở bên ngoài truyền thông cùng người hâm mộ xem ra Tô đông bắt đầu trở nên ả thượng trở nên có phạm vị rất nhiều người cho là nhà tài trợ cùng tợ trang điểm công lao cái này đương nhiên là có nhưng càng quan trọng hơn hay là vương con đãng nàng thật vì Tô đông làm rất nhiều rất nhiều chuyện cũng tại bất chi bất giác thay đổi hắn mà lại cứ đang làm nhiều chuyện như vậy đồng thời nàng ở sự nghiệp bên trên cũng là ngày càng đi lên hiện nay đã là luật chỗ trẻ tuổi nhất đối tác rất có cơ hội trở thành cao cấp đối tác trở thành đối tác về sau thời gian của nàng bắt đầu trở nên càng thêm tự do vì vậy nàng bắt đầu căn cứ Tô đông ngày nghỉ An bài ngày nghỉ của mình Làm hết sức nhiều kiếm ra hai người chung nhau ngày nghỉ, cùng đi ra du. Mà mỗi lần xuất du, nàng không chỉ có sẽ cân nhắc sở thích của mình, cũng sẽ nhân nhượng Tô Đông. Thì như tháng 9 lần này ngày nghỉ, nàng liền lựa chọn Madrid. Bởi vì, nàng từng nghe Tô Đông nhắc qua, ở Tây Ban Nha cùng Bồ đảo Nha đã nhiều năm như vậy cầu nhưng hắn chưa từng có chân chính chơi qua Madrid, vừa đúng đầu tháng 9 lại có một trận Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đối trận bị tranh tài, đây là một trận khó được tỉ thí, vì vậy nàng liền đem sắp xếp hành trình ở Madrid. Cứ như vậy, nàng lại một lần thành công bắt cóp Đông, dẫn dụ hắn lừa biển. Ở bắt lại giải Euro về sau, AzaGon công thành lưu thân, Tây Ban Nha nên đón giêu chiến công giành soát bức Rất nhiều người cũng cho là, bức cờ sẽ để cho Zoro trở về, nhưng kết quả không có. Bức cờ thừa kế AzaGon lưu lại bộ này chiến thuật lùi đánh, thậm chí tiến hơn một bước đưa nó phát huy đến cực hạn. AzaGon dưới Tây Ban Nha cải tạo là có tính đột phá, hắn đem Tây Ban Nha từ truyền thống hai bên phong lối đá, biến thành trung trảng khống chế lưu lùi đánh, điển hình nhất kỳ thực cũng không phải là bông tha cho Zoro, mà là bắt lại Tô Đông đồng đội cũ án bện đã cùng bà dạ dạ cái này đối thế giới đỉnh cấp đôi tiền vệ trụ. Tổ hợp này rất mạnh, công thủ toàn diện, nhưng không có cách nào khống chế bóng. Bắt lại Joe. Nhiều hơn cũng còn là cân nhắc đến trước trận tấn công. Ở Rio làm đội dài nhiều năm như vậy, dũ từ từ bị xóa đi linh tính, trở nên không còn sắc bén. Nhưng đối với Tây Ban Nha như vậy không chế bóng hình đội bóng, Không chế bóng chẳng qua là thủ đoạn, nắm giữ cầu chuyển hóa thành ghi bàn mới là mục đích. Cho nên bọn họ cần phải có sắc bén tấn công thủ đoạn, mà Rio rõ ràng không được, nhưng hắn ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại quá mức chiến công cao tuyệt, mang theo liền không thể không cần vì vậy ạ dạ Gons rút thoát cũng không mang. Vì vậy, Aragons thành công. Busker làm trước Rio chủ soái cùng Zhou quan hệ rất tốt, nhậm chức ban đầu rất nhiều người cũng đều cho là hắn sẽ mang theo Zhou, kết quả cũng không mang, đoán chừng hay là ra ở phương diện này nguyên nhân cân nhắc. Bây giờ Zhou giống như là một thanh rất lâu không có đánh bóng qua dao cùn, Villa cùng Tô Z càng thêm sắp bén. Cái này đối khổ sở chống đỡ đội tuyển quốc gia nhiều năm như vậy Zhou rất không công bằng, nhưng đổi Ai mang chi này Tây Ban Nha, mong muốn ra thành tích, cũng muốn làm như vậy, đây chính là bóng đá tính tác gốc. Muốn thành tích, vẫn là phải tình nghĩa. Tây Ban Nha đối trận bị trận đấu này bị an bài ở Atletico Madrid dần cử hành. Tô đâu muốn nhìn Không chỉ là bởi vì hắn mong muốn hiện trường khảo sát Tây Ban Nha đá bóng phong cách, cũng bởi vì bị là mấy năm gần đây châu Âu bóng đá đào tạo trẻ thành công nhất quốc gia một trong, chi này đội bóng hiện ra một nhóm phi thường xuất sắc trẻ tuổi tại Tuấn. Van Ủy Tèn hay cùng Tô Đông đề cập tới liên tiếp tên, như vợ mèo ẩn, vợ tờ ngẩn, há dượn, Petliny, đệ phảo vợ, và xèo các loại, đều là tương đương có thực lực cầu thủ trẻ. Bị trung vệ chắc chắn, tương lai mấy năm, bị nhóm này cầu thủ trẻ nhất định sẽ đổi bộ châu Âu các đại hào môn, thành tựu một fan công lao sự nghiệp. Hai bên cũng rất thực lực, Tô Đông tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện trường xem bóng cùng trực tiếp truyền hình là bất đồng, có thể thấy được nhiều thứ hơn. Kết quả hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của hắn. Tây Ban Nha ở sân Ca đưa dần, 50 điên cùng tàn sát bị. Tô Đông thấy được một trận thỏa thích lâm ly, nhưng về một bên đại đồ sát, thậm chí nếu như không phải cột dọc cùng thủ môn xuất sắc phát huy, này lại là một trận kinh người điểm số lớn. David Silva ở trận đấu này trong lập cú đút, nhưng biểu hiện xuất sắc nhất chính là Villa. Tây Ban Nha là đá 442, nhưng trên thực tế là Tô Z trước, Villa nhiều hơn kéo đến bên trái, vị trí càng thêm tự do. David Silva thời là thay thế bị thương Iniesta trở thành Tây Ban Nha trung chẳng tấn công làm cốt, cùng Savi, Marco Senna cùng nhau, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đây là một trận làm người ta chỉ nhìn mà than tranh tài. Càng là một trận không ở một tầng cấp đỏ sức. Tô Đông rõ ràng cảm nhận được, Busker ở ạ dạ Gunsker bên trên, đối chi này Tây Ban Nha tiến hành càng thêm tinh tế cải tạo, khiến cho Tây Ban Nha không chế bóng càng mạnh, tấn công sắc bén hơn. Đây chính là Gadiola mong muốn đá ra bóng đá. Tô Đông đối với mình thấy được trận đấu này cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, thậm chí có chút lật nghiêng hắn đối bóng đá nhận biết. Thậm chí hắn cũng không nhịn được đang nghĩ, nếu như là ở câu lạc bộ trong trận đấu, bay đến đối mặt như vậy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, có được hay không? Câu trả lời sợ rằng khó mà nói, trừ phi Bayern có thể thu nghiêm phòng sau khi chết đánh phản kích, nếu không, đoán chừng cũng là không thủ được. Loại này liên tục một cước truyền lại quá lợi hại, thẩm thấu tính quá mạnh mẽ. Vậy tại sao Guardiola ở ngoại hạng Anh làm huấn luyện viên giống như không phải rất thuận lợi? Vương Quang đã cảm thấy rất kinh ngạc. Phía ngoài truyền thông cũng mau đem Guardiola mang chết, nhất là nước Anh truyền thông, đơn giản cũng coi hắn là thành một chuyện tiểu lâm. Vì sao? Trước ba vòng Manchester City không chế bóng xuất phi thường, cao, nhưng là, có uy hiếp tấn công lắc đắc không có mấy. 3 trận đấu mới đánh vào một cầu, một năm đầu nhập 500 triệu euro, cái này không được chê cười sao? Tô Đông có chút cười khổ lắc đầu, cái này muốn nói như thế nào đây? Bây giờ Manchester City chính là một chi bán thành phẩm, Guardiola nghĩ phải lấy được cầu thủ cũng mua không được, cho nên mới tạo thành hiện ở cục diện này, tỉ như David Silva, hắn ở đội tuyển quốc gia hợp tác là Xavi, ở câu lạc bộ đầu. Bất cách đặc điểm là giữ bóng cắt kia cùng chuyền bóng, có năng lực phòng ngự, nhưng không phải Mascherano kia chủng loại hình trớn nhìn hắn cao lớn, nhưng hắn cùng ra ra tua loại này đen vừa cứng cũng hoàn toàn bất đồng. Vì vậy cũng rất lúng túng. Cầu thủ tất không xứng với huấn luyện viên trưởng chiến thuật, Guardiola chiến thuật tinh diệu nữa, vậy cũng phải luống cuống. Mà vấn đề lớn nhất là xuất hiện ở tấn công. ạ cùng Sanchez còn non, sáng tạo giống như là rô, quá cùn. Khống chế bóng hình đội bóng cũng sẽ tồn tại một cái vấn đề, đó chính là một khi trước trận tấn công đánh không ra uy hiếp, kia kết quả sẽ phi thường mỹ thảm. Bởi vì bọn họ phòng thủ quá yếu đối. Đây chính là dùng công thay thủ thay hại. Cho nên Tây Ban Nha hai đời đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cũng bỏ dở. Mà Gadiola lại vẫn cứ chỉ có thể tín nhiệm sạn đạt dù gì. D... Ngươi muốn đi ngoại hạng anh, đúng không?" Vương Quang Đãng đột nhiên hỏi. Nàng cảm thấy, Tô Đông muốn xem Tây Ban Nha tranh tài, trên thực tế cũng là muốn mượn cơ hội này hiểu Gadiola chiến thuật, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu khả thi. Bây giờ, hắn thấy được. Tô Đông ngẩng đầu lên, nhìn một chút sân Kadơ dần bầu trời đêm, hắn cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời Vương Quang Đãng vấn đề, mà là tự tin gật đầu nói, "Chờ ta ở bên bắt lại Tam Liên Quan lại nói." Toàn thế giới, bao gồm Vương Quang Đãng cũng rất không có thể hiểu được, vì sao Tô Đông không phải cố chấp với Tam Liên Quan? Chẳng lẽ 3k lần đó trải qua đối hắn đã kích thật có lớn như vậy quy một trường 686, tại sao lại là hắn nhìn xong tranh tài về sau Tô đông cùng David và đám người gặp mặt một lần ba ngày sau Tây Ban Nha còn có một trận đấu đối thủ là thực lực không mạnh hết Tony nơi so tài lại là ở Tây Ban Nha Tây Bắc la cọna Tô đông cũng không có cái gì hứng thú đặc biệt chạy tới nhìn vì vậy bọn họ ở Madrid chơi mấy ngày sau trực tiếp trở về Munich. Tuy nói là đang nghỉ phép nhưng Tô đông như trước vẫn là mỗi ngày đều nhìn chút thời gian đến khách sạn trong phòng thể hình kiên trìấn luyện giữ vững trạng thái trở lại munit về sau Tô Đông cũng trước tiên đến xe bèn đường cái báo danh. Nói đến cũng có hứng thú, hình kịch cùng bài huấn luyện viên tổ cũng đều nhìn Tây Ban Nha đối trận bị trận đấu này, tất cả đều đối Tây Ban Nha biểu hiện khen không dứt miệng, đồng thời cũng phi thường thán phục với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cho đá ra bóng đá. Bọn họ đều là ở trực tiếp truyền hình bên trong nhìn, mà Tô Đông là đến hiện trường đi nhìn, thể nghiệm khắc sâu hơn. Tỷ như Tô Đông liền cho là, hình kịch đám người cho ý tưởng, thông qua tranh chấp chen ép tới ngăn cản Tây Ban Nha bóng, cái này nguy hiểm phi thường lớn, nhất làm người tốc độ luôn là không chạy đội cầu, hơn nữa làm như vậy giá cao là, thể năng tiêu hao phi thường lớn chỉ có đến hiện trường xem bóng mới có thể phát hiện Tây Ban Nha cầu thủ chuyền nhận banh tốc độ rốt cuộc nhanh bao nhiêu. Đây thật ra là một phi thường vấn đề thú vị, thì như truyền hình cùng điện ảnh, rất nhiều người đoán chừng cũng không có ý thức đến, kỳ thực trong tivi phim ảnh diễn viên có thể so với trên thực tế lộ vẻ mập. Nói cách khác, trong tivi phim ảnh xem ra vóc người rất tốt diễn viên, trên thực tế có thể phải gầy một vòng lớn. Nhưng đặc biệt có ý tứ địa phương là, thể dục mùa giải truyền hình trực tiếp đối vận động viên vóc người lại lộ vẻ gầy. Đông không chỉ một lần gặp được, rất nhiều con nhìn trực tiếp truyền hình người hâm mộ cũng cảm thấy Hắn nên lại tăng nặng để cho mình xem ra cường tráng hơn một ít, còn có rất nhiều người cũng phi thường kinh ngạc, vì sao Tô Đông xem ra gầy như vậy, lực lượng đối kháng nhưng lại mạnh như vậy. Trên thực tế là bởi vì bọn họ chỉ thông qua truyền hình trực tiếp ống kính đến xem đến Tô Đông. Trên thực tế Tô Đông tuy nói không phải rở rô ba như vậy tên cơ bắp, nhưng cũng tuyệt đối không gầy. Thế dục mùa giải truyền hình trực tiếp còn có một cái thú vị địa phương chính là, thông qua ống kính, người xem đối hiện trận đấu tốc độ không có quá trực quan ấn tượng, tỉ như cầu chuyển lại tốc độ. Hền kịch đám người kinh nghiệm phong phú, dĩ nhiên là biết một điểm này, nhưng trên thực tế vẫn có trò đánh giá thấp. Tôi đông cảm thấy, ở hiện trường đá bóng, gặp phải tây ban nha như vậy chuyển bóng, phòng thủ cầu thủ là rất khó theo kịp. Mà mong muốn trước, người đầu tiên sẽ phải có thể theo kịp, thậm chí mo hơn đối thủ, nếu không ngươi thế nào cướp? Không có thực hành thì không có quyền lên tiếng, đây chính là xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật đã phát triển được nhanh chóng như vậy, nhưng tất cả đội bóng như trước vẫn là muốn an bài tuyển trạch viên, có lúc thậm chí là huấn luyện viên trưởng tự mình đi đến hiện trường đi quan sát đối thủ tranh tài, tham dò quân tình mưu nhân. Chỉ có đến hiện trường, ngươi mới có thể đủ cảm nhận được đối phương nhất chân thật nhất bóng đá trình độ. Mà Hãn Kít cũng công nhận Tô Đông phản đoán, may mắn bản thân không cần ở câu lạc bộ trong trận đấu đấuụng phải Tây Ban Nha. Mujinho ngược lại giúp chúng ta một đại ân." Hãn Kít cười nói, "Nghe Tô Đông ý tứ, Gadiola mong muốn đá loại này không chế bóng phong cách bóng đá, nếu quả thật để cho hắn làm huấn luyện viên Barcelona, lấy Xavi cùng Iniesta làm căn cơ, hơn nữa một siêu cường nổ điểm Messi, trời mới biết 3K có thể đạt cho hình dạng gì." Hình Kít cùng cái khác toàn bộ chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng vậy, cũng đang không ngừng hút lấy chất dính dướng, tự mình tăng giá trị tài sản. Đây là một đường huấn luyện viên trưởng nhất định phải có được mặt chất. Nếu như không làm được đến mức này, cũng rất khó ở giải châu Âu một đường đứng vững gót chân, thậm chí hơi chậm một chút, đều có thể đưa đến huấn luyện viên trưởng theo không kịp châu Âu bóng đá kỹ chiến thuật biến cách tốc độ. Ra đời một chút người hâm mộ khẳng định không ít phát hiện, có chút huấn luyện viên trưởng làm huấn luyện viên sơ kỳ gọi người hai mắt và sáng, nhưng rất nhanh lâm vào khủng đốn, tiếp theo là bình thường, sau khi tan lớp nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đầy máu sống lại. Hèn kịch bản thân liền đã từng có một đoạn thời gian rất dài khủng đốn, lúc ấy hắn bất kể làm huấn luyện viên kiêm một chi đội bóng cũng xảy ra vấn đề. Làm huấn luyện viên đơn về sau, hèn Kịt cũng đang không ngừng cải tiến tự thân làm huấn luyện viên lý niệm cùng ý nghĩa. Đồng thời cũng ở đây căn cứ cầu thủ tới cải tiến đội bóng kỹ chiến thuật, cố gắng làm được tiến theo thời đại. Thể như mùa giải này, Hẳn Kít từ mùa hè tập vẫn bắt đầu, chỉ tại không ngừng nếm thử làm ra nhiều hơn điều chỉnh. Tả hữu hai tên tiền đạo cánh đan chéo đổi vị, trung trảng cầu thủ thay nhau chen vào tấn công, những thứ này đều là Hẳn Kít mùa giải này ở bên trên người trọng điểm điều chỉnh thử chiến thuật cách cách, nhưng trước bởi vì thương bệnh, Thủy Trung không có thể ở chính thức trong trận đấu đá ra hiệu quả. Bundesliga vòng thứ 5, Bayern sân Mân, đầu tiên trong trận ra bộ này đánh. Đây là tháng 9 quỷ lịch đấu trận chiến đầu tiên. Kế tiếp 21 ngày trong, Bayton muốn đá bậy trận đấu. Ở 80.000 tên ong và người hâm mộ chứng kiến hạ Dortmund vừa mở trận mới đúng Bayton tạo thành vây công thế. Bayton mở màn sách lược là nghĩ phải ổn định trận cước, nhưng đội chủ nhà giống như là cái đúng lý không tha người chủ, vừa lên tới chính là một bữa đánh no đòn, thông qua phạm vi lớn chạy, tích cực tranh chấp trên ép, đối Bayton tạo thành áp chế. Đối mặt Dortmund loại này không thèm nói đạo lý lối đánh, Bayton kỳ thực không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể kiên trì ổn định trận cước. Bây đơn toàn trường lần đầu tiên có uy hiếp thế công là phát sinh ở phút thứ 17, đến từ hậu trường một cú chuyền dài, Tô Đông nhanh chóng sau chen vào, ở đối phương trung vệ Su Đỗ kịp qué nhiêu hạ, ở vòng tấm địa bên trái bộ ngực dừng bóng về sau, đưa bóng trở trở lại, chuyền cho Gi Bergi, người Pháp lại chuyền ngang đến cấm khu tiến đẩu. Service Zertergo theo kịp trực tiếp một cú giật bắn, sắp chỉ lướt qua xả ngang ra ngoài, nhưng đơn kháng tranh tiến hơn một bước chọc dẫn bất mãn. lên, lên Đây này đam mê tay quyền anh huấn luyện viên trưởng chính là loại phong cách này. Nhưng hắn nơi nào biết, khi tiến vào sau 30 phút, Bayern quả quyết điều chỉnh chiến thuật, Ribery cùng Robben đổi vị. Marcelo qua trung tuyến, ở cánh trái giữ bóng, đi phía trước mang, chuyền thẳng cho phía trước đồng đội. A, Robben lúc nào đột nhiên xuất hiện ở cánh trái. Robben đuổi kịp Marcelo chuyền bóng, ở cánh trái, đối mặt ống mỏi lễ lạ, đột nhiên ra tốc, cưỡng ép đột phá. Robben tốc độ quá nhanh. Bayern cánh trái hoàn thành đột phá, xuống đến danh cuối cùng tác động. Cấm khu trung lộ có người tiếp Đông, vào lưới rồi. Go ổn. Phút thứ 34, Tô Đông cấm khu trung lộ lực ráp Santana, đánh đầu ghi bản, Baydon mở tỉ số. Baydon lần này tấn công đánh phi thường nhanh chóng, Joben đột nhiên xuất hiện ở ở cánh trái, trực tiếp dốc biên tác động. Áo Hồ Mệ lại rõ ràng đối Joben cùng Joberi loại này đổi vị rất không tính đứng, hắn còn đang suy nghĩ Baydon sẽ tiếp tục đi ở giữa các lộ tuyến, nhưng không ngờ Joben đột nhiên khởi động, dùng tốc độ cưỡng ép đột phá, dốc biên tác động. Tô Đông cái này pha không chiến giành được cũng là phi thường xinh đẹp, bản vô 10. Biden hậu trường bóng, nhanh chóng xuôi phản kích. Hâm Mô phạm vi lớn chuyển tới cánh phải giao cho làm. Làm dẫn bóng nhanh chóng đi phía trước để tới, qua trung tuyến, chuyển thẳng cho đến trước trận Mô dưới chân. Mô xoay lưng dừng bóng, xoay người thoát khỏi, trục đồng đến cấm khu bên phải. Ribery cắm xuyên cấm khu, dừng lại Mô Zip bóng, dừng, số lần nữa ngọn nguồn tập động. Tô Đông. Cầu lại tiến rồi. Gỗ ổn. 3 phút, ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian, Bayern liền hạ hai cầu. Tô Đông diễn ra lập cú đút. Thượng đế, Bayern 2 đầu cánh đột nhiên đổi vị, cho đốc môn phòng thủ mang đến lớn vô cùng phái. Chúng ta đều biết, Ribery cùng đều am hiểu ngật vào trong, nhưng khi Robben đến cánh trái, Gibberji ở cánh phải lúc, hai người lối đá lại không giống nhau, điều này làm cho phòng thủ cầu thủ phi thường có làm. Tô Đông là hạnh phúc, hai cái ghi bàn đều là không thành trước cướp vị trí, mà hiệp đầu đến bây giờ, hắn cũng chỉ có hai cú sút gol, đánh vào hai cái ghi bàn, loại hiệu suất này thật sự là vô cùng vô cùng cao. 20, Byron tạm thời dẫn trước. Làm hiệp đầu tiến hành đến chuẩn bị kết thúc lúc, Byron vẫn ở chỗ cũ thông qua phản kích tới uy hiếp dốc phòng thủ. Service ở một lần đột nhiên sau trên vào, chế tạo dốc ở 30m khu vực quy, đưa cho Biden một lần trước trận đá phạt cơ hội. Con heo nhỏ cùng Mozip hai người cũng đứng ở phạt bóng điểm để cho người không thấy rõ rốt cuộc là do ai tới chủ phạt. Nhưng đơn cao điểm, bao gồm Hâm Mô cùng PP đám người, tất cả đều vọt tới đọt môn cấm khu. Nương theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Sylvester Tiger dẫn đầu chạy đà, ở tất cả người cũng cho là hắn sẽ giả thoảng một thương thời điểm, hắn đột nhiên một cước đưa bóng đá ra đi. Quả bóng xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào vòng 5m50 tuyến đầu bên phải. Chỉ thấy trong cấm khu một mảnh hỗn chiến, Hâm Mô cùng PP hai người đồng thời lên nhảy tranh bóng đồng. đưa bóng đổi lên, nhưng không phải nhắm ngay khung thành, mà là trực tiếp định hướng thành bên trái. Mới vừa rồi còn ở trung lộ chờ cơ hội Tô Đông, lúc này đột nhiên chạy đến bên trái, ở gần như không có nhận đến cái gì quái nhiêu dưới tình huống, thậm chí cả người cũng không có lên nhảy, trực tiếp đánh đầu dứt điểm, đem quả bóng đính vào gần trong gang tấc khung thành bên trái. Go ổn. Hạt Tô Đông một lần nữa diễn ra hạt Hiệp đầu cuối cùng 10 phút, Tô Đông liên nhập ba cầu, diễn ra hạt trợ chờ giúp bệ hơn 30 giờ trước. Cả tòa sân bóng 80.000 tên ong và người hâm mộ cũng trận mắt há mồm, toàn cũng không dám tin tưởng nhìn sân bóng bên trong cái đó chạy như bay ăn mừng, hôn tay trái trước nhẫn cao lớn trung phòng, đầy đầu cũng chỉ có một ý niệm. A đủ. Tại sao lại là hắn? Ba cứ sút गोल tiến ba cầu, cái này còn là người sao? Tô Đông cuối cùng gọt tới bên sân, bị bên cầu thủ bao bọc vây quanh. Ba cái đi bàn, mỗi một cái cũng rất chất phát tự nhiên. Bayern tấn công sát thực đá rất trôi chảy, nhưng Tô Đông nắm chặt cuối cùng ghi bàn thời cơ kia một cái cũng là tương đương bén nhẹ, nhất là đối đường bóng phán đoán, đồng thời hắn nắm chặt cơ hội ổn định tính cũng là khá cái người. Ba lần cơ hội, ba cái đi bàn, còn có thể nói gì? Trừ khen một câu như bút, Đoan Trường cũng chỉ có thể hát chính quy hắc chinh phục. Quy 1 chương 687, trai cọ tranh nhau, ngựa ông đã lợi Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp sau 4 phút, Serser Taylor một lần sau chen vào, nhận được cánh trái cánh trái chuyền ngang về sau, một cú sút xa xuyên thủng Dotman không thành, vì Biden xuống lần nữa một thành, 40. Ở nơi này sau, Biden hoàn toàn không chế được trên sân thế cuộc, Dotman cầu thủ thể năng trượt phải hết sức rõ ràng. Phút thứ 65, Tô Đông một lần trong cấm khu làm cầu chuyền về, Ribery đột nhập cấm khu bên trái sút sệt, vì Biden xuống lần nữa một thành. 50. Năm cầu đại thắng về sau, hẳn kết quả quyết tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Đông bị cớ lọt sợ thay xuống, đội bóng trận hình cũng xuất hiện biến hóa. Từ nguyên lai like 438 biến thành 4231, Thomas Muller dự bị ra sân, sau lưng cớ lọ sở một giải tới lui tuần tra. Kết quả, lần này thay đổi người hết sức kích hoạt lên Thomas Muller, để tên này tiểu tướng liên nhập hai cầu. Cuối cùng, Bayern là ở sân khách 70 cùng thắng Dortmund. Sân khách huyết tẩy ong vàng, một trận chiến này có thể nói là đá ra bởi ơn khí thế. Dortmund tắc là bởi vì trận này thảm bại, giải đấu xếp hạng trực tiếp trượt đến người thứ 14, cờ lốt xoé vị cũng bắt đầu cấp báo, dù sao Dortmund khoảng cách xuống cấp khu cũng chỉ có một phần chi chênh lệch. Năm nay mùa hè, ong vàng chiêu mộ cầu thủ lực độ cũng không nhỏ. Nhưng từ trước năm vòng chỉ thủ thắng một trận chiến tích đến xem, sắp thực làm người ta không cách nào hài lòng, nhất là một tuần này, lại đang sân nhà không bảy thảm bại cho Bayern, càng làm cho Dopman mặt mũi mất hết. Sau trận đấu, cờ club công khai khích lệ Tô Đông, cho rằng là Tô Đông hơn nửa hiệp hạt chỉ hoàn toàn đánh tan Dopman, cái này mới đưa đến một trận thảm bại bi kịch phát sinh, nhưng cờ club cũng bày tỏ, Hà đối Dopman vẫn vậy tràn đầy lòng tin. Ta tin chắc, mùa giải này thực lực so mùa giải trước càng thêm xuất sắc, chúng ta nhất định có thể lấy phải làm người vừa lòng thành tích. Không có ai sẽ đối với này bày tỏ nghi ngờ, chân chính huyền là Nếu như Dortmund thành tích lại không có khởi sắc, kêu Cờ Lốt có thể hay không ở Dortmund xoá vị bên trên đợi đến đội bóng thành tích có chút khởi sắc thời điểm đầu. Câu trả lời rất khó nói. 5 vòng đấu đã xong, Bayern một kỵ tự trận, Herbert, Leverkusen, Scott không muốn chờ đội bóng theo sát phía sau. Dù bở gì mện thành tích không phải rất lý tưởng, nhưng thành tích đất lỡ lớn nhất chính là Gốc bất cùng Stuttgart. Trong đó Gốc tốt 5 vòng là 2 tháng 3 thua, Stuttgart là 1 tháng 2 huề 2 phụ. Có thể nói, như vậy khai cuộc cũng gọi người có chút thất vọng, sao cái này hai chi đội bóng cũng đều là Bundesliga đội mạnh. Càng có ý tứ chính là Cổ lộ biển Vương tử Po Đồn Kỳ ở đầu quân cổ lộ biển sau, top 5 vòng chỉ công nhập một ghi bàn, biểu hiện cũng không có rất tốt khởi sắc, mà hắn chố cổ lộ biển ở tốn hao ngàn vạn ớ rô món tiền khổng lồ tiến cử Po Đồn Kỳ về sau, trước mắt xếp hạng Bundesliga lắm đấy. Vẹn vẹn chỉ đá năm vòng, bây giờ xếp hạng cùng thành tích cũng không nói rõ điều gì bất cứ vấn đề gì, nhưng ai cũng biết, nếu như khai cuộc không có đá tốt, đối với kế tiếp thế cuộc sẽ 10 phần bất lợi. Trong tuần, Champions League vòng đấu bảng vòng đầu tiên, Bayern sân khách chiến Đông thủ khí lấy được Bayern phòng thay đồ công nhận. Đây là 21 ngày đá 7 trận đấu trong trận thứ hai. Nếu như viện chính vậy, đối bản ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, nhất là thể năng tiêu hao. Ai cũng biết, viện Trinh sân khách đáng sợ nhất không phải tranh Tài, mà là ở đang đi đường Tiêu Hao. Đá Sujit, Bayern là tranh tài ngay trong ngày sáng sớm lên đường, buổi tối sau khi đã xong trở về. Ở sân khách, Bayern dễ dàng không đánh mà thắng 50 toàn thắng Sujit. Tô Đông bên trên nửa hiệp sau các nhập một cầu, hiệp đầu hay làm mở tỷ số, Gribozi, Roben cùng Tony Cởzos các nhập một cầu. Cuối cùng, Bayern là 50 toàn thắng Sujit, bắt lại Champions trận đấu đại thắng. Vòng đấu bảng một trận khác tỷ thí, Juventus sân nhà 11 thắng bị Bộ kỳ Âu áp cầm hòa. Đây cũng là một trận rất có ý tứ tỷ thí. Juventus huấn luyện viên trưởng Fèzàza cùng Bộ kỳ Âu huấn luyện viên trưởng Logenberlạn cổ đã từng là Napoli đồng đội, hay là trung vệ hợp tác, mà cái này hai tên cầu thủ giải nghệ sau cũng truyền hình vì huấn luyện viên trưởng. Fèzàza giải nghệ sau trực tiếp ở Italy đội tuyển quốc gia, cho Liệp tỷ làm phụ tá huấn luyện viên, chứng kiến Italy ở lễ 6 năm qua, ở đâu ra trước sau lại tiếp tục phụ tá Donadoni, cho đến năm nay ngày 19 tháng 5. Juventus huấn luyện viên trưởng Geny Errì mất việc, phế dạ dạ tạm thời cứu hỏa, làm huấn luyện viên mùa giải trước cuối cùng hai đợt, cũng ở năm nay mùa hè lưu nhiệm. Dưới so sánh, Lozenberg ở Lặn Cộ làm huấn luyện viên lý lịch sẽ huy hoàng hơn một ít. Tên này nước Pháp truyền kỳ trung vệ giải nghệ sau liền làm huấn luyện viên bộ kỳ Ock, cái đầu tiên mùa bóng liền đem chi này nguyên bản xếp hạng Lig 1 thứ năm đội bóng dẫn tới Lig 1 ta quân, mùa bóng trước càng là lực chém Lyon, dẫn đội đoạt lấy câu lạc bộ hơn 120 năm trong lịch sử, thứ 6 ngồi phở vô địch, danh tiếng đại chấn. Mà tất cả mọi người cũng phi thường mong đợi, cái này đối ngày xưa Napoli bạn núi khố Đổi một cái chức vị sau lần nữa đó sức, sẽ đụng ra cái dạng gì tiết lửa. Kết quả, hai bên ở phía trước một giờ đều không thể công phá đối phương phòng thủ, sau đó ạ quỷ tạ tiếp cạn nạ vạ rổ trợ công, ví dụ Juventus mở tỷ số, nhưng rất nhanh, bộ kỳ Ồ ập liền lật về một cậu. Cuối cùng hai đội 11 bắt tay giảng hòa. Toàn bộ tranh tài quá trình không có gì đáng nói, trên căn bản cũng không có quá nhiều điểm sáng. Tương đối chói mắt chính là, ở AC Milan biểu hiện dê mê thế tài, có gì đan hai thế danh xưng nước Pháp chúng Ở trở lại Ligue 1 bộ kỳ về sau, biểu hiện được phi thường thần dũng, trận đấu này cũng là một điểm sáng lớn. Bất quá Hai lại đối thủ cạnh tranh đá bình, điều này làm cho đại thắng sự dịch Bayern nổi lên. Như người ta thường nói, trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đã lợi. Cuối tuần, Bundesliga thứ 6 vòng, Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến nủ rèm bật. Ma quỷ lịch đấu trận thứ 3, hiện kịch cũng không thể không tiến hành mức độ lớn nổi phiên. Phút thứ 31, đến từ Tony cỡ rộ chuyền động, Tô Đông trước cửa 4 thước chỗ, chân phải lăng không bộ lý, trực tiếp công phá nủ rèm bật không thành, vì Bayern mở tỷ số. 2 phút đồng hồ về sau, Tô là cánh trái tập động, phía sau theo vào, góc độ nhỏ dứt điểm mệ trung, vì Biden xuống lần nữa một thành. 20 Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đầu tiên là Ốc lại đánh vào một cầu, sau đó đội án trợ công cặp bộ mỏ tìm ghi bàn thành bàn, mà bên thời là ở tranh tài thu quân giai đoạn, từ rô bên trợ công VP đánh đầu ghi bàn, vì Bayern phong tỏa thắng cục. 41, Bayern lần nữa bắt lại 3 điểm. 3 ngày sau, Bayern nên đón Götze mãn cuộc vòng thứ 2 tranh tài. Ở tháng 8, Götze mãn cuộc thủ vòng đấu, Bayern liền sân khách 40 đánh bại một chi cấp bậc thấp đội bóng bên trong cả dẻo tỷ. Kia một trận đấu, Tô Đông vẫn đi theo đội bóng về khách, nhưng không có ra sân. Mà lần này, Bayern được đối thủ là giải hạng 2 Đức Hơn nữa còn là sân nhà. Hình kích như trước vẫn là lấy toàn dự bị cùng cầu thủ trẻ đội hình xuất chiến, để cho tô đông chờ chủ lực cầu thủ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao đây là 21 ngày đá 7 trận đấu trong trận thứ tư, kế tiếp còn có 3 trận đấu, bao gồm cuối tuần đem bắt thượng sân khách khiêu chiến em Đây chính là trước mắt Bundesliga đứng đầu bảng cùng thứ tịch tỷ thí. Mà bơn dự bị cầu thủ cũng không làm người thất vọng. 50, sân nhà cùng thắng ổ mẹ tổ sèn. Thomas Muller lập cú đút, Tony G. George một tiến vào danh sách đăng ký Nhưng không có đại biểu đội bóng ra sân. Cuối tuần, Bundesliga vòng thứ 7, Bayern sân khách khiêu chiến Hämmer. Bắc Đại Vương Hans Bảo mùa giải này biểu hiện khá vô cùng, huấn luyện viên trưởng Lạc Bã Đi a ở mùa giải trước dẫn đi ở Leverkusen sen vẹn vẹn chỉ bắt được thứ 9 dưới tình huống bị đội việc, ngược lại làm huấn luyện viên Hämmer. Kết quả, gọi người không tưởng tượng được chính là Hämmer mùa giải mới trước 6 trận đấu 4 tháng 2 bình giữ cho không bị bại, mà Leverkusen trước 6 vòng cũng là 4 thắng 2 bình giữ cho không bị bại, hai chi đội bóng thành tích vậy mà cũng tăng lên trên rộng. Sau một kẻ huấn luyện viên trưởng, đồng thời kích hoạt lên hai chi đội bóng Đây cũng là một cọc tin đồn thú vị. Nhưng đang đối mặt Bayern trước, Hämppert mới vừa ở g mạng Cup vòng thứ 2 trong trận đấu, thảm bị Bundesliga 2 ở snap rục đào thải. Hai bên ở thường quy trong trận đấu đá cho 22, hiệp phụ lại đá cho 33, cuối cùng ở penalty quyết chiến trong, Bundesliga 2 đội bóng biểu hiện càng tốt hơn, Hämppert ở mùa giải mới G-Maan Cup dừng bước với vòng thứ 2. Rút kinh nghiệm xương máu, Hämppert trước trận đấu liền thể phải ở sân nhà huyết tẩy g mạng Cup xử đủ. Nhưng tranh tài ghi bàn trước hay là Bayern? Mới vừa mở màn không tới 2 phút đồng hồ. Tô Đông sẽ dùng một cú sút xa, uy hiếp đến hẻm bật đội không thành, vì đội bóng sáng tạo phạt góc cơ hội, Lucy ổ tiếp J Berry mở ra phạt góc, đánh đầu mệnh trùng, vì Bayern mở tỷ số. Phút thứ 11, Bayern cắt bóng sau xuôi rục một lần nhanh chóng phản kích, J Berry xử phải chọc khe cấm khu bên trái, Tô Đông nhanh chóng sau chen vào, được banh sau góc độ nhỏ đệm chân góc xa, vì Bayern mở tỷ số, 20. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, làm sau chen vào, ở cấm khu bên phải đưa ra chuyền thẳng, đưa bóng đưa đến trong cấm khu. xoay lưng giữ bóng, dùng thân thể ngăn trở bật trung vệ Martin về sau xoay người chân trái lực mạnh vỗ mệnh mạnh trùng, bay đơn xuống lần nữa một thành. 30. Liên nhập 3 cầu về sau, Hẻm tài hoàn toàn tiến vào hẻm bất đội biểu diễn thời gian. Từ phút thứ 25 bắt đầu, hẻm bất đội nắm giữ trên sân ưu thế, liên tục không ngừng đạt được cơ hội, nhưng thủy trung không có thể đẩy ra bay đơn cũng thành. Ai nấy đều thấy được, bay đơn liên tục tác chiến vẫn có ảnh hưởng, nhất là cân nhắc đến trong tuần sắp đối trận du Vệ tú, hình kịt đội bóng rõ ràng hay là lưu sức mạnh. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, hẻm đội ở phút thứ 72, từ trước bay công, mẹ đánh vào một cầu, vì hẻm tách trở về một ván. Nhưng cuối cùng, Hẻm bất như trước vẫn là lấy 13 sân nhà bại bởi Biden, bỏ lỡ cơ hội tranh lệch nhỏ cơ hội. Bắc Thượng Viễn Trinh Hẻm bất, đối bên ảnh hưởng còn chưa phải nhỏ. Tô Đông chỉ đá 66 phút liền bị cỡ lọ sở dự bị kết quả, bởi vì Hẻm bất đội truyền thống tính sắt thương chiến thuật 10 phần tàn bạo, Rejong ở một lần phòng thủ trong trực tiếp đá vào Tô Đông cẳng chân trên bụng, tạo thành bất thị tổn thương, để cho hắn không thể không trước hạn kết quả. Hẹn kết cùng Biden đầu sỏ đánh, quy, trọng tài đã ở trong trận đấu dùng một trương xử phạt Zezong. Lần này bắt thịt tổn thương cũng để cho Tô Đông không thể không ở đối trận Juventus trong tí onlit trong trận đấu, ngồi ở trên ghế dự bị. Quy một chương 688, không thể thiếu cao trung phong. Sân Arena tiếng sóng hú trời, bay đến người hâm mộ ở hát vang đội ca, vì sân bóng bên trong cầu thủ góp phần trợ uy. Đinh Hai nhấc góc tiếng sóng cuốn qua sân bóng mỗi một cái góc, bao gồm ngồi ở đội chủ nhà trên ghế dự bị Tô Đông. Đã là nửa hiệp sau, nhưng mê đơn tấn công hay là không có quá lớn khởi sắc. Đây là một trận tụt cùng tỷ thí, rất nhiều người trước cũng cảm thấy, trận đấu này sẽ quyết định bảng đấu đầu danh, nhưng bây giờ nhìn, giống như chưa chắc. Bởi vì Liga 1 bổ kỳ O áp vòng đấu bảng trận đầu đá tương đối khá, ở sân khách đá đều dù Juventus. Đây là ý gì đâu? Chính là nói, dù Juventus vứt bỏ sân nhà vốn nên cướp được 3 điểm. Bản bảng đấu 3 chi đội bóng phân biệt đến từ Bundesliga, Serie cùng Liga 1, trong đó Bayern cùng bộ kỳ O áp đều là đội vô địch, Juventus thực lực cũng không yếu, 3 chi đội bóng với nhau đều ở đây cướp phần, sân nhà cái này 3 điểm liền lộ ra đặc biệt quý máu. Ai ném đi cái này 3 điểm, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi đột lại. Nhất là ở một ít nguyên bản trong kế hoạch cho phép mất điểm số trận, tỉ như sân Arena. Cho nên Juventus một trận chiến này là dùng hết lực khí toàn thân đang cùng bơn đấu sống chết, thậm chí từ trình độ nào đó, bọn họ chính là đem một trận chiến này xem như bảng đấu đầu danh cuộc chiến sinh tử ở đá, biểu hiện được cực kỳ ngoan cường. Phế dạ dạ biết Bayơn cường thế, cho nên bày ra 442 loại này càng thêm cân đối chiến thuật. Bayơn thời là lấy 433 ứng đối, Griezmann, Córlo Sơ cùng João Ben hợp thành linh ba. Từ vừa mở trận, Bayơn liền mượn sân nhà ưu thế, đối Juventus phát khởi mãnh liệt tấn công, cũng liên chế tạo ra cơ hội, nhưng quân đoàn ngựa vẫn đã sớm đối với lần này có nguyên vẹn chuẩn bị tâm tư, nghiêm phòng tử thủ, không có để cho Bơn chiếm được nửa chút lợi đầu. Chưa đến trong trận chiến này rất có đại tướng chi phong, duy phong thời là càng già càng dẻo dai, điều này làm cho Juventus tuyến phòng ngự 10 phần vững chắc. Tại không có Tô Đông dưới tình huống, Ribéry cùng Robben hai cánh biểu hiện được 10 phần sống động. Có thể nói, cái này hai tên cầu thủ hoàn toàn là đá ra cấp thế giới siêu sao tiêu chuẩn, nhưng vô dụ. Ở Italy bóng đá lưu truyền một câu nói, cánh đá khá hơn nữa, đúng là vẫn còn phải về đến trung lộ tới đi bàn. Cho nên, Chiesa cánh kỳ thực vẫn luôn không thế nào được coi trọng, Chiesa từ trước đến giờ cũng đều thiếu hụt cánh cầu thủ. Lam Juventus bung ra cánh, nhưng rốt lại trung lộ thời điểm Bayern tấn công liền lộ ra sấm to mưa nhỏ. Cỡ lò sờ ở trung lộ chịu Endlin lì cùng lễ độ tở tạ Li Liên thủ hạn chế hạ, rất khó chiếm cứ ưu thế. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Hẳn kịch dùng Thomas Müller thay cho tỉ một trụ, để cho sờ ở sờ Tiger cùng Modrip tạo thành đôi tiền vệ trụ, đội bóng thay đổi trận 4231, tiếp tục đối Juventus phát khởi tấn công. Thomas Müller mùa giải này biểu hiện được 10 phần sống động, trận này cũng là như vậy, mấy lần chạy cùng lôi kéo cũng phi thường có uy hiếp, nhưng ở trong trận đấu, hắn vẫn vậy không cách nào công phá Juventus không thành. Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị, quan sát trên sân tranh tài. Hắn phát hiện, Bayern chiếm hết ưu thế, cánh tấn công cùng khống chế bóng, Bayern cũng lấy được ưu thế áp đảo, thậm chí cầu thủ phát huy cũng tương đương xuất sắc, không, có có người nào là xuê xị, nhưng chỉ là không có cách nào ghi bàn. Vấn đề ở chỗ nào? Làm dù Juventus có rút lại đứng lên lúc phòng thủ, phòng tuyến của bọn họ liền biến thành lớp kín thành tường, mà chúng ta bây giờ cần, liền không còn là một thanh sắc bén bảo kiếm, mà là công thành truy. Đây là trung tràng lúc nghỉ ngơi, hình kịch nói với Tô Đông lên một câu nói. Ribery cùng Robben đều là vô cùng sắc bén bảo kiếm, đều là châu Âu cấp độn thủ. Nhưng đang đối mặt loại này bến chắc không thể phá được lúc phòng thủ, tác dụng của bọn họ kỳ thực cũng không phải là rất lớn, bởi vì bọn họ thiếu hụt cái loại đó ở hàng phòng ngự dạy đặc trong mở ra một cái tấn công lối đi thực lực cùng tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, đây là tương đối mà nói. Ở Bundesliga, bọn họ đoán chừng là có thể làm rất tốt, bởi vì Bundesliga phòng thủ trình độ cứ như vậy. Nhưng đến Tram Tioli, đối mặt Juventus như vậy đội bóng, bọn họ liền tiếng ngồi. Zeeber không chế bóng, Zeebend bột phá, Thomas Muller chạy chỗ cơ rõ sở tiếp ứng, những thứ này cũng vô cùng vô cùng xuất sắc, nhưng ở hàng phòng ngựa giày đặc bên trong, những thứ này cũng không phát huy ra hiệu quả. Đây chính là trung phong tầm quan trọng. Hắn có thể không ghi bàn, có thể kỹ thuật thô giáp, có thể, nhưng là, hắn liền là không thể không có. Thì giống như năm đó cả Kẹo Lộ ở Roma chơi vô phong chiến thuật, đó là hắn không cần trung phong. Không phải là bởi vì hắn không có trung phong. Tô Đông ngồi ở ngoài sân, nhìn phải hết sức rõ ràng, cơ lò sở bị át chế đi xuống về sau, Biden tấn công cũng liền theo thu chiên thao chống, uy hiếp cũng liền giảm bớt nhiều. Đây không phải là tình cờ, mà là một loại tất nhiên đem đối ứng, phe dạ dạ tối nay liền lên hai tên trung phong, ai ạ quỷ tạ cũng Trệ Dệ ghét. Cái này rất y Ta Li. Phải biết, Ceja từ trước đến giờ cũng không thế nào coi trọng cánh, nhưng đối trung phong nhất là coi trọng. Vậy tại sao bây giờ châu Âu bóng đá cho người cảm giác là, trung phong bắt đầu không lớn được coi trọng đâu. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, cao trình độ trung phong quá ít. Tô Đông là có khả năng nhất cảm nhận được, bởi vì những năm này toàn thân phòng thủ trình độ có tương đối lớn đề cao, trên đại thể là từ Hi đoạt được giải Euro 1 năm kia bắt đầu, tất cả đội bóng bắt đầu coi trọng phòng thủ, đôi tiền vệ trụ đại hành kỳ đạo, chúng lộ đông đúc trội. Thường nghĩ Chính giữa đường khắp nơi đều là người thời điểm, trung phong muốn làm sao sinh tồn? Muốn làm sao chiếm đoạt ưu thế? Thân thể liền nhất không thể thiếu. Kỹ thuật có thể không có, nhưng không thể không có thân thể. Cho nên, giờ Zoro ba kỹ thuật thô ráp, không có sao, thân thể đủ mạnh hành, có thể xông vỡ phòng thủ là được. Cớ lơ sơ, Thomas Muller bây giờ liền đối mặt vấn đề như vậy, bọn họ đối mặt Juventus phòng thủ chính là hướng không ra. Ribery cùng Roben ở cánh sống thêm nhẹ, người trung lộ hướng không ra, rất khó chế tạo uy hiệp. Đông có loại dự cảm, phòng thủ đang trở nên càng ngày càng nghiêm mật, ở loại này xu thế hạ, Đối trung phong yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Nhưng bây giờ chủ lưu xu thế lại là nghiêng về khống chế được trung trảng, thăng bằng tấn công cùng phòng thủ, bất kỳ một chi đội bóng đối chuyển khống chế bóng yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao, đối trung phong liền càng là như vậy. Thử hỏi, một ở hàng phòng ngự dày đặc trong cũng bắt không được cầu trung phong, có ích lợi gì? Trừ phi thân thể ngươi mạnh mẽ đến so với đối thủ cao một cái tầng cấp, có thể đơn thuần dựa vào thân thể đi nghiền ép đối thủ, nếu không, kỹ thuật là nhất định có, nhất là dừng bóng kỹ thuật, nhưng đây đối với trung phong mà nói, yêu cầu thực tại quá cao. Vì vậy, cường lực trung phong sẽ càng ngày càng quý hiếm, cũng sẽ càng ngày càng khan hiếm không giành được đội bóng sẽ dứt khoát liền bỏ qua đại trung phong chiến thuật, tha thiếu không đầu. Nhưng có một kẻ cường lực trung phong, tuyệt đối có thể làm cho đội bóng trên chỉnh thể thực lực một cái bật thềm, thậm chí có thể một người kéo một chi đội bóng đi về phía trước. Đây chính là Tô Đông cả trận đấu ngồi ở trên ghế dự bị, nhìn sân bóng bên trên màn cầu thủ điên cuồng công kích, nhưng thủy Trung không có thể công phá dù Ventu không thành lúc, trong lòng càng ngộ. Nhiều lần, hắn cũng cảm thấy, nếu như đội thành là chính hắn, hắn khẳng định có thể sáng tạo ra uy hiếp. Nhưng hắn ngồi ở hắn trên ghế dự bị. Bắp thịt tổn thương có thể lớn có thể nhỏ, Nuno đối với lần này cũng mười phần coi trọng chứ thậm chí yêu cầu để cho Tô Đông trận đấu này nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng ở hình kịch cùng Tô Đông yêu cầu hạ, Nuno Ruiz đồng ý để cho hắn dự bị. Đang ở Tô Đông quan sát cùng suy tư thời điểm, sân bóng bên trên một cầu thủ đột nhiên đưa bóng đá ra giới ngoại. Trong tay chính thổi còi, cũng hướng bên ghế huấn luyện bên này móc, tỏ ý đội y ra trận. Chỉ thấy Ruben không biết lúc nào ngồi ở trên cỏ, xem ra vẻ mặt có chút thống khổ. Đầu gối của hắn vẫn luôn rất yếu đối, dù là ở Nuno dưới sự trợ giúp tăng cường bắp thịt huấn luyện, nhưng thật ra thì vẫn là có nhất định họa, mà bây giờ tựa hồ chính là đầu gối xảy ra vấn đề. mang theo trợ thủ vào bên trong sân. Bước đầu vì Joben kiểm tra về sau, mang ra bên ngoài sân cũng tỏ ý Hình kịch muốn tiến hành đổi người rồi. Joben xem ra bị thương không nhẹ, cũng còn là đầu gối vấn đề. Bây giờ chính là Bơn Ma Quỷ Lịch đấu thời kỳ mấu chốt, hi vọng đừng ảnh hưởng đến Bơn biểu hiện. Nhìn một chút lần này, hẩn kịch có thể hay không thay Tô Đông. Ở Joben được đưa tới bên sân lúc, hẩn kịch liền dùng sức nắm đầu, cảm giác 10 phần buồn bực. Quay đầu đi, nhìn một chút trên ghế dự bị Tô Đông, toát ra hỏi thăm vẻ mặt, phản phất giống như là đang nói, có thể lên sao? Tô Đông gật đầu một cái. Hắn biết, lúc này Bơn hắn. Hẩn kịch lúc này vây vây tay, Tô Đông nhanh lên đi. Quả nhiên, Bay ơn muốn đổi người rồi. Tô Đông sẽ phải ra sân. Bây giờ là nửa hiệp sau phút thứ 73, hai bên tỷ số như trước vẫn là 00. Đây là Bay Đơn lần thứ hai thay đổi người. Làm Tô Đông đi đến bên sân lúc, cả tòa sân Azena cũng vang lên dọc trời ngập đất tiếng hoan hồ, Bay Đơn người hâm mộ cũng đang điên cuồng la lên tên của hắn, Tô Đông Tô Đông tiếng tê vang dội cả tòa sân Azena. Điều này đại biểu Bay Đơn người hâm mộ đối Tô Đông mong đợi cùng khẳng định. Du Ventus cũng là tương đương trường Phè dạ dạ tại chỗ bên không ngừng la lên chữ Anfield nhị cùng lễ độ tự tạ lý, đồng thời cũng tỏ ý mã chỉ chỉ CEO cùng phè lý mẹ mẹ lộ muốn nhiều hơn bảo vệ tốt phòng tuyến, sợ bị Tô Đông có cơ hội để lợi dụng được. Ở Tô Đông đi vào sân bóng một khắc kia, lực chú ý của mọi người cũng rơi vào trên người của hắn. Đây chính là Tô Đông. Hắn giống như là chúa cứu thế vậy, dáng lâm ở sân Arena. Vào giờ phút này, sân Arena toàn bộ người hâm mộ cũng đối hắn tràn đầy mong đợi, bởi vì bọn họ cũng tin tưởng sẽ dẫn đội bóng lấy được thắng lợi, bởi vì hắn luôn có thể đi bàn. Juventus khẳng 10 phần bởi vì bọn họ không xác định bản thân có thể hay không ngăn cản Tô Đông đi bản. Dói mắt thế giới bóng đá, như vậy siêu cấp siêu sao chỉ sợ cũng chỉ có Tô Đông. Tô Đông ra sân sau, Bayern chiến thuật sửa thành 442, Tô Đông cùng Cờ Lọ sở hợp thành đôi tiền phong. Mà đang ở Tô Đông ra sân không tới 7 phút, trên tại phút thứ 82 thời điểm, Juventus một đợt tấn công trực tiếp đánh tới Bayern trong cấm khu, Diego một cú sút xa, bị Nører trực tiếp ôm lấy. Bayern thủ môn từ dưới đất bò dậy về sau, thế cuộc, ra được về sau, đi chuyển cho Mojip. Gorzici ở trung trảng dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, vừa qua khỏi trung tuyến, đưa ra một cước chuyển thẳng cho cấm khu tuyến đầu bên phải Tô Đông dưới chân. Mà lúc này, linh hồn phụ thể Gorzici cùng Chia Enlini đều đã kịp thời rơi vị, ở trong cấm khu tạo thành giáp công, chuẩn bị đem Tô Đông phong tỏa. Nhưng Tô Đông người tài cao cá lớn, dừng bóng sau trực tiếp dẫn bóng sông về cấm khu. Quy 1 chương 689, kinh diện một kích. Champions League đối trận bổ kỳ ở sau cuộc tranh tài, bị nhất định nghi ngờ. cũng là khó chối bỏ trách nhiệm. Hết cách rồi, sân nhà bị đối thủ 11 cầm hòa, truyền thông cũng tốt, người hâm mộ cũng được cũng sẽ đem khí rơi tại đội bóng trên người, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ đều là đứng núi chịu sào, nhất là mất bóng sau, các hậu vệ khẳng định chạy không khỏi chỉ trích. Chia Enlini đối với lần này cũng cũng đã thành thói quen. Hắn ở Juventus chính là làm những thứ này công việc bậnwidetilde mệt mỏi, cật lực lại không hợp ý chuyện. Xuất trình sân Arena trước, Fèdza già đối phòng tuyến làm ra một ít điều chỉnh, bắt lại gở gì vệ ra, để cho phòng thủ càng thêm vững vàng giờ bị nạ ra sân, bên trái là linh hồn phụ thể Như vậy thứ nhất là biến thành một rất thú vị cục diện, Juventus hai tên hậu vệ biên vậy mà so hai tên trung vệ cao hơn. Chira Enlini cùng Lệ Dỗ Tự Tạ Ly đều là một M85 cùng 1m86, nhưng giờ bị nạ là 1m89, 1.89, Gözso càng là cao tới 1m90, xem ra hai người bọn họ ngược lại càng giống như trung vệ. Nhưng từ một điểm này cũng sẽ không khó nhìn ra, phệ dạ dạ từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng đội bóng chiến thuật. Làm khách sân Arena, Juventus muốn tranh thủ bắt được 3 điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể ổn định phòng thủ. Chỉ cần không mất bóng, bắt được một phần cũng coi như là chuyện tốt. Ở trong trận đấu, Juventus tuyến phòng ngự cũng sát thực làm được huấn luyện viên trưởng yêu cầu, nhất là Hắn là phệ dạ dạ năm đó đồng đội Tên này tú chuyển kỳ trung vệ nhưng không ít khi hắn đã cho hắn một ít trợ giúp, cho nên ở Phè Dạ Dạ đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng về sau, Chia Enlini cũng là đem hết toàn lực đi trợ giúp Phè Dạ Dạ. Mà đối mặt Biden, Tô Đông chính là một chạy không thoát tên. Phè Dạ Dạ cũng đặc biệt nhằm vào Tô Đông làm phòng thủ bên trên ăn bài. Rất trọng yếu một phương diện chính là để cho hai tên hậu vệ biên nhiều hơn giúp về, hiệp trợ trung vệ phòng thủ Tô Đông, nhất là hạn chế lại từ sườn tới chế tạo tấn công uy hiếp. Quả nhiên, ở phút thứ 82 lúc, nhận bóng, quả nhiên là từ phải phát khởi tấn công. Nhưng lúc này Chia Endrini cùng Gherardo Sold đều đã trở lại trong cấm khu. Hai tên cao giáo hậu vệ ở trong cấm khu hiện lên thế dốc, tả hữu giác công, chuẩn bị liên thủ bao bọc Tô Đông. Tốt nhất có thể cho vị này thế giới xếp hạng thứ nhất siêu sao một vai phủ đầu, cho hắn biết Ý Italy hậu vệ lợi hại, cũng coi là vì Madini, Nesta chờ tiền bối rửa nhục. Dù sao Tô Đông những năm này cũng không thiếu bận cợt bọn họ. Chia Endrini cùng Gherardo Sold hai người rất có ăn ý tạo thành ba bậc thế. dẫn bóng vào đến cấm khu bên phải, đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ lúc, hắn đột nhiên chân trái lộ ra, một động tác giả giống như là muốn dẫn bóng ngang ngợp vào trong đột phá. Đột nhiên xuất hiện động tác để cho Chia Enlini giật cả mình, bản năng làm động tác suy nghĩ muốn che kín, nhưng Tô Đông chân trái đưa bóng đột nhiên trừ trở về, chân phải lại cướp ở Gherzo số trước, lòng trong chân đưa bóng ngăn cản trở lại bên trái, cả người cũng đều lấn người cắt vào, dùng thân thể trực tiếp ngăn trở Gherzo Xui Suýt xẻo Gherzo vào giờ khắc này dường nào tiến đuối, bản thân linh hồn phụ thể chính là pháp trệ tỷ cùng Mã Đi Ni đám người, mà không phải thân thể càng thêm mạnh mẽ vì ở gì, nếu không cũng sẽ không bị Tô Đông khi dễ như vậy. Mà Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Gherzo sồ đồng thời, chân trái lòng trong chân lại đem cầu kéo về đến bên phải phía trước. Toàn bộ đây hết thể cũng phát sinh ở trong trước mắt, tất cả mọi người cũng chỉ cảm thấy hoa cả mắt, Tô Đông liên tục tả hữu chân kéo cầu, lập tức liền từ Juventus hai tên phòng thủ cầu thủ trung gian, đưa bóng măng ra ở cấm khu bên phải, đối mặt đánh ra Bùi phông, Tô Đông một cái nhẹ nhàng linh hoạt lốc động, quả bóng nhảy lên thật cao, lại chậm rãi rất xuống. Cầu rơi vào Bùi phông sau lưng khung thành tuyến bên trong, trọng tài chính tiếng còi cũng trong cùng một lúc chợt vang lên. Go ổn. Phút thứ 82, mới vừa dự bị ra sân Tô Đông quả nhiên đi bàn. Một lần xinh đẹp tả hữu chân liên tục kéo cầu, Cương Dẫn Song vơ Juventos hai tên phòng thủ cầu thủ ba bọc, dẫn bóng rướt đến cấm khu bên phải, chân phải lốp bóng mạnh trùng, vì bất phá vỡ trên sân bế tắc. Cả tòa sân Arena lại một lần nữa vang lên dập trời ngập đất thanh âm. Toàn bộ người hâm mộ cũng đang hô hoán Tô Đông, mà Tô Đông ở lốp đồng sau khi thành công, cả người nhanh chóng xông về bên sân, một đường chạy như điên, đồng thời cũng hôn tay trái chấp nhẫn. 10. Bay đơn rút cuộc phá vỡ trên sân bế tắc. Càng quan trọng hơn là, Juventos bây giờ lâm vào phiền thoái. Tiếp tục cầu hay là ép đi ra đánh? Hèn kịt tại chỗ bên kích động Vũ liên tục quả đấm. Hắn vẫn luôn tin tưởng Tô Đông là ở thời khắc mấu chốt có thể đánh vơ trên sân bế tắc cầu thủ, mà trên thực tế, Tô Đông cũng trước giờ không có lệnh hắn thất và qua, chỉ phải ra sân là có thể lấy được ghi bàn. Thấy không? Hai tên phòng thủ cầu thủ đồng thời giáp công cũng không ngăn được hắn. Hình kích kích động đến mặt đỏ dần. Hắn mình chính là trung phong xuất thân, cho nên hắn so với ai khác cũng càng có thể cảm nhận được, lập tức châu Âu bóng đá trung phong chất vật. Đã từng có người hỏi qua một cái vấn đề, sân bóng bên trên kia một vị trí khó khăn nhất đá. Có người nói là trung trạm, có người nói là hậu vệ, có người nói là thủ môn. Nhưng Hãn Kít cho là, đây không phải là một cái vấn đề Bởi vì câu trả lời đã sớm phi thường rõ ràng. Tiên Phong, đây là trên sân bóng yêu cầu cao nhất vị trí, cũng là khó khăn nhất đá vị trí. Đừng xem toàn bộ cầu thủ đều có một viên đá tiên phong tâm, nhưng có thể đá tiên phong, hơn nữa đá tốt tiên phong, lắc đác không có mấy. Chính là bởi vì khó, cho nên tiên phong là sân bóng bên trên nhất chú ý tiêu điểm. Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá tốt nhất tiên phong, thậm chí ở một trình độ nào đó, hắn đã cùng cái khắc tiên phong kéo ra khỏi tương đối lớn trên lệch, hắn đã lên cầu tới, trọng lực hình, hóa phức tạp thành đơn giản, mơ hồ đã đạt tới một loại đại sư cấp cảnh giới thì giống như mới vừa rồi lần đó đột phá cùng đi bản, hắn xem ra phi thường nhẹ nhàng thoải mái, nhưng hình kỹ so với ai khác cũng rõ ràng, muốn vào cái đó cầu có bao khó, bởi vì bất trước công hơn 80 phút cũng không vào qua một. Cơ lò sở, Thomas Muller, Ribéry, Roben chờ ngôi sao bóng đá, không có một có thể thành công. Nhưng Tô Đông dự bị ra sân về sau, thành công. Không phải những người khác quá yếu, mà là bởi vì Tô Đông quá mạnh mẽ. Bayern cuối cùng ở sân nhà 10 tháng hiểm du Juventus. Tô Đông đánh vào toàn trường duy nhất một viên ghi bản. Điều này làm cho Tô Đông ở sau trận đấu giành được truyền thông cùng người hâm mộ nhất chí tán thưởng thứ việc chỉ giữ bị ra sân đá hơn 10 phút, Tô Đông lại trở thành sân bóng bên trên mấu chốt nhất cầu thủ. Hình Kit ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên công khai tán dương Tô Đông, cho là thân thể của hắn còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng hắn vẫn là sân bóng bên trên uy hiếp lớn nhất nhất có tính quyết định tác dụng cầu thủ. Ta mong đợi hắn có thể mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Juventus huấn luyện viên trưởng Fègia dạ già cũng bày tỏ, Tô Đông kinh diễm một kích phá vỡ trên sân nguyên bản rằng có thế cân bằng, cái này đối Juventus không phải rất công bằng, bởi vì bọn họ giữ đỉnh hơn 80 phút, theo lýến lên lấy được một trận huệ. Phong đang tiếp thụ Italy to tận vấn thời vậy tiết lộ Tô Đông ghi bản phi thường đặc sắc. Trên thực tế, riêng Vệ Tô Đông dẫn bóng từ hai tên phòng thủ cầu thủ trung gian đột phá, cái này liền đã đáng giá trở về ra vé. Vi Phong cho là, Tô Đông lần này đột phá phi thường gọi người bất ngờ, thể hiện ra hắn siêu cường năng lực cá nhân. Nhưng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Tô Đông sau khi đột phá xử lý. Ta đã sớm lưu ý đến động tác của hắn, ta cũng làm được rồi chuẩn bị tâm tư, bởi vì ta biết, Tô Đông trước giờ đều không phải là một dễ dàng bị đối thủ phòng thủ ở cầu thủ, ta cho là hắn có khả năng đột phá tính, cho nên ở hắn sau khi đột phá, ta trước tiên liền đánh ra Ta xuất hiện ở kích thời điểm cũng đã dự đoán Tô Đông các loại phương thức xử lý, ta cảm thấy hắn có khả năng nhất là sút sệt, đây là nắm chặt lớn nhất, đồng thời cũng là cầu thủ tốt nhất xử lý một loại sút gôn phương thức, bởi vì lúc ấy hắn liên tục tả hữu chân kéo cầu, đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, căn bản không có thời gian đi suy tính thế nào sút goal. Ta cho là sẽ là sút sệt, cũng nhằm vào sút sệt làm ăn bài, chỉ cần hắn sút sệt, ta là có thể đem cầu ôm lấy, hoặc ngăn cản đi ra ngoài, nhưng khiến ta hoàn toàn không tưởng tượng được là, Đông lựa chọn độ khó cao ra hẳn mấy cái tầng cấp lục Vi Phong giải thích, tại loại này khoảng cách gần góc độ nhỏ lục động, kỹ thuật phi thường khó xử lý, bởi vì Tô Đông thân thể có quả tính, một xử lý không tốt, tốc đồng liền trực tiếp cao. Nhưng Tô Đông lần này xử lý thật phi thường xinh đẹp, tốc độ bóng cơ vui, nhưng lộ tuyến cùng lực độ cũng nắm phải phi thường tốt, sau trận đấu ta đặc biệt ở trong phòng thay quần áo nhìn thu hình, gần như là lướt qua dưới xạ ngang dọc theo tiến công thành, ta là thật không làm gì được. Không chỉ là Duy Phong đối Tô Đông ghi bàn khen không giúp miệng, nước Đức báo bịu ở sau trận đấu hiếm thấy cho ra sân chỉ đã gần 10 phút Tô Đông một mắt điểm một phần điểm cao, cho là Tô Đông cái này ghi bàn có thể nói hoàn mỹ. Báo bịu bay tỏ, Tô Đông cái này ghi bàn hoàn toàn thể hiện ra hắn siêu cường năng lực cá nhân cùng với bén nhạy suốt gol cứu giác, hắn gần như ở không có bất kỳ suy tính thời gian dưới tình huống, đơn thuần dựa vào thân thể trực giác, bắt được cơ hội duy nhất, dùng một cú tốc động, công phá dù Ventus không thành. Báo hiệu cho là, từ trong quá trình trận đấu là có thể nhìn ra, Tô Đông làm số một siêu sao tác dụng. Đây là một cái khác bất kỳ cầu thủ đều không cách nào thay thế. Quá khứ, rất nhiều người cũng cảm thấy, Bayern coi như không có Tô Đông, như cũng vẫn là có thể không ngừng đi bản, Ribery, Roben cùng cỡ lọ sở chờ cầu thủ đều có thể điền vào Tô Đông chỗ, bởi vì bọn họ đều là đương thời siêu sao. Nhưng bất kể là quá khứ Hiện tại thậm chí là tương lai sẽ có nhiều hơn giống như sân Azenna đối trận Juventus tranh tài như vậy để chứng minh Tô đông giá trị cùng với hắn không thể thiếu người đá bóng tạp chí cho là Tô đông ghi bản xem ra quá dễ dàng cái này cho rất nhiều người mang đến một loại ảo giác liền là đơn giản như vậy cũng nhặt được vậy đi bản đổi ai cũng có thể tiến thậm chí đổi người hâm mộ ra sân cũng có thể tiến nhưng chỉ có ở mất đi Tô đông thời điểm tất cả mọi người mới có thể khắc sâu cảm nhận được Tô đông giá trị cảm nhận được có một kẻ giống như Tô đông như vậy cầu thủ tiên là bực nào chuyện hạnh phúc không chỉ là báo đự, người đá bóng tạp chí cũng đặc biệt ở Hon League đặc san trồng, đại thiên bức phân tích Tô Đông cái này ghi bàn, cho là đây tuyệt đối là một viên độ khó siêu cao kinh điển ghi bàn. Mà trên thực tế, đối mặt Juventus xuất sắc như vậy vững vàng phòng thủ, chỉ có loại này độ khó siêu cao ghi bản, mới có cơ hội ghi bàn thành bản, cũng chỉ có Tô Đông như vậy chân sút mới có cơ hội sáng tạo ra như vậy ghi bàn. Quy 1 chương 690, vị lại bàn thắng siêu kinh điển. Ngày 3 tháng 10 buổi chiều, Bayern sân nhường lên chiến Tuy nói số tiền lớn tiến cử Polonki, nhưng cổ lổ biển ở mùa giải mới biểu hiện cũng không lý tưởng. Trước 7 vòng đấu đa xong, chi này đội bóng xếp hạng Bundesliga người thứ 17, gần như có thể nói là xuống cấp đại đứng đầu. Cố lổ bền huấn luyện viên trưởng là người Cờ Josie ở Solo, hắn từng tại Stuttgart hiệu lực dài đến 10 năm, trở về 06 năm mới giải nghệ, lệ 7 năm, trở về Cờ Josie ở dạ dẹp Di Amo làm huấn luyện viên đội thanh niên, lại ở kỳ nghỉ đông sau cứu hỏa đội 1, làm huấn luyện viên thành tích rất là xuất sắc. Mùa giải trước, Cố lổ biển cũng không có quá nhiều trụ hạng áp lực, vẫn luôn ở bảng điểm trung du chết xuống dưới khu vực. Năm nay mùa hè lại tốn 10 triệu Euro món tiền club lổ. Từ Bön Munich mua về Vô Kỳ, cái này để cho Cổ Lộ Biển tiền quản lý đối đội bóng thành tích có cao hơn yêu cầu, vì vậy liền tiến hành đổi xoá. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngày xưa Vương Tử trở về, Sodo cũng tới, nhưng đội bóng thành tích ngược lại hạng. Phải biết, mùa giải trước cùng thời kỳ, 7 vòng đấu đã xong, Cổ Lộ Biển nhưng là xếp hạng giải đấu người thứ 10, mùa giải này ngược lại ngã xuống thứ 17, cái này gọi là người làm sao có thể tiếp nhận. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, một mặt là theo Bundesliga đội bóng đầu nhập, thực lực tổng hợp cũng được tăng lên, nhưng mặt khác, Lộ Biển ở mua về Vodođon, kỳ về sau, thực lực tổng hợp không tăng mà lại giảm đi. Cái này rất có vấn đề. Cũng bởi vì như vậy, đồ khách chiến bại là lương bèo tương đối lớn áp lực, thậm chí ở trước trận đấu liền kêu lên, muốn bắt đầu từ bây giờ trụ hạng, mong muốn sớm dẫn đội bóng thoát khỏi xuống cấp khu. Lam năm đó sượtụt gạt đội trưởng, ở Bundesliga đá 10 cầu, câu, Schalke đối Bundesliga hết sức quen thuộc, nhất là rõ ràng phải như thế nào đối phó Bern như vậy hào môn, vì vậy ở sân Arena, cổ lộ tiền bày ra nghiêm phòng tử thủ thiết dũng trận. Mục đích chỉ có một, gắt gao bảo vệ không thành. Bayern bên này vận khí cũng không phải là rất tốt. Tô Đông vẫn không có đội hình chính, Roben lại ở đối trận Juventus trong trận đấu bị thương. Trận kết chỉ có thể ở trước trận tổng gia gì -Gi bở gì, cỡ lò sờ cùng Thomas Muller tổ hợp. Ở trong tuần đối trận Juventus trên tải, Bayern tiêu hao phi thường lớn, cho nên trong trận chiến này, đội bóng cố gắng thả chậm tiết tấu, nhưng cỗ lộ biển phòng thủ tổ chức phải rất đúng chỗ, Số đồ chính là phòng thủ cầu thủ xuất thân. Cái này đưa đến bên tấn công gặp ngoan cường chật đường, khiến cho người buồn bực là, ở trong trận đấu, Bayern vận khí còn kém đến cực điểm. Đầu tiên là Srs Tiger một lần đánh đầu dứt điểm, đánh trúng sà sau đó cỡ lò sờ một pha không chiến cũng đánh trúng sà Tối nay, không cửa phảng đều ở đây cùng bên làm có dễ. Trong giải tuyệt đại đa số trong thời gian, Biden cũng khống chế quyền kiểm soát bóng cùng ưu như thế, nhưng chính là không mở ra cục diện, không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Hẳn Kịt đổi lại ồ lại, tiếp tục tăng cường thế công. Cứ việc Biden đối cổ lỗ bệnh tiến hành điên cuồng công kích, nhưng chỉ là không có thể tạo thành ghi bàn. Cái này không chỉ có để cho bên sân hình kịch vô cùng bực cũng để cho trên khán đài người hâm mộ ngồi không yên. Sân nhà tác chiến, còn không bắt được Cổ lộ Bện. Đánh lâu không xong về sau, Hẳn Kịt cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi về phía trên ghế dự bị Tô, đông. tô đông tư nhân luyện viên nổ, cùng toán qua liền không thể để cho Tô Đông nghỉ ngơi thật tốt hai trận, đem bị thương bắp thịt giữ tốt, khỏi rồi, trở lên. Huyền Kít đầy lòng bất đắc dĩ, rất muốn nói, thật không được a. Không phải hắn không muốn, mà là không làm được a. Nhìn một chút cái này hai trận, không có Tô Đông, Biden tấn công cũng đã cho hình dáng gì. Đối trận du ven thời điểm cũng được chút, đối trận cổ lộ biển trận này, Biden tấn công hoàn toàn bị cùn. Cho nên, Huyền Kít chỉ có thể cư định, khố rách áo ôm nói, cầu thủ chuyên nghiệp nha, ai trên người không mang bị thương. Tô Đông điểm này thương kỳ thực cũng không tính là gì, chỉ cần đừng có lại tăng lên là được. Đã xong trận này chính là hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài, Hèn Kịt Cam kết cho Tô Đông hai tuần lễ nghỉ giải hạn, thật tốt dưỡng thương. Nhưng tối nay, vẫn phải là dựa vào hắn. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 86 lúc, bay Biden cắt bóng đi sau lên một lần nhanh trong tấn công. Ribery bên trái sờn dẫn bóng cường đột, chọc đồng cho băng lên như cấm khu bên trái cờ lọ sợ. Cờ lọ sợ đánh đầu chuyền núi, đưa bóng đỉnh hướng cấm khu trung lộ, nhưng gỗ lỗ biện trung đưa bóng đi ra. Câu chậm rơi về phía ngoài vòng cấm địa vây. Liên ở tất cả người cũng cho là, Biden lại một lần nữa tấn công bị nhục thất bại thời điểm. Chỉ thấy một cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở cấm khu tuyến đầu, Thình lình chính là mới vừa rồi bởi vì lui về tiếp ứng đồng đội làng cầu chủ tính ra lần này phản kích Tô Đông. Tô Đông thật sớm đoán được điểm rơi, đón rơi xuống quả bóng, chân phải trực tiếp lăng không bộ ly. Hiện trường liền nghe đến một tiếng vang trầm, quả bóng như pháo đạn vậy, nhanh chóng bắn về phía khung thành bên phải. Cố Lỗ biện thủ môn chỗ đứng tiến tà, cả người cũng ngây người như phóng mặc cho chân này đột nhiên xuất hiện bản thắng siêu kinh điển, xuyên thủng cố Lỗ thành, treo khung thành góc trên bên phải. ổn. Phút thứ 86, Tô đã ra một cước vĩ đại bàn thắng siêu kinh điển. Đây là dường nào làm người ta kinh ngạc một cước lăng không vô lý. Dự bị ra sân Tô Đông dùng một cước kinh người suốt sa, vì bất ngờ bắt lại ba điểm. Cả tòa sân Arena hoàn toàn lâm vào điên cuồng. 10. Bay đơn khổ chiến 90 phút, rốt cuộc ở tranh tài áp trục giai đoạn, từ dự bị ra sân 10 phút Tô Đông, đánh vào một cái đặc sắc tuyệt luân bản thắng siêu kinh điển. Hiện trường người hâm mộ đơn giản cũng giống như điên, càng cả giọng hô hào hoan hô, tất cả đều bật ra khỏi chỗ ngồi, tất cả đều đang điên cuồng la lên tên Tô Đông, động. Bị đè trận đấu, rốt cuộc ở giai đoạn sau cùng lấy được vui sướng tiên tiết. Tô Đông càng là cả người cũng vọt ra khỏi sân bóng, hướng về phía trên khán đài người hâm mộ, vung ra quả đấm của mình. Hình kia thấy, cũng là kích động liên tiếp ra quyền, lộ vẻ phải vô cùng kích động. 10, Biden 3 điểm tới tay. Mà đây đã là Tô Đông liên tục hai lần dự bị ra sân cứu Bay Biden. Làm Tô Đông ở Munich, dùng một cú kinh người bản thắng siêu kinh điển, công phá cổ lộ biển không thành, vì Biden mang đến 3 điểm tin tức, ở sau trận đấu nhanh chóng chuyển khắp các nơi trên thế giới, nhất là Tô Đông một đoạn video, càng là truyền đi xôn xao. Đêm đó, ở nước Anh bờ Mỹ ngãm sân Villa Park, hành ngoại hạng Anh vòng thứ 8 giải tại Aston Villa sân nhà lên chiến Manchester City. Trang diện bên trên xuất hiện cùng Bernd Muniz đối trận cổ lộ biển rất tương tự một màn, Manchester City hoàn toàn chiếm cứ chuyển khống chế bóng ưu như thế, nhưng ở trên sân lại chậm chạp không có có thể mở ra cục diện. Phút thứ 15, bị Radiola bán đi Aston Villa trung vệ đũn, lợi dụng một lần phạt góp cơ hội, vì Aston Villa mở tỷ số. Sau, Aston Villa nghiêm phòng tử thủ, mặc cho Manchester City khống chế bóng, lại ra sức bảo vệ khung thành không mất. Manchester City khống chế bóng năng lực phi thường xuất sắc, đạt tới 69%, nhưng ở sáng tạo tấn công cơ hội phương diện, lại vẫn không bằng Aston Villa. Đây cũng là mùa giải này Guardiola làm huấn luyện viên hạ Manchester City thái độ bình thường. Khống chế bóng siêu quần, tấn công không đủ sắp bén, nhất là thiếu hụt thành bàn năng lực. Griezmann cùng Sanchez tạo thành hai cánh hết sức xuất sắc, có thể sẽ ra phòng tuyến, nhưng rất khó chuyển hóa thành ghi bàn. San tác giữ giờ trận đấu này trong ít nhất lãng phí 2 lần cơ hội. Phải biết, Manchester City sáng tạo cơ hội năng lực vốn cũng không phải là rất mạnh, lãng phí 2 lần cơ hội tốt, kia còn thế nào ghi bàn. Cuối cùng, Manchester City ở sân khách không một thất bại. Đây đã là Manchester City mùa giải này trận thứ 5 thất bại. 8 trận chiến 3 tháng 5 phụ, đây chính là Guardiola ngoại hạng Anh khai cuộc cho ra bài giải. Đối với cái kết quả này, Guardiola bản thân cũng là phi thường buồn bực, tại chỗ bên không ngừng lắc đầu, lại lại không thể làm gì. Đoán chừng, trận đấu này sau khi kết thúc, truyền thông lại sẽ dối rít nghi ngờ, cho là hắn không nên để cho chạy đùn. Hắn cũng đã thành thói quen. Tỷ như đã xong Arsenal về sau, truyền thông liền cho là, hắn ban đầu liền nên tiến cử bỏ cùng Cole Norwood. Đã xong MU, truyền thông lại cho là, hắn ban đầu liền nên muốn đào người tơ về. Đội bóng đi bàn giảm nhanh, truyền thông lại cảm thấy hắn không nên để cho chạy rộ bị nổ. Rất rất nhiều nói vớ vôi, đều đã đánh cho Guardiola thẩm mỹ mệt nhọ. Nhưng có một chút là thật, đó chính là hắn thành tích áp lực phi thường lớn. Tám vòng sau, Manchester City đứng hàng ngoại hạng Anh bảng điểm người thứ 12, thành tích như vậy không cách nào làm người vừa lòng. Khỏi cần phải nói, Guardiola chính mình cũng cảm thấy căng tức. Làm tranh tại kết thúc lúc, ở xa Manchester City gần Manchester City trong phòng làm việc, Mộ Bạ Dạ, Sozi Ano cùng Bờ Gi Gi sợ kèn ba đầu sọ cũng đang nhìn truyền hình trực tiếp, cũng nhìn thấy Guardiola ta, cảm thấy được cầu thủ đưa đám. Bọn họ cũng đều rất thất vọng. Mùa giải này Manchester City đặc biệt kỳ quái. Theo lý thuyết, đầu nhập món tiền khủng lồ, thực lực tổng hợp nên không kém. Trên thực tế, đội bóng khống chế bóng năng lực sát thực phi thường xuất sắc, cho dù là đang đối mặt Arsenal như vậy đội bóng, Manchester City cũng có thể cướp được 67% khống chế bóng suất, có thể tưởng tượng được. Manchester City kỹ chiến thuật hàm lượng là rất cao. Nhưng mà khác, khống chế bóng xuất cao, nhưng đội bóng có uy hiếp tấn công cũng rất ít, xuất goal không nhiều, nhưng ghi bàn ít vô cùng. Càng có ý tứ chính là cánh tấn công thật sống động, Griezmann ạ cùng Sanchez ở hai cánh cũng biểu hiện được không sai, qua người cũng cũng rất nhiều, nhưng chuyển hóa hiệu suất phi thường thấp. Không thể lại để cho đội bóng tiếp tục tiếp tục như thế. Ngụ Bá Giác đối đội bóng thành tích cảm thấy bất mãn. Không chỉ là hắn bất mãn, Hàn Mạn Sư cũng giống vậy bất mãn. Đầu nhập nhiều tiền như vậy, kết quả thành tích lại nát thành như vậy. Chỉ có không chế bóng, có thể có tác dụng gì? Đá để mắt, có thể ăn sao? Thi đấu thể thao, đúng là vẫn còn phải dựa vào thành tích mà nói, người không thành tích, đá đẹp hơn nữa, xuống cấp, hữu dụng không? Gadio La nói, đội bóng vấn đề xuất hiện ở tấn công, hắn đang đang điều chỉnh, Jimi đều là chất nướt đến, sáng tạo cũng là mới việc, đều cần một chút thời gian tới dung nhập vào. Bở Gĩ Dịch Sở Tiễn cũng rất có áp lực. Gadiola vẫn là hắn hết sức tiến cử. Nếu là Gadiola xuống đại, vậy hắn cái này giám đốc kỹ thuật đoán chừng cũng cùng ta hương. Ông chủ lên tiếng. Mộ Bạ giật gương mặt nghiêm trọng. Sô Dĩ Án ổ cùng Bở Gĩ Dịch Sở Tiễn cũng đều đi theo vẻ mặt nghiêm một chút, tự nhiên cũng đều biết, ông chủ lên tiếng không phải tầm thường. Hắn tin tưởng các người chuyên nghiệp phán đoán, cũng hy vọng đội bóng có thể cải thiện tấn công, cho nên hắn yêu cầu chúng ta, vô luận như thế nào cũng muốn bắt lấy Tô Đồng, không thể kéo dài được nữa. Mộ nói. Bất kể xài bao nhiêu tiền, bất kể bỏ ra cái giá gì, chúng ta cũng muốn ký hắn. Quy 1 chương 691, giá trên trời hợp đồng. Mendes càng ngày càng bận rộn. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là châu Âu bóng đá một chương nghe ai nói đến nhân vật nhỏ, không thể không đầu nhập ở bờ gia giữ bóng đá giáo phụ Phigu gỡ rối cờ, làm Phigu ở bổ đảo nhà đối tác, nhưng bây giờ, hắn đã là sốt rèo bóng đá trùng sở. So. so năm đó hắn chỗ sùng bái Jose sở về gạ cường đại hơn. Năm đó Jose trở về gạ chỉ có Figo, nhưng hiện nay, Mendes dưới quyền có Tô Đông cùng cỡ Zitano, Zonano hai đại đỉnh cao siêu sao, hơn nữa Pepe, Gimagia, Marcelo, các cái khác ngôi sao bóng đá, có thể nói là nhân tài nhung lúc. Trừ cái đó ra Mendes còn làm lên buôn người làm ăn, đặc biệt phụ trách từ châu Nam Mỹ tiến cử hàng tốt giá rẻ trẻ tuổi bại hoại, điều này làm cho hắn hoạch lợi tương đối khá, kiếm được bàn đầy bắt đầy. Cũng bởi vì như vậy, mong muốn mời Mendes ăn bữa cơm, thật không phải một chuyện dễ dàng. Còn lại là muốn tránh phóng viên truyền thông chú ý. Khó khăn lắm mới nhịn chút thời gian, Mendes lặng lẽ đã tới Manchester. Gặp mặt địa điểm bị an bài ở City gần phụ cận, trung tâm thành phố một nhà hạng sang trong phòng ăn tiến hành. Manchester City ba đầu sỏ ra mặt, Mendes bên này là một người tới. Bốn người cùng nhau cùng đi ăn tối, cũng trò chuyện lên bây giờ đội bóng một ý chuyện. Griezmann ạ cần tiến một bước thích hướng cùng dung nhập vào đội bóng, Mendes cam kết sẽ mau chóng trợ giúp Griezmann, thỏa mãn Guardiola yêu cầu, đồng thời hắn cũng biết Manchester City bây giờ khó xử. Vừa đúng, trên đầu ngón tay của hắn thì có như vậy cầu thủ. Thì như trung trảng Modinho, thiên phong tấn cao. Modinho là sở boasts team Leeds bọn trung trảng Namcos, biểu hiện không tệ, sát thực rất có thực lực, cũng là Guardiola yêu thích cái loại đó cầu thủ loại hình, Manchester City đối với hắn cũng khá cảm thấy hương thú. Về phần tấn cao, hắn cũng không phải là Guardiola môn ăn, hơn nữa năm nay mùa hè mới từ Argentina chuyển nhượng đến Poto. Đến nay cũng còn không có lấy ra lệnh người tin phục biểu hiện, cứ việc Mendes đem hắn thổi màu hơn ngày, nhưng Manchester City không thể nào vì vậy lấy ra một khoản chuyển nhượng phí đi mua hắn. Manchester City từ đầu đến cuối cũng càng hy vọng có thể tiến cử Tô Đông. Ta có thể phi thường khẳng định nói, kỳ nghỉ Đông là tuyệt đối không thể nào. Đối mặt Manchester City ba đầu sỏ mong muốn đảo người Tô Đông ý nguyện, Mendes không chút do dự lựa chọn phủ định. Nếu như các người vô cùng cần thiết ở kỳ nghỉ Đông tiến cử Tô Đông, vậy ta chỉ có thể nói, thật đáng tiếc, Tô Đông tuyển sẽ không ở kỳ nghỉ Đông rời đi Bayern, hắn nhất định sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới cân nhắc đi. Về phần rút cuộc là vì sao? Thành thật mà nói, Mendes bản thân cũng không biết. Không chỉ có hắn không biết, mà đại vĩ không biết, ngay cả Tô Đông người trùng chăn gối Vương Quang Đãng cũng không biết. Tất cả mọi người cũng chỉ biết là Tô Đông nhất định phải ở Bern đã 3 năm, bảo là muốn tranh thủ Chamtheon Tam liên quan, về phần tại sao, ai biết? Có lẽ, đây chính là Tô Đông một phần chấp niệm. Toàn bộ vĩ đại ngôi sao bóng đá không cũng có một ít khó có thể dứt bỏ chấp niệm sao? Ngô Bà Giác, Sô Dĩ Án ổ cùng bợ gì gì sợ tiền hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cũng toát ra thần sắc bất gì. Bọn họ vẫn luôn đang cố gắng cùng Mendes tạo mối quan hệ, tiến tới thông qua Mendes đi thuyết phục Tô Đông, cùng lúc đó, bọn họ cũng đều ở thông qua các loại phương thức, bao gồm sổ gì ạ nổ cùng bợ gì dị sợ tèn lấy tình động, thuyết phục Tô Đông gia nhập Manchester City. Có thể nói, ở thành ý phương diện, Manchester City đã cho đến cực hạn. Mendes lần này tỏ thái độ đã phi thường rõ ràng, Tô Đông coi như rời đi bài Bayern, vậy cũng nhất định là mùa bóng sau khi kết thúc. Nhưng Manchester City mùa giải này làm sao bây giờ? Ký nghỉ Đông chiêu mộ cầu thủ, đầu nhập mấy chục triệu euro, tiến một kẻ dự bị tiền phong. Trên thế giới nào có làm như vậy làm ăn? Không sao, Roger, chúng ta nguyện ý chờ." Mù Bạ giật tỏ thái độ nói. "Sao nhỉ ạ, nô cùng Bơn gỉ dịt sợ tèn cũng đều rối rít lên tiếng phụ họa, bọn họ cũng đều biết Tô Đông cùng Bơn hợp đồng là năm nay đến kỳ, vì vậy cũng hy vọng Mendes có thể cùng Tô Đông thật tốt nói chuyện một chút, tốt nhất chớ cùng Bơn ra hạn." "Roger, ngươi biết, chúng ta đối tiếng cử Tô Đông tràn đầy thành ý, ta có thể ở chỗ này cam kết, chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta thuyết phục Tô Đông gia nhập Manchester City, chúng ta nguyện ý vì Tô Đông lấy ra một phần giá trên trời hợp đồng, vừa xa hắn quá khứ lấy được toàn bộ hợp đồng." Mù biết thời gian cấp bách, nếu thật là để cho Tô Đông cùng Bơn gia hạn, hoặc là Tô Đông cùng Gió Liên là với, kia hết thảy tất cả liền cũng đã mượn, đến lúc đó nhiều hơn nữa tiền, cũng không mua được Tô Đông cấp bậc này siêu sao. Bỗng vì gì sợ kẻn thấy được Mendes dưới mày, lúc này tiếp lời, cười nói, "Chúng ta biết, Tô Đông cùng Bayer hợp đồng đến kỳ về sau, có thể tự do chuyển nhượng, chúng ta nguyện ý đem toàn bộ chuyển nhượng phí xem như ký tên phí thanh toán cho cầu thủ." Ồ, Mendes đảo còn thật là có chút kinh ngạc. Tô Đông giá trị bao nhiêu? Cái này kỳ thực không có một định số, bởi vì hắn từ Barcelona đến Bayern, căn bản không hề chuyển nhượng. Nhưng căn cứ đột kệ cho ra đánh giá giá trị, Tô Đông bây giờ giá trị ít nhất 200 triệu euro. Trước truyền thông cũng tuyên ra, Tô Đông ở bên thời gian 3 năm, hàng năm ký tên phí cao tới 30 triệu euro, nói cách khác, 3 năm bắt được 100 triệu euro ký tên phí, đây tuyệt đối là làm người ta khiếp sợ con số trên trời. Phải biết, cái này cũng chưa tính hắn lương hàng năm sau thuế. Hàng năm 50 triệu euro ký tên phí, hợp đồng kỳ hạn 5 năm. Bỡ gì sở Pen cười nói, tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được Mendes vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, đừng nói là Mendes, ngay cả bản thân họ cũng cảm thấy kinh ngạc. Hàng năm 50 triệu euro ký tên phí, 5 năm chính là 250 triệu 50 triệu euro, đây là giường nào con số cái người. Nhưng Tô Đông đáng giá sao? Tất cả mọi người cũng cảm thấy đáng giá, bởi vì hắn chính là trên tinh cầu này cường đại nhất cầu thủ. Chỉ một điểm này, đáng giá được cái giá này. Chúng ta nguyện ý lại ngạch ngoại thanh toán 10% tiền thuê cho người đại diện. Borges dĩ sợ kẹn lời này để cho Mendes tìm đập thình thịch. Hắn kiếm được nhiều tiền sao? Kỳ thực rất nhiều. Dù là mấy năm này, Tô Đông kiếm lợi nhiều nhất một ít buôn bán hợp đồng cũng là tới từ châu Á cùng Bắc Mỹ địa khu, nhất là Trung Quốc cùng Đông Á địa khu, cái này khối là đều là do Mã Đại Vy phụ trách, dù sao hắn quen cửa quan lẹo, nhưng Mendes vẫn vậy vào châu Âu địa khu kiếm được bản đầy bắt đầy hàng năm đều là hơn chục triệu euro chế làm. Phải biết, ở cờ ZT Ano Zona chuyển nhượng riêu trong quá trình, Mendes tiền thuê vẫn chưa tới 10 triệu euro. Đây cũng là vì sao hắn coi trọng như vậy Tô Đông, bởi vì Tô Đông chính là hắn tại thần ra. Mà bây giờ, Manchester City cho ra là 25 triệu euro tiền thuê, điều này làm cho Mendes làm sao có thể cự tuyệt. Dĩ nhiên, hắn vẫn phải rõ ràng. Manchester City cho số tiền này, chẳng qua là hy vọng hắn đi thuyết phục Tô Đông, mà nếu như Tô Đông không muốn, Mendes căn bản không dám vi phạm. Joker, trừ ký tên phí ngoài Chúng ta còn nguyện ý vì Tô Đông cung cấp 1 phần 50 triệu euro lương hàng năm sau thuế, cái này đem vượt xa bây giờ Tô Đông hợp đồng, cùng với toàn thế giới cái khác cầu thủ, thậm chí còn những nghề nghiệp khác vận động viên hợp đồng. Dựa theo ngoại hạng Anh thuế suất, 50 triệu euro sau thuế, trên đại thể chính là 100 triệu euro thuế trước. Mendes chỉ có thể nói, Manchester City thật sự là điên rồi. Tiền lương hàng năm, ký tên phí, tiền thuê, tất cả đều là chế kỷ lù. Mendes không tưởng tượng ra được, cầu thủ chuyên nghiệp có lý do gì tự tuyệt như vậy một phần hợp đồng. Nếu như là đổi thành cái khác đội bóng Chưa còn có thể nói là lo lắng sau lưng nhà đầu tư khoác lắc hoặc phá sản, nhưng Manchester City có phương diện này lo hầu sao. Hạn mạn xua rưỡi lưng vào Abu Dhabi tập đoàn tài chính, bọn họ thiếu tiền sao. Mendes tại chỗ cam kết, bản thân sẽ cùng Tô Đông thật tốt nói chuyện một chút. Hắn gần đây ở quần đảo Kanaji nghỉ phép, hay là David Silva đề cử, chờ hắn trở lại, ta cùng hắn thật tốt nói chuyện một chút. Mendes còn nhắc tới mũ tỷ nổ cùng phan cao, hy vọng Manchester City suy nghĩ một chút hắn cầu thủ. Nhưng Manchester City hiển nhiên đối PP cùng Marcelo càng cảm thấy h Bayern năm nay mùa hè đã bắt đầu rút lại ngân căn, rất rõ ràng, Bayern đã đạt tới mục đích của họ, sẽ không lại tiếp tục đuổi thêm đầu nhập, kế tiếp bọn họ phải làm phải là củng cố bản thân quá khứ mấy năm này thành quả, tiến một bước nền vững nền móng của mình, bảo trì lại phần này huy hoàng chiến tích cùng kinh doanh nghiệp tích. Bởi Børge gì sợ kèn phân tích trước mắt Bayern kinh doanh ý nghĩ. Tin tưởng ngươi khẳng định cũng đoán được, Gij Bergi năm nay mùa hè bị giêu dẫn dụ, kia sang năm đâu? Modric, PP, Marchizano cùng Marcelo đều là ngoại tịch cầu thủ, mà Bayern sau đó phải làm chính là lực mạnh cất nhắc nước nước đào tạo trẻ, giống như bắt Tony Koz, Thomas Muller trở thành niềm tài tuấn. Đây là một cái lớn xu thế. Sơ tại Bayern tiến cử Tô Đông thời điểm, Mendes cùng Tô Đông liền đã biết, bọn họ liền là muốn mượn Tô Đông tới kích thích cầu thị, đến tăng lên đội bóng thành tích, tiến tới kéo theo Bundesliga, thậm chí còn toàn bộ nước Đức bóng đá phát triển. Bây giờ đến xem, Bayern đã cơ bản đạt tới mục tiêu chiến lược. Bây giờ Bayern đã là châu Âu bóng đá không thể khinh thường đứng đầu hàng môn. Tiếp xuống, bọn họ hay không còn muốn lại tiếp tục duy trì khủng lột như vậy đội hình đâu? Ở nước Đức đào tạo trẻ nhân tài lớp lớp dưới tình huống, ở Thomas Muller Tony Carlos, Hummel cùng Batsby ở chờ cầu thủ biểu hiện được xuất sắc như vậy dưới tình huống, rất nhiều ngoại tịch cầu thủ cũng đã trở thành bọn họ tiếp tục trưởng thành cùng tiến bộ chứng ngại, lúc này, Biden sẽ sẽ không cân nhắc giá cao thu tiền mặt, bán đi những thứ này ngoại tịch cầu thủ. Mendes không phải không cân nhắc qua cái vấn đề này, hắn tin tưởng, nhất định là tồn ở khả năng như vậy tính, hơn nữa còn rất lớn. Nói một cách thẳng thường, Biden trước giờ đều không phải là một chi siêu sao tụ tập đội bóng. Chi này đội bóng hay cùng người đức tính cách vậy, vụ thật. Chúng ta cánh trái cùng trung vệ đều cần chiêu mộ cầu thủ, người có thể giúp ta liên lạc một chút, nếu như Biden có ý tưởng bán ra về về cùng Marcelo vậy, chúng ta cũng là phi thường hứng thú." Bởi Bở gỉ Dirtpen cười nói, "Mendes là chân chính cảm nhận được Manchester City nhiều tiền lắm của. Làm người đại diện, hắn phi thường rõ ràng, Manchester City quá khứ một năm này đã đầu nhập vượt qua 500 triệu euro, nếu là lại dẫn tiến tô đông, sẽ ở trung vệ cùng hậu vệ bên trên chiêu mộ cầu thủ, kia đầu nhập sẽ càng thêm cái người. Rọi mắt toàn bộ châu Âu bóng đá, chỉ sợ cũng chỉ có Manchester City có thể làm được. Cái khác đội bóng cho dù là giống như Chelsea Abramovic cũng rất khó làm được như vậy. Đối với điểm này, hắn thật chỉ có thể bội phục. Trung Đông thổ hào chính là không thiếu tiền. Cũng đúng, chỗ đó tùy tiện đào đều là dầu mỏ, không phải là tiền sao? Đào một đảo đất bên trên dầu mỏ là có thể đổi. Đối với Trung Đông thổ hào mà nói, nhưng phàm là đảo dầu mỏ có thể giải quyết vấn đề, kia đều không phải là cái vấn đề. Quy 1 chương 692, ai là liếm chó? Tô Đông vừa về tới Munich, Mendes liền đuổi đi theo. Người Bồ Đào Nha không dám đến quần đảo Kanazi đi qué giối Đông cùng Vương Quang đăng thế giới hai người, nhưng hắn xác thực rất sốt ruột. La Mendes đến thời điểm, Tô Đông đang biệt thự trong phòng thể hình tiếp nhận nụ nổ rủ kiểm tra sức khỏe. Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội đang hiệu Tô Đông một tuần này nhiều ngày nghỉ sau, rốt cuộc thân thể khôi phục thế nào. Một bên kiểm tra, một bên trò chuyện lên quần đảo Kanagi du lịch chuyện lý thú. Bất kể là Tô Đông người nhà, hay là xung quanh bạn bè, bao gồm làm tư nhân huấn luyện viên nụ nổ rủ dáng người, cũng đối Tô Đông xác định tình yêu sau loại chuyển biến này cảm thấy mừng rỡ. Trước kia Tô Đông giống như là cái căng thẳng người máy, mỗi ngày liền chỉ biết là đầu khổ luyện. Nói thật, dáng vẻ như vậy sinh hoạt không chỉ có chính hắn qua phải khổ, cùng ở người đứng bên cạnh hắn cũng giống vậy cảm thấy khổ. Bây giờ được rồi, Tô Đông thường nghỉ phép, Nuno Juz mấy người cũng danh chính ngôn thuận nghỉ, cái này nhỏ sinh hoạt khỏi nói nhiều DT nhất là tiền lương còn càng ngày càng cao. Dùng người Trung Quốc vậy mà nói gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tô Đông thành tựu càng cao, Nuno Juz mấy người cũng đều đi theo thủ ích. Khỏi cần phải nói, bọn họ bây giờ tùy tiện đi ra ngoài, đều là các đội bóng cấp ngôi sao bóng đá cũng truy đuổi chuyên gia. Mendes mang đến mới nhất tiến triển. Hắn đối Tô Đông trước giờ đều là không có bất kỳ cách giữ, đem mình cùng Manchester City cao tầng gặp gỡ nội dung, tất cả đều 1 năm 10 nói ra. Ba gồm Manchester City hứa hẹn cho hắn tiền thuê, hắn đều nói, "Tôi Đông thật ra là một hào sảng hào phóng người, cũng không ngại Mendes từ trên người hắn kiếm tiền, mấu chốt là phải có thể đạt tới yêu cầu của hắn, cùng hắn đứng ở thống nhất trận tuyến, mà không phải kéo hắn chân sau." Mendes chính là biết một điểm này, cho nên mới dám như vậy cùng Manchester City nói. Liên Bộ nghĩ gì sợ tèn cũng đã nhìn ra, Bayern kế tiếp thật sự là muốn điều chỉnh sách lược kinh doanh. Tô Đông gật đầu một cái, trong trái tim hắn sớm đã có phương diện này rất nộ. Bayern kinh doanh lý niệm kỳ thực vẫn luôn rất mộc. Điển hình nhất chính là đại quản gia Hồ Henetz, người này là có tiếng keo kiệt, cần kiềm trị ra điện phạm. Rất nhiều người hâm mộ cũng không biết một món chuyện lý thú, năm đó Bẻ Kèn Bồ ở, ở cùng Dầm Mện Mại Gở trở về Bayern, chính là vì chống lại Hồ Henetz, vậy tại sao là Dầm Mện Mại Gở đâu? Bởi vì năm đó Hồ Henetz nhân thương giải nghệ về sau, chuyển hình vị Bayern tổng giám đốc, mà lúc đó Bayern thật không có gì tiền, vì vậy Hồ Henetz liền quyết định bán đứng Dầm Mện Mại Gở, cũng chính là trước tờ Latini đã nói, hai giới quả bóng vàng Âu đoạt giải Dầm vẹn vẹn chỉ bán hơn 2 triệu đô la. Lúc ấy nước Đức hay là sử dụng má Chuyển nhượng phí là 10 triệu mark, chính là bằng vào cái này số tiền lớn, Bayern kinh doanh mới chuyển tua thiệt vì doanh, bắt đầu đi lên hàng năm lợi nhuận con đường. Nhưng tại thế kỷ sơ, theo tập đoàn kịch phá sản, nước Đức bóng đá lần nữa lâm vào khốn cục, lúc ấy Dortmund liền gần như phá sản đóng cửa, Bayern cũng chọn vẹn hấp thụ kinh nghiệm dạy dỗ, ở chuyển nhượng đầu nhập bên trên hết sức cẩn thận. Đánh cược Tô Đông, là Bayern ba đầu sỏ 10 phần hiếm thấy một lần mạo hiểm, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng là làm đủ nguyên vẹn dự án, bao gồm các lớn nhà tài trợ ở bên trong, cũng rối rít mở bao, chống đỡ Bayern Đông. Cho nên, ở trong quá trình này Bayern bản thân kỳ thực cũng không có đầu nhập quá nhiều, nhưng thu hiệu quả vô cùng phong phú. Mà bây giờ, theo tân sinh đại nước Đức buồn thủ cầu thủ trỗi dậy, Bayern cũng từ từ bắt đầu muốn lần nữa trở lại hiệu ích kinh doanh cần kiệm lộ tuyến bên trên, một phương diện có thể tài bội nước Đức trẻ tuổi tài tuấn, mà khác lại có thể tiết kiệm được một số lớn chi tiêu, sao không vui mà làm. Về phần nói sức cạnh tranh, Bayern ở Bundesliga thống trị địa vị đã 10 phần vững chắc, Champions League ngược lại khó nói, nhưng vững vàng cũng là thứ kết, thậm chí là bán kết tiêu chuẩn. Từ hôm nay năm mùa hè, Bayern không muốn lại tăng thêm đầu nhập, Tô Đông liền đoán được tầm quản lý tâm tư. Bayern có bản thân nhỏ tính toán Tô Đông cũng giống vậy có. Trước đại gia mục tiêu là nhất trí, vậy thì bắt tay hợp tác, đã có khác nhau, vậy thì suy nghĩ thêm, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác liền giải thể, vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay, rất chuyện đơn giản. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Đông mùa giải này cũng sẽ đem hết toàn lực đi bính một tòa trang Tiolit. Bất kể kết quả cuối cùng có thể hay không như nguyện, hắn cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc tương lai. Có thể đoạt cúp, thực hiện tam liên quan, kia Tô Đông vọng liền thành, cũng không có tiếp tục lưu lại thiết. Mà nếu như không có thể đoạt trang vậy sẽ phải lại đẩy ngã làm lại. Bayon làm sao có thể nghe nữa Tô Đông vậy, đánh cực tam liên quan. Cho nên, Tô Đông mùa giải này vô luận như thế nào cũng muốn đem hết toàn lực. Ngày 17 tháng 11, Bundesliga thứ 9 vòng, Bayon sân khách khiêu chiến phở rơi bật. Bị thương bệnh cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, cùng với trong tuần trăm t tranh tài, Zeeber -Zee cùng Joe ben song song vắng mặt. May mắn Tô Đông kịp thời trở lại. Vì vậy, hình kịch tống ra 442 đội hình, để cho Tony Kerroth đảm nhiệm tiền vệ trái, Thomas Muller đảm nhiệm tiền v Đây cũng là không có biện pháp biện pháp, ai bảo bên tuyển thủ quốc gia càng ngày càng nhiều. Trận giải mới vừa bắt đầu hơn 3 phút, Tony Cordozi liền ở cánh trái tiếp con nện tổ chuyền bóng, đưa ra một cước chuyển thẳng cho đến trước mặt Tô Đông dưới chân. Tô Đông kéo đến cánh trái được banh về sau, đối mặt Hàn Quốc hậu vệ Cha ju Tên này Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia cùng Tô Đông một chọi một thời điểm lộ ra vô cùng gấp gáp. Người tên cây có bóng. Tô Đông một bắt được cầu, từng bước áp sát Cha ju cho tên này Hàn Quốc hậu vệ gây áp lực to lớn trong lòng. Ở bên ngoài vùng cấm, Tô Đông đột động, thẳng dẫn bóng ngang vào trong, xông vỡ Cha phòng thủ về sau. Chân phải lực mạnh vô ly, quả bóng như như đạn thảo, chạy thẳng tới khung thành bên phải. Thủ môn trận mắt há mồm phía dưới, thậm chí ngay cả cản phá cũng không kịp. Vào lưới rồi. Chajouji cũng giống vậy mắt trợn tròn. Biết Tô Đông rất mạnh, nhưng hắn tuyệt không ngờ Tô Đông sẽ mạnh như vậy. Hắn đá bóng nhiều năm như vậy, nhất là ở nước Đức đá nhiều năm như vậy cầu. trước giờ không có đụng phải giống như Tô Đông như vậy, vóc người cao to như vậy, dưới chân kỹ thuật lại như vậy thành thạo nhắm nhủi, động tác lại nhanh nhẹn như vậy linh hoạt. Cái này còn là người sao? Theo Tô Đông bàn, bay đối phở bật phát khởi điên cuồng công kích. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông đánh đầu tranh bóng đồng, trợ công Thomas Muller đánh vào một cầu, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đã tiếp, Tô Đông không bao lâu liền bị thay xuống, mà Trajuji ở một lần phòng thủ bên trong, chế tạo bàn phản lưới nhà. Bayern cuối cùng ở sân khách, 30 toàn thắng trở giật bợt. Tuy nói, không có Griezmann cùng bên cái này hai đại cánh siêu sao, nhưng ơn vẫn vậy toàn thắng đối thủ. Tô Đông ở sau trận đấu được tuyển vi toàn trường tốt nhất cầu thủ, hắn một chuyền một bắn là Biern bắt lại đối thủ mấu Ph, bị cho rằng là bổ kỳ mùa giải trước lấy Liga vô địch hai đại nhân vật trọng yếu. Mấu chốt là Cái này hai tên cầu thủ còn đều lớn lên rất đẹp trai, thân hình cao lớn rắn chắc, kỹ năng đá bóng lại tốt, phi thường đòi người hâm mộ thích. Bằng vào mùa bóng trước biểu hiện xuất sắc, Trạ Mạc thành công hấp dẫn giờ giờ Mi ở Leeds Meadow Sunderland chú ý, Sir Steven Johnson muốn đem hắn mang tới ngoại hạng Anh, tăng cường Sunderland tuyến tiền đạo thực lực. Boki O huấn luyện viên trưởng bợ lạn cổ giữ lại Trạ Mạc, hắn nên đi hảo môn đội bóng, Sunderland không xứng với hắn. Ý chính là, chờ một chút, ngươi có thể phải phú soái, gấp gáp cùng Sunderland này lùn nghèo áp chế sinh hoạt. Sir Steven Johnson cũng là có được không? Ta không biết bộ kỳ ổ ặc có tính hay không là lớn câu lạc bộ. Xem bọn họ tỷ suất khán giả, ở châu Âu bóng đá đơn giản giống như là một người lùn, khi bọn họ sân nhà người ủng hộ có thể cùng Sunderland sánh ngang thời điểm, trở lại thảo luận cái vấn đề này đi. Sir Steven Jones làm ra đánh trả, đồng thời cũng tuyên cáo tiến cử trả Mạc thất bại. Nhưng mợ lạn cổ cái này tịch thoại lúc này liền vì trả Mạc hấp dẫn đến hào môn đội bóng, Arsenal Wenger hai tay lên bày tỏ, chúng ta theo gần nợ chính là hào đội bóng, đến đây đi, mổ dọc cổ Jones. Mợ lạn cổ có chút ngập bị. "Nga, ta hãy nói một chút, Wenger, thế nào tưởng thật?" Vì vậy, bỡ lạn cổ bại lui, chủ tịch bầu kỳ của Atletico Madrid ổ ra mặt, làm Arsenal báo ra 9 triệu euro giá cả lúc, thẻ của gì ổ lúc này bậy tỏ, cái giá tiền này chỉ có thể mua được chạ mạc một cái chân, mong muốn ngoài ra hai đầu. 18 triệu euro. Wenger vừa nghe, cái định mệnh, cái này không cấp sao? Thật coi ta là sở ti vẫn bở rủ sở kia liếm chó. Tới, lao tử để cho ngươi xem một chút, rốt cuộc ai là liếm chó. Vì vậy, Wenger bắt đầu hắn tào thao tác. Không mua. Wenger đem chạ nói cho biết, tới, mộ cổ dũng sĩ, ta cho phép ngươi làm ta liếm chó. Ngược lại ngươi hợp đồng chỉ có một năm, lại cùng bổ kỳ hồ ngủ, ách, không đúng, đã một năm, sang năm ngươi tới ta nhỏ phá xưởng đi làm. Trạm mặc ở Luân Đôn gặp được Webber, giống như gặp được Bạch Phú Mỹ, thấy được phát tài lầm đầu, đi thông cuộc sống tuột cùng đường tắt. Vì vậy, Mộ Dật Cổ Dũng sĩ lúc này đồng ý, tốt, liền liếm ngươi. Phen này thẹn hờ gì ô liếm nóng này? Các ngươi làm sao có thể lấy màu đỏ tím? Liếm chó cũng phải nói võ đức, được không? La ôn, xem như ngươi lợi hại, 9 triệu liền 9 triệu, ta nhịn. ở Luân lên hai trần, hút xì gà, Lao đặc biệt, ngươi đã bỏ lỡ liếm ta thời cơ tốt nhất. Ta không mua, ngươi yêu sao sao? Cái gì ổ lúc này sụp đổ, phun máu ba lần. Wenger, ta vẽ vòng nhỏ vào nguyện rủa ngươi. Trở lên là năm nay mùa hè thị trường chuyển nhượng vừa ra chân thật phát sinh trò khơi hại. Chà Mạc cuối cùng ở lại bộ kỳ Âu óc, nhưng cự tuyệt cùng đội bóng ra hạn, chuẩn bị sang năm mùa hè tự do chuyển lượng Arsenal. Vì có thể ở quê gần nở có tốt hơn tiền đồ, mộ dọc cổ dụng sĩ cũng là liều mạng, nhất là ở trang Dion Lee săn đấu, càng là lấy ra tốt nhất biểu hiện, mỗi một trận đều là bộ kỳ biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Duy nhất tỉ vết nhỏ chính là, Chà Mạc cho đến nay còn không có vì bộ kỳ ô áp ở Chamtiolit trên sàn thi đấu ghi bàn. Không chỉ có mùa giải này Chamtiolit, còn bao gồm mùa giải trước, tổng cộng đã có 12 trận Chamtiolit không ghi bàn. Đây đối với một kẻ trung phong mà nói, tuyệt đối là không đạt chuẩn. Nhưng đây chính là chạ mạc đặc điểm, hắn cũng không phải một kẻ lấy thành bản năng lực xương trung phong. Bất quá, người này cũng không biết là kia cơn giật lỗi, ở đối trận với Ưn Munit tranh tài trước, đang tiếp thụ nước pháp truyền thông phòng vẫn lúc, hắn đột nhiên tỏ, mình sẽ ở trận trận đấu ghi bàn. Một không ghi bàn xác thực rất phiền, ta quyết định, tối nay ở đối trận BN thời điểm tiến một, để cho đại gia cao hứng một chút. Vì vậy, Quy 1 chương 693, Không bá. Ngày 21 tháng 10, Bộ Kỳ ủ ở sân Đại Tây Dương. Champions League vòng đấu bảng vòng thứ 3, Bayern sân khách khiêu chiến Bộ Kỳ ủ. Trận cải tiến hành đến phút thứ 30, gặp ở giữa sân giữ bóng về sau, đưa ra một cước chọc khe cầu, tinh chuẩn cho đến Bayern cấm khu bên trái, Trạ Mạc nhanh chóng hàng sau chen vào, đuổi sát quả bóng đi. Điều này làm cho hiện trường hơn 30.000 tên Bộ Kỳ ủ ập người hâm mộ cũng hoan hô đứng lên. Nhưng đang lúc bọn họ cũng cho là trả Mạc muốn tạo thành đơn đao thời điểm Một cái thân mặc đồ trắng áo đấu bóng người đâm nghiêng trong tuôn ra tới, cứng rắn đi sau tới trước, cướp ở Trạ Mạc trước, ngã xuống đất ra chân, đưa bóng xẻn ra danh giới cuối cùng. Lần này tinh chuẩn mà hung hãn sọ bóng, để cho Trạ Mạc thu thế không được, cả người cũng té ra ngoài. PP từ dưới đất bò dậy, thở hổn hển nhìn một cái té xuống đất Trạ Mạc, không chút do dự xoay người rời đi. Liễm cho cuối cùng rồi sẽ trắng tay. Bây giờ tỷ số là 11. Bayern lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, chế tạo đối phương bàn phản lưới nhà, nhưng ngay khi mới vừa rồi, bổ kỳ o bằng vào có tranh cái góc, từ bàn phản lưới nhà người chế tạo, trung vệ Tây án nghi đánh đầu đem tỷ số gỡ hòa. Đối với cái này cầu, cậu, Bayern phương diện là phi thường có tranh cãi, bởi vì Tây Áni ở lên nhạy thời điểm tuổi trở đánh tới Lúcio, cho tới bờ ra dư trung vệ bây giờ còn đang bên sân trị liệu. PP lần này phòng thủ cũng là trước mắt hai bên tâm tình thể hiện. Hiện trường mùi thuốc súng phi thường nồng. Không chỉ có Lúcio vẫn còn ở bên sân chờ trở về bên trong sân, mới vừa rồi Tô Đông liền chịu mấy đá, trong đó có một lần tương đối nặng, được đưa tới bên sân đi cầm máu, điều này cũng làm cho bên trên giới cũng cực kỳ tức. Kỳ nghệ không bằng người, nhưng phòng thủ lại dị thường hung ác. Tuy nói tỷ suất khán giả bản thân không cao, nhưng hiện trường bổ kỳ ồ ạt người hâm mộ đối đãi đội khách lại tương đương không hữu hảo, nhục mạ âm thanh bên tai không ngừng thậm chí có người hâm mộ trên khán đài đốt lửa hói, điều này làm cho sân bóng bên trong tràn ngập một cỗ sắc người mùi, liên hồi hai bên loại này nóng nảy tâm tình. Bayern rất nhanh tổ chức lên một lần nhanh trong tấn công, Thomas Muller ở phía trước trận sân phải dừng bóng, cố gắng xoay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, kết quả bị đối phương trung tràng ôm méo hết, không có có thể kịp thời đuổi theo bạn thân chuyền đi ra cầu, đưa đến cầu bị gãy. trong lòng lên, trực tiếp đuổi theo, từ phía sau một phóng không có đến, lại sèn đến đối phương chân tiếng gọi vang lên trong nháy mắt đó, Thomas Muller cả người đều ngây dại. Hắn mới vừa rồi đã được đến một trương thẻ vàng. Trọng tài chính nhanh chóng chạy tới, không đợi cái khác cầu thủ đến gần, hướng thẳng đến Thomas Muller móc ra một trương thẻ vàng, cũng rất sắp biến thành một trương thẻ đỏ, đem hắn phạt ra sân bóng. Thomas Muller cả người đều làm động, quỳ trên bãi cỏ, bị trọng tài chính lại thúc dục một lần, tỏ ý hắn vội vàng ra sân. Hắn mới vừa rồi ôm ở của Tael, lôi kéo ta ảo đấu. Thomas Muller mong muốn giải thích, nhưng trọng tài chính khoát tay một cái, tỏ ý hắn nhanh đi ra ngoài. Tô Đông đang ở hắn phụ cận, thẳng đi tới, ôm lấy Thomas Muller Không có sao, không có chuyện gì." Tô Đông trấn an vô bờ vai của hắn nói. Thomas Muller vô cùng đưa đám, không ngừng lắc đầu, "Ta không phải cố ý. Bây giờ mới hiểu đầu, bị thẻ đỏ phát xuống, cái này đối bản thân mà nói, ý vị như thế nào, tất cả mọi người cũng rất rõ ràng." Thomas Muller không hề ngốc, hắn càng rõ ràng hơn. "Ta biết, không có chuyện gì, giao cho chúng ta." Tô Đông anủi Thomas Muller, tự mình đem hắn đưa ra sân bóng. Đội trưởng Lạm cùng Sở và Sở Tiger đều đi qua, hướng trọng tài chính đang kháng nghị, cho là Bồ Kỳ O phạm vi sắt thực quá nhiều, yêu cầu trọng tài chính muốn thích hướng khống chế một chút, bằng không Trận đấu này còn thế nào đã? Bộ Kỷ Ồ Ẩn huấn luyện viên trưởng Logen bợ lạn cổ tại chỗ bên hướng cầu thủ thổi cái huýt sáo, tỏ ý bọn họ cũng nhìn tới. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn lợi dụng lần này cơ hội, lại đánh một đợt tấn công. 11 đánh 10, lại là bản thân sân nhà, Bộ Kỳ Ồ Ẩp vẫn có niềm tin. Quả nhiên, Bộ Kỷ Ồ Ẩp sau đó phát khởi một đợt tấn công, thừa dịp Bayern thiếu một người thời điểm, đặt chân chưa ổn, thành công ở hiệp đầu tranh tài kết thúc trước, lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, xuống lần nữa một thành, đem tỷ số lội ngực dòng. 21. Bayern mang theo lạc hậu kết thúc đầu. Trở lại phòng thay lúc, Biden cầu thủ cũng đối hơn nửa hiệp tình cảnh, đối trọng tài chính chấp pháp, đối bổ kỳ ổ ập chiến thuật tương đương bất mãn. Phạm quy quá nhiều, cho mờ ám cũng làm người ta sinh chán ghét. Thomas Muller đã tạm xong, lại đặc biệt ở lại phòng thay đồ, trước mặt mọi người cùng cầu thủ xin lỗi. Biden cầu thủ muốn nói tất cả đều đối hắn không có câu oán hận, vậy cũng không thực tế, dù sao hắn mới vừa rồi đúng là xung động. Nhưng bất kể là làm cùng Sörsberger hay là Tô Đông cùng luật sư ổ đám người, cũng đối hắn tỏ ra là đã hiểu. Người tuổi trẻ nha, quấn lên liền dễ dàng đầu góc phát xuốt. Lượt hiệp sau chúng ta rút về một chút, bọn họ thích toàn trường áp sát, chúng ta sẽ để cho bọn họ ép đi ra." Hình Kỳ suy nghĩ một chút về sau, lại đem cờ lọ sợ cho đổi xuống dưới, đổi lại Tony Koz. Rất hiển nhiên, bây giờ đối Byron mà nói, trọng yếu nhất hay là ổn định trung tràng cùng phòng thủ. Phản kích lúc, tấn công nhiều hơn hãy tìm Tô đông, từ hắn tới cướp điểm thứ nhất. Cố lên." Hình kích khích lệ nói. Bỗng làng cô dạy dỗ nên bộ kỳ ổ áp tuyệt đối là một chi bị người nghiêm trọng đánh giá thấp đội bóng. Bất kể là sân khách đối mặt Juventus hay là sân nhà đối mặt Bayern, cái này hai trận đấu cũng đá phi thường xuất sắc, có thể mắng bọn họ thua dã bọn họ tràn đầy xâm lược tính nhưng không có thể phủ nhận chi này không có dù là một kẻ ngôi sao bóng đá bình dân đội bóng bị bỡ lặng cô điều giáo phải tương đương xuất sắc cho người lưu lại vô cùng ấn tượng khác sâu Tô đông cũng sớm thành thói quen trung hạ du đội bóng chọn lựa loại này xâm lược tính lối đá bởi vì đây chính là bọn họ thủ thắng chi đạo cùng này đi hoànán trách đối thủ chẳng bằng suy nghĩ một chút thế nào đi làm thịt đối thủ Bay bayấn lui về sau bộ kỳ ồ ập chẳng qua là thích hướng đi phía trước ép cũng không có ép tới rất dựa vào vỡng cổ côngphi thường thông minh hắn không có ý định đem mình tuyến phòng ngự cho bạo lộ ra hắn Phi thường rõ ràng Tô đông thực lực cá nhân Đừng nói là một người, hai người đều chưa hẳn phòng được hắn. Dưới tình huống này, tuyến phòng ngự áp lên đi, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Cũng không áp lên đi, Bayern liền không có biện pháp sao? Phút thứ 61, Nør ở, ở cấm khu tuyến đầu tiếp đồng đội chuyền về, không đợi trả mạc đến gần, trực tiếp một chân to đưa bóng đi phía trước chuyền, bay qua chủ tuyến, rơi vào bổ kỳ ổ áp nửa trận. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở tợ Laners, đánh đầu đỉnh cho bên phải phía trước Modrić. Gözcü ở trung trảng nhận banh đi trước chuyền, cũng xoay nhanh chóng băng lên, hai người cố gắng muốn đánh một lần phối hợp. Nhưng ngay khi Mo tiến vào 30 mét khu vực, đưa bóng chuyển cho Tô Đông thời điểm, Bồ Kỷ ổ áp đội trưởng Luddi ở ra đột nhiên một phóng sèn, đem Mo liền người dẫn bóng sèn té xuống đất, cho Byron một lần trước trận đá phạt cơ hội. Vị trí không hề tốt, có chiến lệch chút ít, khoảng cách cũng có chút xa. Luddi ở dạ trả giá cao là một trương thẻ vàng, nhưng ngăn cản Byron một lần tấn công phối hợp. Mo Tony Cers cùng Sở Sở Tiger cũng đi tới, Tô Đông cũng từ phía trước trở lại, VV cùng ngự đi lên, đám người tụ một chỗ. Bồ trong đội là cao giáo mọc Như Dựng, Tây Anni, ở ra, Tất cả đều là 1m9 người cao, khổ người 10 phần, phi thường có sức lực tính, đây cũng là lũ đi ở dạ dám cho Bơn một lần đá phạt cơ hội nguyên nhân. Bọn họ đối cao cầu phòng thủ có lòng tin. Khu vực này, phạt phía sau ta có năm chắc. Tony cờ rồi lòng tin 10 phần nói. Hắn phạt bóng vừa nhanh vừa chuẩn. Khoảng cách quá xa, Mo Zip cùng Sở với Sở Tiger đều không phải là rất có năm chắc, lúc này cũng không cùng người hợp tác. Vậy thì ta tới cướp. Tô Đông cũng là đương nhiên cái nhận. Ở Bơn trong đội, nói đến đường bóng phản đòn trước, đánh đầu, nhận thứ hai, ai dám nhận để nhất? bao gồm Lucio, PP cùng ban bị kèn loại này khả năng không chiến siêu còn trung vệ, đừng phải Tô Đông cũng phải nhặt vua. Muốn chiều cao có chiều cao, muốn lực lượng có sức mạnh, phán đoán chức năng lực lại cướp, đánh đầu căn cơ cũng xuất sắc, đây tuyệt đối là một cái bị giẫy chân kỹ thuật nghiêm trọng liên lụy khủng bá. Ta phụ trách trước điểm." Lucio nói. "PP gần đầu, ta giúp ngươi phân tán bọn họ lực chú ý." Đồng đội trong là thuộc PP cùng Tô Đông ăn ý tốt nhất, hai người cũng là quan hệ huynh đệ tốt nhất. Phân công hợp tác sau, đám người ai đi đường đấy? Tô Đông cùng VV cũng xuất hiện ở trung lộ, Lucy xuất hiện ở trước điểm, Tony Cers cùng Mozip cũng đứng ở phạt bóng điểm. Bộ kỳ ổ cũng là như Lâm đại địch, không có bày ra bức từ người, hiển nhiên là đoán chắc Ben sẽ không trực tiếp đá phạt, nhưng ở trong tấm khu phòng thủ lại phi thường nghiêm mật, một nhìn chằm chằm một. Hết cách rồi, bọn họ người cao nhiều. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Mozip nhanh chóng chạy đà, giả thoáng một thương về sau, Tony Cers nhanh chóng ra, chân phải trực tiếp phạt ra một cái đạo bình thường đá phạt. Quả bóng sẹt qua một đường vòng cung, thẳng rơi cấm khu. Trong cấm khu, VV ở phạt bóng cũng trong lúc đó nhanh chóng đi phía trước ép, đồng thời dùng bả vai đụng một cái cùng phòng Tô Đông Tây Án Nghi. Tô Đông thời là lui về phía sau hai, ba bước về sau, đột nhiên nhanh chóng băng lên. Tây Án Nghi bị PvP quá yếu một cái, lại thấy được Tô Đông lui về phía sau, hắn liền muốn phán đoán điểm rơi, thật không nghĩ đến Tô Đông đột nhiên băng lên, bỏ rơi hắn theo kèm, vọt thẳng đến khung thành bên trái cột dọc phụ cận. Tony Cers phạt bóng vô cùng tình chuẩn rơi vào vị trí này, Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu rất điểm, trực tiếp đỉnh một góc gần, cầu gần như là cọ bên trái cột dọc, chui vào bổ kỳ ở không thành. Gỗ ổn. Đông kích động lao ra danh giới cuối cùng không ngừng cơ múa quả đấm, giống giận tuyên tiết nội tâm một bực. Chung quanh đồng đội thời là chen chúc nhào tới đỡ theo, đoàn đoàn đem hắn ôm lấy. 22, hay là một bóng chết. Tối hôm nay, hai chi đội bóng cho tới bây giờ, bốn cái ghi bàn tất cả đều là đến từ bóng chết. Tony Cazzos chân này phạt bóng phi thường xinh đẹp, Tô Đông cái này pha không chiến cũng vừa đúng, nhất là trước chạy chỗ. Tây Á Nhi nhất định phải trở thành mỹ tịch, hắn bàn phản lưới nhà chính là ở Tô Đông dưới áp lực sáng tạo, bây giờ lại chậm mất Tô Đông, hắn tối nay hiển nhiên không có cách nào đong lại Tô Đông. 22, hai bên một lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát. Cả tòa sân đại Tây Dương hư thành đầy trời, trên khán đài người hâm mộ hiển nhiên đối cái kết quả này cực kỳ bất mãn. Chẳng lẽ, thật nếu để cho Bân từ sân nhà mang đi một trận huệ? Không. Tuyệt không, Quy 1 chương 694, 1 trở 3. Từ Tô Đông ghi bàn gỡ hòa tỷ số bắt đầu, vạc lão cổ liền không có ngồi nơi trở về ghế vấn luật qua. Hắn vẫn đứng tại chỗ bên, chú ý trên sân thế cuộc, đồng thời cũng đang chú ý Bân động tĩnh. Có một mê người ý niệm không ngừng ở bờ lạn cổ trong đầu nổi lên, quên quẩn, không ngừng nói cho hắn biết, có cơ hội, thật sự có cơ hội. Đây là nhiều cơ hội của ta. Sân nhà tác chiến so với đối phương nhiều một cầu thủ, 11 đánh 10, vì sao không dám đụng một cái? Liomofen, xe đạp thay đổi mô tô. Nếu thật là làm nằm xuống bay hơn, Boki Oa hoàn toàn có cơ hội vọt tới bảng đấu đầu danh. Phải biết, bảng đấu đầu danh cùng bảng đấu tứ tên, đối bất kỳ một chi trí ở Tram Hon League đội bóng cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì tiến vào vòng tháng 1 năm 16 về sau, bảng đấu đầu danh sẽ đụng phải thực lực yếu hơn bảng đấu tứ tên, thang cấp tứ kết lớn hơn, mà Boki Oa bản thân thực lực không coi là nổi trội, gặp phải bảng đấu tứ tên vậy, bọn họ sẽ có chắc hơn một ít. Nhưng là Bayon là liên tục hai cái mùa bóng bảo vệ chức vô địch tam quan vương đội bóng, thực lực mạnh mẽ, cả thế gian đều biết. Cứ việc so Bayon thêm một người, nhưng mùa kỳ ồ ập hay là không có quá nhiều năm chặn. Vỡ làng cổ có chút lo được lo mất, rất muốn vụ cái này đem, nhưng lại sợ thua. Đây cũng là chuyện bình thường, huấn luyện viên trưởng không giờ khắp nào không tại làm loại này lựa chọn khó đôi đường. Vỡ làng cổ nhất là cẩn thận. Mùa giải trước Trang Tion League vòng đấu bảng. Bộ kỷ ổ áp đụng phải Chelsea cùng Roma, lúc ấy bọn họ ở sân nhà đều là có cơ hội, nhưng chỉ là không dám vung tay đánh một trận, cuối cùng đưa đến sân nhà bại bởi Roma, đá đều Chelsea, cuối cùng chỉ có thể lấy bảng đấu thứ 3 đi đá UEFA Cup. Mà ở UEFA Cup top 32 đấu loại trực tiếp trong đụng phải thổ Nhật kỳ gã lạ tạ xà dày, Bộ kỷ ổ ở sân nhà cũng không dám mĩnh, cuối cùng không không bị đối thủ cầm hòa, sau ở sân khách 34, thiếu chút xíu nữa liền lấy đến thăng cấp quyền, nhưng cuối cùng cũng dừng bước với top 32. Chính là trận này thất bại, để cho bợ lạn cổ bán mất trung vệ Lý Hồ Dạ, tiến Tây án Mi, hơn nữa bắt được giải đấu vô địch về sau câu lạc bộ tăng thêm đầu nhập, đầu tư thuần 20 triệu euro tiến cử gặp cùng thủ môn Canasso. Cái này đối bổ Kio mà nói, đã coi như là một khoản món tiền khổng lồ. Bách Lãn Cố nhất định phải để cho đội bóng đá ra phù hợp giá trị thành tích cùng biểu hiện, cho nên hắn mới sẽ như thế phân liệt. Mà cuối cùng, Bách Lãn cô lựa chọn lấy bất biến ứng và biến. Nếu đi tới cùng lui về phía sau đều có nguy hiểm, vậy ta liền cầm trung dung chi đạo, ngược lại nhân số chiếm cư ưu thế, từ từ cùng bẻ ơn hao tổn. Nhìn một chút chiến này chủ có thể hay không bản thân xảy ra vấn đề. Hẹn kít ở phút thứ 75 lúc, thay cho Mojip, đổi lại tỉ một chúc tăng cường đội bóng phòng thủ. Đây đã là Biden lần thứ 2 đội người rồi. Bộ kỳ Ồ Ặp bên kia như trước vẫn là không có động tĩnh, tiếp tục dựa vào nhân số bên trên ưu thế đối Biden tạo thành áp chế. Biden thời là chủ động lui trở về bản phương nửa trận bên trong, trước mặt liền lưu lại một cái Tô Đông đang đánh phản kích. 22 tỷ số, đối với sân khách tác chiến Biden mà nói, thật ra thì vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng theo thời gian từ từ biến mất, Bộ kỳ Ồ Ặp cầu thủ khi nhìn đến huấn luyện viên trưởng còn không có cho ra rõ ràng chỉ thị, tập tính từ từ xuất hiện không thống nhất, có người muốn cướp bàn, tranh thủ sân nhà bắt lại Biden, nhất chiến thành danh, cũng có người không muốn mạo hiểm về liền huỷ đi, ngược lại sân nhà đá đều đơn không mất mặt. Loại tâm thái này bên trên không thống nhất đưa đến bộ kỳ ổ ấp tại chỗ trên mặt cũng xuất hiện có chút cát rời. Biden kinh nghiệm là bực nào phong phú, lập tức liền bắt được loại này tín hiệu. Nhất là Tô Đông, hắn rõ ràng nhận ra được, bộ kỳ ổ ấp phòng tuyến bắt đầu vô tình hay cố ý áp lên đi. Ngược lại không phải là hậu vệ mạo hiểm, mà là trung tràn ép rự vào trước sau, tuyến phòng ngự cũng không thể không cùng áp lên đi, không phải liền thoát tiết. Vì vậy, Tô Đông lúc này liền cho đồng đội đánh ra tín hiệu, sau đó lặng lẽ đợi thời cơ. Phút thứ 84 Bồ Kỳ Ồ Sách đã vạch ra một lần tấn công, uyển ở cánh trái chuyền ngang đến cấm khu tuyến đầu, cố gắng tìm Trạ Mạc, lại bị Lục Sỉ ổ cấp trước một bước, dùng thân thể ngăn trở Trạ Mạc về sau, đưa bóng chuyển cho chung chẳng Tony Cở lui về hết sức lui sau, được banh về sau, xoay người, nhìn một cái phía trước. Chỉ thấy Tô Đông đã giơ tay lên, Tony Cở cũng không chút do dự, trực tiếp một cú chuyền dài. Một cú này chuyển dài lực đạo cho hết sức chân, trực tiếp vượt qua chủ tuyến, rơi về phía Bộ Kỳ ồ ập địa đầu. Gần như ở Tony lúc, nhanh chóng xông về phía trước ai. Không thể không nói Bồ Kỷ ồ ở phòng thủ vẫn là hết sức như mật, dù là phòng tuyến có chút quá mức gấp lên, nhưng Tây Á Nhi cùng Tợ Lạn Nợ thủy trung rơi vào phía sau nhất, mà hai tên hậu vệ biên mãi mãi cũng chỉ có một người băng lên, một cái khác khẳng định kéo ở phía sau. Lam Tony cờ dỗ truyền dài xúi dục phản kích, Tô Đông nhanh chóng băng lên lúc, Bồ Kỷ ồ ập hai tên trung vệ Tây Á Nhi cùng Tợ Lạn Nợ, cùng với hậu vệ trái Tợ Giở Mục Lợi Nạp cũng trước tiên trở về đuổi, nhất thời tạo thành 3 đánh 1 có lợi cách cục. thời điểm, phòng thủ cầu thủ cũng kịp thời trở về thủ dưới vị. Điều này làm cho hắn rất khó trực tiếp lên chân, chỉ có thể vọt tới vòng cấm địa tuyến đầu, cấp trước một bước ra chân, từ giữa không trung đưa bóng khai mạo. Cái này chọn, quả bóng sắp xỉ tránh khỏi đỡ Lãn Nhật giải vây, nhưng quả bóng rơi về phía bên phải. Cùng tờ Lãn như vậy, tờ giờ mục Lợi Nạp vóc dáng cũng không cao, tốc độ rất nhanh, rất linh hoạt, kịp thời trở về thủ đến nơi về sau, thấy được Tô Đông Tân bóng, trực tiếp sẽ phải đến giải vây. Tô Đông Tân bóng đi qua, lập tức liền thấy tờ giờ Mộc Lợi Nạp, nhanh chóng một lần nữa ra chân, đưa bóng lại khều một cái. Liên tục hai cú tấn bóng, vừa đúng để cho bộ kỳ ô hai tên phòng thủ cầu thủ đều không thể đụng được bóng. Cung đỉnh thân hình về sau, Tô Đông nhanh chóng lại là ra chân theo một cái, lần này hắn liền mang theo mục đích rõ ràng tính, đưa bóng trực tiếp chọn qua vóc dáng không cao Tợ Lanner, để cho cầu rơi về phía cung đỉnh khu, bản thân cũng ngang chạy tới. Tây Á Ni là lớn cao giáo, tốc độ hơi chậm, lúc này mới vọt tới Tợ Lanner sau lưng, thấy được Tô Đông đột nhiên tăng bóng đến cung đỉnh khu, hắn lập tức liền dừng, xoay người hướng Tô Đông đánh tới. Tô Đông cước trước một bước ở cung đỉnh trong vùng theo cầu về sau, nhẹ nhàng đi phía trước một cái, cả người kết kết thật thật đụng vào Tây Á -Nhi. Hai người đều là đảo một cái, Tây Á mượn chạy đà quán tính, Đem Tô Đông bước lui lùi bước, nhưng mình cũng mất đi thăng bằng. Tô Đông khả năng giữ thăng bằng vào giờ khắp này liền thể hiện ra hiệu quả, nhanh chóng ổn định thân hình, đuổi theo cung đỉnh khu bên trái quả bóng, không dừng bóng, chân trái trực tiếp nhấc chân dẫn bắn. Toàn bộ đây hết thể cũng phát sinh trong náy mắt, tất cả mọi người liền chỉ thấy Tô Đông liên tục tấn bóng, từ bộ kỳ ô ập hai tên phòng thủ cầu thủ trung gian đưa bóng tròn sau khi đi qua, lại đẩy bóng sông vỡ tây án ni phòng thủ, chân trái lực mạnh Quả bóng như như đạt áo, dán thẳng cổ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp chui vào bộ kỳ ô ập thành dưới góc trái. Thủ môn cản nạ số thậm chí ngay cả cản phá cũng không kịp, cầu liên tiến. Gỗ ổn. Phút thứ 84, Tô Đông đưa lên một đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Lệ chỗ tôi, Tô Đông biểu hiện đơn giản gọi người không nhịn được muốn quỷ bái. Một 1-3, Tô Đông cứ là ở bộ kỳ ổ ấp 3 tên phòng thủ cầu thủ trung gian, chế tạo ra một lần lên chân sút goal cơ hội, vì bơn đánh vào một cầu. 32, bay đón một lần nữa đem tỷ số vượt qua. Tô Đông ghi bàn sau, cả người cũng kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường cuồng chạy nhanh tới bên sân, không ngừng gơ múa hai quả đấm, cuối cùng ở truyền hình trực tiếp ống kính trước, dùng sức hôn lấy trên tay trái chớp nhẫn. Lập Cái này ghi bàn tới quá khó khăn, nhất là trận đấu này, bộ kỳ ủ ập thật biểu hiện được phi thường xuất sắc, hơn nữa Thomas Muller thẻ đỏ, đưa đến Bayern thế cuộc phi thường trận vận. Nhưng cuối cùng, Tô Đông hay là bắt được cơ hội, đánh vào cái này tràn đầy tính quyết định ghi bàn. Bayern cầu thủ cũng đều rối rít chen chúc nhào tới đuổi theo, đoàn đoàn đem hắn ôm lấy. Để cho chúng ta một lần nữa thả về một cái cái này đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Bộ kỳ ủ ập ba tên phòng thủ cầu thủ cũng kịp thời trở về đến vị trí rồi, cũng cũng chưa từng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ phải tấn công, cầu thủ gọi Tô Đông, liên tục tăng bóng, động tác quá nhanh chúng ta đơn giản không thể tin được, đây là một kẻ cao trung phong. Nhìn lại một chút sau đó xử lý, Tô Đông đối mỗi một chi tiết nhỏ cũng nắm phải vừa đúng, Bộ Kỳ Oa ba tên phòng thủ cầu thủ cứ là bắt hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ghi bàn. 32, Bay lần nữa đem tỷ số vượt qua. Đây tuyệt đối sẽ là bản bảng đấu cho tới bây giờ trọng yếu nhất một ghi bàn, nếu như sân khách đánh bại Bộ Kỳ Oa, kia Bay đơn liền cầm xuống bảng đấu 3 chiến thắng liên tiếp, ở đầu danh tranh đoạt chiến trong chiến cực kỳ vị trí có lợi, mà Tô Đông, cái này ghi bàn đem đáng giá ngàn vàng. Bỡn Cổ xem ra đối cái này ghi bàn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn đang chuẩn bị muốn tiến hành thay đổi người, hơn nữa còn là một hơi phải thay đổi hai tên cầu thủ, hiển nhiên là phải tăng cường tấn công. Cũng xác thực phải như vậy, Bộ Kỷ Ồ Ặc vẫn rất có cơ hội tranh đoạt bảng đấu đầu danh, nhưng nếu như tối nay bại bởi bay lớn vậy, kêu hồi thứ tư hợp tranh tài làm khách sân Arsenal, Bộ Kỷ Ồ Ặc cũng sẽ là giữ nhiều lợi ích, cho đến lúc đó, bọn họ mong muốn tranh đoạt bảng đấu đầu danh liền phi thường khó khăn. Hình kích cũng giống vậy làm ra thay đổi người, bắt tuyệt trợ đổi xuống ngựa xéo lổ, tăng cường đội bóng cánh trái phòng thủ. Hai tên huấn luyện viên trưởng rõ ràng đều là đối thắng lợi nhất định phải được. Theo Huyền Kịch cũng bỡ lạn cổ liên tục thay đổi người. Trận đại hoàn toàn tiến vào gây cấn giai đoạn. Bộ Bokuto Oapkan gần như là không muốn sống phát động thế công, mong muốn đem tỷ số gỡ hòa. Vào giờ phút này, đối bọn họ mà nói, thắng lợi đã trở nên không thể với tới, bọn họ chỉ cần một trận huệ. Nhưng may mắn thời là toàn lực phòng thủ, lực cầu giữ được Tô Đông khó khăn lắm mới dành lại tới quả bóng này dẫn trước ưu thế. Hai bên đá càng thêm kịch liệt, trang diện cũng 10 phần bút lửa. Thậm chí ở tranh tài thu quan giai đoạn, Lucio ở một lần phòng thủ chạ mạc trong quá trình, độ tên này Bokuto Oapkan trung phong, bị trọng tài chính lấy ra tấm thứ hai vàng, cũng bị đỏ phạt xuống trận. Như vậy vừa đến, Bayern ở sân bóng bên trên cũng chỉ còn lại có 9 người. Tìm một chụp lui về đến tuyến phòng ngự, Bayern tiếp tục chọn lựa 4-3-1 trận hình, tiếp tục trận địa sẵn sàng. Cuối cùng, Borussia Dortmund cũng không thể lại công phá Bayern phòng thủ. 23 tỷ số cũng giữ vững đến chung trận kết thúc. Bằng vào tô đông lập cú đút, Bayern sân khách thắng hiểm Borussia. Nhưng một trận chiến này cũng bỏ ra thêm thảm giá cao, Thomas Muller cùng Lucio đều chiếm được thẻ đỏ. Quy một chương 695, thế giới bóng đá ba đầu sọ, 32 sân khách thắng hiểm Borussia. Tô ở sau trận đấu giành được truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí tán thưởng. Theo Di Bberdi cùng Ruben bị thương, Bayern hai đầu cánh lần nữa lâm vào khủng hoảng, Tô Đông tầm quan trọng cũng nhận được tiến hơn một bước nổi lên, tất cả mọi người cũng lần nữa ý thức được, Tô Đông mới là chi này, Bayern nhất không thể thiếu cầu thủ, cũng là cốt lõi nhất sức chiến đấu, nhất là ở tranh tài lâm vào trận vật tình cánh lúc. Bơ Lạn cổ bộ Kio Ap Pi nói là sân nhà thất lợi, nhưng ở sau trận đấu giành được nhất trí khẳng định. Nước Pháp truyền thông càng là cho là, Bộ Kio Ap có thể đem đương kim vô địch Bayern Bắc đến mức độ này, từ trình độ nào đó đã có thể tính là một phen thắng lợi, dù sao quá khứ 2 năm qua, có thể đem Bayern Bắc đến nước này đội bóng thật lòng không nhiều. Bơ Lạng cô ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, đối trận đấu này thất lợi cảm thấy bất mãn, hắn cho là thắng lợi vốn nên thuộc về Bộ Kỳ Oóc, bởi vì ở cả trận đấu trong, Bộ Kỳ Oóc cũng phát huy phải càng tốt hơn, nhất là ở Thomas Müller thẻ đỏ sau. Cái này vừa đúng cũng là hình kịch mong muốn phản ứng, hắn chỉ trích trọng tài chính đối đội chủ nhà quá mức dung túng, không có rất tốt bảo vệ Bayern cầu thủ, không có khống chế xong đấu trường mặt, đưa đến tranh tài tiến hành phải đứt quãng, rất không lưu loát, diện cũng mất đi khống chế. Trên thực tế, đây cũng không phải là đan mạch trọng tài chính hột lần đầu tiên đưa tới tranh cãi. Lần này trực tiếp cho Bayern 2 tấm thẻ đỏ. Lần nữa đưa tới Đức Pháp hai nước truyền thông cùng người hâm mộ tranh cãi. Nước Đức truyền thông chỉ trích Bộ Kỳ hồ ở quá mức thô bạo dã man, đá một loại phá hư tính bóng đá, trọng tài chính cho Bayern hai tấm thẻ đỏ quá thiên vị đội chủ nhà rồi, nước Pháp truyền thông thời là cho là Bayern thẻ đỏ là lỗi do tự mình gánh, đồng thời đối họt ở trong trận đấu mấy lần tranh cãi xử phạt cho tiến hành chỉ trích, cho là nếu như họ chấp pháp công chính vậy, thắng lợi nên thuộc về Bộ Kỳ Âu. Hai bên truyền thông huyên náo số sao, nhưng có một chút là hiếm thấy thống nhất. biểu hiện sát thực rất xuất sắc, hai cái ghi bàn cũng tương đương đặc sắc, nhất là thứ hai bàn, liên tục tăng bóng qua người về sau, chân trái lực mạnh của Li Hoàn thành chất lượng phi thường cao, đánh bổ kỳ ồ ập cũng sát thực không có gì tình khí. Bổ kỳ ồ ập thủ môn cản nả sồ ở sau trận đấu tiếp nhận nước pháp truyền thông phỏng vấn lúc liền bậy tỏ, bản thân lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Đông có thể lấy phương thức như vậy lắc qua phòng thủ cầu thủ, lúc ấy, ta cả người cũng ngắc. Trung vệ Tây Á Nhi thời là tán dương Tô Đông thân thể đối kháng, cho là mình tận toàn lực, cũng vẫn là không cách nào ngăn cản Tô Đông, ngược lại bị đụng đến mất đi thăng bằng, hắn giống như là kim cương, không cách nào bị rung chuyển. Bay đầu sọ bẻ kèn bổ ở, ở thời là ở chuyên mục trong tán dương Tô Đông, cho là hắn lần nữa thể hiện ra siêu sao hàng đầu thế giới giá trị. Đúng như ta trước đã nói, Tô Đông là không thể tranh cãi thế giới số một siêu sao, càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn liền càng có thể phát huy ra giá trị, ta tin tưởng, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thú vị là, đang ở bên đánh bại bộ kỳ Âu áp này kế, nước Pháp bóng đá tạp chí đúng kỳ hạn công bố ra ngoài 2009 quả bóng vàng châu Âu 30 người nhập vây danh sách, Biden ở phần danh sách này trong nhập vây quanh 6 tên cầu thủ, là nhập vây số người nhiều nhất đội bóng. Theo thứ tự là Tô Đông, Griezmann, cùng Lusi O. Cái này cũng cơ bản phù hợp bên ngoài suy đoán. Theo bền thành công bảo vệ trước vô địch, trong đội ngôi sao bóng đá giá trị cũng là càng ngày càng cao, nhất là giống như Di Berri cùng Roben như vậy siêu sao cấp cầu thủ, cơ bản cũng sẽ là quả bóng vàng hậu tuyển trong danh sách khách quen. Bất quá, tất cả mọi người cũng trong đầu rõ ràng, nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này giải thưởng cũng còn là thuộc về Tô Đông. Mà tiền tam giáp cơ bản cũng là Tô Đông, Messi cùng Certoitano zona no xếp hạng. Ba đầu sỏ thống trị thế giới bóng đá tình thế đã là càng ngày càng sản xuất. Kế tiếp liền thấy bọn muốn ai sẽ trước tụt lại phía sau. Thịnh cực tất suy, đây là quy luật. Ba đầu sọ bên trong, lấy Tô Đông Tuệ tác lớn nhất, nhưng cũng mới chỉ 25 tuổi, xem ra còn xa không tới suy thoái tuổi tác. Từ nước Pháp bộ kỳ ô áp trở lại Munich, Bayern trấn giữ sân nhà nên đón vợ Giang Phút. Đây là Bundesliga vòng thứ 10 tranh tài. Không chỉ có như vậy, tại hạ thứ tư gỡ mạng cuộc vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trong, Bayern đem sân khách khiêu chiến vợ Giang Phút. Hai trận tỷ thí thời gian bị an bài lại với nhau, không thể không nói là cơ duyên xảo hợp. Ở trước trận đấu, Bayern nhận được lợi tốt tin tức, đó chính là Joe Ben hết chấn thương tái xuất. Bất quá, do bởi ồn ào lý do Hiện kích cũng không có đem hắn đứng vào đội hình chính danh sách đăng ký. Roben cùng Joberzi thực lực cũng không thể nghi ngờ, vấn đề lớn nhất chính là quá yếu đuối, thương bệnh quá nhiều, cái này đã nghiêm trọng hạn chế lại bọn họ chuyên nghiệp đời sống phát triển độ cao. Ở sân nhà, Bayern bị för zangfụt ngoan cường chống cự. Hiệp đầu, đội chủ nhà chiếm cư ưu thế áp đảo, nhưng chính là không có thể công phá för zangfụt không thành. Mãi cho đến tranh tài gần tới kết thúc trước, Serser Taylor cùng Marcelo ở bên trái tạo thành một lần phối hợp về sau, Marcello đột cấm bên trái lên chân lúc, cầu đánh vào đối phương hậu vệ trên đùi ngược. Tổ đông nhanh chóng sau trên vào, nắm lấy cơ hội một cú đệm chân, xuyên thủng phở dạng phút không thành, 10. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông tiếp lạm cánh phải chuyển động, đánh đầu chuy nối, vì Thomas Muller sáng tạo ghi bàn cơ hội, Bayern tiểu tướng tỉnh táo nắm chặt cơ hội, đem tỷ số mở rộng vì 20. Sau, Robben dự bị ra sân, nhưng phở dạng phút lại bắt được một lần cơ hội phản kích, làm canh người sai lầm, mẹ dễ trước cửa đệm chân, vì phở dạng phút lật về một cầu. Nhưng tại hạ nửa trận phút thứ 88, Thomas Muller đánh bóng đồng đến cầu, đến phải, người phòng thủ về sau, 31. Bayern cuối cùng sân nhà 31 đánh bại Førr giảm phút. Hai chuyên một bán, Tô Đông lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. 3 ngày sau, gỡ màn cút vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp. Cùng trước so sánh, Bayern quả quyết thay đổi trận, để cho cờ lọ sợ cùng Tô Đông hợp tác đôi tiền phòng, Roben vẫn vậy ngồi ở ghế dự bị. Kết quả trận này, Bayern nên đón đại bạo phát. Mở màn 14 điểm chung, Tony cỡ Rusi liền trợ công cỡ lọ sợ ghi bàn thành bàn. Sau 5 phút, Thomas Mueller lần nữa lên công, xuống lần nữa một thành, diễn ra lập Phút thứ 29 Cơ lỏ sở cướp bóng đối phương hậu vệ chuyền bóng, bánh ít đi bánh quy lại, đưa cho Thomas Muller một ghi bàn. Bayern ở hiệp đầu liền 30 dẫn trước. Tô Đông cả trận đấu cũng đá 10 phần nhẹ nhõm, cũng không có cố ý theo đuổi ghi bàn. Nhưng tại hạ nửa trận phút thứ 52 lúc, Thomas Muller trước trận cắt bóng về sau, đưa ra một cái đường chuyển hay, Tô Đông nhẹ nhõm chạy chỗ, nhận banh sau nhẹ nhàng linh hoạt đệm chân mạnh trùng, vì Bayern phong tỏa thắng cụ. Sau đó, Tô Đông liền bị Roben thay xuống. Bayern cuối 40 sân khách toàn phút, thuận lợi vào Lần này, Bayern rút, rút được giải hạng 2 liên tục tác chiến, để cho tư nhân huấn luyện viên nụ nổ nộ dù không thể không lần nữa ra mặt, ngăn cản Tô Đông đội hình chính ra sân. Hắn cùng hình Kịch đề nghị để cho Tô Đông lại đánh dự bị. Đoạn thời gian gần nhất, Biden đối Tô Đông sử dụng quả thật có chút quá mức thường xuyên, thậm chí ngay cả gờ Mạn Cột cũng muốn đá. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể thông hiểu, Ribery cùng Robben cũng nhân thương vắng mặt, Robben liên tục hai trận đấu dự bị ra sân về sau, đối trận sân đột gặt một trận chiến này lại không có cách nào bên trên, bởi vì ở đá xong tranh tài sau bác thị xuất hiện đau nhất. Hơn nữa ố lại các cái khác người bị thương, Biden cái này sóng thương bệnh chiều tới rất hung mãnh. Vì vậy, ở Bundesliga thứ 11 vòng, sân khách đối trận Stuttgart trong trận đấu, Hền Kịt tống ra cỡ lọ sợ cùng Thomas Müller đội tiên phong tổ hợp, để cho Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị, dưỡng tinh súc duyệt, chuẩn bị chiến đấu trong tuần trang Dietl. Nhưng kết quả làm người ta có chút tiếng uối, hình kịch một bộ này điều chỉnh, đối phó trung hạ du đội bóng còn miễn cưỡng làm được, nhưng đối mặt Stuttgart, Bayern hoàn toàn đánh mất đi cánh, từ vừa mở trận liền bị đánh mạnh. Toni Kroos, Serge Gnabry, Müller có thừa, phòng thủ cũng rất tốt, nhưng cánh tấn công nghiêm trọng thiếu hụt thủ loại. Trước trận cờ lọ sở cùng Thomas Muller tất cả đều là lấy chạy chỗ sung, rất khó ở cục bộ khu vực nổ lên phòng tuyến của đối phương. Không không rằng có kéo dài đến nửa hiệp sau. Phút thứ 65, hình kỳ không thể nhịn được nữa, rốt cuộc lần nữa đổi lại Tô Đông thay cho cờ lọ sợ. Thay đổi người về sau, Bayern thay đổi trận trở lại 4-3-3, Toni Kroos đã tiền đạo cánh trái vị trí. Thêm chút ăn khớp về sau, chính là một bộ này thay đổi trận phát huy hiệu quả. Tony Kroos ở phút thứ 83 lúc một lần chân to rời đi, đem quả bóng từ cánh trái chuyển tới cánh phải, làm được banh về sau, góc 45 độ chuyển xéo cấm khu trước điểm. Cấm khu trước điểm Tô Đông nhanh chóng sau trên chen dùng thân thể đỡ ra phòng thủ cầu thủ, khoảng cách gần cấp vị trí để bóng, vì Baydon đánh vào một cầu. 10. Cái này ghi bàn giữ vững đến tranh tại kết thúc. 3 ngày sau, Trang League vòng đấu bảng vòng thứ tư, Baydon trấn giữ sân nhà lên chiến bộ kỳ ảo. Ribery cùng Robben nhân thương vấn mặt, Lucio cùng Thomas Muller thẻ đỏ thẻ đỏ nghỉ thi đấu, tối là chờ người bị thương cũng vẫn không có thể trở lại, Baydon lập tức thật sự rút ra không ra nhân thủ đến, đến rồi. Cứ việc ở trong trận đấu, Tô Đông trợ công Tony cờ đánh vào một cầu, nhưng cuối cùng vẫn không có thể ngăn cản bộ kỳ ảo bàn. 11. Hai bên cuối cùng bắt tay giảng hòa. Bốn vòng đấu sau khi đá xong, Bayern là 3 thắng 1 bảng, cơ bản trước hạn bắt được bảng đấu thứ nhất qua vòng loại. Juventus thời là bằng vào đối thủ dịch 2 phen thắng lợi, lấy 7 phần đứng hàng bảng đấu thứ hai, Bochum Kỳ ổn áp 5 phần đẩy phải thứ ba. Nếu như nói, bảng đấu thứ nhất không có gì huyền niệm, kia bảng đấu thứ hai tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu. Bochum cũng còn có thể đá một trận sút giật, hơn nữa còn có sân nhà đối mặt Juventus tranh tài, thậm chí tại tranh đoạt chính giữa còn hơi chiếm như thế. Juventus thời là đối với mình sân nhà đối trận Bochum lúc mất điểm cảm thấy tương đối. Cuối tuần, Bundesliga thứ 12 vòng Biden trấn giữ sân nhà lên chiến bại gã suất lĩnh sở C04. Tô Đông ở phút thứ 14, tiếp sờ với sở Tây vơ một cước chọc đồng, ở trong cấm khu lang không bộ lý, công phá sở C04 không thành, vì Biden mở tỷ số. Sau đó VP lợi dụng một lần phạt góc ghi bàn thành bàn. Mặc dù sở C04 ở nửa hiệp sau lật về một cậu, nhưng cuối cùng Biden hay là ở sân nhà 21 đánh bại sở C04. Trận này sau khi đã xong, giải châu Âu lần nữa ngừng. Biden cuối cùng là nghênh đón cơ hội thở dốc. Quy chương 696, tháng 11 sóng gió. Tháng 11 thượng tuần nước Đức đã tiến vào trời đông giá rét. Ở sa nước Đức Bắc Bộ, Hà Nội và mọi người đều đã mặc vào quần chẽn cùng áo khoác lông. Ở nơi này giá rét quý thiết trong, thình linh truyền đến một làm người sợ run tin tức. Nước Đức môn thần Robert Enke ở thành Hà Nội vừa bắc một đường sắt đan chéo đầu đường, tự sát. Làm tin tức truyền tới lúc, không chỉ có toàn bộ nước Đức bóng đá, ngay cả toàn thế giới cũng hơi khiếp sợ. Đây chính là nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn a. Nếu như không phải dạ dày bị vi rút cảm nhiễm, đưa đến Enke vắng mặt 2 tháng, cũng bỏ lỡ đội tuyển quốc gia tranh tài, hắn bây giờ nên ở đội tuyển quốc gia báo cáo, nhưng bây giờ, hắn lại vĩnh rời đi xa bóng đá. Elden Kae tự sát rất nhanh đưa tới nước Đức bóng đá phản ứng mãnh liệt, nước Đức đội tuyển quốc gia lĩnh đội bị ở hợp lúc này ra mặt bày tỏ, hủy bỏ cùng Chile đối đấu giao hữu, hắn thậm chí rơi lệ mà tỏ vẻ, Elden Kae bệnh trầm cảm trước giờ bị không có đồng đội cùng quan viên phát hiện, làm người ta tiếc hận. Elden Kae thê tử cũng rất mau ra mặt, bày tỏ Elden Kae mắc bệnh trầm cảm đã có thời gian 6 năm, mới bắt đầu là hiệu lực với Barcelona trong lúc, lúc ấy hắn mất đi vị trí chủ lực, cả người trở nên sầu não bất ức, đó là hắn lần đầu tiên tìm kiếm thấy thuốc tâm lý trợ giúp. Làm cầu thủ chuyên nghiệp mỗi ngày gặp phải tàn khốc cạnh tranh cùng tranh tay áp lực một trận đấu thất lợi liền có thể đưa đến tiền đố mất hết cái loại đó áp lực là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng càng là người ngoài không cách nào cảm đồng thân thụ kệ trong di thư nói bản thân mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi cùng áp lực trong hắn sợ hãi mất đi bây giờ có hết thảy làm thủ môn mỗi một trận thất lợi mỗi một cái mất bóng cũng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng ăn đây là tô đông lần thứ hai khoảng cách gần như vậy cảm thụ đến bệnh trầm cảm nguy hại lần trước vẫn là hắn gia nhập ơn thời điểm lúc ấy nước Đức bóng đá công nhận thiên tài ấy lở bởi vì bệnh trầm cảm muốn giải nghệ Nhưng Borden ba đầu sỏ không có đồng ý, bày tỏ có thể để cho hắn tạm thời rời đội tiếp nhận trị liệu, tùy thời cũng có thể trở về, nhưng không thể giải nghệ. Nhưng hôm nay, 3 năm qua đi, ấy lờ không có trở lại dù là một phút. Hắn thì giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian vậy, nghe nói là ở quê hương ẩn cư một đoạn thời gian, thậm chí ngay cả Borden cũng một lần cùng hắn mất đi liên hệ, tiến về quê quán đi tìm hắn một trận, mà gần đây chỉ nghe nói hắn ở sợ giấy bật mở một cửa hàng, đặc biệt bán da Neopan cùng vùng Hy mạ là đặc sắc phẩm. Lần thứ 2 ngay tại lúc này. Căn cứ nước nước vệ sinh báo thống kê Bây giờ nước Đức đại khái có 4 triệu bệnh trầm cảm người mắc bệnh trong đó phái nữ người mắc bệnh nhân số so phái nam nhiều nhưng bởi vì xã hội áp lực lớn hơn cho nên phái nam người mắc bệnh tự sát tỷ lệ cao hơn hàng năm là đại khái có 12.000 người tự sát trong đó tuyệt đại đa số đều là bệnh trầm cảm người mắc bệnh cứ nói từ nước Đức truyền thông bên trên xem ra số liệu rất hiển nhiên bệnh trầm cảm đã trở thành một loại phi thường thường gặp bệnh tâm lý nước nước tổng nhân khẩu cũng với 82 triệu nói cách khác có 5% người mắc phải bệnh trầm cảm ở cầu thủ chuyên nghiệp bên trong khẳng định không chỉ ấy là cùng kẻ còn có rất nhiều đều có bệnh trầm cảm chỉ là trước kia cũng không được coi trọng, tin tưởng lần này ẻn kệ chuyện sẽ dẫn tới chú ý. Tô Đông hay là âu sầu trong lòng? Hắn cùng ẻn kệ tranh tài qua, đây là một kẻ rất có thực lực thủ môn, nhưng chuyên nghiệp đời sống phát triển quá lẫn đận, cho tới hắn đối trong mắt mình thiếu hợp tự tin, đồng thời cũng phi thường lo lắng mất đi bây giờ có hết vậy. Đây là một loại rất bình thường tâm lý, không chỉ là ẻn kẻ, Tô Đông bản thân cũng là như vậy. Như người ta thường nói, sống ở hưu hoạn, chết bởi an vui. Người nha, luôn là phải có áp lực mới có thể tiến bộ. Bất đồng chính là, ẻn kệ bị ép vỡ. Cầu thủ chuyên nghiệp cũng là người, giống như ẻn kệ như vậy. Trải qua nhiều như vậy tỏa chết cùng vấp ngã, nhất là ở trải qua Barca, Benfica chờ đội bóng thất lợi về sau, vẫn có thể ở Hà Nội Vở 96 tập hợp lại, trở thành nước đức đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn, đây là giường nào khó được một chuyện. Chỉ có thể nói, trời cao đấu kỳ anh tài. Lâm Vương Quang đang ở trong phòng làm việc, thấy được tin tức này thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là về nhà. Nàng lập tức bỏ xuống toàn bộ công tác, ở các đồng nghiệp cũng cảm thấy 10 phần buồn bực trong ánh mắt rời đi lộ chỗ, lái xe về đến nhà. Khi nhìn đến Tô Đông một khắc kia, mới cả người cũng thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, không chút nào ngại thường khách sáo cũng bất kể nụ nộp rũ đám người ở cạnh nhìn trận mắt hồ mồm. Tô Đông cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn cảm nhận được Vương Quang đáng cả người đang run dậy, đang sợ. Không có sao, đừng lo lắng, ta nhìn thế nào cũng là người lạc quan." Tô Đông cười an ủi. Kỳ thực, treo càng cao, áp lực lại càng lớn, trong đầu khẳng định ít nhiều gì có chút bất ức, nhất là giống như Tô Đông loại trách nhiệm này cảm giác bùng nổ trộm xử nữ, đối yêu cầu của mình sẽ cao hơn. Cái này chắc cũng là Vương Quang đáng đột nhiên cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Nàng hiểu rất rõ Tô Đông. Tô Đông tháng 11 đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, cũng không tiếp tục nghỉ mà là theo chân nủ nọ rút trở tư nhân huấn luyện viên đoàn tiến hành khôi phục huấn luyện, chủ yếu vẫn là nhằm vào bắp thịt mệt nhọc điều chỉnh. Bởi vì Jibberjee cùng Roben bị thương, bây giờ Tô Đông gần như mỗi một trận đấu cũng phải thừa nhận đối thủ trọng điểm theo kèm, cái này đối ảnh hưởng của hắn phi thường lớn, nhất là ở trong trận đấu tiêu hao, mà bây giờ lại hoàn toàn không thể rời bỏ hắn. Trước một trận bắp thịt bị đối thủ đã thương, Tô Đông cũng vẫn luôn không có thời gian thật tốt nghỉ dưỡng sức, một trận tiếp một trận chiến cải, ép tới tất cả mọi người cũng không thở nổi, bây giờ khó khăn lắm mới có thời gian, hắn nhất định là phải nhanh một chút khôi phục như cũ. Chamti Onlit đã là lưỡng liên quan, chỉ cần lấy thêm một tòa Tô Đông là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn phi thường mong đợi tự mình hoàn thành nhiệm vụ sau, vừa bóng đá đường hệ thống lại tăng cấp, sẽ vì hắn mở ra một mảnh cái dạng gì thế giới. vừa bóng đá? Kia là bao nhiêu người mơ đước cảnh giới? Tô Đông thật 10 phần mong ngợi, mình có thể đi vào cái thế giới xa lạ này, có thể tiếp tục tăng lên thực lực của tự thân. Ngày 13 tháng 11, ẻn kẹ tự sát sóng gió vẫn còn ở lên men. Ở xa Trung Đông UAE Abu Dhabi, đang cử hành 2009 FIFA Club đất cụp rút thăm nghi thức. Toàn bộ dự thi đội bóng đại biểu cũng được mời tham gia, lần trước FIFA Club World Cup đội vô địch đại biểu, Bayern giành túc bẹ kẻn bùa ở, ở xuất tịch rút thăm nghi thức, cũng làm rút thăm khách mời. Mà có ý tứ chính là, hắn đồng thời cũng vẫn là Bayern đại biểu. Quá khứ những năm này, FIFA Club World Cup vẫn luôn ở Nhật Bản cử hành, nhưng ở 2008 năm, UAE hướng FIFA nói lên xin phép, hy vọng có thể cử hành 2009 cùng năm 2010 FIFA Club World Cup, đồng thời xin phép còn có Oxford Jailia. Nhưng cuối cùng, UAE đánh bại Oxford Jailia, bắt lại 2 năm FIFA Club World Cup cử hành quyền. 2 năm sau FIFA Club World Cup đem trở lại Nhật Bản. Giống như trước kia, FIFA Club World Cup là do 7 chi đội bóng dự thi, theo thứ tự là đến từ 6 cái lục địa đội vô địch, cùng với cử hành đội chủ nhà đội vô địch. Làm FIFA Club World Cup bên trên lớn nhất lực hấp dẫn đội bóng, Champions League vô địch cùng Copa Lãi Bở Tạ Đỏ Uet vô địch đều sẽ bị an bài từ bán kết bắt đầu dự thi, cũng nhất định sẽ bị phân ở bất đồng tổ biệt, để ở trong trận chung kết gặp nhau. Năm nay Copa lái Bở Tạ Đỏ Uet vô địch là tới từ Argentina hệ tiểu đi Pepje làm Cái này tháng 11 chú định muốn trở thành thời buổi Đang ở hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sắp kết thúc lúc, Bayern cử hành mỗi năm một lần câu lạc bộ niên hội. Ở nơi này trận đơn niên hội bên trên, mẹ kèn bồ ở ở chính thức tuyên bố về Hưu, Quang Vinh từ chức Bayern giám sự hội chủ tịch chức vụ. Cái này kỳ thực sớm đã có tin tức chuyển tới, vì vậy cũng cũng sẽ không đưa tới quá nhiều chú ý. Mà giống vậy không có bất ngờ chính là, mẹ kèn bùa ở ở sau khi về hưu, ở Bayern tổng giám đốc vị trí làm 30 năm Vũ Lý Hồ Enex, bằng vào qua lại thành tích huy hoàng, không có có bất kỳ niệm gì được tuyển vị sự hội Ở hiện trường bỏ phiếu bên trong, Hồ lấy được vượt qua 99% phiếu bầu hơn 4000 tấm phiếu bầu trong, chỉ có 20 tấm phản đối, 12 tấm đầy đủ hết, còn lại tất cả đều là trống đỡ, cái này vừa xa bên ngoài dự đoán. Hồ Hễ Next cũng hết sức kích động, đầu tiên là biểu đạt đối bẻ kèn bùa ở ở cảm tạ, câu lạc bộ đem xính nghiệm hắn làm vinh dự chủ tịch, cũng bày tỏ bẻ kèn bồ ở ở Louis sau khi xuống tới, cùng bên quan hệ sẽ không gãy. Mặt khác, Hồ Hễ Next còn bày tỏ, Biden sẽ tiến hành một hệ liệt trọng đại cải cách. Trong đó liền bao gồm nhà tài trợ Audi đem cùng câu lạc bộ ký một phần mới nguyên nặng ký hợp đồng, dài đến 10 năm, đồng thời ỉ cũng đem giá cao thu muan 9% cổ phần đây là hai bên đàm phán rất lâu một hạng hợp tác đem để cho Biden cùng nhà tài trợ giữa càng thêm chặt chẽ liên hệ tới hệ còn bày tỏ câu lạc bộ đem đối với hiện tại tổng quản lý tiến hành quy mô lớn cơ cấu lại đem lần nữa phân chia mỗi người phạm vi quyền hạn cùng giới hạn đồng thời cũng đem lần nữa lập ra tương lai mấy năm câu lạc bộ phát triển hoạch định ở hồ hệ lui sau khi xuống tới Biden sẽ không còn có tổng giám đốc vị trí này tổng giám đốc chức quyền đem chia ra là ba một bộ phận cho chủ tịch hội đồng quản men mã ở một bộ phận cho giám đốc tài chính hốt phun nạp cảnh kỹ sự vụ để cho nnh ở tới phụ trách Thể dục chủ quản vị trí trước liền tin đồn rất lâu, bao gồm cản ở bên trong, cũng có cơ hội cạnh tranh, nhưng ai cũng không nở, cuối cùng là từ nở linh ngờ tới đảm nhiệm, bất quá so sánh với trước hồ Helix, nở lĩnh nở chức quyền đã thu nhỏ lại phi thường nhiều. Phải biết, trước kia hồ Helix ở gần gần như có thể nói là một tay che trời tồn tại. Lần nữa phân chia cao tầng chức quyền, lần nữa lập ra câu lạc bộ lâu dài phát triển chiến lược, cái này không thể nghi ngờ sẽ là bên ngoài chú ý nhất đề tài. Thậm chí trước thì có truyền thông tiết lộ, Bayern có thể ở mùa giải này sau khi kết thúc, đối trước mắt bộ này đội hình tiến hành cơ cấu lại, bắt đầu lực mạnh cất nhắc câu lạc bộ đào tạo trẻ tài tuấn. Hohens ở niên hội sau, lần đầu lấy giám sự hội chủ tịch thân phận xuất tịch buổi họp báo tin tức, bày tỏ đối câu lạc bộ tương lai tràn đầy lòng tin, bởi vì bên cũng có xung túc tiền mặt dự trữ, tài chính phi thường độc lập, phi thường khỏe mạnh. Ở châu Âu bóng đá, không có kiêm một chi hảo môn có thể ở tài chính phương diện theo chúng ta tiến hành chống lại. Hohens phi thường kiêu ngạo nói, hiện nhiên đối với mình quá khứ những năm này kinh doanh thành tích cảm thấy hết sức hài lòng, mà đối với câu lạc bộ tiền cảnh, Hohens bày tỏ phi thường đợi, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, câu lạc bộ sẽ có một huy hoàng, hoàng kim vị lai, bởi vì chúng ta có một đám siêu quần bạt tụ ngôi sao bóng đá. Cùng với phi thường xuất sắc đào tạo trẻ dự trữ vậy sẽ khiến chúng ta lấy được kéo dài tính thành công về phần BN lâu dài định Hohenes cũng không tiết lộ bày tỏ còn đang nghiên cứu chính giữa quy 1 chương 697 anh em nói xong tín nhiệm đâu bay cao tầng điều chỉnh đối đội bóng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đây cũng là BN tầng quản lý một lớn đặc điểm từ mẹ ở cho tới bây giờ thể chủn ngờ toàn bộ đều là ngày xưa BN cầu thủ cùng cầu thủ cũng hết sức quen thuộc vì vậy cầu thủ cũng tương đối tín nhiệm bọn họ rất dễ dàng tiếp nhận loại này trên chức vụ biến chuyển Tín nhiệm cùng chuyên nghiệp đây cũng là tô đông ở ởơ đá bóng những năm này cảm thụ khắc sâu nhất thì như đội bóng xe buýt bay quân đội một có 2 chiếc xe buýt bánh xe dùng từ mặt ngoài đến bố cục tất cả đều giống nhau như lúc đội bóng bất kể là ở sân nhà hay là ở sân khách đều là ngồi bản thân xe buýt đều là những thứ kia quen thuộc tài xế cùng công nhân viên cho dù là ở trạ ty Hon chung kết đều là như vậy muốn làm được một điểm này thật ra là cũng không dễ dàng thậm chí đầu nhập muốn lớn hơn khỏi cần phải nói mỗi một cái sân khách xe buýt cũng nói mấy ngày trước lên đường chi phí đi lại cái gì chính là một số lớn Càng không cần phải nói đội bóng trước hạn sau khi xuất phát cần mang theo huấn luyện viên giới, nguyên liệu nấu ăn cùng uống nước vân vân, những thứ này giống như rất tầm thường chi tiết, thậm chí bình thường căn bản sẽ không bị truyền thông cùng người hâm mộ chỗ báo cáo, nhưng đầu nhập rất cao. Mà đầu nhập nhiều như vậy, chỉ vì thực hiện một cái mục đích, đó chính là để cho cầu thủ dù là đến sân khách, cũng là đang ngồi vô cùng quen thuộc ba xe, tiếp xúc được đều là người quen, tận lực giảm bớt sân khách cảm giác xa lạ. Cái này vẹn vẹn chỉ là một người trong đó rất nhỏ chi tiết, ở bên trên người, ở xe bên đường cái, khắp nơi đều tràn đầy như vậy chi tiết. Mục đích chỉ có một, đó chính là thông qua nhất chuyên nghiệp phục vụ để cho cầu thủ đối câu lạc bộ sinh ra tín nhiệm. Không có tín nhiệm cảm giác, thế nào ở trong trận đấu phát huy ra trình độ? Một đám lính đánh thuê, xôi gió xuôi nước thời điểm có thể đá ra đại thắng, đảo ngược phong tác chiến thời điểm, lập tức tăng rã. Chi tiết là như vậy, ở cao tầng, ở câu lạc bộ tầng lãnh đạo cũng giống vậy vẫn là như thế. Hội đồng quản trị trong, mỗi một cái đồng sự đều là có vài chục năm, thậm chí mấy mươi năm đơn người hâm mộ lịch sử lão tư cách, bọn họ hoặc giả không theo chuyện bóng đá nghề nhưng bọn họ hiểu cậu, hiểu bóng đá quy luật. Gần đây mấy năm này, rất nhiều người hâm mộ đều ở đây hỏi Bayern vì sao cường thế như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chuyên nghiệp. Bọn họ hoặc giả rất keo kiệt, hoặc giả không muốn tiêu tiền, nhưng ở bóng đá phương diện, doi mắt châu Âu toàn bộ hào môn, ai có thể so sánh Bayern càng chuyên nghiệp. Ai có thể giống như Bayern như vậy thủ vững bản tâm. Khỏi cần phải nói, liền Bayern sân nhà kia giá vé, cũng đủ để cho châu Âu một đám hào môn đội bóng cũng che mặt mà trốn. Ở Bayern 3 năm nay, Tô Đông thật coi như là chân chính thấy được châu Âu chuyên nghiệp hào môn chuyên nghiệp. Về phần nói, nở lỉnh lờ đi lên về sau, Bayern có thể hay không cơ cấu lại Những thứ này là kinh doanh chiến lược bên trên vấn đề, Tô Đông trước giờ cũng sẽ không lo lắng những thứ này, không ở hắn suy tính phạm chủ bên trong chuyện. Mà khoảng thời gian này, hắn cùng Bayern liền đạt thành ăn ý nào đó, với nhau cũng không nói ra hạng. Toàn thế giới đều biết, Tô Đông hợp đồng chỉ còn dư lại nửa năm. Ai biết nửa năm sau sẽ là dạng gì. Ngày 22 tháng 11, Bayern chấn giữ sân nhà, nên đón Bundesliga thứ 13 vòng đối thủ, đi ở Leverkusen. Đây cũng là một trận nhận lấy nước Đức bóng đá chú ý tranh tại. Theo do bất ẩn kẻ tự sát, nước Đức đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn tranh ngày càng gay cấn. Dựa theo sắp xếp tư luận bố phận, Leverkusen thủ môn Adler nhất định là xếp hạng thứ nhất tuần vị. Trên thực tế, hắn bây giờ cũng đúng là nước Đức đội tuyển quốc gia số 1 môn thần, nhưng Burner cũng biểu hiện được phi thường chói mắt, nhất là ở gia nhập Bayern sau, mùa giải trước Tam Quan Vương chính là hắn lớn nhất vô liếng. Mọi người đều biết, Bayern thủ môn từ trước đến giờ đều là đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn, nợ ở tiếng hô cũng phi thường cao. Dù sao ở Bundesliga, chỉ có giống như Burn như vậy hào môn mới có thể làm cho thủ môn ở Champions nhất là Champions chung kết như vậy giải đấu lớn trong giã mắt, tích lũy đủ phong phú giải đấu lớn kinh nghiệm. Vì vậy, Adler Hai bên có sở trường riêng, có khác nhau người ủng hộ. Nam Phi vượt cục sắp tới, đối trận Leverkusen một trận chiến này, không thể nghi ngờ liền trở thành hai tên thủ môn giữa đỏ sức. Nørr trước trận đấu đang ở truyền thông bên trên phát biểu ngôn luận, bày tỏ mình đã thành công hối lộ Tô Đông, hắn tin tưởng Tô Đông nhất định có thể ở trong trận đấu công phá Leverkusen không thành, vì Bayern mang đến một phen thắng lợi. Ý nói chính là, Bayern sẽ thắng, Atlas không thành sẽ bị công phá. Atlas ngược lại không có ra mặt, nhưng Leverkusen đội trưởng, liền ra mặt bày tỏ, toàn đội cũng sẽ tận toàn lực ủng hộ Adler, ra sức bảo vệ Leverkusen không thành không mất. Baidun trước mắt gặp phải thương bệnh chiều, mới vừa trải qua hai lần bình, đồng thời lại là hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài, chuyện này đối với bọn họ mà nói, ảnh hưởng phi thường lớn, mà chúng ta có thực lực ở sân Azarena thủ thắng. Sự thật chứng minh, F.E.D. cũng không phải là ăn nói suông. Toàn trường cấp thứ nhất Südgol, liền là tới từ Leverkusen tên này trong vệ đội trưởng. D.G. vừa mở trận liền đội khách làm chủ, đối bản phát khởi một đợt cất công, cũng tăng cường trong trước trận tranh chấp lực gấp bắt độ. Nhưng ở phút thứ 8, Vai lợi dụng level cơ sen một lần chuyển về, cướp lò sở cướp bóng đối phương hậu vệ dưới chân cầu về sau, đưa ra một cước chuyền thẳng cầu, Tô Đông nhanh chóng sau trên vào, phá bẫy việt vị thành công tạo thành thế một đối một, tỉnh táo đệm chân ghi bản, vì đơn mở tỷ số. Nhưng thiệt vui trong tàn, chỉ sau 6 phút, vai đổ trung chàng đưa ra một cước chuyền dài, trực tiếp cho đến tấn khu. Ở PP có thể cướp được điểm rơi dưới tình huống, Nơ ơ vậy mà bỏ đánh ra, kết quả cùng PP hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau. Cầu không có cướp được, ngược lại bị kỳ nhặt một món lớn, đệm chân chống đất thủ, 11. PP rất không nói hướng Nơ mở ra hai tay. Phạm Phát giống như là đang hỏi, anh em, nói xong tính nhiệm đâu? Nơ ơ bản thân cũng hết sức khó xử, liên tiếp khoắt tay, tỏ ý đây là bản thân nổi. Nếu như hắn không xuất kích, VV là hoàn toàn có thể khống chế chân này truyền dài, muốn trách thì trách Nơ ơ quan tâm sẽ bị loạn, vậy mà xuất hiện ngu xuẩn như vậy sai lầm, đáng đợi bị đi bản. May mắn, ở phút thứ 21 lúc, Tony Cở đưa ra một cước trọc khe cầu, Tô Đông ở hai tên trung vệ giữa rừng bóng về sau, nhanh chóng bùng nổ, cưỡng ép bỏ rơi đối phương, xông vào cấm cụm, lần nữa thế một đối một đi bản, vì bơn lần nữa đem tỷ số vượt qua. Lập Lần này coi như kích động Cả người cũng bật cao cảm giác so ghi bản Tô đông còn phải hướng vấn sau đó tranh tài lâm vào rằng co giai đoạn bay từ từ tìm về tranh tài quyền chủ động khống chế được quyền kiểm soát bóng và thế cuộc level cơ -sen thời là một lòng phòng thủ phản kích cũng biểu hiện ra đỉnh cấp thủ môn tiêm lực biểu hiện được phi thường ổn định cao ngăn cản thấp tiếp chưa cho Biden lần nữa cơ hội của ghi bản cho thấy bản thân ưu thế lớn nhất sau đó cũng biểu hiện được không sai ở mấy lần level cơ sen phản kích bên trong cũng hiện ra công lực cuối cùng bay là 21 sân nhà đánh bại level sau trận đấu liên quan tới nước nước số một thủ môn tranh luận vẫn vậy vẫn còn tiếp tục Hatler biểu hiện vút vàng, tuy nói ném đi 2 quả cầu, nhưng vấn đề không lớn, Nørø er thời là có chút sóng, tuy nói chỉ ném đi 1 cầu, nhưng mất bóng trách nhiệm liền ở trên người hắn, cái này cũng căn bản là nơ Nørø thường quy thao tác. Người này thuần túy chính là quá sóng, muốn ăn đòn. Dương Tô Đông sau trận đấu ở trong phòng thay quần áo đối nơ Nørø nhạo báng vậy mà nói chính là, bọn ta đang muốn cùng đi lở sệp tử chiến, mông mới ngươi cớ sao đầu hàng. Nørø cũng là mặt dày mày dạn, cười ha hả mà tỏ vẻ, mình chính là sợ thắng không anh hùng, cho nên cố ý ném một. Lời này cho hắn đổi lấy đầy phòng thay đồ nó giữa, tràn diện được kêu là một hồng vĩ. 3 ngày sau Bayern tiếp tục trấn giữ sân nhà nên đón Suzi. Bởi vì Bayern cơ bản khóa được bảng đấu đầu danh, hơn nữa Suzi bản thân thực lực không mạnh, cho nên trận đấu này Tô Đông chưa đi đến danh sách đăng ký, cuối cùng Bayern bằng vào cơ lọt sở trợ công ô lại đi bằng 10 sân nhà thắng nhẹ Suzi. Trận này thắng lợi cũng để cho Bayern trước hạn bắt được bảng đấu thứ nhất, ngẩng đầu qua vòng loại. Cuối tuần, Bundesliga thứ 14 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Hannover 96. Mở màn chỉ 11 phút, Tô Đông ở phía trước trận giữ bóng hấp dẫn ba tên phòng thủ cầu thủ sự chú ý về sau, cứ là từ khe hở giữa đám người trung tướng cầu chuyền ra. Cửa lọt sở theo kịp dứt điểm mệnh trùng, vì bận mở tỉ số. Sau đó, Tony Cearoz trung tràng đưa ra đường chuyền hay, Tô Đông Song vỡ hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc về sau, thế một đối một ghi bàn thành bản, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, lại là tới từ Tony Cearoz đường chuyền hay, Tô Đông lần nữa ghi bàn thành bản, diễn ra lập cú đút. Bù giờ giai đoạn, còn là tới từ Tony Cearoz tinh chuẩn chọc khe, Tô Đông thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái tỉnh táo dứt điểm mạnh trùng, diễn ra Tony thời là diễn ra công ba cái ghi bàn tất cả đều đến từ hắn trợ công. Bayern 40 sân khách toàn thắng Hà Nội 9-6. Trong tuần, bởi vì Bayern sẽ tại trung tuần tháng 12 tham gia FIFA Club Cup, vì vậy giải đấu thứ 17 vòng được điều chỉnh thời gian trước hạn cử hành. Bayern chấn giữ sân nhà nên chiến Beckenhurst hạ. Tin tức tốt là Roben rút cuộc tái xuất. Tranh tài bắt đầu về sau, Roben liền biểu hiện được cực kỳ sống động, đầu tiên là ở phút thứ 12, đưa ra một cú tinh chuẩn trọc khe cầu, Tô Đông xoay người đột nhập cấm khu bên trái, ngoặt qua hậu vệ về sau, tỉnh táo chân trái vô lý, vị Bayern số 10. Sau lại là Roben ở trong phản kích phân phối bóng, lạm dọc theo cánh phải leo biên trên vào tập phản cầu chuyển vào cấm khu, Tô Đông trước cửa lăng không đệm chân, vì bật xuống lần nữa một thành, 20. Chỉ qua 2 phút đồng hồ, lần này là Tô Đông dẫn bóng cường đột cấm khu, chuyển ngang đến trung lộ, Roben nhẹ nhõm theo vào, chân trái đệm chân mạnh trùng, 30. Nửa hiệp sau mới vừa ngay từ đầu, Lucy ổ súy dục tấn công, Tony Cở Rốt đưa ra chuyền thẳng, Tô Đông thế một đối một đột nhập cấm khu bên trái, trừ qua thủ môn về sau, chân phải đệm chân gol chống đất thủ, diễn ra chín, 40. Liên tục 2 trận diễn ra chín, trạng thái có thể nói là dị thường lựa nóng. Sau đó lại trợ công Thomas Muller đánh vào một cầu Lucio cũng bằng vào một quả phạt góc, đánh đầu ghi bàn, mà Ole lại thời là ở phút thứ 77, tiếp cỡ lọt sở chiến thắng vì Beron phong tỏa thằng cụ. Berlin Hertha ở tranh tài giai đoạn sau cùng lật về một gấu, nhưng cuối cùng vẫn ở sân khách so sánh với 7, thảm bại cho Beron Munich. Ở Beron sân nhà 71 cùng thắng Berlin Hertha sau mấy tiếng, nước pháp bóng đá tạp chí cũng ở đây quan phương website bên trên tuyên bố 2009 quả bóng vàng châu Âu lấy được thưởng danh sách. Quy 1 chương 698, 4 đoạt quả bóng vàng. Nếu như có một kẻ siêu sao tại chức nghiệp đời sống trong bắt được 4 tòa quả bóng vàng, vậy hắn lịch sử địa vị cao bao nhiêu? Nếu như tên này siêu sao còn là một tại ngũ cầu thủ, lịch sử địa vị lại sẽ là bao cao. Nếu như hắn chỉ chỉ là một 25 tuổi cầu thủ trẻ, lịch sử địa vị lại sẽ cao tới đâu. Đây là một cái gần nửa năm qua, thế giới bóng đá vô số nhân sĩ chuyên nghiệp, vô số bóng đá hành người người, phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây tranh nhau thảo luận đề, mà nó đang từ nguyên lai like giả thiết biến chuyển được việc thực. Ở Nu Zem người đá bóng tạp chí tổng bộ, tổng biên giải N hơn chủ sở máy vi tính mở ra bản thảo trọng, gõ xuống phía trên cái này mấy dòng chữ, chuẩn bị muốn bắt đầu một thiên hắn tỉ mỉ, chuẩn bị vẫn như cũ trên mục bản thảo. Thảo luận đề chính là Tô Đông bắt lại tòa thứ tư quả bóng vàng. Cái này kỳ thực đã không cần nếu như bởi vì toàn thế giới đều biết sự thật này. Tại quá khứ cái này mùa bóng trong, trừ Tô Đông, ai còn xứng với chỗ ngồi này quả bóng vàng? Giẫm lên bảo vệ trước vô địch tam quan vương, nhất cử bao gồm Bundesliga, Champions League cùng châu Âu ba tòa đôi giày vàng thưởng, các giải thưởng lớn lấy đến mọi tay, như vậy cầu thủ làm sao có thể không cầm quả bóng vàng? Hoặc là phải nói, nếu Tô Đông không lấy được chỗ ngồi này quả bóng vàng, tổn thất kia tuyệt sẽ không là hắn, mà là quả bóng vàng. Bởi vì, toàn thế giới cũng sẽ nghi ngờ quả bóng vàng công tín lực. Không chỉ là truyền thông cho là như vậy. Bóng đá người trong ngành cũng đều cơ bản nhận định Tô Đông, ngay cả Messi cùng cờ jitteriano Ronaldo, cái này hai tên bị coi là nhất có cơ hội khiêu chiến Tô Đông siêu sao, đều ở đây trường hợp công khai bày tỏ chống đỡ Tô Đông bắt được quả bóng vàng. Có thể nói, Tô Đông đạt giải là chúng vọng sự uy. Bây giờ còn kém nước Pháp bóng đá tạp chí quan phương tuyên bố đóng dấu nhận định. Người đá bóng tạp chí là trên thế giới lịch sử lâu dài nhất chuyên nghiệp bóng đá tạp chí, so quả bóng vàng cử hành cơ cấu nước Pháp bóng đá tạp chí còn phải sớm hơn 26 năm đồng thời cũng là trên thế giới nhất bán chạy chuyên nghiệp bóng đá tạp chí một trong, lượng tiêu thụ so nước Pháp bóng đá tạp chí còn cao. Nghiêm cận, từ trước đến giờ đều là người đá bóng tạp chí lý niệm. Cho tới khi cái khác toàn bộ tờ báo, bao gồm báo hiệu cũng bắt đầu ở nóng xào tô đông cơ bản phong tỏa tòa thứ tư quả bóng vàng thời điểm, người đá bóng tạp chí còn đang đợi đến từ nước Pháp bóng đá tạp chí tin tức mới nhất. Chẳng qua là tổng biên giải Nờ Hơn chủ sở sớm chuẩn bị tạp chí chuyên mục bài viết. Người đá bóng tạp chí chuẩn bị nên vì tô đông tòa thứ tư quả bóng vàng, đặc biệt chế tác một phần đặc sản, theo đăng san phát hành. Vì thế, tạp chí tại quá khứ 2 tháng trong chạy khắp Ribbent, Valencia, Barcelona, Munich cùng với Trung Quốc một ít thành phố, các ký giả cũng đang đuổi theo Tô Đông dấu chân, mong muốn vì toàn thế giới người hâm mộ bày biện ra một phần từ trước tới nay đầy đủ nhất Tô Đông bóng đá báo cáo. Cái này ở người đá bóng tạp chí 90 năm trong lịch sử, vẫn là lần đầu tiên. Đúng như Tô Đông muốn đoạt quả bóng vàng cũng là lịch sử lần đầu vậy. Giải Nơ hôm chủ đối lần này đặc san phi thường coi trọng, vì thế hắn còn đặc biệt sáng tác một thiên chuyên mục, thì giống như nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên sẽ ở mỗi một phần quả bóng vàng đặc san trong sáng tác san thủ nữ vậy. Là toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực bóng đá cá nhân giải thưởng. Quá khứ 50 mấy năm, quả bóng vàng một mực ở cái cách, một mực ở quỹ trường, nhưng có một chút là thủy chung không thay đổi, đó chính là bọn họ kiên trì cự tuyệt bất kỳ tài trợ, thủy chung tránh cùng các lớn nhãn hiệu xí nghiệp hợp tác, mục đích chỉ có một, đó chính là giữ vững quả bóng vàng địa vị siêu nhiên. Xác thực, những năm gần đây, theo phi pha lực mạnh thúc đẩy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, khiến cho quả bóng vàng thế đầu có chút suy giảm, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là sức ảnh hưởng, từ chuyên nghiệp cùng quyền vi góc độ đi xem, toàn bộ cầu thủ cùng truyền thông cũng còn là nhận quả bóng vàng. Nếu như muốn ở quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính giữa hai cho một, kia không nghi ngờ chút nào. Tín ngưỡng tuyệt đại đa số người cũng sẽ chọn quả bóng vàng, đây chính là quyền uy. Chính là bởi vì như vậy, cho nên quả bóng vàng lấy được thưởng độ khó nếu so với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lớn hơn. Tại quá khứ những năm này, quả bóng vàng lấy được thưởng nhiều nhất cầu thủ cũng chỉ có 3 lần. Cờ Juip, The Latini cùng Van Bạ Kèn đều là 3 lần bắt được quả bóng vàng, bọn họ tất cả đều là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại truyện kỳ, đồng thời cũng là vô số người hâm mộ chỗ hào hứng bàn luận siêu sao. Vĩ đại như bóng đá hoàng đế bẻ kèn bồ ờ cũng mới bắt được 2 ngồi quả bóng vàng, kỳ rằng, Zermenn Maguer, Ronaldo chờ siêu sao cũng giống vậy chỉ lấy đến hai ngồi quả bóng vàng, mà giống như Zidane, Papin, Gullit, Tajosi, Gerd Muller, Betcher danh tiếng lấy lửng chưa kì, càng là chỉ lấy đến một tòa quả bóng vàng. Có thể nói, quả bóng vàng lấy được thưởng độ khó, từ phân danh sách này, cùng với đạt giải số lần là có thể nhìn phải rõ ràng. Mà bây giờ, Tô Đông sắp bắt được tòa thứ tư quả bóng vàng. Nếu như còn có dù là từng tia viên niệm, tin tưởng tất cả mọi người cũng sẽ có chút nghi ngờ, nhưng vấn đề là, thật không có huyền niệm. Trừ Tô Đông, không có ai đủ tư cách đi lấy đến chỗ ngồi này giải thưởng. Một kẻ 25 tuổi tại ngũ cầu thủ bắt được 4 tòa quả bóng vàng, điều này đại biểu cái gì? Giãn Nơ hun trụt một hơi viết rất nhiều, càng viết càng kích động, càng viết càng có lực. Một mực viết đến trong đầu của hắn, cố này kích tỉnh thoáng biến mất, hắn mới dừng lại kia gõ bản gõ gõ phải có chút thế ẩm hai tay. Bên cạnh bàn cà phê đã nguội, nhưng hắn hay là một hơi đưa nó uống sạch sạch xanh, xanh. Cho mình đốt một điếu thuốc, dùng sức rút hai cái, nhẹ nhàng nổ ra, trước mắt nhất thời một mảnh khói mù lợ lợ. Nhìn một chút thời gian, hun trụt bấm tắt thuốc lá, ở trong máy vi tính mở ra website, tiến vào nước Pháp bóng đá tạp chí quan phương website, ghi vào tốc độ lại có điểm chậm. Điều này làm cho hồn dự chủ có chút tuyệt khổ. Vào giờ phút này, châu Âu chính là lúc rạng sáng, nhưng ở các nơi trên thế giới, không biết có bao nhiêu phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây đổi mới cái này website, đều đang đợi kia một bài báo cáo ra lò. Tất cả mọi người trong lòng nhận định là một chuyện, suy đoán là một chuyện, nhưng chỉ có quan phương chứng nhận, kia mới xem như trần ai là định. Hồn dự chủ có thể suy đoán được, sáng mai, toàn thế giới các tòa thành thị, toàn bộ tờ báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình, các trang web lớn cùng diễn đàn, nhất định cũng đang điên cuồng thảo luận Tô Đông muốn lấy được quả bóng vàng chuyện. Đoán chừng cũng chỉ có bóng đá mới có như vậy sức ảnh hưởng. Hôn đứng dậy đi ra phòng làm việc đến nước trà khu cho mình lại vọt lên một ly cà phê đen chẳng qua là người được cà phê đen cái loại đó tiêu khổ mùi đã cảm thấy cả người tinh thần cũng phân chấn lên lại trở lại trước máy vi tính mới vừa đổi mới một cái website, liền phát hiện nước phát bóng đá trang mạng chính thức bên trên đúng lúc chuẩn chút đăng xuất một bài báo cáo 2009 quả bóng vàng châu Âu đã giải Tô đông cứ việc đã sớm chuẩn bị cứ việc kiến thức rộng nhưng cònụt hay là đôi tay run một cái thiếu chút nữa đem cà phê cho là vậy hắn vội vàng điểm kích đi vào phát hiện bên trong là một trường tô đông năngự quả bóng vàng hình nhưng lại định thần nhìn lại nhất thời thấy được nhiều hơn huyền cơ. Trong tấm ảnh Tô Đông ăn mặc thường phục, bối cảnh hoạt nhìn như là nhà hắn, mà xung quanh ba tên đều là nước pháp bóng đá tạp chí cao tầng, hình hiển nhiên cũng không phải là chuyên nghiệp quay phim sử đập, mà Tô Đông trong tay nâng lưu quả bóng vàng cũng cùng ngày xưa không giống lắm. Phía dưới báo cáo nói, đó là một tòa dùng chỗ cộ lật chế tác mà thành, giống như bánh sinh nhật vậy quả bóng vàng. Nhìn đến đây lúc, Hùng Trụt không nhịn được cười ha hả. Nước pháp bóng đá tạp chí vì để tránh cho trước hạn tiết lộ bí mật, thật sự là phí hết tâm tư, làm đủ công tác chuẩn bị. Các loại các dạng lưu trình là sửa đi sửa lại, Trạm phương Ngàn huấn kế liền muốn đem Huyền Nghiệp lưu đến một khắc cuối cùng. Nhưng kết quả đâu? Lại cứ đụng phải một Tô Đông. Sương tại Bayern bảo vệ trước vô địch tam quan Vương lúc, tất cả mọi người liền đã cơ bản kết luận, Tô Đông đạt giải là 10 phần chắc 9. Lại cứ chỉ có nước Pháp bóng đá tạp chí còn cố ý chệ trước dấu sau. Trụ bẹo giờ người kia nên rất buồn buồn đi. Hôn chuột cười nói, người đá bóng tạp chí cùng nước Pháp bóng đá tạp chí, bao nhiêu vẫn có chút với nhau xung phục, lẫn nhau so tài ý tứ, hai nhà tạp chí tổng tự nhiên cũng ít nhiều tồn tại một ít cạnh tranh. Hôn Trục bây giờ rất tình nguyện thấy được Chu giờ chịu thiệt nét mặt, đó nhất định là phi thường thú vị. Bất quá, ở sau khi cờ xong, Hôn Trục nhìn website báo cáo trong Tô Đông, trong lòng càng nhiều hơn chính là thán phục. Quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Nguyên bản tất cả mọi người cũng cho là Bundesliga muốn trỗi dậy, thấp nhất còn phải lại qua mấy năm, đợi đến Toni Kroos cùng Thomas Muller cái này nhóm cầu thủ thành tụ, độc lập gánh vác sau, ai có thể nghĩ tới, Tô Đông xuất hiện cứng rắn đem Bundesliga trỗi dậy tốc độ trước hạn mấy năm, Bayern là sớm đã trở thành châu Âu số 1 số 2 đỉnh cấp tương đối. Càng quan trọng hơn là Tu Đông lần thứ 2 ở bữa ơn bắt được quả bóng vàng. Ở Tô Đông trước, Bayern trong lịch sử 2 lần bắt được quả bóng vàng cầu thủ chỉ có 2 người, vẹ kẹn bù ở ở cùng rầm mẹn mại gơ. Nói cách khác, bằng vào chỗ ngồi này quả bóng vàng, Tu Đông sẽ thành bữa ơn danh túc, bước lên với danh nhân đường. Mà nói đến cái này, liền không thể không nói một món chuyện rất thú vị, chính là ở không lâu trước, cả tác Loni ạ truyền thông phát khởi một lần bỏ phiếu, Tu Đông rốt cuộc có nên hay không bước lên câu lạc bộ danh đường. Chủ tịch dù sẽ cùng Bastomer bọn người là cầm ý kiến phản đối, nhưng hội đồng quản trị phe phản đối lại cùng với cỡ Ju iếp người, đều là chống đỡ, cuối cùng truyền thông thống kê đại đa số người hâm mộ đều cho rằng Tô Đông nên bước lên 3 ca danh nhân đường. Vì vậy rất thú vị một màn liền xuất hiện, Tô Đông trở thành lại một bị ba ca tự tay bước đi câu lạc bộ chuyển kỳ danh tốc. Trên thực tế, bất kể có hay không tối nay chỗ ngồi này quả bóng vàng, Tô Đông cũng chú định sẽ tiến vào bượn danh nhân đường, nhưng có chỗ ngồi này quả bóng vàng, Tô Đông ở bượn danh nhân đường trong vị trí nhất định sẽ càng thêm dựa vào trước, coi như không bằng mẹ kèn bộ ở ở, giờ mện mại gở cùng gật mu lơ đáng người, sợ là cũng chênh lệch không xa. Dù sao, hắn nhưng là trợ giúp bượn thành công bảo vệ chức vô địch tam quân vương. Nếu như mùa giải này lại bảo vệ chức vô địch thành công, Yêu Tô Đông ở bên trong lịch sử vị trí sẽ lại tiến lên một bước, thậm chí uy hiếp được bẻ kẹn bộ ở cùng giẫm mẹn mải gở đám người lịch sử địa vị. Hồn chuột đơn giản không dám tưởng tượng, hiệu lực chỉ 3 năm, Tô Đông liền đã lấy được như vậy thành tựu kia người, nếu là hắn ở bên chờ lâu mấy năm, thậm chí đợi đến giải nghệ, vậy hắn lịch sử địa vị đem đạt tới bực nào độ cao. Đến lúc đó sợ là không chỉ có bài Biden, mà là cả nước nước bóng đá. Vừa nghĩ đến đây, hồn đột nhiên nổi hứng bất chợt, tâm tình lại mênh mông đứng lên. Trong đầu của hắn lại hiện lên rất nhiều lời ngữ, mong muốn thông qua chuyên mục để diễn tả. Mà Tiên luôn vạn ngữ viết liền một tiên văn chương, hội tụ thành một câu nói, hắn chỉ muốn nói với Tô Đông hai chữ. Á đủ, quy một chương 699, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tô Đông muốn đoạt quả bóng vàng. Cái tin tức này trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới, tên Tô Đông cũng lại một lần nữa vang danh toàn cầu. Truyền thông cùng người hâm mộ trừ chú ý Tô Đông đạt giải ngoài, đồng thời cũng đang chú ý ngoài ra một cái tin tức, đó chính là Tô Đông ở quả bóng vàng phiếu bầu bên trong, bắt lại xưa nay chưa từng có 478 phần, cái này sáng tạo quả bóng vàng trong lịch sử cao nhất thành bản kỷ lục. Nói cách khác, ở 96 tên bộ phiếu phóng viên bên trong, cũng chỉ có hai tên ký giả không có đem Tô Đông đặt ở vị thứ nhất, mà là đặt ở vị thứ hai, điều này làm cho Tô Đông bỏ lỡ hai phần, không, có thể bắt lại toàn phần giải tích. Đây đã là quả bóng vàng từ trước tới nay cao nhất đạt giải kỷ lục, để cho vô số truyền thông cùng người hâm mộ cũng dối rít cảm thấy thán phục. Không có ai sẽ đi day nghiến rốt cuộc không có đem Tô Đông liệt vào thứ nhất người ứng cử hai nhà phóng viên truyền thông rốt cuộc là ai, bởi vì cái này không có ý nghĩa gì, tất cả mọi người càng thêm chú ý hay là Tô Đông cường thế bản thân. Hắn thật sớm sẽ để cho quả bóng vàng hoàn toàn mất đi huyền nhiệm. Mà quả bóng vàng cuối cùng được phiếu bảng xếp hạng cũng không có bao nhiêu huyền nhiệm, Tô Đông Messi cùng cỡ Ditiano Zonaldo đứng hàng trước ba, cái này cũng cơ bản phù hợp bên ngoài suy đoán. Danh sách từ nguyên lai like 50 người súc giảm vì 30 người về sau, năm nay chỉ có một cầu thủ không có thể lấy được phiếu bầu, đó chính là hiệu lực với giêu nước Pháp tiên phong Benzema. Bayern nhập vây cầu thủ tất cả đều thu được phiếu bầu, ngoại trừ Tô Đông, cao nhất chính là Griezmann, đứng hàng quả bóng vàng bảng xếp hạng vị trí thứ 8, João Ben thời là xếp ở vị trí thứ 13, còn lại cầu thủ cơ bản cũng xếp hạng càng thêm lui sau vị trí. Theo Tô Đông đoán quả bóng vàng tin tức truyền khắp toàn cầu. Cứ danh cơ cấu xong, ngựa Uy cũng tuyên bố nhất một thời kỳ mới cầu thủ giá trị bảng xếp hạng, Tô Đông lấy 200 triệu euro giá trên trời, có 102 toàn cầu, chọn vẹn là xếp ở vị trí thứ 2 Messi gấp 2. Nói cách khác, Messi giá trị đánh giá cũng chỉ có 100 triệu euro. Cristiano Ronaldo giá trị đánh giá cũng chỉ có 95 triệu euro. Sau đó Savin là 65 triệu euro, Iniesta 60 triệu euro, Kaká cũng là 60 triệu euro. Phần này giá trị đánh giá bảng xếp hạng cũng cơ bản cùng quả bóng vàng thành bán xấp xỉ. Tô Đông sở dĩ lấy được cao như vậy đánh giá trị rất trọng yếu nguyên nhân ngay tại ở cá nhân hắn thực lực cùng sức ảnh hưởng. Song ngựa uy cho là trở thành từ trước tới nay cái đầu tiên bốn đoạt quả bóng vàng cầu thủ, Tô Đông sáng tạo quả bóng vàng lịch sử, đồng thời cũng đang không ngừng sáng tạo thuộc về chính hắn lịch sử, khai sáng thuộc về mình thời đại. Nhà này quyền uy cơ cấu còn tiết lộ, Tô Đông cùng Bayern hợp đồng sẽ tại nửa năm sau đến kỳ, cái này bày tỏ nói, rất nhanh, Tô Đông liền có thể cùng bất kỳ đội bóng tiến hành tiếp xúc, hiệp đam nửa năm sau gia nhập công việc, mà đối với lần này cũng không có tiến hành quá nhiều bày tỏ. Có tin tức tiết lộ, ở Hồ hệ Net tiến vào giám sự hội về sau, Nở Lĩnh ở chủ quan cảnh kỹ ngành nhiều hơn vẫn là hy vọng lấy củng cố hiện hữu thành tích làm chủ, cũng không hy vọng lại tiếp tục quá khứ mấy năm cái loại đó cao đầu nhập một thức, dù sao cao đầu nhập cao sản ra đồng thời cũng ý vị cao nguy hiểm. Nở Lĩnh ở càng nghiêng về câu lạc bộ tài chính, thành tích ở vào có thể khống chế, hợp lý bên trong phạm vi, đây cũng là biện chậm chạm không cùng Tô Đông hiệp đảm gia hạn hợp đồng nguyên nhân, bọn họ cho là Tô Đông ngẩn cao giá trên trời tiền lương hàng năm sẽ là câu lạc bộ tài chính phương diện gánh nặng lớn. Song ngựa cho là Bayern Kinh doanh lý niệm biến chuyển cũng không phải là cố ý nhằm vào Tô Đông, mà là cân nhắc đến đội bóng toàn thân chiến lược, tỉ như Thomas Müller, Toni Kroos, bắt truyện tự cùng âm mô chờ thế hệ trẻ cầu thủ trôi dậy, để cho Bayern thấy được tiến một bước bổn thủ hóa tiềm lực. Sau ngụ uy phân tích, Bayern lý niệm biến chuyển rất có thể cũng là tới từ Tô Đông, bởi vì Tô Đông không hề nghiêng về cùng Bayern ra hạn, đưa đến Bayern không thể không điều chỉnh câu lạc bộ kinh doanh chiến lược, tiến tới để cho nở linh ngờ bất ngờ, nhậm chức vì câu lạc bộ thể dục chủ quản, mà không phải trước bên ngoài tiếng hô rất lớn cạn. Cạn cùng Tô Đông là đồng đội, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Nói tóm lại, sau ngụ uy suy đoán Tô Đông rất có thể đem qua sang năm mùa hè rời đội, mà cái này cũng thế tất đem đưa tới châu Âu thị trường chuyển nhượng động đất, bao gồm Real, MU, Manchester City ở bên trong đông đảo hào môn cùng thổ hào đội bóng, cũng đối Tô Đông đổ số đến, nhất định phải được. Một khi Tô Đông tiến vào thị trường chuyển nhượng, gặp nhau đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Ở nước phát bóng đá tạm chí công bố quả bóng vàng kết quả ngày thứ 3, FIFA cũng ở đây quan phương website đối ngoại tuyên bố 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quyết chọn 5 người danh sách. Theo thứ tự là Tô Đông, Messi, Cristiano Ronaldo, cả cả cùng Xavi. Top 5 cùng quả bóng vàng lấy được thưởng danh sách nhất trí, cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng cơ bản kết luận, Tô Đông lần nữa bắt lại hai lần cầu thủ xuất sắc nhất đã là chắc như đinh đóng cột chuyện. Trừ tốt 5 đơn ngoài, FIFA còn tuyên bố, năm nay đem thiết kế thêm hai ngồi giải thưởng. Một là niên độ tốt nhất đội hình, cái này đúng là từ 11 cầu thủ tạo thành đặt giải danh sách, còn có một cái là niên độ tốt nhất ghi bàn thủ cả thưởng, tưởng thưởng nên niên độ xinh đẹp nhất ghi bàn. Rất rõ ràng, FIFA đang đang từng bước đẩy đặn niên độ lễ cho giải, cố gắng đem FIFA ban thượng đại hội chế tạo thành bóng đá Úc Thông qua nhiều hơn càng có phân lượng giải thưởng, tới hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ ánh mắt. Có FIFA sức ảnh hưởng to lớn học thuộc lòng, cùng với kéo dài nhiều năm qua khoảng đầu tư khổng lồ cùng thúc đẩy, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hàm kim lượng hoặc giả còn không bằng quả bóng vàng, nhưng FIFA Ban thưởng Đại hội đã trở thành xứng danh thế giới bóng đá buổi chiều đầu tiên sẽ. Bởi vì, gần đây 2 năm qua, quả bóng vàng lễ trao giải đã là diện rộng có rút. Từ truyền hình trực tiếp thời gian liền không khó coi ra đầu mối. Sớm nhất, quả bóng vàng lễ trao giải đều là ở hoàng kim đoạn thời gian, nhưng hiện nay đã bị trước hạn đến chưa cử hành. Năm nay càng bị điều chỉnh đến buổi sáng 1050 truyền hình trực tiếp, tỷ suất người xem cũng so trước kia diện rộng có rút. Rất dễ thấy chính là, nước Pháp bóng đá tạm chí một phương diện muốn giữ vững độc lập cùng quân uy, khước từ hết thể nhãn hiệu hợp tác cùng nhà tài trợ, mặt khác, đối quả bóng vàng buồn bán vận hành 10 phần có hạn, khiến cho quả bóng vàng đã rất khó duy trì nữa quá khứ cục diện. Hiện nay, đã là toàn cầu hóa thời đại, quả bóng vàng rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Ngược lại, FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang không ngừng khuyết sức ảnh hưởng của mình, nhất là FIFA ban thưởng đại hội, càng làm một năm so một năm lửa, bên lên bên xuống. Hai giải thưởng lớn sức ảnh hưởng đang từ từ phát sinh biến hóa quả bóng vàng cũng ý thức được một điểm này cho nên đối với lời đồn bên ngoài quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đem thống nhất một chuyện tổng biên Mỹ giờ trước liền rõ ràng bày tỏ không hề kháng cự mà là ở nghiêm túc thảo luận cùng nghiên cứu khả thi phương án hoặc giả ở tương lai không lâu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đem thống nhất trở thành một tòa giải thưởng chẳng qua là không biết sẽ từ lúc nào tên cứ gọi là gì có lẽ giống như truyền thống nói liền tiêu làm thế giới q ngày 4 tháng 12 Bundesliga thứ 15 vòng bay sân nhà nên chiến mùa là bác. Bởi vì bên cùng thể dục nhãn hiệu nhà tài trợ quan hệ, cho nên trận đấu này toàn thế giới lần đầu sử dụng nam phi hất cúp tranh tài dùng cầu, khắp chốn mừng vui. Ở nơi này trước kia, Biden cũng không có tác dụng cái này mới cầu tiến hành qua huấn luyện, đưa đến ở trong trận đấu, cầu thủ đối cầu cũng tương đối xa lạ. Tỷ như ở phút thứ 4, Tô Đông có một cước cấm khu tuyến đầu xuất xa, nếu là ở bình thường, hắn là 10 phần chắc 9, dầu gì cũng là nhắm ngay góc chết đi, kết quả vậy mà trực tiếp cao, cầu thế rõ ràng có chút phiêu. Sau, Tô Đông lại phạt một cước đá phạt, kết quả hay là cao. Hai cước sút về sau, Tô Đông bắt đầu nắm đến mới cầu đặc chất phút thứ 19, ở một lần xoay lưng giữ bóng về sau, Tô Đông xoay người chân phải vút ly, đánh ra một cước 20m ngoài xuất xa, xuyên thủng mồ hẻn chẹn lật bại không thành, vì bơn mở tỷ số. Đi bàn sau, Tô Đông một đường chạy như điên đến bên sân, cùng bơn người hâm mộ cùng nhau ăn mừng ghi bàn. Mà đêm nay, Biden người hâm mộ cũng trên khán đài làm ra rất nhiều quả bóng vàng cự phúc quảng cáo cùng tiêu ngữ, chính là vì cùng Tô Đông cùng nhau ăn mừng hắn lần thứ tư đạt được quả bóng vàng. Cái này không chỉ là Tô Đông vị dự, thích hợp hơn Biden, thậm chí còn toàn bộ rượu. Phút thứ 29 Cân trái ố lại chuyển ngang, Tô Đông không dừng bóng lăng không một đệm, trực tiếp đưa bóng đệm hướng khung thành phía sau, Joe Benson phải cắm xiên cắm cụ, phá bẫy việt vị sau khi thành công, tỉnh táo đệm chân đi bàn, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Biden một lần lại đá ra một đợt cứ công, nhưng mãi cho đến phút thứ 73, mới từ Tô Đông chân trái phạt tiến một cái đặc sắc trực tiếp đá phạt, vì đội bóng xuống lần nữa một thành, 30. Cuối cùng, Biden 3 ba cầu toàn thắng mổ hiện trẻn lập bạc. Đã xong trận đấu này ngày kế, Tô Đông ngựa không ngừng câu lên đường tiến về nước Pháp Paris, tham gia 6 ngày sáng sớm quả bóng vàng lễ trao giải. Tuy nói truyền hình trực tiếp thời gian là thay đổi đổi nữa, lễ trao giải cũng là lần nữa có rút, nhưng cái này ngăn được đặt tên là truyền hình bóng đá tiết mục hay là hao tâm tổn sức, đặc biệt bay đến Trung Quốc, đến Tô Đông quê quán đi phỏng vấn thân nhân của hắn cùng bạn bè, trong đó còn phỏng vấn vì Tô Đông vỡ lòng huấn luyện viên bóng đá. Thu hình ống kính còn toàn trình theo dõi Tô Đông gần chút ngày giờ toàn bộ hoạt động, bao gồm tranh tài, huấn luyện, cùng với ở trong nhà tiếp nhận nước Pháp bóng đá tạp chí Trùm Mèo giờ phỏng vấn, quay chụp quả bóng vàng hình chờ một hệ liệt tin bên lễ cùng phiên đoạn. Những nội dung này tất cả đều là lần đầu thông báo rộng rãi thế. Tô Đông ở từ Trùm giờ trong tay nhận lấy quả bóng vàng lúc Hắn cảm tạ rất nhiều người, bao gồm bản thân quá khứ đồng đội, huấn luyện viên cùng đội bóng, đồng thời cũng có trước mắt chỗ hiệu lực bề ơn đồng đội, huấn luyện viên cùng đội bóng tầng quản lý. Đối với mình lần thứ tư lấy được quả bóng vàng, sáng tạo quả bóng vàng lịch sử, Tô Đông bày tỏ tiêu ngạo cùng vinh hạnh. Ta cao hứng vô cùng có thể trở thành ghế đầu bốn độ lấy được thường cầu thủ, ta hy vọng có thể đem phần này trạng thái tiếp tục kéo dài tiếp, tranh thủ sang năm, năm sau, thậm chí sau này hàng năm cũng có thể đến nơi đây. Nghe được lần này đọc diễn văn lúc, Trì nét mặt rõ ràng có chút lúng túng. Hắn hao tâm tốn sức chuẩn bị thời gian 2, 3 năm, chính là hy vọng có thể đem quả bóng vàng huyền niệm giữ vững phải lâu hơn một chút, nhưng kết quả, Tô Đông cứng rắn chỉ dùng của mình biểu hiện xuất sắc, thật sớm liền hiểu kết quả cuối cùng, để cho giải thưởng trở nên không huyền niệm chút nào. Điều này làm cho Chu giờ cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nhiều lần, hắn thậm chí cũng tính toán trực tiếp nổ một lách môn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được cảm giác kích động này. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Chu Mẹo nhịn mấy năm, khó khăn lắm mới nấu bên trên tổng biên vị trí, hắn không muốn chết. Về tương, hắn cùng Tô Đông tư giao rất tốt, về công, nếu là Tô Đông không đoạt giải, quả bóng vàng tồn thất sẽ lớn hơn. Cho nên, hắn bây giờ 10 phần xoắn suất. Cái này chắc cũng là quả bóng vàng trong lịch sử cái đầu tiên để cho nước Pháp bóng đá tạm chí tổng biên như vậy xoắn suất người đoạt giải thưởng. Quy 1 chương 700, đào đơn có tưởng. Từ Pari trở lại Munis về sau, Tô Đông lập tức theo đội xuất chinh Italy Totonno, sân khách khiêu chiến Juventu. Đây là vòng đấu bảng cuối cùng một trận đấu. Ở vòng đấu bảng vòng thứ 5 thời điểm, Juventu chắp tay đem cực kỳ tốt thế cuộc cho bộ Kiều. sân khách không một bại bợ lạn cô đội bóng, cho tới hiện nay ở vượt qua vòng bảng tình thế bên trên 10 phần bị đậu. Vòng đấu bảng một vòng cuối cùng, bộ Kỳ ở sân khách khiêu chiến Su Dịch, Juventus sân nhà đối trận Bayern. Bất kể thế nào nhìn, đều là bộ Kỳ ở phần thắng lớn hơn một chút. Trước trận đấu, Italy truyền thông liền rối rít lan ce, hy vọng Bayern có thể dưới chân lưu tình, dù sao đã đầu giành qua vòng loại. Hình thực cũng xác thực như vậy, Tô Đông, Roben, Mojip, Marcelo chờ chủ lực cầu thủ là một cũng không có bên trên. Thật là đến trong trận đấu, Bayern còn không có phát lực, Juventus bản thân liền loạn thành nhất đoàn. Trước mặt gần 10 phút, Bayern liên tục đạt được cơ hội, không ngừng lên chân dứt điểm, thậm chí còn có một lần trong trụ. Vi nói sau đó Juventus tiên tiến một cầu, nhưng Bayern rất nhanh gỡ hòa tỷ số. Juventus là càng đá càng nhanh, cuối cùng bị Bayern một lần lại một lần phản kích đánh hục. 41. Tại không có Tô Đông cùng Roben chờ chủ lực đại tướng tình huống, Bayern vậy mà sân khách 41 đánh bại Juventus. Đừng nói là Juventus, coi như là Bayern chính mình cũng cảm thấy không thể tin được. Thậm chí, nếu như không phải Bayern phát huy không tốt, đây quả thực sẽ phải diễn biến thành một trận đại đồ sát. Hình biết ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên cũng rất khó hiểu nói một câu, đây là một trận lệnh người bất ngờ thắng lợi. Ai nói không phải đâu. Bayern rõ ràng cũng cũng định muốn thả nước, Juventus lại vẫn đá cho như vậy, có thể chắc ai. Bộ kỳ ở ở sân khách 10 thắng nhẹ Suzi, cuối cùng là Bayern cùng Bộ kỳ ở ấp giắt tay qua vòng loại, Juventus đành phải thứ 3. Sau trận đấu, Juventus bị Italy truyền thông mánh liệt công kích, nhất là phê dạ dạ, làm huấn luyện viên đúng là quá xuê xị. Cuối tuần, Bundesliga thứ 16 vòng, Bayern sân khách hiêu chiến Borussia. Trận giải tiến hành đến phút thứ 23 lúc, tối lên cánh trái tác động, Tô Đông trước điểm chân, bóng, mở số, 10. Sau 10 phút, đưa ra một Tu đồng băng lên cấm khu bên trái, ở doanh giới cuối cùng trước phủ cận lên chân, ở gần như linh góc độ dưới tình huống, đưa bóng đánh vào góc xa, vì Bayern xuống lần nữa một thành, 20. Sau Ó lại lập cú đút, Thomas Müller cùng dự bị ra sân Joe Ben các nhập vào câu. Bayern cuối cùng là ở sân khách 60 cuộc thắng bổ sung. Bởi vì thứ 17 vòng đã trước hạn tiến hành, Bayern nửa vòng đầu tranh tài trước hạn kết thúc. Mà không cần nói, Bayern thật sớm liền trước hạn bắt lại nửa trình vô địch. Từ nước Đức đến Abu Dhabi, Biden trực tiếp bao một chiếc cơ. Ở phương diện này, Bayern luôn, luôn cũng là phi thường chịu cho đầu nhập. Bayden trở về đơn trực tiếp đến Abu Dhabi, bị nơi đó người hâm mộ nhiệt liệt nên đón. Phía chủ nhà đối bên đến cũng là cực kỳ coi trọng, tiếp đãi quy cách cực cao, và ở khách sạn đều là bản xứ cao cấp nhất UAE Hoàng cung khách sạn, đồng thời còn an bài một tòa sân huấn luyện cho Bayden sử dụng. Quá khứ mấy năm này, Bayden gần như luôn là ở kỳ nghỉ đông tiến về khu vực Trung Đông Tây vấn, đối UAE cùng Qatar các nơi cũng hết sức quen thuộc, đối Abu Dhabi cũng sẽ không xa lạ, thể đứng đứng lên cũng càng nhanh. Bởi vì lịch đấu rất căng, cho nên ở đến Abu Dhabi về sau, Bayden lập về sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Cái này hấp dẫn nơi đó rất nhiều người hâm mộ vây xem. Sân bóng trung tâm đều là người mặc áo AE địa phương truyền thống trang phục người hâm mộ, khi nhìn đến bản cầu thủ xuất hiện lúc, tất cả đều hết sức kích động, rất nhiều người đều ở đây kêu tên Tô Đông. Trải qua quá khứ mấy năm, Bayern đối khu vực Trung Đông khai phát, Tô Đông ở khu vực này sức ảnh hưởng cũng là lớn vô cùng, còn ký xuống 3 phần khu vực Trung Đông khu vực nhà tài trợ, hàng năm thu nhập phong phú. Bayern ở FIFA Club World Cup đầu tiên đối thủ là đến từ Trung Bắc Mỹ châu đội vô địch, đến từ Mexico lần đặc biệt. Chính này đội bóng ở phía trước một vòng là 30 toàn thắng đến từ châu Âu thành một lần thăng cấp, thực lực cũng không tính trên lệnh. Bất quá Dựa theo quá khứ truyền thống ấn tượng, ở FIFA Club Cup trồng, chỉ có đến từ châu Nam Mỹ Copa lại bở tạ đỏ ít vô địch, mới xem như miễn cưỡng có thể đối tranh tí on list đội vô địch tạo thành nguy hiệp, còn lại là giống như ngôi sao bóng đá tụ tập bay đơn. Tô Đông cùng Bayon cầu thủ trong huấn luyện cũng tương đối bưng lỏng, chủ yếu là điều chỉnh tự thân trạng thái, cùng với đổi chênh lệch múi giờ. Trên thực tế, từ Munich đến UAE, chênh lệch 3 giờ, đối Bayon ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Các cầu thủ bây giờ kiên trì huấn luyện, buổi tối giấc, ngày mai sẽ có thể sinh long hoạt hổ đấu nhập so tài nhưng đang huấn luyện kết thúc trước, lại thấy được theo đội xuất trình bền mới nhậm chức thể dục chủ quản nỡ linh ngơ, phụ môi một đám thân xuyên trường bào màu trắng, trên đầu đeo màu trắng khăn đội đầu người UAE, vừa nói vừa cười đi vào sân huấn luyện. Người cầm đầu kia trường bào cùng những người khác màu sắc rõ ràng bất đồng, là màu nâu đậm, đặc biệt nổi bật. Tô Đông Từ xa nhìn lại, phát hiện người nọ hình hình chính là Manchester City lao bản sau bạn, Alan Mansour. Nơi này là Abu Dhabi, Alan Mansour là UAE lớn nhất quyền thế người một trong, lại là Manchester City ông chủ, hắn xuất hiện ở nơi này, một chút cũng không đáng kỳ quái, mà xem ra Hắn mới vừa nên còn cùng nở linh ngờ hẳn huyên một hồi. Không biết bọn họ rốt cuộc trò chuyện cái gì. Án bản xùa hưng sư động chúng tới trước thang quan, tự nhiên không là bắn tên không đích. Hắn đầu tiên là đại biểu UAE cùng Abu Dhabi, hoan nghênh bê các ngôi sao bóng đà đến, đồng thời cũng cam kết sẽ ở FIFA Club đất cuộc thi đấu trong lúc, vì bê trên giới làm xong toàn phương vị phục vụ, mong ước bê cầu thủ ở Abu Dhabi có thể lấy được thành tích tốt. Sau đó, hắn lại cùng hình kinh, làm, tô đông chờ trong đội các cầu thủ trò chuyện Roben hết chấn thương tái xuất, nhưng có thể hay không đá FIFA Club Cup, cái này còn phải xem tình huống cụ thể, nhưng Di Berzi nhất định là không còn kịp rồi. Đây cũng là để cho An Mạn Sở cảm thấy mất mát, nguyên bản hắn rất chờ mong thấy được Berndinho 3 có thể vì Abu Zaha bị người hâm mộ đưa lên đặc sắc biểu hiện, bất quá, hắn đối Tô Đông nhất sùng bái. Buổi tối hôm đó, An Mạn Sửa làm chủ, ở Bernd và ở trong khách sạn, mời Bernd trên dưới tất cả mọi người cùng đi ăn tối. Cầu thủ thực đơn hay là từ câu lạc bộ tới phụ trách, dù sao cầu thủ chuyên nghiệp ăn uống hay là cần khống chế. Ăn rồi bữa ăn tối về sau, An Mạn Sở còn lấy người hâm mộ thân phận, mời Tô Đông gặp mặt. Gặp mặt địa điểm đang ở khách sạn sang trọng căn hộ trong, đây là chuyên cung cấp Abu dạ bị vương thất thành viên cùng khách quý sử dụng. Mà để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ An Mạn Sư, Soji Ano cùng Bả Ghì Dĩ Sợ tẹn vậy mà cũng ở đây. Tha hương nơi đất khách quê người, bạn vô gặp mặt, không tránh được chính là một trận hàn huyên. An Mạn Sư rất có kiên nhẫn, từ đầu tới cuối duy trì nụ cười tựa như gió xuân, không chút nào bị lạnh nhạt cảm giác. Soji Ano cùng Bả Ghì Dĩ Sợ tẹn đều là đặc biệt từ Manchester ngồi máy bay riêng bay tới, mà mục đích không cần phải nói, chính là vì Tô Đông. Trên thực tế, Biden trên giới cũng đều biết, đoán chừng ngay cả lỡ lệnh ở chính mình cũng rõ ràng, nhưng Tô Đông hợp đồng chỉ còn dư lại nửa năm, nếu như thật phải đi, ai đều không cách nào ngăn cản. Gần đây cái này mới vòng, đội bóng thành tích có tăng lên, nhưng vẫn là xếp hạng giải đấu người thứ 11, Guardiola đối đội bóng biểu hiện rất không hài lòng, đội bóng vấn đề trước mắt hết sức rõ ràng, tấn công, khống chế bóng cùng phòng thủ cũng rất có vấn đề. Bởi vì gì gì sợ cẹn một trận thở dài, muốn đem một chi tờ giờ mi ở Elite cải tạo thành khống chế bóng lưu phái đội bóng, thật sự là vô cùng vô cùng chật vật. Wenger chế tạo ra Arsenal, kia cũng hoa bao nhiêu năm thời gian, đầu nhập bao nhiêu tâm huyết. Gadi vừa mới bắt đầu làm huấn luyện viên, kinh nghiệm có chỗ thiếu sót, hơn nữa Manchester City đội hình cũng xác thực không phải đặc biệt phù hợp yêu cầu của hắn, đưa đến hắn bây giờ cũng là mười phần buồn bực, có loại khó có thể thi triển quyền cước cảm giác. Tô Đông nghe xong, gật đầu một cái, hai đầu cánh tấn công còn có thể, nhưng trung lộ thiếu hủy hiếp, sáng tạo dù thống trị lực không đủ, gánh không được đối phương trung vệ cùng phòng tuyến, đưa đến Manchester City bây giờ lối đánh tính hạn chế phi thường lớn. Tốt chiến thuật cũng cần có thích hợp cầu thủ tới thi hành Ola chiến thuật kỳ thực thật rất tốt, nhất là trung trảng, David Silva, Busquets cùng Gazette bạ gì tạo thành tam trung trận, kỳ thực đã rất không được tự nhiên, nhưng như trước vẫn là vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng. Năm nay mùa hè, Manchester City vốn là mong muốn mua Modrić, nhưng bên đối tên này trùng chẳng cực kỳ quan trọng, cũng không tính bằng ra. Cái này cũng không kỳ quái, Modrić bây giờ là bên trung tràng ngọc cốt, tác dụng so sở với Sergio Tiger còn rõ ràng. Tuyến phòng ngự cũng giống vậy không ổn định, thậm chí còn có thủ môn. Guardiola đã không chỉ một lần nhắc tới, hắn mong muốn một kẻ tốt hơn thủ môn, bất kể là giải ẩn hay là Zaha đều không phải là hắn yêu thích kia chủng loại hình, thậm chí cũng lệch hướng rất nhiều, hắn muốn nhất là Van der Dell cùng Nørr này chủng loại hình, tốt nhất vẫn là Nørr. Nhưng bê ơn cũng không phải thiếu tiền chủ, mong muốn từ Bøn trên đầu cấp người, còn lại là cấp Nørr, cái này có thể sao? Tô Đông suy đoán, An Mạn Sưa buổi chiều nên cùng Nørr linh Nørr nói qua một ít, nhưng không biết cụ thể nói ra tới kết quả thế nào. Sô so Dì Án Độ cùng bợ gì gì sợ tẹn từ Tô Đông năm bà câu bên trong, cũng có thể nghe ra một ít đầu mối. Tô Đông cũng không phải là không lưu ý Manchester City, mà là một mực đều chú ý tới Manchester City. Nơi này có hắn quen thuộc cao tầng quản lý. Có hẳn thưởng thức Guardiola làm huấn luyện viên, An Mạn Sủ cũng quyết định muốn trắng trợn chiêu mộ cầu thủ, mau chóng chế tạo ra một chi giàu có sức cạnh tranh cường đội, càng quan trọng hơn là Manchester City là số cực ít có thể nhận gánh nổi tô đông tiền lương đội bóng, còn dư lại hai chi đoán chừng chính là MU cùng Real. Về phần nói Chelsea, kể từ khủng hoảng cho vay tới nay, áp Ápza Mović tài sản liền diện rộng có rút, căn bản không gánh nổi tiếng tử tô đông cực lớn chi phí. Mà hạn chế tô đông gia nhập Manchester City lớn nhất trở ngại chính là thành tích. Lấy đông thực lực cùng sức ảnh hưởng nhất định có thể tăng lên trên diện rộng Manchester City sức cạnh tranh, nhưng tối thiểu Manchester City muốn biểu hiện ra đủ tiêu chuẩn tỉ như tiến vào Âu chiến khu. Người liền Âu chiến khu cũng làm không đi bảo, chẳng lẽ muốn cho Tô Đông một người kéo một chi dàn mua yếu đất chinh chiến giải đấu. Sozi Án Độ cùng Bờ Ghi Dịch sợ tẹn cũng một mực đang cùng Mendes câu thông, cũng biết Tô Đông tâm tư, cho nên bọn họ vẫn luôn ở phản phục miễn mạnh, Manchester City mùa giải này mục tiêu chính là Âu chiến khu. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, tiến trang The Only thật là khó khăn vô cùng, bởi vì ngoại hạng anh cái khác mấy chi hảo môn cũng đều không phải là dễ chơi. Manchester City mục tiêu là tiến vào ở độ đỉnh cột. Chúng ta trước mắt đã tiến vào League Cup bán kết. Và ghi gì sở tèn nói. Quy một chương 701, người thế nào bất an mô tiếp ra bài đầu. Manchester City mùa giải này đúng là đang làm hai tay chuẩn bị, một bên là tranh thủ giải đấu tiến vào Âu châu, bên đưa thời là ở đá cúp trong tăng lớn cường độ, hy vọng có thể ở đá cúp trong có tư cách. League Cup tiến vào bán kết, nhưng gặp phải cùng thành tử địch MU. Sắp ở tháng 2 phần cử hành hai hiệp bán kết, đối Manchester City sẽ là tương đối lớn khảo nghiệm. Giải đấu thủy trung khó có khởi sắc, đã cúp lại bị gặp cương địch, Manchester City bắt được câu chiến tư cách có khả năng cũng không tính lớn. Đối với một điểm này, Soji Ano cùng bờ ghi gì sở tẹn cũng trong lòng hiểu rõ. Án mạn sủa sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, bởi vì hắn đầu nhập nhiều như vậy tiền bạc, thành lập nên như vậy đội bóng, kết quả thành tích hay là không có quá lớn khởi sắc, cái này không thể không nói là phi thường đá kích người chuyện. Gadiola này Manchester City có thể nói là hoàn toàn lật đổ rơi xây dựng lại, ở mát hủ phẹt xuống đài về sau trước, từ sủa cùng bà Giác. Đến chỗ gì ạ, nô cùng bở gì gì sken, tất cả đều là chống đỡ hắn, vì vậy hắn có thể tùy tâm sử dụng thanh tẩy rô bỉ nhỏ loại này, hắn không cần cầu thủ, cũng có thể tự tuyệt tơ với loại này, hắn không muốn cầu thủ. Có thể nói, hắn là từ một tờ giấy trắng bên trên, ở hội chế Manchester City một chương bản quy hoạch. Từ trước mắt đến xem, Guardiola vẽ chế ra bản quy hoạch rất có ý tứ, đứng ở nhất định chiến lược độ cao đến xem, rất gọi người ngạc nhiên, bởi vì chi này tờ giờ mi ở lít đá một chủng loại giống như 3K cái loại đó truyền không chế bóng đối đánh, hơn nữa lối đá còn nhìn rất đẹp, kỹ chiến thuật hàm lượng phi thường cao, tuyệt đối là ngoại hạng anh nhất gọi người ngạc nhiên đội bóng. Nhưng thi đấu thể thao đúng là vẫn còn phải dựa vào thành tích đến nói chuyện, thành tích không tốt, nói gì cũng bổng công. Vì vậy, Gadiola bây giờ là phi thường gồm có tranh cãi. Truyền thông cùng người hâm mộ cũng cảm thấy, người này phải xong đời, nên vội vàng mất việc đi, thuần túy chính là cái thủy hóa huấn luyện viên trưởng. Nhưng tại rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra, Gadiola làm huấn luyện viên vẫn là vô cùng đáng giá tham khảo. Nói thật, ta có chút ngoài ý muốn. Nhắc tới Manchester City thành tích, tôi đông lộ ra lau một cái cười khổ. Ta vốn cho là... Mùa giải này Manchester City sẽ ở trong giải đấu biểu hiện ổn định, đá cúp tương đối sẽ suy sị một ít, kết quả không nở, League Cup ngược lại tiến vào bán kết, giải đấu lại ngược lại ở 10 tên ra ngoài. Tô Đông là căn cứ hắn đối Guardiola làm huấn luyện viên phong cách hiểu cho ra phán đoán. Guardiola Manchester City đặc điểm lớn nhất là ổn, chuyên khống chế bóng rất ổn, thiếu hụt sắc bén nổi điểm, Griezmann ạ cùng Sanche đều có rất mạnh năng lực cá nhân, nhưng cái này hai tên cầu thủ cũng có tính chất hạn chế rất lớn, bọn họ nhiều hơn là phụ tá, giống như máy bay điểm trợ, rất khó một mình đảm đương một phía, hơn nữa bọn họ đột phá nhiều hơn là ở cánh. Nhìn kỹ mùa giải này Manchester City tránh tài, cũng không khó phát hiện, Gadiola thường để cho Sản Tạp Duz kéo đến sần đi tiếp ứng, hắn liền là muốn đánh đối phương hậu vệ biên cùng chung vệ kết hợp bộ, nhưng hiệu quả không hề tốt, Sản Tạp Duz rõ ràng không thích đứng như vậy đối đánh. Loại này tứ bình bắt ổn, thiếu hụt nổ điểm đội bóng, theo lý thuyết nên ở trong giải đấu thành tích không sai. Bởi vì giải đấu để ý chính là đánh lâu dài, dựa vào chính là thực lực tổng hợp, Manchester City ở phương diện này tuyệt đối không kém Thực lực tổng hợp ở ngoại hạng anh nhất định có thể đứng vào trước 6, ngược lại thì ở tính nhắm vào càn mạnh, 180 phút bên trong giải quyết chiến đấu đá cúp trong, Manchester City lại ngược lại biểu hiện được không sai, đây quả thật là để cho Tô Đông rất khó hiểu. Bóng đá có lúc chính là như vậy, rất khó có một hình thái. Sozi Ano cùng Bờ Giyi sợ thẹn cũng hiểu Tô Đông ý tưởng, lúc này cùng ăn mặn sửa giải thích một chút nguyên do, lại hướng Tô Đông cười nói, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì ngoại hạng anh phong cách cùng cái khác giải đấu bất đồng, nơi này tiết tấu quá nhanh. Đúng vậy à, tiết tấu một nhanh, trung trường chuyển khống chế bóng không có hàm tiếp tốt, xuất hiện sai lầm về sau rất dễ dàng bị đối thủ đánh ra nhanh chóng phản kích, cái này trở nên rất muốn chết, rất nhiều lúc mất bóng, thậm chí là thua trận, đều là như vậy xuất hiện. Dùng công thay thủ, hoặc là nói, Guardiola Manchester City nên không đại thủ, chỉ biết tồn tại một cái vấn đề. Đó chính là làm người tấn công bất lợi hoặc là khống chế bóng bất lợi thời điểm, phòng thủ cũng sẽ trở nên rất xô xị. Ở vào thời điểm này, phía trước có không có khả năng lực cá nhân siêu cửa ngôi sao bóng đá trấn giữ, liền lộ ra rất là trọng yếu. Khỏi cần phải nói, nếu như Tô Đông ở, Manchester City trước mặt thì có một phi thường ổn định, sẽ không tùy tiện mất bóng tiếp ứng điểm co như bị cắt bóng sau phản kích, Tô Đông đỉnh ở phía trước, đối phương cũng không dám mạo áp lên. Hiện nay, ai đụng phải Tô Đông, dám để cho hắn một chọi một. Coi như là phản kích, không được tại sao lưng lưu hai cái, thậm chí ba cái cầu thủ. Có lúc, bóng đá chính là loại này liệu chết trò chơi. Sozi Ahn Noh cùng Børge Riis sợ ten đặc biệt đi tới Abu Dhabi, mục đích đúng là hy vọng có thể thuyết phục Tô Đông gia nhập Manchester City. Hai người đối Gaudiola làm huấn luyện viên vẫn vậy tràn đầy lòng tin, bởi vì Manchester City ở Gaudiola điều giáo hạ, đúng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, càng quan trọng hơn là Bây giờ Manchester City rất khó lại đi tìm được một so Guardiola thích hợp hơn, khi chiến thuật trình độ mạnh hơn huấn luyện viên trưởng. Án mạn sủa cũng ngay mặt cam kết, hắn đối Manchester City đầu nhập không có thiết định tượng hạ, hắn hy vọng đem Manchester City chế tạo thành một tấm danh thiếp, để cho chi này đội bóng trở thành ngoại hạ anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá đứng đầu hàng môn. Ta biết, cái này phi thường không dễ dàng, cũng cần giống như ngươi như vậy ưu tú siêu sao trợ rút. Nhưng cho dù là như vậy, Tô Đông Như trước vẫn là không có ngay mặt cho đáp lại, chỉ bày tỏ bản thân sẽ nghiêm túc cân nhắc, cũng sẽ cùng bản thân đoàn đội thật tốt nghiên cứu, hắn luyện chuyển bày tỏ, mình bây giờ làm ra rất nhiều quyết định cũng là thân bất do kỷ. Hàn Mạn Xoa, Sở Dĩ A cùng Bở Ghĩ Dĩ Sở tẹn ba người đối với lần này cũng đều dối rít tỏ ra là đã hiểu, cũng hy vọng có thể lấy được Tô Đông khẳng định trả lời. Manchester City tùy thời cũng hoan nên Tô Đông đến. Không chỉ có như vậy, Hàn Mạn Xoa còn tiết lộ, bản thân cùng nở lệnh nói qua Pep, vọng đến lúc đó có thể thấy được Tô Đông cùng Pep cùng nhau gia nhập Manchester City. Cái này đối Manchester City mà nói, đúng là to như trời chuyệt tốt. Đưa mắt nhìn Tô Đông rồi đi, Hàn Mạn xua khó nén mất mát. Từ đầu tới đôi, Tô Đông cũng không có rõ ràng biểu lộ qua bất kỳ ý nguyện, cái này cùng trước hắn dự chủ có chút trái ngược. Dựa theo hắn ý tưởng ban đầu, chẳng lẽ không phải là hắn tự mình ra mặt, đượm tình cần thiết, lại hứa hẹn cho hắn giá trên trời tiền lương hàng năm, khiến lên Tô Đông cảm động không thôi về sau, tại chỗ liền đáp ứng muốn chuyển nhượng Manchester City. Kịch tình giống như không ân chiếu hắn kịch bản ở đi Đông hoàn toàn không ấn mô típ ra bài. Soji cùng bờ dịch sợ tẹn đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng không đồng ý ở Abu Dha bị cùng Tô Đông gặp mặt, ngược lại không phải là khác, mà là thời cơ còn chưa đủ thành thủ. Nhưng An Mạn Sủa có chút quá mức sốt ruột, nghĩ phải thật sớm phong tỏa Tô Đông, để tránh bị cái khác đội bóng nhanh chân đến trước. Cái này kỳ thật cũng không khó hiểu, chỉ có thể nói, An Mạn Sủa đối Tô Đông đúng là chân hái. Kỳ thực, nói ra cũng là chuyện tốt, hắn mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, cái này tỏ rõ hắn kỳ thực cũng không phản đối gia nhập chúng ta Manchester City, ta đoán chừng để cho hắn tương đối lo lắng hay là thành tích. Bở gỉ sợ kẻn ăn uổi. Số Dĩ Án độ cái đầu, lấy Tô Đông thực lực cùng địa vị, chúng ta ít nhất phải tiến vào hố chiến khu, mới có thể cùng hắn xứng đôi, hơn nữa hắn cũng không chỉ là muốn cân nhắc tự thân, còn muốn cân nhắc đến nhà tài trợ lợi ích, đến hắn cấp bậc này siêu sao, nói thật, chuyển nhượng đi đâu một chi đội bóng, đúng như chính hắn nói, có lúc cũng là thân bất do kỷ. Tô Đông trên người trói chặt bao nhiêu tài trợ hợp đồng, người khác không biết, số gì Án độ là rõ ràng một chút. Tài trợ nhiều, thu nhập liền nhiều, đây là chuyện tốt, nhưng thành tương ứng chính là trách nhiệm cũng lại càng lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ, nhà tài trợ ký Tô Đông, là bởi vì hắn có thể đá trang Tio Tốt, nếu như Tô Đông chuyển nhượng đi Manchester City, kết quả Manchester City đã không được Tram Tí Only không nói, liền ở ở đội cụt cũng đã không được, Tô Đông trước mắt nhà tài trợ sẽ nghĩ như thế nào? Lợi ích bị tổn thương phía dưới, có thể hay không giận giữ khởi tố Tô Đông bồi thường. Ở vào thời điểm này, Tô Đông cần nhiều thời gian hơn lo lắng cùng chuẩn bị. Ít nhất phải giải quyết nhà tài trợ đi. Án mãn sủa đối bóng đá kỳ thực cũng không biết được bao nhiêu, đối Tô Đông như vậy siêu sao cũng hiểu rất ít, nghe được sổ gì ạ nổ cùng bở gì rịt như vậy vừa phân tích, nhất thời cũng đều cảm thấy, sắp thực nên suy tính thằng quế. Càng quan trọng hơn là Tô Đông là toàn thế giới giá trị buôn bán cao nhất vận động viên. Chú ý, không chỉ là bóng đá vận động viên, mà là toàn bộ vận động viên trong, giá trị buôn bán cao nhất. Manchester City sở dĩ chọn chúng Tô Đông, số gì ạ nổ sở dĩ kết luận, Tô Đông gia nhập có thể mang cho Manchester City lộ xác cơ hội, cũng là bởi vì một điểm này, hắn có cái khác siêu sao chỗ khó có thể sánh bằng kinh người giá trị buôn bán. Khỏi cần phải nói, nhìn một chút Bayern mấy năm này doanh thu đột nhiên tăng mạnh, liền không khó coi ra Tô Đông giá trị. Tô Đông đi án mãn sửa sang trọng phòng riêng, ngồi thang máy trở về bên chỗ tầng lầu. Chứ hắn liền từ Mendes trong miệng đạt được rất nhiều Manchester City cho ra cam kết, bao gồm tiền lương hàng năm, bao gồm tiền thưởng, cũng bao gồm các loại các dạng đáy nộ cùng điều kiện, có thể nói, Manchester City cho ra thành ý vẫn là vô cùng cao. Từ đêm nay hãn mạn sửa trò chuyện bên trong, Tô Đông cũng có thể cảm nhận được Manchester City đối thành ý của hắn. Hắn đối Manchester City cũng cũng không ghét, đã không có rất nhiều người cái gọi là bạo phát hộ ác liệt tấn tượng, càng không có đối Manchester City không nhìn chúng, bởi vì hắn biết, chỉ cần Manchester City tiếp tục đầu nhập, chỉ cần Guardiola bình thường phát huy, tin tưởng không bao lâu nữa Manchester City nhất định sẽ trở thành ngoại hạng Anh gồm có sức cạnh tranh cường đội. Từ chính độ nào đó, Guardiola một bộ này chiến thuật lối đánh đối Tô Đông vẫn rất có lực hấp dẫn. Bất quá, Mendes nói không sai, chuyện này quyền chủ động ở Tô Đông trong tay, hắn không cần thiết gấp gấp như vậy làm ra quyết định. Bây giờ đối Tô Đông mà nói, trọng yếu nhất hay là trước bảo đảm ở ơn thành tích. Hắn khao vọng bắt lại Champions League liên quan, hoàn thành vua bóng đá đường hệ thống cho ra nhiệm vụ, mau sớm thăng cấp, mở ra một thế giới hoàn toàn mới, hết thảy tất cả cũng phải chờ tới cái này, mụa bóng sau khi hoàn thành lại nói. Vì hoàn thành cái này hạng nhiệm vụ, Tô Đông đã chờ đợi thời gian 5 năm. Dưới mắt thực hiện sắp tới, hắn không nghĩ vào lúc này phân tâm, đi qua lo lắng nhiều những chuyện khác. Chỉ có chờ đến mùa bóng sau khi kết thúc, bất kể nhiệm vụ cuối cùng là không hoàn thành, Tô Đông cũng sẽ làm ra một quyết định. Tô Đông trở lại khách sạn trong căn phòng lúc, phát hiện trừ cùng phòng về bên ngoài, Marcelo cùng Tony Cearos cũng đều ở. Marcelo cũng không cần nói, Toni Cearos cùng Tô Đông quan hệ cũng là tương đối khá, nhất là đoạn thời gian gần nhất, hắn cho Tô Đông đưa lên một chợ công ăn 9, biểu hiện cũng là chấp nhận được. Mà khi nhìn đến Toni Cearos tại điểm, Tô Đông trong lúc bất chợt nhớ tới một chuyện. Quy 1 chương 702, ngươi đi, ta đi ngay. Đã từng có rất nhiều người hoài niệm tột cùng thời kỳ 3K giờ giảm tim 2. Zonadino, Tô Đông cùng Messi tạo thành đinh ba, đệ cô, Xavi cùng Marco Senna tạo thành trung tràng tam rất sát, những thứ này đều là đông đảo 3 ca người hâm mộ, thậm chí còn cái khác đội bóng người hâm mộ cũng tâm tâm niệm niệm mộng ảo đội hình. Nhưng chỉ có giống như Tô Đông như vậy, ở 3K đa bóng nhân tài trong lòng hiểu rõ, trong đó trung tràng phối trí trong, đệ cô cùng Xavi tổ hợp cũng không tính là tốt nhất, ngược lại thì Iniesta cùng Xavi tổ hợp mới càng thêm hợp lý. Xavi là đội bóng máy đếm nhịp, là trung trảng tổ chức năng cốt, phụ trách cắt tỉa cùng sâu chua ấy, có một cước truyền để còn có thể thoát khỏi. Iniesta dẫn bóng đẩy tới năng lực phi thường xuất sắc, cuối cùng một chuyền cũng tương đương sắp bén, cùng tiến tiền đạo cầu thủ liên tuyến phi thường tốt, ở trong phạm vi nhỏ đột phá năng lực cực mạnh, nhưng tốc độ tương đối chậm chạm. Marco nạ nhiều hơn là phụ trách quét sạch cùng tiếp ứng, hắn giữ bóng cùng ra cầu năng lực cũng phi thường xuất sắc. Trung trảng tam giác sắt phân công hợp tác trên đại thể chính là như vậy, Điều này làm cho ba ca trung tấn công càng thêm lập thể, thủ đoạn cũng phong phú hơn. Nếu như đem Iniesta đổi thành đệ cổ vậy, Hoặc giả công thủ hai đầu duy hiệp sẽ lớn hơn một chút, nhưng chung trảng không chế bóng, đường bóng đẩy tới cùng với cuối cùng một chuyển cũng sẽ trở nên kém. Trên thực tế, ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, Xavi, Iniesta cùng Marco Senna tổ hợp cũng phát huy ra hiệu quả kinh người, trợ giúp Tây Ban Nha bắt lại giải ở châu Sang năm cũng rất có thể vấn đỉnh ngọc cột. Ở hiện đại bóng đá hệ thống bên trong, cầu thủ ở sân bóng bên trên phân công càng ngày càng rõ ràng, Toldo bên người nhất định phải có cái gạt tủ sổ, Xavi bên người đứng, tốt nhất là Iniesta mà không phải Deco. Từ một điểm này nhìn, Xavi Ini esta cùng Marco Senna tam giác sắc tổ hợp, có thể nói kinh điển. Mà bây giờ, Manchester City tam trung trong trạng, bất kết ra cầu ổn định, có quét sạch năng lực phòng ngự, nhiều hơn là lùi sâu. David Silva cùng Iniesta có điểm giống, có thể phát huy ra tam giác sắc trong Iniesta chức trách. Như vậy vấn đề đã tới rồi, Modric kỳ thực cũng không phải là Savi kia chủng loại hình cầu thủ, hắn mặc dù công thủ toàn diện, thoát khỏi là nhất tuyệt, nhưng hắn lợi hại nhất hay là dẫn bóng đẩy tới cùng tinh chuẩn cho khe, ngoài ra hắn còn có thể ở hai sân chế tạo ra uy hiếp, thậm chí cắm vào cấm khu đi tham dự tấn công. Nói cách khác, Modrić kỳ thực cũng giống Iniesta như vậy là bóng. Ở bên trước mắt trong đội, Modrić cũng là đóng vai tương tự Tiểu Bạch như vậy nhân vật, Savi nhân vật thời là thuộc về sở Sở Tucker. Dĩ nhiên, mỗi cái cầu thủ đều có tự thân đặc điểm cũng như thế, chức năng cùng phân công cũng sẽ có điều phân biệt, nhưng trên đại thể chính là như vậy. Nếu như Manchester City tiến cử Modrić, kia Modrić cùng David C. và giữa có thể phối hợp được sao? Hoặc là nói, hai người thật có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Tô Đông ngược lại thì cảm thấy, Manchester City cần chính là một kẻ tương tự với Savi kia chủng loại hình cầu thủ. So với Sergio cùng Tony Ckoz sẽ càng thêm thích hợp một ít, nhất là Tony Ckoz. Tony Ckoz có một cứa phi thường xuất sắc chuyền dài, điều này làm cho hắn ở sân bóng bên trên phi thường có uy hiếp. Quá khứ những năm này, châu Âu bóng đá ký chiến thuật vẫn luôn ở vứt bỏ chuyền dài, bởi vì hiệu suất của nó quá thấp, tỉ như ngoại hạng Anh chuyển dài treo bổng vẫn nhận lấy lên án. Vì sao thấp? Đầu tiên chính là khoảng cách xa chuyển bóng đối chân chuyền yêu cầu phi thường cao, có cầu thủ chuyển dài trước, trước phải điều chỉnh, thậm chí để cho cầu bất động, cái này cũng rất dễ dàng làm hỏng chiến cơ. Còn có chuyền dài lúc, cầu ở giữa không trung đường vòng cung cùng tốc độ, cùng với truyền bóng ổn định tính, còn có càng quan trọng hơn điểm rơi độ chính xác, những thứ này đều là phi thường cao yêu cầu, có thể làm được như vậy chân chuyền, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng, truyền dài đối tiếp cầu người dừng bóng cũng là một đại khảo nghiệm, nhất là cái loại đó khoảng cách xa cao cầu, càng là phi toái. Làm trung phong, Tô Đông thể hội sâu hơn, bởi vì thường dừng bóng tốt, đối phương phòng thủ cầu thủ liền đã vây quanh, rất thời cơ tốt cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Nhưng không phải toàn bộ chuyền dài tay đều là như vậy, tỉ như Savia Alonso Hắn chuyển dài rất phản rất nhanh, lại tương đương tinh chuẩn, nhận banh người cũng hết sức tốt tiếp, tuy nói Tô Đông không có cùng hắn phối hợp qua, nhưng cũng có thể xuyên thấu qua thu hình cảm thụ được. Tony Cortez cũng đồng dạng là thuộc về này chủ loại hình chân truyền, hơn nữa hắn tả hữu chân tinh thông, còn có thể từ cánh tập đồng, thoát khỏi năng lực đảo là bình thường, nhưng che bóng năng lực rất mạnh, cái này nhờ vào thân thể của hắn. Thể năng xuất sắc, rất ít bị thương, này bằng với là trịu hành hạ đại danh tử, chạy năng lực cũng rất mạnh, có thể nói, nếu như không phải có Sở với tại, Tony Crosse bây giờ chính là bên Theo Tô Đông, đã có David Siva này chủng loại hình cầu thủ dưới tình huống, Manchester City kỳ thực càng nên dẫn vào là Tony Carlos, mà không phải Mojip. Đây chính là Tô Đông ở vào cửa lúc, thấy được Tony Carlos thời điểm, trong đầu trong lúc bất chợt tung ra một cái ý nghĩ. David Siva, bất kết cùng Tony Carlos, như vậy chung chàng tổ hợp sẽ phải rất có ý tứ. Tô Đông cũng không có đem bản thân ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn cũng không phải là Tony Carlos loại này trai thẳng ung thư người mắc bệnh chức, Tô Đông thay đổi bản thân ăn mừng ghi bàn động tác, bắt đầu hôn tay trái trước nhẫn, vì vậy thì có truyền thông chạy đi hỏi bấn cầu thủ nói, như thế nào nhìn Tô Đông ghi bàn sau hôn tay trái trước nhẫn cử động. Ngoài cái khác cầu thủ đều là một trận hen, chỉ có Tony Cearos. Tiểu tử này là cái hú nút, câu nệ hướng nội, nhưng truyền thông lại cứ liền thích phỏng vấn như vậy cầu thủ, bởi vì từ bọn họ trong miệng dễ dàng hơn đào ra phóng viên truyền thông mong muốn vật. Quả nhiên, không ăn được truyền thông dây dưa về sau, Tony phát biểu đối Tô Đông cái này mới ăn mừng động tác cái nhìn. Nếu như ghi bàn ăn mừng động tác là trước hạn biên bài tốt, ta cảm thấy cái này liền có chút xuẩn không cần phải nói, Tony Cierz những lời này lập tức trở thành truyền thông nóng sao tiêu điểm. Cái gì nước Đức thiên tài không thèm Tô Đông, cái gì Tony Cierz giễu cợt Tô Đông ngu xuẩn. Tóm lại, các loại các dạng tin tức vô cùng vô tận. Tony Cierz mới vừa nói xong cũng biết bản thân phạm sai lầm, lúc này liền chạy tới cùng Tô Đông xin lỗi, cũng giải thích đầu đôi sự tình, cuối cùng đáp ứng mời Tô Đông cùng toàn đội người ăn một bữa cơm, lúc này mới xóa bỏ. Chung sống lâu, Tô Đông càng ngày càng mò rõ ràng Tony Cierz tính tình, tự nhiên cũng biết cách làm người của hắn. Hắn là thuộc về cái loại đó không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền kinh người loại hình cũng là truyền thông thích nhất loại hình. Thế nào? Manchester City thật tính toán muốn ký ngươi. PPV quan tâm hỏi, cái này ở toàn thế giới đều không phải là bí mật gì. Phía sau cánh cửa đóng kín đều là quan hệ không tệ bạn bè, Tô Đông cũng không che giấu, gật đầu một cái, "Kỳ thực, bọn họ còn muốn ký ngươi." PPV nghe vui một chút, cười nói, "Nếu như ngươi đi, vậy ta đi ngay." Kỳ thực, PPV gia nhập Bayern cũng là bởi vì Tô Đông. Cho tới liền do ý đều ở đây quán trách, huynh đệ bốn người, Jose CM đổ đá không được cầu, PP lại luôn cùng Tô Đông, ngược lại Jony một người lẻ loi chơi chọi, quá đáng thương. PP mỗi lần đều là đùa giỡn nói, bởi vì hắn ở đội tuyển quốc gia cùng Dọ Nhi làm đồng đội, cho nên ở câu lạc bộ, hắn muốn cùng Tô Đông làm đồng đội, không phải đối Tô Đông liền quá không công bình. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chân chính chính là PP đối Tô Đông, trừ tình nghĩa huynh đệ ngoài, đồng thời còn có một phần dấu ở trong lòng chỗ sâu nhất cảm kích, bởi vì năm đó Tô Đông giúp qua hắn rất nhiều, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cho nên, nếu như Tô Đông thật muốn chuyển nhượng đi Manchester City, mà Manchester City lại có thể thuyết phục bớt thẢ người, KPP cũng vui vẻ chuyển nhượng. Người đây, Marcelo. PP nhìn về phía Marcelo, Bỏ ra dưwidetilde tử cao mày nhìn một chút PP, lại nhìn một chút Tô Đông, thôi do dự một cái, cũng gật đầu nói, nếu như bọn hắn thả người, vậy ta cũng đi, tiếp tục với các ngươi làm đồng đội. PP cái này mới hài lòng cười ha hả. Tô Đông cũng rất không nói lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Nếu như cầu thủ chuyển nhượng đều là mình nói tính, vậy còn muốn câu lạc bộ đàm phán, cùng với chuyển nhượng phí làm gì? Tô, ngươi cái này mùa bóng đá xong, thật muốn rời khỏi sao? Tony Cers quan tâm hỏi. Tô Đông cười một tiếng, bây giờ còn không rõ ràng lắm, đừng nghe bọn họ nói càn. Tony Cerez không quá tin tưởng, bởi vì trong đội tất cả mọi người cũng lòng biết rõ. Tô Đông đá Bundesliga, kỳ thực rất không có tính khiêu chiến, đừng nói là ở Bayern, coi như là ở toàn bộ Bundesliga, Tô Đông năng lực cá nhân đều là hạng đứng trong bầy gà, Ribery cùng Robben như vậy siêu sao cũng tự thẹn không bằng, cũng không có hậu vệ có thể đỡ nổi hắn. Dùng Tô Đông cách nói, Bundesliga đông đảo đội bóng trong, tìm không ra so bằng cái này đối trung vệ mạnh hơn tổ hợp. Cho nên, có lúc, ứng phó Bundesliga tranh tài hậu vệ, độ khó còn không bằng Bayern phân đội huấn lúc, tới khó khăn. Bất quá Nếu như ta thật muốn rời khỏi Bayern, rời đi Bundesliga, vậy ta quả thật rất muốn phải đi ngoại hạng Anh." Tô Đông thẳng thắn nói. "Vì sao?" Tony Cacerzoa mơ hỏi. "Khiêu chiến." Tô Đông cười nói. "Năm đó, ta ở Valencia thời điểm, bắt được châu Âu đôi giày vàng thượng, bọn họ rất nhiều người đều nói, ta chỉ có ở La Liga mới có thể đi vào nhiều như vậy cậu, rời đi La Liga, ta liền chơi không nổi." Tony Cacerzo cùng VPV đám người khẳng định cũng thấy qua năm đó những thứ kia tin tức, đối Tô Đông tiếng chất vấn kỳ thực vẫn luôn tồn tại, cho dù là đến bây giờ. "Sau đó ta đi Barca, bọn họ hay là nghi ngờ." Bởi vì ta vẫn còn ở La Liga, đợi đến ta rời đi La Liga, đầu quân Bundesliga, bọn họ liền càng thêm lý trực khí tráng cho là, ta không được, cho là ta vì sao tới Bundesliga, cũng là bởi vì nơi này cạnh tranh thực lực hơi kém, ta không dám tiến về ngoại hạng Anh đi tiếp thu khiêu chiến các loại. Nói tới chỗ này lúc, Tô Đông phát ra một tiếng ngũ vị tạp trần thở dài. Đã nhiều năm như vậy, những thứ này tiếng chất vẫn vẫn luôn tồn tại, biểu hiện được càng tốt, bọn họ lại càng nghi ngờ. Tony Ckoz cùng PP nhìn nhau, cũng muốn nói điều gì, nhưng Tô Đông lại tiếp tục lên tiếng. Kỳ thực ta biết, bọn họ có liền là cố ý nói như vậy. Người vĩnh viễn cũng gọi không dậy một giả bộ ngủ người, bọn họ luôn có thể tìm được một ít nghi ngờ điểm, nhưng ta còn là muốn đi thử một chút. Đi ngoại hạng anh, đi cái kia bọn họ trong miệng đã nói, khiêu chiến độ khó cực cao giải đấu đi thử một chút, đi chứng minh cho bọn họ, cho tất cả mọi người nhìn, ta, Tô Đông, đi tới chỗ nào, cũng chơi được chuyện. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông lắc đầu một cái, lại là thở dài một tiếng. Hết cách rồi, đây chính là tròm xử nữ bi ai Quy một chương 703, vô địch hội chuyên nghiệp. Ngày 16 tháng 12ứbubi một hẻm vi phạm luật cuộc bàn kết, Bayern đối trận Atletico đặc biệt. Trước trận đấu, Atletico đặc biệt huấn luyện viên trưởng Jose Sarri nói, ở cặn kẽ nghiên cứu Bayern sau cuộc chiến tải, Atletico đặc biệt quyết định không chọn lựa thủ thế, mà là muốn lợi dụng Bayern cao vị phòng thủ, phát huy ra bản phương tiên phong tốc độ tới chế tạo uy hiếp. Ý nói hết sức rõ ràng, đối công. Mà đối với bên ngoài chú ý Tô Đông, Jose Sarri thừa nhận, Tô Đông là có thể thay đổi trên sân thế cục cầu thủ. Có hay không Tô Đông, đây là hoàn toàn khác biệt hai chi Bayern, nhưng ta cùng ta cấp cầu thủ cũng đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. tràn đầy tự tin luận, để cho rất nhiều người cũng tin tưởng. Như vậy Vấn đề đến rồi. lần đặc biệt công tác chuẩn bị như vậy trọn vẹn, đến trong trận đấu có thể kiên trì bao lâu đâu. Câu trả lời cũng không có che trước dấu sau, rất nhanh liền hiểu. 4 phút. Làm tranh tài tiến hành đến hơn 3 phút thời điểm, cước lò sợ lui về tiếp ứng chuyển bóng về sau, đưa ra một cước chọc khe, Tô Đông nhanh chóng sau lên vào, được banh sau lội qua đánh ra thủ môn, tỉnh táo đệm chân gol chống đất thủ, vì bơn mở tỷ số. Trực tiếp truyền hình ống kính còn phi thường ác thú vị cho bên luyện tả, cho tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được trên mặt hắn viết đầy lúng túng, số hổ, hối tiếc các loại tâm tình rất phức tạp. Không phải nói, chuẩn bị hết sức chọn biện sao? Không phải nói, kiên quyết muốn cùng Bên đánh đối công sao? Dỗ sợ trước trận đấu vậy chỉ nói đúng phân nửa, có hay không Tô Đông, đúng là hoàn toàn khác biệt hai chi đơn, nhưng nửa câu sau hắn đã nói sai, ạt lần đặc biệt chuẩn bị không có chút nào chọn vẹn, nhất là ở phòng thủ Tô Đông thời điểm. Theo Tô Đông đi bàn, sau đó ố lại cùng tỷ muội trúc cũng đều trước sau ghi bàn. Thậm chí ở một lần ạt lần đặc biệt lòng như lửa đốt, ép tới quá mức rựi vào lúc, nơi ở trực tiếp một chân to chuyền dài, đối phương hậu vệ ở Tô áp lực phán sai lầm, vậy mà đánh đầu hụt. Truyền kế tiếp liền chuyện tất nhiên. Tô Đông nhẹ nhõm nhận ban về sau, Đối mặt đánh ra đến nửa đường thủ môn, hắn nhẹ nhõm lướt động, đưa bóng lần nữa đưa vào ạt lần đặc biệt không thành. Xui xẹo thủ môn đối như vậy mất bóng tương đương không nói, dẫn đến nói không ra lời. 40. Bayern ở hiệp đầu liền kết thúc chiến đấu. Tô Đông cũng chỉ đá nửa trận, trung tràng lúc nghỉ ngơi liền bị thay xuống. Rất hiển nhiên, tranh tại như vậy đối với hắn và Bayern mà nói, cũng không có gì tính khiêu chiến. Ngày 19 muộn, FIFA Club World Cup chung kết, Bayern Munich đối trận Argentina sinh viên đội. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 8, tới tới, đưa ra một cú chuyền cho đến cung đỉnh khu bên trái một dài. Giao cho Tô Đông. Tô Đông dừng bóng nhập vòng cấm địa, một chọi một đối mặt hậu vệ đè sảng gói 7. Tên này người khoác số 2 áo đấu hậu vệ hiển nhiên cũng là nhằm vào Tô Đông đã làm chuẩn bị, cho đứng một mực thoáng rượi vào trước, rõ ràng muốn ngăn cản Tô Đông luật vào trong, nhưng như vậy thứ nhất là sẽ bộc lộ ra Tô Đông dốc biên lên chân quay người. Cái này liền cần thủ môn tới che lại Tô Đông cái này suốt goal góc độ. Đối với cảnh tượng như vậy, Tô Đông gần như mỗi một trận đấu đều ở đây gặp phải, hắn đã tích lũy phi thường phong phú kinh nghiệm, đã sớm quen tay quân mèo ở vòng cấm địa bên trong, một muốn ngoặt vào trong động tác giả, lừa đè gói 7 vội vàng phong tỏa về sau. Đột nhiên đưa bóng trừ hướng khung thành phương hướng, đuổi theo một bước, chân trái trực tiếp nhấc chân dặn bắn. Cầu thủ đè xạ ngói bảy bên người lướt qua, thủ môn làm ra cả phá, nhưng không có có thể kịp thời nhào tới cầu. Quả bóng trượt xuống góc xa, chứa ở bên phải cột dọc nội chắc, đạn tiến sinh viên đội khung thành. 10. Gỗ ổn. Hiện trường vang lên một trận ghi bàn trường âm. Trên khán đài người hâm mộ cũng đều đang điên cuồng la lên Tô Đông, tiếng sóng đều nhịp, tràn đầy tiếp ấu. Tô Đông thời là nhanh chóng về bên sân, dùng sức hôn tay trái chấp nhận, ăn mừng bản thân ghi bàn. Mặc dù Tony cờ giận nói, Sớm chuẩn bị tốt ghi bàn ăn mừng động tác là rất ngu xuẩn một chuyện, nhưng Tô Đông hay là quyết định làm như vậy, bằng không, mua tiến một cầu liền muốn chó mới, vậy hắn còn không phải mà chết. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền mắc phải ghi bàn sợ hai trứng. Án mãn sủa mang theo Abu Zạ bị Vương thất thành viên ngồi trên khán đài, đi cùng trừ Manchester City hai đại cao tầng sổ gì ạ nổ cùng bỏ đi dị sợ tên ngoài, còn có đặc biệt từ Manchester chạy tới Mù Bà Giác. FIFA Club Cup đối với Abu Zạ bị mà nói, là một việc lớn, Mù Bà Giác nhất định là muốn trở về phụ Đông ở trong trận chung kết, vừa mở trận liền bàn, giành được cả sảnh đường ủng hộ phải đợi tới khi nào chúng ta mới có thể ở Abu dạ bị cử hành FIFA Club World Cup thi đấu bên trên, thấy được Manchester City bóng người. Hàn Mạn Sư nhìn tô đông ghi bàn, lòng có cảm giác hỏi. Soji Ahn độ cùng Bơ Gui Jin Sở Ten nhìn nhau một cái, cũng rối rít cảm nhận được một cô áp lực. Cứ việc cạn mạn Sư không nói gì, nhưng bọn họ áp lực không thể bảo là không lớn. Tiền đầu nhập nhiều như vậy, tầng quản lý không bỏ ra đổi thành tích, trừ nhận lỗi từ trước, còn có thể làm sao? So sánh với Áp Zamovic, Hàn Mạn Sư đối đai tầm quản lý kỳ thực đã rất rộng rãi. Hàn Đỗ Vương chuyện chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi phụ trách, cho nên phi thường giao quyền, chỉ mục tiền, không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Nhưng bây giờ nhìn, Soji Anộ cùng bờ ghi gì sợ tẹn thật rất khó lấy ra lệnh người kết quả vừa lòng. Trở về về sau, chúng ta lại cùng Mendes nói chuyện một chút, vô luận như thế nào cũng tranh thủ qua sang năm mùa hè ký Tô Đông. Soji Anộ nghiêm nghị bảo đảm nói, đây là hắn đủ khả năng cho ra lớn nhất cam kết. Ta cũng sẽ cùng Guardiola thật tốt nói chuyện một chút, cứ lấy ra cặn kẽ phương án giải quyết, tranh thủ nửa vòng sau để cho đội bóng thành tích có chút khởi sắc, ít nhất bảo đảm có thể tiến vào Âu trên khu. Bỏ gì sợ tèn cũng bảo đảm nói, không lấy được câu cầu chứu, Manchester City lấy cái gì tới hấp dẫn Tô Đông? Đá không được Champions League thì thôi, chẳng lẽ muốn Tô Đông liền ở rổ biển cục cũng không có đá? Dổ bị Robinho gia nhập Manchester City mới bao lâu, giá trị có rút bao nhiêu? Muốn nói Tô Đông không có phương diện này lo hâu, làm sao có thể chứ? Tiền, ta có, ta bây giờ liền muốn thấy được Tô Đông mặc vào Manchester City áo đấu, thấy được đội bóng đá ra thành tích tốt, thấy được ta ở Manchester City trên người đầu nhập hồi báo cùng thành quả. Hàn Mạn Sư cũng cảm thấy, nên cho tầng quản lý thích trứng ra tăng một ít áp lực. Cậu ngươi trở về chuẩn bị một chút, lập ra một bộ phương án, báo giá cả cho ta. Sân bóng bên trong, Bayern đối sinh viên đội tạo thành vây công thế. Ở một lần qua lại đạo chân sau, Modric chọc bóng đến cấm khu tuyến đầu, cơ rõ sợ đánh đầu chuyền nối, cọ sát một nàn ti điểm bên trái, Tô Đông nhanh chóng sau trên bảo, dựa vào hùng mạnh thân thể ưu thế, liền lên nhảy cũng không có, trực tiếp đánh đầu đỉnh góc xa. Cầu treo qua thủ môn về sau, rơi về phía khung thành bên phải. 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern còn tiếp tục đối sinh viên đội hình thành áp chế. Marcello ở một lần trợ công đến trước trận về sau, Đượt Bang nhìn một cái cấm khu, đưa ra một cước chuyển xéo, đưa bóng đưa vào đến cấm khu trung lộ, Tô Đông nhảy lên thật cao, lực áp trung quanh phòng thủ cầu thủ, khoảng cách gần đánh đầu đỉnh phía bên trái bên, quả bóng ứng tiếng nhập lưới. 30. Hattrick. Cả tòa sân bóng lần nữa vang lên tên Tô Đông. Tô Đông vẫn vậy lao ra sân bóng, một đường chạy như điên, ăn mừng bản thân ghi bàn. Cuối cùng, Bayern lấy 30 đánh bại Argentina sinh viên đội. Tô Đông diễn ra Hattrick, lấy được FIFA Club tốt nhất cầu thủ danh dự. Ở sau trận đấu ban thưởng nghi thức bên trên, chủ tịch FIFA Blatter tự mình chủ trì cũng tuyên bố bận và cup, tự mình vì bận ban hành vô địch cup vàng, từ đội trưởng làm đại biểu bận lên đài lãnh thưởng. Mà sau đó, chủ tịch UEFA Pater Latini tuyên bố năm nay FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ, Tô Đông lên đài lãnh thưởng. Có ý tứ chính là, phụ trách vì Tô Đông ban thưởng, không nở lại án Mạn Sư. Tên này Abu Zạ bị lớn nhất quyền thế vương tộc thành viên, tay nâng cup vàng, chân trọng giao cho Tô Đông trong tay. Tối nay trận này là ta lần đầu hiện trường quan sát người chính tài, phi thường đặc sắc. Chúc mừng ngươi, vô địch thế giới. khách khí cùng án bắt tay, nói cảm ơn nôi cậu, cao cao giơ lên trong tay cup vàng. Bayern lần nữa bắt lại FIFA Club Cup, nước Đức báo hiệu sau trận đấu đưa lên từ trước tới nay lớn nhất phân lượng khen ngợi. Chi này hơn là Bundesliga trong lịch sử xuất sắc nhất đội bóng. Thành công bảo vệ chức vô địch các hạng vô địch, liền phần này vinh hạnh đặc biệt, doi mắt nước Đức bóng đá lịch sử có kia một chi đội bóng có thể làm được. Cho dù là năm đó bẻ kèn bùa ở, ở dẫn Bayern bắt lại trang tí onlit tám liên quan hoàn kim năm tháng, cũng theo kịp. Người đá bóng tạp chí cũng đưa lên cực cao đánh giá, cho là Bayern nên đón một vị đại mùa bóng. Tô Đông dùng sự xuất sắc của mình biểu hiện ở Bayern, ở nước Đức bóng đá trong lịch sử, thư viết xuống ma một trang. Người đã bóng tạp chí cho là, Tô Đông đã là bền trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Nước Pháp đội báo thời là dùng không thể chiến thắng bền làm trang đầu đầu đề, nhưng mặt địa hình là Tô Đông. Trong báo cáo trừ giới thiệu tranh tài ngoài, còn nặng điểm nói tới Tô Đông tác dụng. Ở Gibrzy bị thương, Ruben còn vì khỏi hẳn dưới tình huống, Tô Đông trở thành bền trong đội duy nhất siêu sao, mà đúng là hắn đoạn thời gian này biểu hiện xuất sắc, dẫn bền một đường cao cao mấy tiến. Hắn vì bền mở ra một đoạn tụt cùng vương triều thời đại. Trừ các tạp chí lớn ngoài, FIFA cùng UEFA cũng đều tranh nhau báo cáo FIFA Club World Cup, đối Tô Đông cũng là chẳng chợn tán thượng. Trong đó Chủ tịch FIFA ở đang ở báo cáo chính giữa công khai bày tỏ, Tô Đông bắt lại FIFA club đất cục về sau, kết thúc hoàn mỹ 2009 toàn bộ tranh tài. Ta vô cùng coi trọng hắn, ở sau đó FIFA ban thượng trong đại hội, lần nữa đoạt giải nhất. Chủ tịch FIFA Blatter cũng bày tỏ, hắn tìm không ra bất kỳ lý do mà nói phục bản thân, không đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban hành cho Tô Đông, bởi vì hắn ở 2009 biểu hiện là như vậy xuất sắc, cho tới để cho người rất khó đối hắn nói lên nhiều hơn yêu cầu. Hắn giống như là một vô địch hội chuyên nghiệp, thu hoạch được toàn bộ vinh dự, chỉ cần hắn dự thi, cái này hạng tranh tài vô địch liền mất đi huy niệm. Đây là phi thường không thể tin nổi chuyện, nhưng đây chính là Tô Đông. Blaster Cho là, mình là Tô Đông người hâm mộ, phi thường coi trọng hắn ở năm nay, sang năm, thậm chí sau này, tiếp tục thống trị thế giới bóng đá, mở ra một đoạn thuộc về mình vĩ đại thời đại. Bay Bayern ở Abu Dạ bị đoạt lấy FIFA Club Cup, đội bóng ngày kế liền từ Abu Zạ bị máy bay thuê bao bay trở về Munich. Ngay trong ngày, Munich cử hành một trận tranh thế thật lớn nên đón FIFA Club Cup an mừng nghi thức, đông đảo Bayern người hâm mộ cũng rối rít đi ra đường phố, vui mừng đội bóng nữa bảo vệ chức vô địch này ăn mừng duy trì một ngày. Ngày 21 sáng sớm Tô Đông lên đường tiến về Suji. Quy mô chương 704, quay đánh dọn nhị. Từ Munich đến Suji, kỳ thực cũng không xa, nhưng không chịu nổi thời gian tốc bách. Tô Đông mấy ngày liên tiếp đường dài 43, lại là tranh tải lại là hoạt động, xác thực cũng có chút mệt mỏi. Đến Suji, và ở FIFA an bài khách sạn về sau, thời gian cũng đã là sau giờ ngọ. Thoáng nghỉ ngơi một trận, lại đến buổi chiều tiến về buổi họp báo tin tức hiện trường thời gian. Mãi cho đến ngay trước khi xuất phát, Tô Đông mới nhìn thấy Dọn nhị, Messi, Savi cùng Kaká. Đều là người quân cữu, gặp mặt cùng cao hứng vô cùng. Nhất là Tô Đông, ngoại trừ Kaká, Ba người kia tất cả đều là hắn ngày xưa đồng đội, quan hệ cũng đều rất tốt. Mà cả cả cũng là châu Âu bóng đá nổi danh tốt chúng sống, đối nhân xử thế phi thường điển hòa. Lần này chúng ta cũng đều là tới cho người làm khách mời. Savi cười ha ha nói, ai cũng biết, ở bắt lại quả bóng vàng về sau, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng căn bản là Tô Đông vật trong túi, không có chạy. Tô Đông cười chỉ ra Savi là ở đòi hỏi ân tình. Lần sau người cầm thượng, ta cũng tới cho người làm khách mời, không có vào vây cũng tới. Tô Đông lời này để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng một trận cười lên, Savi trong đầu cũng cao hứng. Khi thực, làm trung trảng cầu thủ, mong muốn lấy được có phân lượng giải thưởng vẫn tương đối khó khăn. Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu? Tô Đông quan tâm hỏi. Messi giang tay ra, tâm tình không tốt, đi dạo phố. Tô Đông bừng tỉnh ngộ, gật đầu nói, Tiểu Bạch mỗi tháng luôn có mấy ngày tâm tình không tốt thời điểm, hiểu. Đám người lại là một trận buồn cười. Cũng chỉ có giống như Tô Đông cùng Iniesta đám người như vậy tốt hơn quan hệ, mới có thể như vậy nhã bảng, dù sao Iniesta bây giờ cũng là thế giới đỉnh cấp trung trảng, ai có thể tùy tiện trêu chọc hắn. Lần này hắn tâm tình không tốt, chừng là bởi vì không có thể tiến vào top 5. Đây cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn một có tranh cãi địa phương. Kaká ở 2009 biểu hiện nghiêm chỉnh mà nói là không sánh bằng Iniesta, nhưng lại cứ hắn liền nhập vây quanh tốt năm, Iniesta liền bị trận ngoài cửa, chẳng qua là nhập vây quanh tốt nhất đội hình. Cái này rất có ý tứ. Căn cứ trước trận đấu FIFA công bố tốt nhất đội hình danh sách, thủ môn là Casillas, tuyến phòng ngự là Hèza, vai đi, Lúcio cùng Alves, trung trảng là Iniesta, sờ với Tâyger cùng Xavi, trước trận đỉnh ba là Cearzinho Ronaldo, Đông cùng Messi. Làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tốt năm cả cả liền không có thể vào vây tốt nhất đội hình, mà Iniesta chỉ xếp ở vị trí thứ 6, lại nhập vây quanh tốt nhất đội hình. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể giải thích vì là vị trí xung đột đưa đến kết quả, nhưng FIFA một ít bình chọn, sắp thực hay là rất nhìn trọng tiếng tăm, đây cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không bằng quả bóng vàng quyền uy nguyên nhân. 5 người các bạn, cùng có mặt trước trận đấu buổi họp báo tin tức. Đây cũng là hàng năm ban thưởng đại hội trước làm theo thông lệ, mà phóng viên truyền thông cũng đều sẽ ở buổi họp báo tin tức bên trên hỏi thăm một đống lớn vấn đề, trong đó cũng không thiếu một ít bén nhọn vấn đề. Tại chỗ năm người đều là kiến thức rộng siêu sao cho dù là hướng nội xa vi cùng Messi, ứng phó lên những thứ này chuyển thông tới, cơ bản cũng không thành vấn đề, càng không cần phải nói là rõ nì loại này hư vô lại. Phóng viên liền liên tục hỏi rõ nhĩ mấy cái tin đồn giải trí, đều là cùng hắn bên ngoài sân sinh hoạt quá sóng có liên quan. Cho tới làm truyền thông hỏi thăm Tô Đông, như thế nào nhìn chí hữu tình sự lúc, Tô Đông cười ha hả. Nhìn thế nào? Ta đều là dùng di động hoặc máy vi tính nhìn, đoán chừng ta người hâm mộ cũng đều biết hứng thú của ta, cho nên thường sẽ cho ta để cử tới một ít hắn tình yêu tin tức, mà ta cảm thấy hứng thú nhất địa phương chính là phân biệt trong đó giả tin tức. Chỉ nhìn tin tức là có thể phân được đi ra. Phóng viên truyền thông cũng rối rít cảm thấy kinh ngạc. Bốn người khác cũng tất cả đều mỉm cười, Johnny càng là cười không lưng che mặt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Dĩ nhiên, dĩ nhiên có thể. Tô Đông 10 phần khẳng định, chỉ cần trong tin tức có phụ bên trên vai nữ chính hình, ta một cái là có thể nhìn ra có phải là hắn hay không yêu thích loại hình, dĩ nhiên, có lúc cũng sẽ đoán sai, bởi vì hắn gần đây khẩu vị càng ngày càng đặc biệt, cũng càng ngày càng nặng, cho nên ta cảm thấy, hắn vẫn là phải ăn thanh đạm một ít. Tại chỗ tất cả mọi người tất cả đều cả nhà cười ầm. Johnny cũng rất nhanh cho ra đánh giá, bày tỏ Tô Đông là hắn thấy qua nhất không thú vị gia hỏa. Anh có thể mỗi ngày phản phục làm chuyện giống vậy, không nhìn chung quanh cô gái, mỗi ngày đều hướng về phía cùng cô gái, cái này trong mắt của ta không thể nào hiểu được, cũng rất vô vị. Tô Đông lúc này phản đối, đây là chân ái, ngươi không hiểu. Bên cạnh Messi lập tức phụ họa, đúng, ngươi quá sóng, không hiểu chân ái. Hiện trường phóng viên truyền thông nhất thời liền kinh hồ, đây là quay đánh cờ zitano zona no tiet đâu a. Johnny vui cười hớn hở mà tỏ vẻ, vậy các ngươi cũng không hiểu ta niềm vui thú. Ở đời sống tình cảm bên trên, Tô Đông cùng Johnny là hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách, nhất là cách già mấy năm này, Johnny thật thay đổi rất nhiều. Có chút từ từ hướng vĩ đại tình yêu đạo sư Jo Sở Xệ Mễ độ dựa sát cảm giác, nhưng ở chuyện liên quan đến Tô Đông thời điểm, hắn lại phi thường giữ gìn bản trí thân của mình. Nên có truyền thông hỏi thăm Tô Đông, năm nay phi FIFA đem bóng đá vận động phát triển thưởng ban hành cho liên đoàn bóng đá Trung Quốc, mà Tô Đông nếu như ở bàn thưởng giả tiệc bên trên thấy liên đoàn bóng đá Trung Quốc đại biểu, có thể hay không nói với bọn họ chút gì, thì như xin phép tiến vào đội tuyển quốc gia. Đây là Tô Đông một vết xeo. phi thường rõ ràng, lúc này không đợi Tô Đông trả lời, hắn trực tiếp liền cấp lời nói. Chuyện này ta phải cho hắn nói hai câu, ta không có thể hiểu được chính là Vì sao giống như hắn ưu tú như vậy cầu thủ, đến nay còn không cách nào vì đội tuyển quốc gia hiệu lực, cái này ở toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào đều là không thể tưởng tượng nổi, cho dù là ở bờ Brazil, tình huống như vậy cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện. Ta cảm thấy, nếu như ngay cả Tô Đông như vậy cầu thủ đều cần thông qua xin phép tới tiến vào đội tuyển quốc gia, đây tuyệt đối là một món phi thường bị ai chuyện. Messi cũng lên tiếng chống đỡ Tô Đông, cho là loại chuyện như vậy không nên phát sinh, hắn là ta kính nể nhất, cũng là ta duy nhất bội phục cầu thủ, nếu như hắn cũng đã không được đội tuyển quốc gia, vậy ta sẽ hoài nghi, mình bây giờ rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Dọn lập tức bắt được Messi trong lời nói chỗ sơ hở, lúc này hỏi ngược lại Messi, ý của ngươi là, ngươi đối với ta cũng không bội phục. Messi hơi sững sở, lập tức cũng phản ứng lại, ta tại sao phải bội phục ngươi? Quốc gia Derby ngươi thắng sao? Nói thật giống như ngươi ghi bàn như vậy. Dọn Lý phản kích, ít nhất chúng ta thắng. Messi tiêu kỳ nói, hiện trường phóng viên truyền thông quá hóa lạ, lúc nào thấy qua hai đại siêu cấp siêu sao ngay mặt sạc cấm thành. Tô Đông trong đầu hiểu, bọn họ thuần túy là mượn cớ nói sang chuyện khác, chính bản thân không muốn nói những chuyện kia. Mà đây cũng chỉ là buổi họp báo tin tức cái trước thú vị khúc nhạc điểm ngắn. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Tô Đông đoàn người lại vui vẻ thuận hòa đi. Điều này làm cho hiện trường phóng viên truyền thông cũng không nhịn được ở trong lòng sinh ra nghi ngờ, rốt cuộc là bọn họ ở từ siêu sao cửa trên người moi lấy tin tức, hay là siêu sao cửa liên hiệp đóng phim gạt gẫm bọn họ. Bóng đá cùng truyền thông, chính là như vậy tương ái tương sát cộng tồn. Sự thật chứng minh, phóng viên truyền thông lo lắng là dư thừa, bởi vì liên đoàn bóng đá Trung Quốc liền đời biểu cũng không có an bài, từ Trung Quốc Thụy sĩ đại sứ đại biểu liên đoàn bóng đá Trung Quốc lên đài lãnh hưởng. Mà ở ban tường trước Tô Đông còn cùng vị này đại sứ tiến hành qua một fan say session nói, nhưng đề tài cũng không phải là ở giải thưởng hoặc đội tuyển quốc gia, mà là cái khác một ý chuyện, tỉ như Tô Đông ở Thụy Sĩ nhà tài trợ nghiệp vụ. Ban hành bóng đá vận động phát triển thưởng về sau, dàn sen một đoạn tuyên truyền phim ngắn cùng biểu diễn, sau ban hành là giải tôn vinh lối chơi đẹp, cho cả tháng 7 qua đời bộ bị sơ rổ sẩn. Hắn đã từng làm huấn luyện viên qua Porto, tỉu gạn di mẹ dạ Liga Sport Team Lisbon cùng Otto, sau đó lại làm huấn luyện viên Barcelona, Ronaldo chính là hắn mang tới Barcelona, mà bây giờ Barca huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nha cùng nhân Mujiño chính là sơ rộ sân ở bỏ tiểu gạn Di mẹ dạ Liga cùng Tây Ban Nha phiên dịch. Cúp thưởng là năm nay mới vừa thiết lập giải thưởng, trong năm qua Đông Đảo đặc sắc ghi bàn bên trong, chọn lựa thụ nhất khẳng định ghi bàn, gọi tác chính là niên độ tốt nhất ghi bàn thưởng, từ đã mất cút Caskell phụ cùng chức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hè cùng đi phụ trách ban thưởng. Vinh lấy được lần thứ nhất của Caskell cầu thủ chính là Tô Đông. Hắn ở Champions League đấu loại trực tiếp bên trên đánh vào qua một cước đặc sắc tuyệt luân siêu cấp bàn thắng siêu kinh điển, bị bình chọn vì niên độ tốt nhất ghi bàn. Cùng rõ nghĩ cùng Messi đám người ngồi chung một chỗ Tô Đông. Đổi lấy được phần này, giải thưởng ngược lại có chút ngoài ý muốn, lúc này đứng lên cùng dọn cùng Messi đám người nhất nhất ôm về sau, lúc này mới lên đài lãnh thưởng. Bởi vì trước không có chuẩn bị, cho nên đọc diễn văn cũng tương đối đơn giản, chính là cảm tạ một cái người nhà, cảm tạ một cái bạn bè, cảm tạ một cái bạn đồng đội, huấn luyện viên cùng tầng quản lý các loại đông đảo. Sau đó ban hành chính là niên độ tốt nhất đội hình. Chỗ ngồi này giải thưởng thật ra là cùng quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội liên hiệp sáng lập, trên đại thể thì tương đương với là quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội dị vãng niên độ tốt nhất đội hình, chẳng qua là đem ban thưởng thả vào FIFA ban thưởng trong đại hội tới tiến hành. Cái này đối với song phương mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bay đơn đội Phó sở Merseyside Tiger lại biểu toàn bộ người đoạt giải thưởng phát biểu lời cảm tưởng, bẻ kèn bù ở ở cùng phịp rồ chủ tịch trở villa chung nhau đảm nhẹ ban thưởng khách mời, nhưng mọi vì một ít khách mời cũng không có đi tới hiện trường lãnh thưởng, đến lúc đó cup sẽ từ FIFA trực tiếp đưa đến cầu thủ trong tay. Ban phát song niên độ tốt nhất đội hình về sau, chính là cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới, đến từ bờ ra giữ ngôi sao bóng đá mạ tạ lần nữa được tuyển, đây là nàng liên tục lần thứ tư giải, sáng tạo thế giới bóng đá nữ lịch sử. Sau là chủ tịch FIFA thưởng, ban hành cho nữ hoàng Jordan Dạn nhị A Abdullah để bày tỏ do hắn đối thúc đẩy bóng đá cùng giáo dục thông dụng làm ra công hiến Dạ tiệc áp trục đại thưởng chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban thưởng khách mời là chủ tịch UEFA ở Latini trong tay hắn đầu cầm một kỳ thực đã không có bất cứ cái gì lo lắng phong thư tất cả mọi người đều biết tại quá khứ một năm nay không có bất kỳ một cầu thủ có thể đối Tô đông tạo thành nguy hiếp có thể giao động Tô đông ở thế giới bóng đá thống trị địa vị bao gồm do nhỉ cùng Messi cũng không được khỏi cần phải nói bayton bảo vệ trước vô địch Tam Quan Vương chính là cái khác cầu thủ không cách nào chống lại không chỉ có như vậy Tô đông một mực kéo dài quá khứ mấy năm này biểu hiện xuất sắc Bất kể là Bundesliga hay là Champions League, cũng ghi bàn như nước thủy triều, điều này làm cho cái khác toàn bộ cầu thủ cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, căn bản là không có cách kháng tranh. Nếu không có huyền niệm, kia cần gì phải che trước dấu sau? The Latini ở toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong đi tới ban thường đài, ở trước ống nói, hắn trực tiếp bóc thơ ra phòng, kiểu sớm đã không còn huyền niệm đáp án. Đặt giải chính là Tô Đông. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Quy một chương 705, tốt nhất bạn dấu. FIFA lễ trao giải sau khi kết thúc, đã đến gần nửa đêm. Tô Đông đoàn người từ nhà hát Hopeza sụ dịch đi. Trở về khách sạn cũng không trở về ngủ, mà là trực tiếp tiến vào nửa hiệp sau. Ở khách sạn đồng bộ 3, vì Tô Đông ăn mừng lại đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây đã là hắn lần thứ tư đoạt lấy hai lần cầu thủ xuất sắc nhất. Chúc mừng ngươi, huynh đệ. Jonny thân mật nắm cả Tô Đông bà vai, "14, ngươi chờ cho ta." Messi ở một bên bất đắc di cười khổ, "Ngươi biết đủ đi, ta hay là không muốn." Đều là bạn bè thân thiết, bọn họ kỳ thực rất khó được mới có cơ hội như vậy xuống lại, nhất là đến gần đây cái này 2 3 năm, đừng nói là tụ, có lúc liên điện thoại cũng rất khó nói được dài, với nhau cũng phi thường mật địu. cũng không cần nói. Mỗi ngày hành trình đều là sắp xếp tràn đầy, nhà tài trợ hoạt động đều là tranh thủ, Johnny cùng Messi cũng không khá hơn chút nào, đến bọn họ cấp bậc này, ngôi sao bóng đá, hoàn toàn thuộc về mình chi phối thời gian, thật rất ít. Chờ đến tranh tài trong lúc, bọn họ lại mỗi ngày bề buộn nhiều việc huấn luyện cùng tranh tài, nơi nào còn có thuộc về mình thời gian. Cho nên, khó được thấu một hồi, trong đầu cũng đều hết sức cao hứng. Cả cả cùng xa Vi theo chân bọn họ đều quen thuộc, nhưng có chút trò chuyện không tới một hồi, đợi một hồi liền rút lui. Lucio càng là thật sớm liền cự tuyệt, hắn cùng đám người tuổi trẻ này có đại câu. Chỉ có Tô Đông, Johnny Messi cùng Iniesta bốn người kiên trì tới cuối cùng. Từ ba chuyển chiến đến lộ thiên ban công, trông coi sử dị xinh đẹp cảnh đêm, cho người một loại rất quen thuộc, lại quên lúc nào thấy qua hoàng hốt cảm giác, có thể là ở Lisbon bạn quốc công vườn kia phòng nhỏ trong, cũng có thể là ở Barcelona tây ngoại ô giữa sườn núi trong biệt thự, hay hoặc giả là ở gần loạn. Các ngươi còn nhớ hay không phải, năm ấy ta ở Barcelona, mới vừa dọn nhà, mấy người các người, còn có Pepe, David Silva, còn có rất nhiều người, cùng nhau qua đến cho ta ăn mừng, cuối cùng trực tiếp ngủ ở trên ban công. Tô Đông đột nhiên nhớ tới kia đoạn chung nhau trải qua. Dị nhiên nhớ Rón đứng lên, trông về phía xa cảnh đêm, khi đó ngươi cùng Vương còn không có chính thức xác lập quan hệ, tiểu tử ngươi đem con gái người ta gạt đến nhà, còn ở bên kia giả trang khóc, ta lúc ấy nói, ngươi thật không có lương tâm, nhớ a. Messi cùng Iniesta vội gật đầu không ngừng, lúc ấy đúng là có chuyện như thế. Sự thật chứng minh, ta liền không nhìn là người, trong lòng ngươi đầu điểm tiểu tâm tư kia, không gạt được ta. Rón lì một bộ lấy tô đông tốt nhất bạn xấu tự xưng đắc ý bộ dáng, Vương là một cô gái tốt, tiểu tử ngươi đối với người ta tốt một chút. Đồng ý. Iniesta người hung hắc không nói nhiều, trực tiếp bày tỏ công nhận. Messi cũng là không ngừng mà gật đầu. Đúng rồi, ta đảo là nhớ tới một chuyện. Iniesta đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Johnny, ta nhớ được, ban đầu ngươi, Dỗ Sở, còn có PP, ba người các ngươi giống như đang nói cái gì? Lão bà nguyên nên vì Tô Đông sinh con, chuyện tiến triển như thế nào? Đám người đầu tiên là sững sở, ngay sau đó ẩm lên cười thật to. Đây chính là trong truyền thuyết, gả cho Johnny vì Tô Đông sinh con. Johnny bản thân cũng không nhịn được cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, dùng sức đẩy Iniesta một thanh, chắc hắn đem năm đó kia cặp chuyện xấu hổ nói ra, nhưng trên đầu một nhưng là không hề yếu thế, ta là khẳng định không thành vấn đề hắn coi trọng cái nào, tùy tiện đều được. Bạn gái tính thế nào? Muốn kết hôn mới được. Messi vừa đúng bổ một đao, đám người lại la lạ cởi phun. Trên thực tế, năm đó Tô Đông cùng Dọn đã làm chuyện hoang đường nhưng nhiều đâu. Tỷ Như giật dây PP cho cái đó tuổi trên 50 yoga nữ huấn luyện viên viết thư tình. Đúng rồi, cái đó Ioga nữ huấn luyện viên kêu cái gì? Tô Đông cau mày, nghĩ đến lao lực. Lisa. Dọn Nghị còn nhớ. Đúng, người Lisa, ta nhớ được, Người năm đó nói, nếu như người luyện tập Ioga có sở thành, ngươi muốn quay đầu đuổi theo nàng. Dọn Nghị lúc này giật mình, á đụ. Cái này cũng không có thể nói đùa. Ta nói qua lời này sao? Ta làm sao có thể một hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên cảm thấy hứng thú đâu? Ngươi đã nói, không tin chúng ta gọi điện thoại hỏi PP. Tô Đông có lý có tỉnh. Giọ Nhi đổi vội vàng lắc đầu, ta không thể nào nói qua như vậy, ngươi đừng ngoan uổng ta, hơn nữa, nghỉ xa nên không ở bên kia. Nhưng nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng cảm thấy chột dạ. Tô Đông đám người một trận buồn cười, tuyên bố tìm cơ hội phải đi quần đảo ma ấy dạ bên trên nhìn một chút, tìm Giọ Nhi mối tình đầu. Ta đi, lời này muốn truyền đi, ta không mặt mũi thấy người. Giọ lúc này đe dọa Tô Đông ba người. Vô luận như thế nào cũng không thể nói ra đi. Cầu thủ chuyên nghiệp cùng ngôi sao giải trí điểm khác biệt lớn nhất điểm là ở, cầu thủ chuyên nghiệp không cần hình tượng, thuần túy chính là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Thậm chí thua trận cũng không quan hệ. Không phải nói có người nói sao? Cầu thủ chuyên nghiệp kiêng kỵ lớn nhất chính là sợ, chưa chiến trước e sợ là đại kỵ, tiếp theo chính là món ăn, cũng chính là thực lực chưa đủ, món ăn là nguyên tội, cuối cùng mới là thua, thắng bại là chuyện thường minh ra. Cho nên rất nhiều lúc, ở một ít trọng yếu trong trận đấu, cầu thủ thua nát bét, người hâm mộ cho là muốn lật trời, nhưng trên thực tế, thật không nghiêm trọng như vậy, bởi vì chỉ cần là trên tài, luôn sẽ có thắng thua. Chỉ cần ngươi không sợ, chỉ cần ngươi tận lực, thua cũng có thể thua lý trực khí tráng. Cho nên, môi sao giải trí cần hình tượng, cần muốn lấy lòng người hái mộ, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp không cần, bọn họ chỉ cần đá bóng tốt, làm tốt nhiệm vụ của mình, dù là ngươi bên ngoài sân tin đồn giải trí nhiều hơn nữa, cho dù là giống như cản như vậy vụ trộn, chung quy cũng vẫn là sẽ được tha thứ. Johnny Kỳ thực cũng chính là như vậy. Đến Tô Đông bọn họ cái này tăng cấp, cũng sớm đã không cần lại băn khoăn hình tượng, trên sân bóng biểu hiện chính là bọn họ tốt nhất hình tượng, vì vậy bọn họ có thể với nhau không chút kiêng kỵ nhạo báng đối phương, đào ra đối phương năm đó chuyện xấu hổ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, nhiều hơn còn là một loại chung nhau hồi ức. Dĩ nhiên, những thứ này đều là xây dựng ở tình bạn cơ sở bên trên. Ở Sujit ở một đêm, ngay kế sáng sớm, Tô Đông liền lên đường trở về Munich. Johnny cùng Messi mấy người cũng cũng mỗi người trở về Tây Ban Nha. Bundesliga đã ngừng, nhưng năm nay kỳ nghỉ đông nếu so với năm trước càng ngắn một chút, ngày 15 tháng 1 liền bắt đầu nửa vòng sau. Đây cũng là bởi vì mùa hè Nam Phi rất cũng diễn cử. Kỳ nghỉ đông có rút, đối bọn mà nói, chưa chắc chính là một chuyện xấu. cùng đều đã hết chấn thương trở lại, tham gia đội bóng hợp dạy dỗ Biden Kỳ Nghỉ Đông vẫn vậy đem an bài đến Trung Đông Dubai đi tiến hành huấn luyện vào mùa đông, đây cũng là hàng năm thường vi thao tác. Năm nay Kỳ Nghỉ Đông chuyển sẽ có chút lạnh, không chỉ có Bundesliga như vậy, châu Âu các lớn giải đấu trên căn bản tất cả đều là như vậy. Một mặt là bởi vì Kỳ Nghỉ Đông muốn cũng không phải là trọng yếu chuyển nhượng cửa sổ, rất nhiều nặng ký chuyển nhượng cũng sẽ không ở Kỳ Nghỉ Đông hoàn thành, bởi vì thời gian vận tắc có hạn, còn mặt kia cũng có thể rõ ràng thấy được, theo nước Mỹ khủng hoảng cho vay bùng nổ, châu Âu các lớn giải đấu đội bóng cũng rất được ảnh hưởng. Căn cứ quyền uy cơ cấu điều tra, trừ cùng Dieng thế tăng trưởng Cái khác hảo môn đội bóng cơ bản cũng xuất hiện tăng tốc chậm lại, thậm chí là héo rút, tỉ như Quỷ Đỏ MU. Bayern cùng Juventus tăng trưởng lại có chỗ bất đồng, Juventus là bởi vì ở Kader dần chấp chính trong lúc, đội bóng nghiệp vụ héo rút phải thật lợi hại, cho tới mùa giải này Fiorentino một hơi tiến cử nhiều tên siêu sao, chế tạo lần nữa giương biển chiếc vàng, tiến tới ở buôn bán lĩnh vực diện rộng tăng trưởng. Bayern thời là tứ binh bất ổn, vẫn vậy hàng năm đều đang tăng trưởng, cái này tương đương làm khó được. Bất quá, bây giờ sách lược kinh doanh có điểm giống là ở ngủ đông trước chứa thức ăn. Tất cả mọi người đều biết Bayern có tiền, nhưng câu lạc bộ cũng nguyện ý ở thị trường chuyển nhượng bên trên tiếp tục đổi thêm đầu nhập, ngược lại, ở kỳ nghỉ đông, Bayern đem một tứ chờ một nhóm cầu thủ, trực tiếp thanh tẩy rời đội, tiến một bước tinh giản đội một đội hình phối trí. Bình mới giựu cũ, đều nói hổ hê là cần kiệm trị ra, bây giờ đổi lại nỡ linh kỳ thực cũng vẫn là như vậy. Bayern tầng quản lý có bản thân một bộ chế độ ở áp thúc, nơi nào địa phương nên tiêu tiền, những địa phương nào nên tỉnh, bọn họ cũng rõ ràng, cho tới năm nay kỳ nghỉ đông toàn bộ Bundesliga, trên căn bản cũng mười phần quận lấy thuê làm chủ. Cái khác giải đấu cũng là như vậy. Nếu như 3K đảo người kế hoạch của Faze ga không có thể thành công, cái kia 5 kỳ nghỉ đồng chuyển lượng rất có thể không có phá ngàn vạn, bởi vì cho tới bây giờ, trong truyền thuyết có khả năng nhất hoàn thành giao dịch là Liverpool-Sena chuyển lượng Napoli, dự tính chuyển lượng phí là 5 triệu euro, cái này rất có thể trở thành kỳ nghỉ đồng tiêu vương. Có tiền mua người đội bóng trong, bao gồm M.U.F.E.U.S.N, đều đã nhiều lần ra mặt, rõ ràng tỏ thái độ sẽ không ở kỳ nghỉ đông chiêu mộ cầu thủ. Nguyên bản Manchester City ở phía trước nửa trình thành tích không tốt, rất nhiều người cũng cho là bọn họ sẽ tiến hành chiêu mộ cầu thủ, nhưng kết quả Guardiola cùng bợ gỉ dị sợ tẹn cũng trước sau ra mặt, bày tỏ Manchester City sẽ không ở kỳ nghỉ đông có động tác để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Liền trong nhà có khoáng Manchester City cũng không mua người, cái khác đội bóng lấy cái gì mua. Đây cũng là tô đông đội bộ châu Âu bóng đá tới nay, chỗ trải qua nhất tiêu điều kỳ nghỉ đông chuyển nhượng. Toàn bộ thị trường chuyển nhượng đều là một mảnh thảm đạm, thậm chí cũng làm cho người có chút hoài nghi, sang năm mùa hè chuyển nhượng có phải hay không sẽ còn tiếp tục tiêu điều số dưới. Tiến vào tháng 1, ở một mảnh thảm đạm bên trong, Bayern rút ra tiến về Trung Đông Dubai, kiến tiếng bắt đầu huấn luyện vào mùa đông. Thời gian 10 ngày, hai lần đi tới Trung Đông, Bayern vẫn vậy bị Dubai người hâm mộ nhiệt phụng. Lần trước là ở Abu Dhabi, lần này trở lại ở Dubai. Và ở quen thuộc khách sạn, thuê mướn quen thuộc sân huấn luyện, Bayern đã liên tục nhiều năm ở Trung Đông tiến hành tập huấn, mà bởi vì năm nay kỳ nghỉ đồng tương đối ngắn, cho nên Bayern chỉ tính toán ở Trung Đông đá một trận giao hữu, sau đó liền trở về châu Âu. Trận thứ hai giao ở Thụy sân khách Khiou chiến Bạt Đội bóng thành tích không sai. Trong đội tập vẫn không khí cũng tốt, huấn kịch thậm chí còn mở ra cấm đi lại ban đêm, cho phép cầu thủ vượt qua một chút, nhưng có một cái yêu cầu, đó chính là tất cả mọi người nhất định phải tập thể hành động, mà không được tự tiện hành động. Nói cách khác, qua một chút, người còn muốn đi ra ngoài sóng, có thể, mang theo toàn đội. Cái này hành động lập tức kích hoạt lên toàn đội không khí, toàn bộ cầu thủ cũng đối với lần này bày tỏ hoan nên. Giờ nhà ngàn rặng, tập vấn vừa khổ, thích hợp bung lòng cả người, đối cầu thủ vẫn có chỗ tốt. Huấn kịch hiển nhiên cũng là hy vọng, đội bóng có thể lao dượt kết hợp, ở tập vấn trong thu hoạch tin tức, tranh thủ ở nửa vòng sau đá ra tốt hơn trận thái nhất là đối Di Berzi cùng Ruben như vậy trọng thương số mà nói. Hai người bọn họ nửa vòng đầu thật sự là vắng mặt quá nhiều trận đấu. Thân ý hộ vệ ở kỳ nghỉ đông tập huấn liền nhận được một hạng nhiệm vụ, trọng điểm trong khi huấn luyện Bèzi cùng Ruben để cho bọn họ cách xa thương bệnh. Nếu không, thật đến đấu loại trực tiếp giai đoạn, Biden áp lực sẽ lớn hơn. Quy một chương 706, Tô Đông đi chỗ nào? Ở đu Bet tập huấn 10 ngày, đã một trận giao hữu, Biden mới trở về châu Âu, tiến về Thụy Sĩ và Baggio. Baggio huấn luyện viên trưởng gọi phải ý. Không phải cái đó dạy phẫu động vật phải ý, cũng không phải cái đó móc dung nham tợ mọ phải ý mà là một kẻ tiền vệ chủ cầu thủ. Hiệu lực với cuối thập niên 90 đến thế kỷ mới sơ bay Bayern, trợ giúp đội bóng bắt được qua trang The Olly, nhưng ở trong đội tồn tại cảm thật sự là không ra hồn, hơn nữa liền tung lung kỳ nước Đức đội tuyển quốc gia đều không thể tiến, đoán chừng ngay cả không ít Bayern mới người hâm mộ cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá, ở truyền hình vị huấn luyện viên trưởng về sau, hắn ngược lại làm được cũng không tệ lắm, trước làm huấn luyện viên Bundesliga 2 đội bóng hiển hồn sắt thành tích không học, này, lại, biểu hiện không làm huấn luyện viên năng lực kỹ chiến thuật ý nghĩ cũng đều được chứng minh. Phải y làm huấn luyện viên cùng đơn tiền nhiệm chủ xoáy Hith rất giống, nghe nói hắn giải nghệ về sau, liền không ít cùng Hith học hỏi kinh nghiệm, sau đó Hith làm huấn luyện viên Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia, hết sức tiến cử phải y làm huấn luyện viên Bagueo, cũng chính bởi vì Hith tiến cử, tư lịch còn thấp phải y mới có thể làm huấn luyện viên Bagueo như vậy Thụy Điển ổn Benscan đội mạnh. Bây giờ, phải y làm huấn luyện viên có thể nói là đi lên tiền đồ tươi sáng, chỉ cần hắn tiếp tục giữ vững, tin tưởng kế tiếp làm luyện viên Bundesliga không thành vấn đề, thậm chí cơ hội nhập chủ hiếu, cuộc chiến. Đối với chàng này giao hữu Biden cũng không dốc hết chủ lực, hiệp đầu chẳng qua là an bài đổi phiên cùng dự bị cầu thủ xuất chiến, nhưng biểu hiện không tốt, ngược lại bị Bạ Dẻo đánh vào một cầu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Biden mức độ lớn thay đổi người, nhưng biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Phút thứ 70, Tô Đông dự bị ra sân. Sau 3 phút, một cú trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Bạ Dẻo không thành. Có ý tứ chính là, Bạ Dẻo thủ môn duy sợ cũng là trước Biden cầu thủ. Sau, phút thứ 85 cùng phút thứ 87, Tô Đông liên nhập hai cầu, diễn ra hít. Cuối cùng, Biden 31 nghịch chuyển Bạ Hắn thật sự là phi thường lợi hại. Chủ tịch trên khán đài Hít nhìn đi xuống sân bóng Tô Đông, không nhịn được phát ra khen ngợi. Người hối hận đi." Ngồi ở bên cạnh hắn, rõ ràng là chủ tịch Bờn Hồ Hêlips. Hít cười ha ha, hắn biết Hồ Hêlips đã nói hối hận là chỉ cái gì. Ban đầu Bờn quyết định phải thay đổi xoáéis, đội cổ Magat, thật ra là có cân nhắc để cho Hít tới đón. Vào lúc đó, Biden một lòng theo đội Tô Đông, trước sau cùng Hít cùng hẳn kít đám người thương lựa qua, theo chân bọn họ nghiên cứu qua Tô Đông gia nhập Bờn sau khả thi cùng kỹ chiến thuật phương án, bất kể là Hít hay là Kích, cũng phi thường đồng ý. Nhưng ở cụ thể làm luyện viên thời điểm, Kit có chút do dự, bởi vì hắn lúc ấy còn muốn tiếp nhận Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia. Càng quan trọng hơn là, Bayern đầu nhập quá lớn, đối vấn luyện viên trưởng yêu cầu cũng cao, tỉ như đội bóng ký chiến thuật lối đánh, Kit không xác định bản thân có thể hay không thực hiện cao tầng dự trụ, mà sự do dự của hắn liền chắp tay đem cơ sẽ thua bởi hẳn kín. Quá khứ mấy năm này, tuyệt đối là ơn trong lịch sử tụt cùng nhất thời kỳ. Tô Đông nếu so với ở Barcelona hiệu lực trong lúc mạnh hơn xuất sắc hơn, nên đón chuyên nghiệp đời sống thời kỳ vàng son, điều này làm cho Bayern vô địch cùng vinh dự cũng tới càng thêm dễ dàng, tiền tiết cũng là kiếm được đầy mâm đầy trầu. Kỳ thực vẫn lòng, nếu như đổi lại là bản thân đi làm huấn luyện viên, chưa chắc có thể làm so hình cái tốt, nhưng đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, đối với mình làm huấn luyện viên năng lực, hắn hay là có lòng tin. Ta muốn nói không có hối hận, ngươi khẳng định không tin, tự ta cũng không quá tin tưởng. Kỳ cười ha ha thừa nhận. Đến hắn cái tuổi này, cũng không sợ thừa nhận những chuyện này. Ai còn không có làm sai quyết định thời điểm? Hơn nữa, quyết định này của hắn cũng không tính lỗi. Kỳ thực, thấy được Tô Đông, ta là thật thốt thức bất kỳ một kẻ huấn luyện viên trưởng, có thể làm huấn luyện viên như vậy cầu thủ, đều là một phần đáng giá kiêu ngạo, thậm chí toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên cũng vì đó tự hào chuyện. Hồ Hễ Net gật đầu một cái, đây không phải là hắn lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Thậm chí, nếu như Tô Đông ở lại Biden, mà Biden phải thay đổi xoá, đoán chừng toàn thế giới danh xoá cũng sẽ đứng xếp hàng tới cửa. Năm đó hắn ở sở Boston Little Boston thời điểm, ta liền đã nói với ngươi đi, vội vàng ký, nhưng ngươi không tin. Kì phần trách. Hồ Hễ Net nghe xong không vui, ngươi muốn nói như vậy, kia ngươi khi đó thế nào còn muốn join Marquez. Tô Đông lúc ấy tiện nghi, lại tương đối trẻ tuổi, mà Marquez là tức sức chiến đấu. Hồ cười khoát tay một cái, đội bóng dự toán ngược lại không thành vấn đề, nhưng ngươi ký Marquez về sau, người ta Tô Đông muốn vị trí chủ lực. Ngươi có thể cho sao? A, mạ kia là ngươi muốn ký, bây giờ ngược lại trách ta đi." Kịt cười ha hả, nói cho cùng, hắn chính là ở tiến nối. Nếu như ban đầu ký Tô đương vậy, vậy bây giờ hắn cũng không có cái này có tiến nối. Thật muốn ta nói, ngươi chính là tuổi tác càng lớn, tâm tính càng bảo thủ, ngươi nhìn một chút người ta hồi ký, hắn liền dốc hết ra, nhìn một chút hắn bây giờ lối đá, chơi được nhiều trường. Cái này gọi là tiến theo thời đại, trước cách mạng của mình, lại cách mạng của người khác, lớn cách bức dung cảm đi ra dễ chịu khu, điểm này phải đảng hoàng học." Hô hề nấc dậy thủy trung mặt mang nụ cười, cũng không phản bác. Hồ Hễ Next thật cũng không nói thêm nữa. Kỳ thực, có mấy lời nhắc tới đơn giản, làm rất khó. Tất cả mọi người đều biết phải dũng cảm đi ra dễ chịu khu, nhưng có thể làm được có mấy cái. Huyền Kịch làm được rồi. Nhưng hắn lúc ấy sao lại không phải bị dồn vào đường của rồi? Ngay cả quê hương hắn đội bóng, cho hắn lập pho tượng mổ hiện chèn lặt bạc người hâm mộ cũng bắt đầu chửi mắng hắn, nếu như không thay đổi bản thân, hắn vẫn có thể tiếp tục làm huấn luyện viên xung dưới. Hồ hệ Next đều đã đùa giỡn nói, rước thoát tới Bayern viên. Kỳ không có phần này áp lực, hắn cũng không lo không có làm huấn luyện viên cơ hội, cho nên vui vẻ ở dễ chịu trong khu thông rong về phần nói tức đuối, cái này coi như không có biện pháp, thật không có ý định cùng Tô Đông ra hạn. Kì thật quan tâm hỏi, đây cũng là toàn châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng đang chăm chú tiêu điểm. Tô Đông không có gia hạn. Nhắc tới cái này, hô hễ net chỉ lắc đầu thở dài, Tô Đông gia hạn ý nguyện không phải rất mấy liệt, hơn nữa ngươi biết, dựa theo kế hoạch của chúng ta, nếu như gia hạn Tô Đông vậy, Riverji cùng Roben đoán chừng liền có thể rời đội, dọn ra bộ phận tiền lương không gian, giảm bớt đội bóng tài chính áp lực, đến lúc đó cũng rất khó bảo toàn chứng thành tích. Các người bây giờ không phải là không thiếu tiền sao? Kì rất khó hiểu hỏi. Hoeneck lắc đầu thở dài, bây giờ là không kém, nhưng sau này liền chưa chắc. Dừng một chút về sau, chủ tịch Bayden mới giải thích nói, sân Arena tiền vay tính toán còn, giảm bất thiếu nợ áp lực, tích trữ một khoản tiền, chúng ta có dự cảm, kế tiếp mấy năm này, càng ngày càng nhiều nóng tiền sẽ tràn vào châu Âu bóng đá, đến lúc đó cầu thủ giá trị cùng tiền lương hàng năm đoán trường sẽ tăng, tăng bao nhiêu, khó mà nói, nhưng chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, tích trữ đủ lương thảo mới được. Bayden cùng cái khác đội bóng, thậm chí cùng Diêu cùng bà Ka chờ đội bóng bất đồng chính là, bọn họ phải tự chịu trách nhiệm lợi lỗ. Nếu như bây giờ có tiền, phun phí hoa Cái này tuy là đã viện, nhưng tương lai mấy năm không có tiền đâu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn giống như đốc năm đó như vậy, nhịn ăn nhịn mặc, thậm chí thiếu chút nữa phá sản. Tính ở làm huấn luyện viên bay đó trước, chính là làm huấn luyện viên bất đối điểm này là thấm sâu trong người, cho nên hắn cũng đặc biệt có thể hiểu được ơn tầm quản lý loại này tính toán trước ưu hoạn ý thức. Chỉ cần Bundesliga đội bóng còn có tự chịu trách nhiệm lời lô áp lực, bọn họ liền không có biện pháp giống như cái khác giải đấu cái khác đội bóng như vậy phung phí tiêu tiền chiêu mộ cầu thủ, mà là lượng sức mà đi, thậm chí muốn vì lâu dài làm mà định. Mà đối với bên Bundesliga mà nói, đừng nói là Đông co như là gì버 gì, Ruben, Modric, chờ cầu thủ, cũng không bằng bản quốc cầu thủ đến hay lắm dùng, tới bảo hiểm. Tối điều, Bayern ở nước Đức cầu thủ trong lòng địa vị là vô thượng cao quý. Tô Đông đúng là mạnh, cái này không cần nói, ta thậm chí có thể nói, hắn là ta bản thân nhìn thấy qua, mạnh nhất cầu thủ, nhưng như vậy cầu thủ ở bên đá 3 4 5, đủ, lại lâu, chúng ta áp lực quá lớn. Hồ Hệ Next tràn đầy tổn thức nói, nếu như Bayern là giêu như vậy đội bóng, vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ ra hạn Tô Đông. Chỉ tiếc, Bayern không phải. Tô Đông rời đội có thể dọn ra rất lớn tiền lương không? Gian Kia gì Bơzi cùng Roben là có thể lưu lại, có cỡ lọ sợ cùng Thomas Muller, nếu là lại dẫn tiến một kẻ trung phong, cũng là rất có sức cạnh tranh. Hình hiểu rất rõ Holenitz. Chủ tịch Bayern gật đầu cười, cái này cũng đúng là tầng quản lý kế hoạch. Thậm chí không chỉ có tuyến tiền đạo, trung trảng cùng tuyến phòng ngự, cũng không phải là không thể động, dù sao Bayern bây giờ thế hệ tuổi trẻ trỗi dậy hết sức nhanh. Kyoto Đông sẽ đi chỗ nào? Kình quan tâm hỏi. Hắn cũng không phải lo lắng Tô Đông không có địa phương đi, dù sao cấp bậc này cầu thủ, rất nhiều đội bóng đập nổi bán sắt muốn tiếp. Không biết, có thể là Real hoặc MU, cũng có thể là Chelsea hoặc Juventus, thậm chí có thể là Manchester City. Manchester City. Kịch ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nở Lĩnh ngờ nói, ở Abu Dhabi trong lúc Manchester City ông chủ án mạn sửa chính miệng cùng hắn nói, nói muốn tiến, cử Tô Đông, Mojip, PP, Marcelo cùng nợ ơ. Cái gì? Kình Chan đầy kinh ngạc, tiếp theo thất thênh cười lên, hắn đây quả thực là muốn moi không ra bài đơn a. Hô hê nét cười khổ, ai nói không phải đâu. Ngã, đội hình chủ lực trực tiếp bị ngươi đảo đi hơn phân nữa, ngươi thế nào không liền Di Berzi cùng Zoban cùng nhau đảo. Bất quá Manchester City xác thực không thiếu tiền. Đây chính là hổ hệ Nets lo lắng. Trước có Chelsea, sau có Manchester City, hơn nữa phở lo Gentino nhị tiến cung sau khắp nơi vơ vét siêu sao, cầu thủ giá trị tăng gọn, tiền lương tăng gọn, đây đã là mắt trần có thể thấy. Nếu như tương lai mấy năm, còn nữa cái khác thổ hào tiến vào bóng đá, siêu sao tranh đoạt chỉ biết càng ngày càng kích liệt, ngôi sao bóng đá tiền lương sẽ càng ngày càng cao, thật đến khi đó, bay trên đầu không có tiền, đừng nói là chiêu mộ cầu thủ, liền giữ được trước mắt nhóm này cầu thủ năng lực cũng không có, lấy cái gì đi chụp châu Âu bóng đá Đây cũng là Hồ Ennis, bẻ kèn bồ ở, ở cùng rầm mẹn mải gở đám người kiên quyết như thế, muốn tăng lớn cường độ bồi dưỡng nước Đức thế hệ trẻ cầu thủ nguyên nhân, chỉ có bọn họ mới là bền có thể dựa vào tương lai. Quy một chương 707, ngàn vàng mua xương. Từ bạn dư trở lại Munich về sau, đội bóng nghỉ một ngày. Cầu thủ cũng đi ra ngoài tập huấn nửa tháng, khó được có thời gian ở nhà, có thể bồi bồi người nhà. Nhưng Tô Đông không có như vậy thời gian. Ngày nghỉ ngay trong ngày sáng sớm, Mendes cùng Mã Đại Vĩ liền song song đi tới Tô Đông trong nhà, đồng hành còn có hai tên Tô Đông quản lý đoàn đội thành viên, bọn họ thường ngày cũng đang phụ trách Tô tài trợ nghiệp vụ đem quản lý đoàn đội triệu tập lại, hơn nữa Vương Quân đãng, như vậy một bộ đội hình phối trí, trực tiếp nói chuyển nhượng cũng không có vấn đề gì. Sớm tại 2 3 tháng trước, Tô Đông liền đã để cho Mendes tiến hành đánh giá, chủ yếu là nếu như hắn rời đi bay Bayern, đối bay Bayern, đối hắn ảnh hưởng của mình sẽ lớn bao nhiêu. Trong này lại dính đến rất nhiều rất phức tạp hợp đồng điều khoản, đều cần cẩn thận đối đãi. Mendes lần này tới, chính là hướng Tô Đông hội báo chuyện tiến triển. Kết quả chính là sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng ở có thể khống chế bên trong phạm vi. Điều này làm cho Tô Đông lại một cọc tâm sự. Chỉ cần ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng. Nhưng cái này còn chỉ chỉ là một bắt đầu, cụ thể chân chính muốn chuyển lượng còn kém 108 ngàn dặm. Không chỉ là Tô Đông ở trước hạn ngồi chuẩn bị, Bayern cũng đồng dạng là như vậy. Ta nhận được tin tức, Bayern cũng đang nghiên cứu trùng phong thay thế phương án, bao gồm gọn, Zeko, Kjaerling, thậm chí là Yves Bibsevit đều ở đây Bayern cân nhắc bên trong phạm vi, rất hiển nhiên, bọn họ cũng ở đây làm chuẩn bị. Mendy nói, Yves Bibsevit mùa giải này biểu hiện là không lớn bằng mùa giải trước, nhưng rốt cuộc mùa giải trước là đã ra tự tin, thực lực cũng khá. Về phần cái khác ba vị, vậy cũng là Bundesliga số 1 trùng phong. Vậy đơn bản thân cũng có cờ lở sơ như vậy trùng phòng, nếu như Tô Đông thật chuyển nhượng, đoán chừng từ mấy người này trong tiến từ một, là có thể bảo đảm ơn thực lực tổng hợp không đến nội trượt quá nhiều, nhưng đội bóng kinh doanh chi phí nhưng cũng có thể cực lớn xúc giảm. Tô Đông quả thật có thể mang đến ghi bản cùng vô địch, thậm chí ở ngoài sân cũng có thể cho câu lạc bộ mang đến phong phú buôn bán tiền lời, nhưng lương hàng năm của hắn cùng tiền thưởng cũng là khá kinh người, không phải tùy tiện kia một chi đội bóng cũng có thể chịu nổi. Bọn họ đã đang làm chuẩn bị, chúng ta cũng hẳn là vội vàng ra tay." Mã Đại Vĩ đề nghị, "Nếu không ra hạn, vậy thì nên bắt đầu tiếp xúc cái khác đội bóng." Mendes cũng rất đồng ý, giao cùng Manchester City là bây giờ theo chúng ta tiếp xúc nhất thường xuyên hai chi đội bóng, nhất là Manchester City. Nhắc tới chi này thổ hào đội bóng, Mendes phản ứng liền có chút không giống. Không chỉ là hắn, gần như toàn bộ châu Âu bóng đá hành nghề người đối đãi Manchester City thái độ cũng tương đối đặc biệt. Nói như thế nào đây? Yêu hận đan vào đi. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Manchester City chính là cái bạo phát hộ. Tình hình như thế có điểm giống là năm đó Áp ra Ja Movitz mới vừa nhập chủ Chelsea lúc đối mặt dư luận hoàn cảnh, lúc ấy tất cả mọi người cũng đều cảm thấy Chelsea chính là bạo phát hộ. Nhưng mấy năm này, theo Chelsea thành tích ổn định, theo app Jamovic liên tục đầu nhập, Chelsea thủy trung đều là giải ngoại hạng anh mạnh nhất mà có lực tranh đoàn người, đồng thời ở Tram t trên sàn thi đấu thành tích cũng khá vô cùng, cái này liền khiến cho càng ngày càng nhiều người hâm mộ cũng bắt đầu tiếp nhận Chelsea là ngoại hạng anh hào cường sự thật. Hào môn, hoặc giả còn có tranh cãi, nhưng nói là hào cường, đoán chừng không có gì dị nghị. Bây giờ Manchester City cũng là như vậy. Cả cả không muốn đi Manchester City, rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng không muốn đi Manchester City, dù bị nổ đi lại không kịp chờ đợi thoát đi nói một cách thẳng thừng. Cũng là bởi vì bọn họ đối Manchester City thiếu hụt lòng tin, đây cũng là Manchester City chiêu mộ cầu thủ vấn đề khó khăn lớn nhất. Manchester City trên đầu không phải là không có tiền, mà là không cách nào đào được mình muốn cầu thủ. Nhìn chung Manchester City đào được tay cầu thủ, chân chính một đường có ai. Hàng hiệu nhất chính là David Silva, nhưng có thể đào được hắn, hay là làm phiền hắn ở nợ nần chồng chất Valencia. Soji Ano bày tỏ, nếu như ngươi nguyện ý đi Manchester City, bọn họ sẽ ra tăng chiêu mộ cầu thủ lực độ. Tin tưởng tiến triển sẽ càng thêm đáng mừng, đến lúc đó Manchester City có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thành tích, ở châu Âu trên sàn thi đấu tạo thành sức cạnh tranh. Mendes thuật lại nói, nói cho cùng, đây chính là ở ngàn vàng mùa xương Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá hàng hiệu nhất siêu sao, nếu như hắn cũng chuyển mượn đi Manchester City, kêu Manchester City trong đội cầu thủ sẽ nghĩ như thế nào? Những thứ kêu nhận được Manchester City mời, do dự có phải hay không đi ngôi sao bóng đá lại sẽ nghĩ như thế nào? Câu trả lời không cần nhiều lời, liền Tô Đông cũng đi, vậy bọn họ còn có cái gì tốt do dự Cái này thế tất có thể vì Manchester City chuyển nhượng chiêu mộ cầu thủ mở ra một cái tiền đồ tươi sáng. Khỏi cần phải nói, giơ tô đông cờ xí, gạt cũng có thể gạt mấy cái tới. Các người có hay không đánh giá qua, nếu như chuyển nhượng Manchester City vậy, đối chúng ta giá trị buôn bán ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu? Vương Quang Đãng đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng không hề chỉ là tô đông đại biểu luật sư, càng là vị hôn thê của hắn sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng Manchester City bày tỏ, bọn họ sẽ tận lực đền bù, tỉ như thông qua đến từ Trung Đông tài trợ các phương thức, ngoài ra bọn họ ở tiền lương phương diện cũng biểu hiện ra tương đối lớn thành ý, lương hàng năm sau thuế 50 triệu euro. Nghe được Mendes mấy cái chữ này lúc, Vương Quang Đãng cùng Mã Đại Vĩ mấy người cũng cũng hơi kinh ngạc. Nhất là Mã Đại Vĩ, hắn trước giờ cũng không biết, nguyên lai đá bóng như vậy kiếm tiền. Lương hàng năm sau thuế 50 triệu euro, chiếc toán thành nhân dân tệ đại khái là 500 triệu. Đây là khái niệm gì? Trước trong nước có truyền thông tiết lộ, một công ty lên sàn ông chủ vì trên trăm triệu cổ phần, mua hùng dữ người. Đây đã là người bình thường cả đời đều khó mà sánh bằng con số trên trời, mà Tô Đông hàng năm tiền lương hàng năm là 500 triệu. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tiền lương hàng năm, coi là tiền thưởng, buôn bán tài trợ thu nhập vân vân, Tô Đông đơn giản giống như là một đài máy in tiền, mỗi ngày không giờ khắc nào không tại uốn tiền tiền giấy. Trừ cái đó ra, Soji à nộ tiết lộ, nếu như chúng ta nguyện ý ký hợp đồng 5 năm, hàng năm đều có thể lấy được một khoảng 50 triệu Euro ký tên phí, nói cách khác, gia nhập Manchester City về sau, trên thực tế hàng năm thu nhập là 100 triệu Euro. Nếu như nói, mới vừa rồi Mendes vậy chẳng qua là để cho mã đại vĩ kinh lời. Như vậy hiện tại, hắn nhìn về phía Tô Đông ánh mắt đơn giản giống như là thấy được núi vàng núi bạc, sáng ngụ trong hai mắt liền viết đầy hai chữ, đáp ứng bọn họ. Đây chính là 100 triệu Euro a. Có một khoản tiền lớn như vậy, trực tiếp giải nghệ cũng không có vấn đề gì, còn muốn cái gì xe đạp. Tô Đông không có để ý mã đại vi kia giật dây ánh mắt, trong lòng cười mắng người này càng ngày càng chui tiền trong mắt đi, nhưng trong lòng hắn đã sớm làm ra quyết định. Tạm thời trước tiếp xúc, trước tiên có thể nói, nhưng muốn giữ bí mật, ta không hy vọng ở mùa bóng kết thúc trước truyền ra động tĩnh. Mendes hiểu Tô Đông ý tứ, lúc này gật đầu đáp ứng. Thả ra tiếng gió Đây là châu Âu chuyển nhượng đàm phán trong mắt không thể thiếu một vòng. Thì giống như có chút cầu thủ gia hạn cùng chuyển nhượng, cũng muốn ôn nào phải dư luận xôn xao, nhưng thứ này đều là thường quy thao tác. Nhưng Tô Đông hiện tại rõ ràng là không muốn chuyển sẽ ảnh hưởng đến bản chính tài, hắn vẫn là hy vọng chuyên trú vào mùa giải này tranh tài, nhất là Cham Tiolit, đối với lần này Mendes cùng những người khác không thể nào hiểu được, nhưng nhất định phải cho tôn trọng. Tô Đông mới là cái này lên chuyển nhượng duy nhất người quyết định. Kỳ thực, Mendes trong lòng cũng cao hứng, bởi vì Manchester City hứa hẹn, chỉ cần Tô Đông chuyển sẽ thành công, liền cho hắn một số lớn tiền thuê. Vậy ta trước cùng Manchester City nói chuyện một chút, thuận tiện cùng các nhà tài trợ nghiên cứu một chút. Tô Đông gật đầu, hắn đối Mendes năng lực hay là rất tiến tâm. Đưa đi Mendes cùng Mã Đại Vy về sau, Tô Đông cùng Vương Quang Đảng lại mở một tiểu hội. Vương Quang Đảng bây giờ là Tô Đông luật sư, bất kể Mendes cùng Mã Đại Vy phải làm gì, đều nhất định muốn trải qua nàng. Có thể nói, nàng bây giờ chính là Tô Đông bả quan gia. Người khác hoặc giả không biết, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, Tô Đông đã làm ra quyết định. Ta mấy ngày nữa, tìm thời gian đi nước Anh nhìn một chút. Vương Quang Đảng mỉm cười đề nghị. Hai người với nhau hiểu, tâm ý tương thông. Tô Đông lúc này hiểu ý của nàng. Johnny ở Chelsea còn có một bộ nhà, nếu như đến lúc đó thật đi Manchester City, chúng ta có thể tạm thời trước ở nhà hắn. Johnny ở hiệu lực với Manchester trong lúc mua qua hai bộ hào trạch. Sớm nhất một bộ là nằm ở Chelsea Phúc Đức, nhưng ở lễ 6 năm luật trong lúc, bởi vì hắn cùng Juni kia một trường phong 3, kia phòng nhỏ bị người hâm mộ làm hỏng, vì vậy sau đó hắn liền đem nhà bán đi, lần nữa lại ở trẻ xài mua một bộ xa hoa hơn hào trạch, tổng cộng hoa gần 4 triệu bằng Anh. Chuyện nhượng đến sau, bộ phòng này một mực không có bán đi. Mấy ngày trước Hắn vừa mới cùng Tô Đông nhắc tới, nếu như Tô Đông thật muốn chuyển nhượng Manchester City vậy, có thể trực tiếp ở phòng ốc của hắn. Tạm thời mượn là có thể, nhưng lấy tính cách của ngươi, ta đoán chừng ngươi cũng ở phải không được tự nhiên. Vương Quang đãng lời này, nhất thời để cho Tô Đông cười xấu hổ đứng lên. Hắn là trùm xứ nữ, thật đặc biệt kén chọn. Mặc dù là bằng hưu tốt nhất, nhưng nghỉ ở qua nhà, hắn tạm thời ở nhờ tạm được, nếu là thời gian một trận, hắn khẳng định không được tự nhiên. Ta nghe nói, trẻ sẽ tam rắc vàng khu vực cũng không thiếu đại lượng bỏ không mặt đất cùng cũ rách trăng viên, chúng ta đi mua một khối, bản thân tìm thiết kế sư, bản thân xây, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nói, Vương Quang đã đề nghị vừa đúng nói đến Tô Đông trong tấm cảm. Thật muốn bản thân mua miếng đất bản thân xây, vậy tuyệt đối đủ thoải mái. Trước Tô Đông ở Barcelona đi tham qua Messi nhà, người này nguyên bản ở tại Tô Đông khách vách, sau đó đem Tô Đông bộ kia cho mua qua đi, hai bộ trực tiếp đạt đồng, lại đem hào chạch đẩy ngã xây dựng lại, khỏi nói lại sáng khoái hơn. Phải biết, châu Âu hào chạch trên đại thể cũng mấy mươi năm, có thậm chí là hơn trăm năm lão cũ rách, như thế nào đi nữa cải tạo, cơ sở liền đặt ở đó, ở thể nghiệm, kỳ thực thật chẳng ra sao. Tô Đông đi tới Munich, mua zin đoạn một bộ này nhà về sau, cứ ở đây khỏi nói nhiều thứ thái Thật nếu để cho hắn trở về nữa ở cái loại đó lao cũ rách cải tạo ra nhà, hắn đoán chừng cũng sẽ hết sức không được tự nhiên, chẳng bằng dứt khoát mua miếng đất bản thân xây. Thiết kế sư liền trực tiếp tìm Alexander Barzuner, người này cũng không dám cự tuyệt ta. Tô Đông cười nói, Alexander Barzuner là nước Đức mấy năm gần đây thanh danh vang dội kiến trúc thiết kế sư, cũng là trước mắt Tô Đông ở dính đoàn bộ phòng này thiết kế sư, ban đầu bởi vì cải tạo cùng Tô Đông nhận biết, hai người có giao tình tốt, sật gặt cùng Muniz lại gần, với nhau lui tới Chuyển công chuyển nhượng Manchester City khác nói, nhưng nếu quả thật có thể mua một khối lớn mặt đất, để cho bở rủ nở căn cứ Tô Đông thực tế nhu cầu đi thiết kế, vậy thật đúng là phi thường làm người ta mong đợi một chuyện. Nhất là đối với Tô Đông như vậy xử nữ nam mà nói, còn có so đây càng thêm hoàn mỹ chuyện sao? Quy 1 chương 708, năm 2010 thứ nhất viên đi bản. Ngày 15 tháng 11, Munich sân Arsenal. Chỗ ngồi này được khen là toàn thế giới mộng ảo nhất sân bóng, tối nay dạng dỡ phải phảng phất giống như là một quả màu đỏ tươi hồng ngọc. Sa cách 1 tháng sau, Bundesliga rốt cuộc lần nữa đốt ngọn lửa tranh. Bayern Munich sân nhà lên chiến họ Fener. Cứ việc mùa giải này họ Fenern biểu hiện không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn ở chỗ cũng nửa trước trình xếp hạng Bundesliga thứ 7, thực lực tổng hợp vẫn vậy không thể khinh thường, mà sân nhà tắc chiến Bayern như trước vẫn là bị thương bệnh có nhiều. Ribery chậm chạp không có thể bắt được trận trước giấy phép, giờ vẻ đối hắn khôi phục tình huống còn chưa phải lớn hài lòng. Điều này cũng làm cho tối nay, Bayern tung ra Tô Đồng, Thomas Muller cùng Robben và tổ hợp. Hiện trường Bayern người hâm mộ không khí phi thường liệt, nhiên bị đè một tháng kết tỉnh, vọng ở tối nay lấy được phong ra. Ở tranh tài trước, hai bên cầu thủ ra trận lúc Biden cử hành một ngắn gọn biểu diễn nghi thức. Họ Fenton Phi thường có phong độ sắp hàng nên đón Biden ra trận, đội trưởng làm rơ lên thật cao đội bóng từ Abu Zạ bị bắt lại FIFA Club mất cuộc vô địch, mà Tô Đông thời là một tay nâng niu quả bóng vàng, một tay nâng niu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bám đôi làm sao. Giờ khác này, toàn trường người hâm mộ cũng phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất góc, cũng đang hô hoán tên Tô Đông. Trên khán đài, thậm chí có không ít người hâm mộ cũng kéo ra khỏi quả bóng vàng biểu ngữ, còn có một mặt cự phúc Tô Đông hình. Những thứ này đều là bởi người hâm mộ vì Tô Đông đưa lên quả tạo. So sánh với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng, FIFA Club World Cup vô địch phản cũng có vẻ không phải như vậy làm người khác chú ý. Cái này cũng không kỳ quái. Bất kể là bây giờ FIFA Club World Cup, vẫn là lấy trước Toto Cup, Champions League đội vô địch đi trước dự thi, cơ bản đều là đại đứng đầu. Cho dù là châu Nam Mỹ Copa lại bợ tạ đỏ ít đội vô địch, đúng phải Champions League vô địch, thường thường tất cả đều là thua nhiều thắng ít. Càng không cần phải nói giống như nên như vậy đứng đầu cường đội, tham gia FIFA Club World Cup là cốt, kia rất bình thường. Tô Đông ở hiện cầu thủ tràn đầy hâm nhìn chăm chú trông, ở hiện trường người hâm mộ tiếng hoan hô trông phô bày quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sau đó lại dẫn tới bên sân, giao cho Benson công nhân viên thủ, bản thân trở về sân bóng chuẩn bị trên tài. Đừng xem là sân khách, nhưng họ phèn hình vẫn vậy đá tương đương có dụng khí. Giang Nghị thống ra họ phèn hình thường quy 433 đội hình, cùng ân là đối chọi gay gắt. Tranh tài ngay từ đầu, Biden cũng là tích cực hướng họ phèn hình làm áp lực. Không tới 20 giây, Tô Đông liền có một lần bọn tới vòng cấm địa tuyến đầu, thiếu chút xíu nữa liền đem hiệu đẹp dạn chân to ngăn cản tới. Nhưng họ Fennheim cũng không cam lòng yếu thế tích cực chủ động hướng về bên làm áp lực, không chút nào bất kỳ sân khách tác chiến rắn rọ, cũng không có nửa điểm đối mặt Bayern Chin này, Bundesliga bá chủ cẩn thận hoặc kiêu đảm, lộ ra phi thường có dũng khí. Ở phút thứ nhất, họ fèn toàn liền lại một lần nữa tấn công, từ đệm bà ba dẫn bóng sông vào Bayern cấm khu bên phải, gần như muốn chế tạo uy hiếp thời điểm, v.v một đường trở về đuổi, mạnh mẽ dùng thân thể đẩy ra đệm bà ba, đưa bóng cho cấp xuống dưới. Đệm ba kháng nghị phạt nhưng trọng tài chính tỏ ý tiếp tục tranh tố chất thân thể cũng là phi thường xuất sắc, thật nếu bị hắn cho dây dưa tới, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Bayon nhanh chóng phản kích cũng không thể có hiệu quả, quyền kiểm soát bóng rất nhanh lại ném đi. Nhưng họ phẹn cũng giống vậy không có thể đánh ra phản kích, vừa qua khỏi trung tuyến, liền bị Lucio cho cấp trước một bước, đưa bóng cho chặt lại. Cấp được cầu về sau, Lucio nhìn một cái phía trước, trực tiếp một chân to đi phía trước chuyển. Cầu nhanh chóng vượt qua trung tuyến, rơi về phía họ phẹn phòng tuyến sau lưng. Tô Đông vẫn luôn tới lui tuần tra ở họ phẹn hình hai tên trung bệ trước, giữ vững lạc hậu thân bị, ở Lucio chuyển bóng trong khoảnh khắc, Tô Đông lực bộ phát cùng tốc độ phát huy phải vô cùng tinh tế, hoàn toàn bỏ rơi Simli Kỳ cùng cộng tờ, ở họ Fenn hình vòng cấm địa tuyến đầu, đuổi kịp rơi xuống đất bắn ngược sau bóng đá. Hữu đẹp giản đánh ra đến nửa đường, Tô Đông đầu tiên là một mong muốn lốp đồng động tác giả, mê hoặc nước Đức thủ môn về sau, đột nhiên đưa bóng chuyến đi phía trái bên, chuyến ra một cái thông đạo về sau, chân trái trực tiếp vô ly. Quả bóng dọc theo một đường thẳng, chui vào họ phẹn hườm khung thành, 10. Go ổn. nửa vòng sau thứ nhất viên ghi 1/203 giây. Đến từ Tô Đông một viên ghi bản. Cả tòa sân Azena một lần nữa vỡ tổ. Tô Đông mới vừa mở màn liền vì bơn mở tỷ số, cái này cực lớn kích thích hiện trường người hâm mộ như tình. Còn có so đây càng tốt khai cổ sao? Theo Tô Đông ghi bàn, cục diện từ từ mở ra. Họ phèn thân bắt đầu điên cuồng phản thảo. Không thể không nói, dáng nghiệp làm huấn luyện viền chi này đội bóng thật rất có thú khí, lối đá cũng rất man cường, tràn diện đánh rất mở. Cho dù là sân khách đối mặt Bayern, bọn họ vẫn vậy có thể chọn lựa đại khai đại hợp lối đá, đối Bayern tạo thành áp chế. Nhưng đáng tiếc, Bayern đá thực tại quá ổn, cứ là chưa cho họ 팬 hấn chút nào cơ hội. Duy nhất một lần có uy gôn, ở phút thứ 28 bị bị vịt lên chân sút xa, bị Nơ ở trực tiếp ôm lấy. Tên này lời đồn đãi đem ra nhập Bayern, điền vào Tô Đông rời đội sau chống chỗ trung phòng, tối nay biểu hiện hay là rất bình thường. Chỉ sau 7 phút, Bayern bằng vào một lần phạt góc cơ hội, Sơ Weser Tiger tác động, Tô Đông lực ráp Simny kỳ đánh đầu chuyền nối đến phía sau, VV trước cửa đấu truy đi bàn, vị bằng xuống lần nữa một thành, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, theo họ Phenh hình thể năng trượt, Bayern từ từ khống chế được trận diện. Bất kể là họ hình, hay là Norman, loại này lối đá đối thể năng tiêu hao cùng phi từ lớn. Biden cùng Huyễn Kịt cũng đối với lần này cũng không xa lạ gì, cho nên đá phi thường có kiên nhẫn. Phút thứ 56, họ Fenn hình đánh tới Biden bên ngoài vùng cấm lúc, cầu bị gay đi, Biden phát khởi nhanh chóng phản kích, lợi dụng họ Fenn hừm không cách nào kịp thời lui về phòng thủ cơ hội, Joben một đường dẫn bóng bao tác, ở cấm khu bên phải chuyển ngang đến trước cửa, Tô Đông dừng bóng trừ qua thủ môn hiệu đẹp dạn, lần nữa đệm chân gol chống đất thủ, 30. Lập cú đút. Sau, Biden tiếp tục lợi dụng họ Fenn thể năng tiêu hao quá lớn cơ hội, một đường đuổi dắt dồn sức đánh. Phút thứ 84 lại là Roben ở cấm khu bên phải cưỡng ép đột phá, ở ranh giới cuối cùng trước chuyển về, Mojip ngang tác động, cước lò sở vòng 5m 50 tuyến đầu xẻn bắn ghi bàn, vị bên phong tỏa tháng cục, 40. Cuối cùng, Bayern bằng vào tô đông lập cú đút, PP cùng cớ lò sở ghi bàn, 40 sân nhà toàn thắng họ phiên hình. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 19 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến ở ở Börmen. Hai bên cũng biết góc biết dễ, với nhau cũng đều rõ ràng đối phương lai lịch, vì vậy tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gai cấn. Mở màn chỉ 3 phút, tiếp hậu trường chuyền dài, xoay lưng đưa bóng đỉnh cho Mojic. Grossey si ở trung trảng đưa ra một cú chọc khe cầu, Joben đột nhập cấm khu bên phải, chân trái đệm chân ghi bàn, 10. Nhưng rất nhanh, Rodger Bơzi mện mã Lâm chợ công hủn lật về một cầu, 11. Phút thứ 25, server Tây Gerber bên trái sườn dẫn bóng sau khi đột phá, chuyển ngang đến trung lộ, Tô Đông góp chân đưa bóng một góc, chuyền cho bên trái Thomas Muller, người sau đột nhập cấm khu đệm chân dưới góc phải mạnh trung, 21. Phút thứ 35, Joben bên phải bên chủ tính tấn công, mô zip chọc khe, làm dẫn bóng đột nhập cấm khu bên phải đồng, khoảng cách không ly, vì xuống lần nữa một thành, 31. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Biden vẫn vậy biểu hiện được tương đương tương thế, tiếp tục đối đỡ đỡ gì mện phát động thế công. Phút thứ 54, giờ định chuyền bóng sai lầm, Tô Đông cấp ở mện tỷ dạ cỡ trước, đưa bóng đâm hướng phòng tuyến sau lưng, bản thân gia tốc từ mện tỷ dạ cỡ cùng náo đồ giữa xuyên qua, cấp ở thủ môn nó hệ sẽ trước, thế một đối một ghi bàn, 41. Cứ việc sau đó, Mã Lâm trợ công án mẹ ấy đã ghi bản thành bản, nhưng mện sau đó từ Ruben đánh vào một cậu. Cuối cùng, Biden sân khách 52 đánh bại đỡ đỡ Sau trận đấu, Hền Kịch chỉ trích đội bóng phòng thủ, nhất là thứ hai mất bóng. PP ở phòng thủ bộ đạo nha đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia Hàn Mê ấy đã lúc, rõ ràng không đủ chuyên chú. Nhưng toàn thân mà nói, Bayern biểu hiện như trước vẫn là chấp nhận được. Ngày 30 tháng 1, Bundesliga thứ 20 vòng, Bayern sân nhà lên chiến mạch dự. Tranh tài trước, khí trời đột nhiên lạnh, mún tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ trực tiếp hạ xuống âm. Tại dạng này giá rét khí trời trong chiến tải, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một phiền phải lớn. Ở phía trước 30 phút trong, Bayern đá phi thường không có chương pháp, cầu thủ rõ ràng không ở trạng thái Mãi cho đến phút thứ 31, Roben ở cánh phải dẫn bóng đột nhập cấm khu hậu truyện trong, Tô Đông khoảng cách gần đệm chân Mạnh Trung, vì Biden mở tỉ số. Nhưng sau đó, tuyết càng rơi xuống càng lớn, cứ việc sân Azlena mở điện đoàn, nhưng bãi cỏ cũng bị che kín thành màu trắng, thậm chí ngay cả bên trong sân màu trắng phát họa cũng không cách nào thấy rõ, trọng tài chính không thể không đem tranh tài dùng cầu toàn bộ đổi thành màu cam, để nó trở nên càng thêm bắt mắt một ít. Cái này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai đội tranh tài. Bayern mãi cho đến phút thứ 67, đầu tiên là Lǔ Shǐ đánh đầu vi bàn, tiếp theo Sở Sở Tiger đầu Mạnh sau đó cỡ lò Sở cùng liên tục ghi bàn. Biden sân nhà 50 cuộc tháng lại dễ. Sau trận đấu, mạn huấn luyện viên trưởng Trèo đối chàng này thảm bại cảm thấy thất vọng, nhưng hắn cho là, vấn đề ra tại khí hậu cùng nơi trốn điều kiện. Nhất là từ thứ 2 ghi bàn bắt đầu, mạn căn bản cũng không có tổ chức lên ra giáng phòng thủ. Chúng ta cầu thủ không chỉ có bị Biden cầu thủ tấn công áp lực, đồng thời còn bị nơi trốn ảnh hưởng, ở loại này bất lợi dưới cục diện, liên tục xuất hiện sai lầm. Theo hiển nhiên đối cái kết quả này cũng không phục, dù sao từ nửa hiệp sau bắt đầu, nơi trốn điều kiện thật sự là quá tệ. Nhưng bất kể nói thế nào, Biden 50 cuộc thắng Mike đã thành định cục, không cho sửa đổi. Sau trận đấu, Truyền thông đối với mặt vị này trẻ tuổi thiếu soái ngôn luận cũng cho trống đỡ, cũng không có quá độ truy cứu thảm bại trách nhiệm. Mùa giải này Hỏa Tuyến ra trận, thay thế Na Huy chủ soái ý e. Anderson đảm nhiệm đội bóng chủ soái về sau. Theo dẫn chi này đội mới lên hạng từ đầu tới cuối duy trì ở bảng điểm chuột du, thành tích làm người vừa lòng. Mà gọi người khắp sâu ấn tượng chính là, Theo cũng là một mực chọn lựa tờ dẻ xin tầm cao chen ép chiến thuật nước đức thiếu soái, điều này làm cho rất nhiều người cũng bắt đầu đem hắn cùng Đốc huấn luyện viên trưởng, cũng chính là trước mà chủ soái cờ lốp tiến hành tương đối. Nhưng ai cũng không cách nào xác định, kèo sẽ sẽ không trở thành thứ hai club, Quy 1 chương 709, Chiến tranh tỉnh báo San Siro. Ngày 6 tháng 2, Bundesliga thứ 21 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Robert. Ở Champions League đấu loại trực tiếp trước, Griezmann rốt cuộc hết chấn thương trở lại, lần nữa trở lại tranh tài danh sách đăng ký. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Tô Đông trước trận giữ bóng chủ tính, Thomas Müller trợ công João Ben đánh vào một cầu. Phút thứ 26, João Ben trợ công Tô Đông xuống lần nữa một thành, đem tỷ số mở rộng về 2 Trung lúc nghỉ ngơi, dự bị ra sân, cũng ở phút thứ 57, tiếp Tô Đông chợ Vì bận xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, Bayern sân khách 30 toàn thắng Robert. Bayern đỉnh 3 lần nữa vừa người, để cho người lần nữa đối bọn tiền cạnh tranh đầy mong đợi. Phải biết, ở Gibrzi cùng Roben bị thương trong lúc, Tô Đông kéo đội bóng đá đến bây giờ, một mực giữ vững xa xa dẫn trước ưu thế. Bây giờ, mấu chốt nhất Trang Champions League đấu loại trực tiếp trước, Gibrzi cùng Roben trước sau trở lại, đây không thể nghi ngờ là đối đội bóng cực lớn trợ lực. Hình kíp ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền bày tỏ, hắn tin tưởng Roben đã tìm về bản thân trạng thái tốt nhất, bởi vì trận đấu này hắn được tuyển vị toàn trường tốt nhất cầu thủ. Gibberti đang khi tiến vào trạng thái, tin tưởng có thể ở chung tuần tháng 2, Trang Champions League đấu loại trực tiếp đến đến thời điểm, huấn luyện viên tổ có thể trợ giúp Gibberti đạt tới trạng thái tốt nhất, tiến tới để cho Bayern lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đi đối mặt AC Milan. Đúng vậy, Bayern ở bắt được bảng đấu thứ nhất qua vòng loại về sau, vận khí vẫn vậy rất tồi tệ, giúp được 8 chi bảng đấu thứ hai đội bảng trong, thực lực có thể nói mạnh nhất AC Milan, đây tuyệt đối là một chi tham hạ hạ. Có người nói, AC Milan là viện dưỡng lão, tuy nói giống như mã điền chờ lão tướng đều đã giải nghệ, nhưng vẫn vậy có Nesta, Ronaldinho, Sid Gạt tủ sổ cùng lớn ấn dạ phỉ chờ lao tướng, kỳ nghỉ đông lại đến rồi một m có thể gộp đủ hai bàn mặt trược. Henkelt đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, cũng không cho là AC Milan rất dễ dàng đối phó, vừa đúng được lại, hắn cảm thấy chi này đội bóng rất phiền toái, bởi vì bọn họ kinh nghiệm phi thường phong phú, hơn nữa cầu thủ cũng phi thường có thực lực. Giống như AC Milan như vậy đội bóng, ở dài dàng giặc giải đấu trong, hoặc giả biểu hiện sẽ không quá tốt, nhưng ở 180 phút đấu loại trực tiếp trong, bọn họ sẽ phát huy ra bao nhiêu thực lực, đây là người nào đều không cách nào lường được. Henkelt cho là, AC Milan đội hình để cho trận đấu này tràn đầy không thể dự đoán tính. Ronaldinho, Beckham, Tolo, thậm chí là Batộ, lớn nhìn dạ phỉ cùng Hân Tế La, bọn họ tùy tiện một người siêu trình độ phát huy, trong giây phút cũng có thể thay đổi tranh tài thế cuộc. Chúng ta nhất định phải giống như đối đài Cham Tionlit chúng thiết vậy, đi đối đài sân San Siro một trận chiến này. Bởi vì Griezmann cùng Roben vắng mặt diễn cớ, Bayern vòng đấu bảng tuy nói cũng bắt được thứ nhất, nhưng cũng không có như quá khứ như vậy cùng thế, thì như trong đội số một ngôi sao bóng đá Tô Đông, cho tới bây giờ chỉ ở vòng đấu bảng trong đánh vào năm cái di bản, cái này thấp hơn nhiều hắn quá khứ những năm này biểu hiện. Có không ít truyền thông cho là, Tô Đông trạng thái xuất hiện rõ ràng chợt ti on vòng đấu bảng trong chỉ công nhập 5 cầu. Hình kịch đối loại này ngôn luận đưa cho phản bác, cũng chỉ ra Tô Đông ở Bundesliga số bàn thắng vẫn vậy phi thường xuất sắc. Ta có thể thông hiểu, giống như Tô Đông cấp bậc này ngôi sao bóng đá, đại gia đối yêu cầu của hắn sẽ cao hơn càng hạ khắc, nhưng ta cho là vẫn là phải từ tình huống thực tế lên đường. Tô Đông mùa giải này ghi bàn cũng không biết. Hình kích cho là, Tô Đông ở vòng đấu bảng số bàn thắng giảm nhanh, chủ yếu là hai cái phương diện nguyên nhân, một là thương bệnh mang đến ảnh hưởng, đưa đến Tô Đông nhất định phải ở trong trận đấu làm nhiều hơn. Có một số việc trước kia gì bơ gì cùng ở thời điểm Tô Đông căn bản không cần đi bắt tâm, nhưng bây giờ, hắn thậm chí cần muốn đích thân đi làm, cái này hết sức phân tán hắn ở trong trận đấu tinh lực. Hơn nữa mấy đầu chỉ tuyến, để cho Tô Đông ra sân thời gian so trước kia nhiều hơn, tiêu hao cũng lớn hơn. Phải biết, Biden nhưng là một lần liền cái chính quy tiền đạo cánh cũng thấu không đứng lên, chỉ có thể để cho Thomas Müller, Tony Csor, thậm chí là Serge đi vai diễn khác người, điều này sẽ đưa đến Tô Đông không cách nào tập trung tinh lực đi đi bóng. Ta cho là, ở cái này đoạn khó khăn thời kỳ, ngược lại vừa đúng chứng minh Tô Đông giá trị, một mình hắn chống lên đội bóng tấn công, ta không cho làn lên hắn tiến hành quá nhiều đánh nghiến. Hiện kích cho là bay đơn vòng đấu bảng ghi bàn ít, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là đối thủ thực lực mạnh hơn. ven Juventus cũng không cần nói, bộ kỳ ổ hợp thực lực cũng là vừa xa khỏi đại gia dự trụ, thậm chí cũng đem Du ven tú bước cho đi đá ở Rio bị cục, chi này Liga 1 đường kim vô địch trình độ rốt cuộc như thế nào, không cần phải nói đều biết. Ở hai loại nhân tố hỗn hợp dưới tác dụng, Tô Đông vòng đấu bảng ghi bàn giảm nhanh cũng liền bình thường. Hiện kích còn đùa giỡn mà tỏ vẻ, nghi ngờ Tô Đông người có thể chỉ chỉ là bởi vì không có thói quen. Bởi vì coi như Tô Đông ghi bàn giảm nhanh ở Champions League chân sút trên bảng vẫn vậy sếp ở vị trí thứ hai, vẻn vẹn chỉ bại bởi Real Cờ Zitano zona no một câu, so chỉ có tiến hai cầu Messi đều nhiều hơn. Mà trước kia, Tô Đông đều là một kỵ tuyệt trận. Hên kịch cho là, theo Gibran cùng Roben hết chấn thương trở lại, Bayern có thể nói là như hộ thêm cánh, Tô Đông biểu hiện cũng sẽ càng thêm xuất sắc, tin tưởng nửa vòng sau ghi bàn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trong tuần, vợ German cũng nên đón tứ kết đấu loại trực tiếp, Bayern trấn giữ sân nhà nên đón phút. Lần này Tô Đông nghỉ, sơ, G -G, thành trận tấn công Thomas Müller lập cú đút, dù gì, Robben cùng lắm đều có ghi bàn nhập chứng, Bayern sân nhà 60 điểm cuồng tàn sát phụt. Một trận chiến này cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Bayern hồi phục, nhất là ở trải qua thương bệnh khốn nhiều sau, Bayern cầu thủ biểu hiện ra phi thường xuất sắc trạng thái. Bạt Tuyển trợ cùng hâm mô hai người hợp tác trung vệ, biểu hiện cũng là 10 phần vững vàng, làm người ta cảm thấy hài lòng. Cuối tuần, Bundesliga thứ 22 vòng, Bayern sân nhà lên chiến bắt Sân nhà tác chiến Bayern đem nhiều hơn tinh lực đặt ở trong tuần tranh The đấu trực tiếp bên trên, không ngờ, cờ lốt đội bóng vừa lên tới liền trực tiếp gơ muối quyền. Ở phút thứ 5 liền do gì đàn đánh vào một cầu. Phút thứ 21, Tô Đông kéo đến bên phải đường chủ tính thế công, Roben cắm thẳng vào cấm khu bên phải, tác động đến trung lộ, Somerset Taver sau chen vào đánh đầu dứt điểm bại chúng, vị bền gỡ hòa tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Ribery sườn phải dẫn bóng đột phá, đưa ra một cú chọc khe, Tô Đông trong cấm khu dừng bóng xoay người, chân trái vụ li, vị bền đem tỷ số vượt lên. Sau 10 phút, Ribery ngang dẫn về sau, chuyền xéo ben, Hà bàn ghi bàn 31, Baydon điểm. Trong khi Old vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp sắp đốt ngọn lửa chiến tranh, Bayern sân khách khiêu chiến AC Milan quyết đấu đỉnh cao không thể nghi ngờ là nhất thu hút cái nhìn. Ở lịch đấu bên trên, AC Milan nếu so với Bayern Munich càng thêm có lợi, bởi vì bọn họ đối trận UOLC giải đấu bị an bài ở thứ 6 cử hành, hơn nữa còn là sân nhà tác chiến. Vì tốt hơn thăm dò quân tỉnh, hình kịch mang theo trợ thủ cùng tuyển trạch viên, vào thứ 6 buổi tối len lén lén lẹn vào sân San Siro, hiện trường quan sát AC Milan tranh tài, cuối cùng đỏ đen quân đoàn là 32 tháng hiệp UOLC. Hắn tin tưởng, ở tối thứ 6 bên trên Biden sân nhà nên chiến độc trong trận đấu, AC thực lan giáo chủ luyện Leonardo rất có thể cũng là len lén ngồi trên khán đài, chẳng qua là hiện trường người hâm mộ quá nhiều, lại là mùa đông lạnh leo, rất dễ dàng làm người trang. Cho nên, đối trận độc một trận chiến này, Biden trên thực tế cũng không có đem hết toàn lực đi đá. Thậm chí mở màn mất bóng, bao nhiêu còn có mấy phần cố ý. Mãi cho đến đá xong độc ngày kế sáng sớm, đội bóng đang tiến hành khôi phục tính huấn luyện lúc, Huyễn Kịt mới đem mình ở sân San Siro thu hoạch báo cho cầu thủ, hắn nhấn mạnh nhắc tới ba tên cầu thủ. Bờ Gia Duy thiên tài liền trước mắt mà nói, thực lực còn không tính là phi thường mạnh. Hắn cùng hắn tệ là tuyến tiền đạo tổ hợp ta cũng không phải lo lắng, ta tin tưởng chúng ta tuyến phòng ngự có thể thủ được. Cứ việc ạ tổ là châu Âu công nhận thiên tài, nhưng hẳn kịch đối hắn đánh giá ngược lại không phải là đặc biệt cao. Cái này đoán chừng cùng hắn thường thấy Tô Đông, Di Berri cùng Robenda bóng có liên quan. Đúng như bẻ kèn bùa ở, ở từng tại chuyên mục trong nói như vậy, làm ngươi nhìn quen Tô Đông, ngươi chỉ biết phát hiện những người khác căn bản sẽ không đá bóng. Có 3 tên cầu thủ là chúng ta tất cần phải chú ý, Tötlo cũng không cần nói, hắn nhất định sẽ là chúng ta nhất coi trọng nhất cầu thủ, chúng ta sẽ ở chiến thuật tầng diện bên trên đối hắn gây lớn nhất áp lực, tuyệt không thể mặc cho hắn chủ đạo trận tại. Ở đối trận đuối lở trong trận đấu, Beckham là dự bị, ra sân lúc cũng đã là 31, nhưng hẳn kịt cho là, cái này rất có thể là Leonardo cố ý bày ra đả khói, để cho người cho là Beckham không trọng yếu. Ở MU cũng giêu, Beckham cánh phải tạt động cùng đá phạt, tuyệt đối là một đại sát khí, nhất là cùng Van Nịt tẹo dù phối hợp lúc, mà bây giờ, AC Milan trong đội có hận tệ lạ, Leonardo khẳng định cũng có ý thức muốn cho Beckham tới kích hoạt ra hận tệ lạ ghi bàn hiệu suất, nhưng hắn đang đối mặt đuối lở lúc, cố ý cất một Trước trận đấu chính là như vậy, ngươi phòng ta, phòng ngươi. Ai cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem lá bài tẩy cho vên lên. Ronaldinho là lớn nhất không xác định nhân tố, hắn thiên phú dị bẩm, trạng thái rất khó nắm chặt, trước là thời gian dài đêm mê, nhưng ở đối trận u sẽ trong trận đấu, hắn lại trình diễn trợ công mạnh chín. Hình Kít nói tới chỗ này lúc, cũng cảm thấy 10 phần nhức đầu, đối phó Ronaldinho cấp bậc này siêu sao, bất kỳ đội bóng, bất kỳ huấn luyện viên trưởng nào cũng sẽ cảm thấy hết sức thống khổ. Mới vừa rồi, tôi nói với ta, Ronaldinho nhất định phải coi trọng, hắn gặp mạnh càng mạnh, càng là đến mấu chốt trên tài, hắn lại càng có thể kích thích ra trạng thái cùng ý chí chiến đấu. Mà chúng ta đều biết giống như zona đino như vậy cầu thủ một khi phát huy xuất sắc vậy sẽ là chúng ta thái nạn Tô đông cùng zona đino ở 3k làm 3 năm đồng đội hắn tự hỏi hiểu rất rõ người bờ ra dịu ở một ít không trọng yếu số trận hắn có lẽ sẽ thiếu hụt ý chí chiến đấu nhưng ở mấu chốt cường cường trong lúc nói chuyện với nhau hắn nhất định sẽ có chút theo đuổ chỉ cần hắn có chút cầu hắn liền sẽ cố gắng đây chính là vì sao hắn ở gần đây trận này diễn ra trợ công hạt chính nguyên nhân Tô đông tin tưởng ở cái này trận cường cường đối thoại bên trong zona Dino hiện trường phát huy sẽ phi thường ngấu chốt Bayern nhất định phải hạn chế lại hắn, nếu không, nguy hiểm quá lớn. Hiện kỳ tiếp nhận Tô Đông đề nghị. Quy một chương 710, tháng đã tê dần. Bayern toàn đội là ở tranh tài một ngày trước buổi tối đã tới thành Milan. Đội bóng ở Munich hoàn thành huấn luyện về sau, mới thu dọn đồ đạc lên đường đi tới sân khách. Như trước vẫn là quen thuộc đội bóng xe buýt tới đưa đón, và ở thành Milan một nhà khách sạn 5 sao, toàn bộ hành trình cũng nghiêm khắc giữ bí mật, thậm chí có rất nhiều phóng viên truyền thông cũng không rõ ràng lắm Biden hành tung. Đến khách sạn về sau, huấn luyện viên tổ an bài cầu thủ quan sát một trận đấu thử hình. AC Milan sân nhà 32 tháng hiểm nguy u hồi nở rễ tài. Một trận chiến này có thể nói là mới vừa ra lò, còn nóng bay Bayern trên giới cũng đều căn cứ từ mình bất đồng vị trí, tìm kiếm chú ý tiêu điểm, có chú ý phòng thủ cầu thủ, có lưu ý tấn công cầu thủ. Bayern lần này là dốc hết chủ lực, chẳng qua là dù là đến bây giờ, bao gồm cầu thủ chính mình cũng không biết ai sẽ ra sân ngay từ đầu. Nhất là Gnabry, hắn liên tục 2 3 trận đấu biểu hiện không tệ, nhưng là có hay không sẽ an bài đội hình chính, không thể tới. Thomas Muller cùng Toni Kroos cái này hai tên tiểu tướng mùa giải này cũng là biểu hiện được tương đương không tầm thường cũng có tư cách đội hình chính. Nhìn xong tranh tài thu hình, cầu thủ liền mỗi người trở về phòng ngủ. Ngay kế sáng sớm, Italy truyền thông xuất hiện thứ nhất tin tức. AC Milan huấn luyện viên trưởng Leonardo tiếp nhận La Gã tệ tự tạ đéo lỗ sở post phỏng vấn, nhắc tới trận này tiêu điểm chiến. Đầu tiên, hắn biểu đạt đối hình kịch tôn trọng, sau đó lại bày tỏ bản thân đối bớn hết sức quen thuộc, bởi vì Bayern là quá khứ 2 3 cái mùa bóng châu Âu bóng đá lớn nhất thống trị lực đội bóng, hắn cho là mình là hiểu rõ Bayern. Bọn họ trước có rất nhiều cầu thủ bị thương, nhưng bây giờ cũng lục tục khỏi rồi. Bọn họ đội bóng rất có lực ngưng tụ, lối đá cũng phi thường, có toàn thân tính, có phi thường đồng nặng nước đứt bóng đá khí tước. Leonardo cho là, AC Milan có đặc điểm của mình cũng như thế, mong muốn thủ thắng, nhất định phải kiên trì bản thân lối đánh. Đấu loại trực tiếp là chủ khách trận chế độ thi đấu, tổng cộng 180 phút, cái này cùng CGA tranh tại có hết sức rõ ràng bất đồng, mà chúng ta ở hiệp đầu giai đoạn tính mục tiêu là tranh thủ không mất cầu. Leonardo nói tới Tô Đông, cho là Bơn là một chi rất biết tìm ghi bản cơ hội đội bóng bọn họ có toàn thế giới tốt nhất tấn công tay, Tô Đông tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh vỡ trên sân thang bằng thế cục, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng phòng thủ mà nói, đều là thử thách to lớn. Đỏ đen quân đoàn huấn luyện viên trưởng bày tỏ, hắn tin tưởng đội bóng có thể ở sân nhà lấy được kết quả mong muốn, bởi vì AC Milan hậu phòng trung kiến nghệ đã trở về, tiên này trung vệ chủ lực ở trở về đội bóng về sau, lập tức liền đem AC Milan từ liền bình chính giữa cứu vớt ra, mang cho đội bóng một thắng lợi. Đúng vậy, ta biết, đối mặt Bayern, rất nhiều người cũng sẽ lo lắng chúng ta phòng thủ, lo lắng nghệ đã cùng Thiago Silva, ta muốn nói là Next Star sát thực không ở trạng thái tốt nhất, nhưng 75% Next Star vẫn là trên thế giới tốt nhất chu vệ, vẫn vậy có phong sát bất kỳ một kẻ tấn công cầu thủ thực lực. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng công nhận Leonardo quan điểm. La gà tệ tự tạ đéo lỗ sởpot cũng đang xuất ngoài ra thứ nhất phỏng vấn, đó chính là u uĩ nợ sẽ huấn luyện viên trưởng Zebbi Ạ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, công khai bày tỏ bản thân càng thêm coi trọng Eurn Munnit. Ở San Siro thua hết trên tài, đó là bởi vì chúng ta tự thân nguyên nhân, mà không phải AC Milan làm càng tốt hơn, trên thực tế, ta cho rằng bọn họ không xứng với một phen thắng lợi. Zebbi Ạ cho là Ủy nợ sẽ vấn đề nằm ở chỗ tiết tấu quá chậm, nếu như có thể đem tiết tấu kéo nhanh, AC Milan phòng thủ sẽ càng thêm bật lực. Cứ việc cũ Ủy nợ sẽ vấn luyện viên trưởng cho là, AC Milan đến trang Di Onli thi đấu, biểu hiện nhất định sẽ có tăng lên, nhưng hắn vẫn vậy cho là, nếu như Bayern Munich ở San Siro đánh bại AC Milan, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Italy truyền thông cũng chia làm hai phái, bi quan chủ nghĩa người cùng chủ nghĩa lạc quan người. La gạ tệ tự tạ đẹo lỗ support dùng rất nhiều độ giải báo danh hai phái bất đồng quan điểm, nhưng trên căn bản cũng không có gì ý mới. Bóng đá tranh tài đá phải bên cùng AC Milan cái này tầm cấp, nhất là Champions League đấu loại trực tiếp, thắng bại kỳ thực đều khó mà dự liệu. Có lẽ từ trên số liệu nhìn, bay Bayern chiếm cứ ưu thế, nhưng AC Milan cũng không phải là không có sức đánh trả. Truyền thông fan này làng C, điều động người hâm mộ chú ý, nếu như tranh tài thắng, khen khen một cái bay Bayern, đạp giẫm mạnh AC Milan, thuận tiện biểu hiện ra bản thân cơ trí, vị bạc tiên tri một mặt, vạn nhất Bayern sân khách thua, vậy cũng tốt làm, đạp giẫm mạnh bay Bayern, nhất là Tô Đông chờ ngôi sao bóng đá, lại nói lên một câu, không phải AC Milan đá tốt bao nhiêu, mà là Bayern đá quá kém loại đông nào. Tiếp theo hay là bản thân vị bạc tiên tri. Bất kể ai thua ai thắng, ngược lại truyền thông cũng thắng, thắng đã tê dần. Trên truyền thông báo cáo cũng không ảnh hưởng ơn quyết sách. Ăn xong điểm tâm về sau, thuyền kích liền đem tất cả mọi người cũng bối rối, tuyên bố tranh tài đội hình ra sân. Thủ môn Nơ -ơ, tuyến là, tiền phòng ngự là Marcelo, Pepe, Lúcio cùng Lạm, trung trảng là Sergio Sanchez, cùng Modric, trước trận là Girardi, Todong cùng Roben. Cái này cơ bản cũng là bởi đơn trước mắt cường đại nhất đội hình. cùng Tony Cros cái này hai tên mùa giải này biểu hiện không tầm thường cầu thủ, đều không thể đội hình chính mà là ngồi ở trên ghế dự bị sung làm kỳ binh. Nhưng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Lỗi. Nếu như trong The One League đấu loại trực tiếp cao nhất trình độ kỹ chiến thuật đỏ sức chỉ đơn giản như vậy, kia truyền thông thật chính là thắng đã tê dận. Trên kịch trận đấu này ý nghĩa vẫn là phải tấn công, nhưng cũng không phải là mù quáng mà tấn công. Hắn đối J Burji cùng Roben Iloca, tất lực nhiều trở về rút lui, chi viện trung trạm, mục đích đúng là bảo đảm mày ơn khống chế được trung trạm. AC Milan đánh 3 sát thực rất có thực lực, nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng, Ronaldinho cùng Pato ở hai bên, bọn họ trên căn bản là không tham dự phòng thủ co như là trước trận tranh thức, đó cũng là tượng trưng tính ánh mắt thức phòng thủ, hắn tệ là liền càng không cần phải nói, tốc độ của hắn hơi chậm, nhiều hơn là đỉnh ở tiền phương. Sớm tại 3 ca hiệu lực trong lúc, Zona Ronaldinho liền lấy không thích phòng thủ xưng, đi tới AC Milan, hắn liền càng là như vậy. Bà tổ thời là cùng toàn bộ bờ ra dư cầu thủ sắp xỉ, cũng là không thích phòng thủ. Nhưng mấy năm trôi qua, AC Milan một bộ này, lối đánh rõ ràng đã không phù hợp lập tức bóng đá kỹ chiến thuật quân hướng. Nếu như trước mặt Đinh Ba cũng không trở về phòng, kia trung chẳng làm sao bây giờ? Phạm Bỡ bộ này thủ được trung có thể bảo vệ tốt phòng tuyến. Nếu như bên trên phở lạm mini, phòng thủ tương đối sẽ tốt một chút, nhưng vấn đề là ba người trong bắt lại ai. Hình kích sau đó ở trên bản đồ chiến thuật, vẽ xuống biên phản kích lúc chuyển dài tuyến đường, cơ bản đều là đi tìm hai tên hậu vệ bên sau lưng, cũng chính là thông qua chuyển giải, để cho J Berry cùng Joe Bendy đánh đối phương cánh. Làm như vậy mục đích chủ yếu chính là kéo ra trung lộ lực lượng phòng thủ, để cho AC Milan vốn là yếu kém trung lộ, trở nên càng thêm mỏng manh, tốt nhất là để cho Tô Đông có thể trực tiếp đối mặt với đối phương trung vệ. Trừ cái đó ra Hình Kitson nói lên, để cho Serser Tiger up lên đi, đã tương tự với tiền vệ công vị trí, Modip thời là lui về, cùng Mazzeno hợp tác, để cho trung trảng biến thành tương tự với hình tam giác chỗ đứng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần Serser Tiger ở phòng thủ thời điểm đi up Chebelo, ở thời điểm tiến công tích cực sau trên vào. Cái này liền có chút đội quân cảm giác. Ở Ronaldinho cùng họ tổ không lùi lại dưới tình huống, Bayern trung trảng nếu so với AC số người Milan nhiều hơn, nếu như có thể sử dụng Serser Tiger đối dưới Belo, kia bất kể từ cái nào góc độ đi xem, Bayern đều là kiếm rồi. Cho nên Phản kích đối sở với sở Tiger nhiệm vụ cũng phi thường rõ ràng, Phát Huy hắn chạy bất tử chiến đấu năng lực, bóp chết Telo, để cho hắn không phát huy ra uy hiếp tới. Chỉ cần đánh dụng Telo, AC Milan trung chẳng còn có cái gì phải sợ. Toàn bộ công phòng ý nghĩ cũng rõ ràng, cầu thủ cũng đều cơ bản biết huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ. Sau đó cá nhân phát biểu ý kiến thời điểm, Tô Đông để một cái yêu cầu, hắn hy vọng sở với sở Tiger có thể thích hướng chú ý một chút Telo vị trí, tận lực ở đội bóng thời điểm tiến ở AC Milan cùng phòng tiến giữa, chờ lại nhất định bay người cho hắn. Ta nhìn tối hôm qua tranh tài thu hình, lại nhìn sang mấy trận đấu AC Milan trung vệ tranh tài thu hình, ta phát hiện thì gỗ si và phòng thủ thật sự là nghệ sĩ tạ dạy dỗ. Nói thế nào? PP nhiều hứng thú hỏi. Hắn vóc dáng kỳ thực không cao, 1m83, nhưng hắn phòng thủ rất giống Nesta, bởi vì làm vóc dáng không cao trung vệ, kỳ thực hắn rất linh hoạt, nhưng hắn phòng thủ lần thứ nhất ý thức không phải tiến lên trận lại đối phương, mà là lui về phía sau rút lui, trở về đến vị trí bên trên. Nào lên cấp hình trung vệ cùng rơi vị hình trung vệ, kỳ thực phân biệt còn lá rất lớn. Người trước là chủ động đánh ra, người sau là bị động phòng thủ. Ở càng ngày càng mạnh điều không chế quyền kiểm soát bóng ngay lúc này, chủ động đánh ra hình trung vệ không thể nghi ngờ đang càng ngày càng đáng yêu, năm đó Tô Đông ở 3K hiệu lực trong lúc, ổn tại hay không tại, đối 3K phòng thủ ảnh hưởng phi thường lớn, bởi vì bọn chính là nhào lên tốc hình trung vệ. Nhưng vấn đề đến rồi, chủ động đánh ra bản thân liền là một loại mạo hiểm, chỉ biết tồn tại nhất định sai lầm xác suất, bất kỳ một kẻ huấn luyện viên trưởng sẽ tiếp nhận trung vệ nhào lên cướp, bản thân liền là cho phép bọn họ xuất hiện sai lầm, nhưng ở truyền thông cùng người hâm mộ xem ra, người trung vệ là một đạo phòng cuối cùng, xuất hiện sai lầm chính là tha cho không thể thứ cho. Kia rơi vị hình trung vệ đâu? bởi vì bọn họ luôn là trước tiên trở về đến vị trí bên trên, tất lực ở giảm bất tự thân sai lầm, cho nên xem ra liền càng thêm vững vàng. Ness ta bị khen, từ trình độ nào đó cũng là bởi vì như vậy. Hoặc có lẽ có người chỉ biết hỏi, vậy tại sao sẽ còn có huấn luyện viên trưởng cho phép trung vệ nhào lên cứ đâu? Xâm nhập hiểu kỹ chiến thuật người hâm mộ nhất định sẽ biết, hiện đại bóng đá để ý chính là tất đất tất tranh. Quyền kiểm soát bóng cùng không gian, nhất định là sân bóng bên trên chủ đề vĩnh hằng. Rơi vị hình trung vệ ở giới vị lúc, bản thân liền là ở đệm không gian cho phe tấn công, đây là một loại bị động tiêu cực chiến thuật. Cho nên, gần đây những năm này Nhào lên cấp hình trung vệ tác dụng là càng ngày càng rõ ràng, phát huy được tác dụng cũng là càng ngày càng lớn. Bayern hai tên trung vệ Lucio ổ cùng Pepe đều là nhào lên cấp hình trung vệ, cho nên Bayern tuyến phòng ngự thỉnh thoảng chỉ biết độc kinh. Nhưng so sánh với nhào lên cấp hình trung vệ mang đến tiền lợi, tình cờ sai lầm phản cũng có vẻ không chậu yếu. Bây giờ, AC Milan hai tên trung vệ đều là rơi vị hình, cái này không thể nghi ngờ liền cho Bayern tiên phong, nhất là Tô Đông, tương đối lớn, có thể thao tác không gian. Quy 1 chương 711, thiên tài loài sáng. Huy, Tô, đã lâu không gặp. Mới vừa đi ra sân San Siro đội khách phòng thay đồ, Tô Đông lại đụng phải từ đội chủ nhà trong phòng thay quần áo đi ra Ronaldinho. Người bờ ra dịu giữ lại tóc dài, mang theo màu đen bao tóc, xem ra rất tinh thần, thấy được Tô Đông lúc, xa xa liền chào hỏi, lộ ra kêu mang tính tiêu chí giang hồ. "Khéo lồ, Ronaldinho, đã lâu không gặp." Tô Đông bước nhanh tiến ra đón, cùng hắn sau khi bắt tay, dùng sức ôm vị này kể vai chiến đấu 3 năm đồng đội cũ. Nhắc tới cũng là thú vị, Italy Milan nhiệt độ kỳ thực nếu so với Munit hơi cao một chút điểm, nhưng tối nay lại ăn mặc ống tay nào, nào, nào đấu, ngược lại thì Bernan mặc tay ngắn nào, nào đấu. Cái này xem ra liền lộ ra có chút kỳ quái. Gần đây biểu hiện không tệ, anh em. Tô Đông cười cùng Zona Dino đi sóng vai. Zona Dino mang theo tôi cười, ha hát, hát cười không ngừng, tạm được, ta chính là cảm thấy, nên nắm chặt một ít thời gian. Người bờ ra riêu một câu nói này trong lúc bất chợt nhắc nhở Tô Đông, Zona Dino lập tức sẽ phải 30 tuổi. Nhắc tới còn thật là có chút làm người ta thổn thức, Zona Dino phát triển kém xa bên ngoài dự chủ Nếu như nói, ở 3K trong lúc coi như là bị Tô Đông áp chế lời, kia ở Tô Đông rời đội sau hắn nên gánh vác trọng trách, nhưng hắn không có, thậm chí ở chuyển nhượng đến AC Milan sau, hắn cũng vẫn là không có phát huy ra phải có trình độ. Mà bất tri bất giác, hắn nhanh 30 tuổi, còn có thể lại đá bao lâu đâu. Không có sao, ngược lại ngươi cũng không dựa vào thân thể ăn cơm." Tô Đông cười an ủi. Ronaldinho ngược lại lắc đầu một cái, "Ta lãng phí quá nhiều thời gian." Tô Đông trong lòng thoát một cái, hắn hoài nghi mình thấy được có phải hay không một giả Ronaldinho. Người này lúc nào sẽ như vậy? Không đợi Tô Đông tiêu hóa xong, Ronaldinho đột nhiên cười ra, "Ít nhất tối nay, ta phải làm trở về chân chính ta, với ngươi lại đọ sức một trận." Ta cũng không muốn luôn là thua ngươi. Tô đông cười khoát tay một cái hắn cảm thấy cái này hoặc giả mới là zonana đi nô đoạn thời gian gần nhất trạng thái hồi phục nguyên nhân từ Barcelona hiệu lực trong lúc bắt đầu hai người liền vẫn luôn là giữ vững cũng bạn cũng địch quan hệ vậy xem ra ta phải nhắc nhở đội H hữu của ta để cho bọn họ cẩn thận ngươi. Tô đông Nghiêm chẳng nói lời này để cho zonana đi nô đặc biệt vui vẻ cười không ngầm được miệng thủ đi ngược lại cũng không thủ được đối với năng lực của mình hắn có tuyệt đối tự tin chỉ cần hắn nghĩ hắn là có thể làm được hai người một đường tá gấu đi ra cầu thủ lối đi thời điểm Vừa đúng lại đụng phải bạn cũ Beckham người lao xoái này nổi đã là lần thứ 2 đi tới AC Milan tổng cho người một loại tới soát tồn tại cả Bạo giác nhưng không thể không nói Beckham bất cứ lúc nào đều là giữ vững đủ tự hạn chế điểm này là không thể nghi ngờ lập tức sẽ phải 35 tuổi Beckham trạng thái cũng xác thực rất khó giữ vững nhưng chỉ cần hắn ở sân bóng bên trên ai có thể khinh thường hắn nhưng chân chính đưa tới tô đông chú ý ngược lại là sau đó trước trận đấu huấn luyện bên trên bay thân bên này Tứ bình bắt ổn tiến hành nóng ngườiấn luyện nhưng AC Milan bên kia coi như nào nhiệt nhiều zona Dino xem ra cũng dẫn vấn Người cười không ngừng, thỉnh thoảng chơi hai cái xinh đẹp động tác, để cho đi trước ra trận người hâm mộ cũng không nhịn được hoan hô lên, lại cùng hạ Pato, Thiago Silva trở bờ ra dư cầu thủ tới hai cái, lộ ra rất sống động. Cái này để cho Tô Đông toát ra có chút lo âu. Chờ một chút phải cẩn thận một chút Ronaldinho. Nóng người sau khi kết thúc, trở về trong phòng thay quần áo, Tô Đông nhắc nhở làm cùng lũ Lúcio đám người. Ta hiểu rõ hắn, hắn bây giờ có muốn, hơn nữa nhìn ra được, tâm tình của hắn tương đối khá, tâm tính tương đối bừng lòng, đây là một cái phi thường không ổn tín hiệu, nhân vì cái trạng thái này Hạ Ronaldinho sẽ rất đáng sợ. Tô Đông lời này để cho bọn trong phòng thay quần áo không ít người cũng toát ra thần sắc hoài nghi, thật sự là như vậy. Phải biết, Zona Ronaldinho nhưng là đã trầm luân có một đoạn thời gian, nếu như không phải bên trên một vòng đối trận u uỷ chợ công hạt chín, đoán chừng không có ai sẽ lại coi hắn là ngôi sao bóng đá hàng đầu đi đối đãi. Trên thực tế, coi như hắn diễn ra chợ công hạt chín, bây giờ cũng không ai coi hắn làm đỉnh cấp, cùng lắm chính là cái hết thời ngôi sao bóng đá hàng đầu. Tin tưởng ta, cẩn thận một chút." Tô Đông lần nữa dặn dò. Làm cùng ý thức được Tô Đông coi trọng, lúc này liền hướng các đồng đội kêu tỏ ý tất cả mọi người chú ý chút. Khi thực cũng khó trách, bay ơn trước mắt nhóm này cầu thủ, cũng không có bao nhiêu người chân chính đối mặt qua Zona Dino tột cùng thời kỳ, bọn họ tự nhiên không biết, Zona Dino thuần tuy chính là nhìn tâm tình đi đá bóng. Làm tâm tình của hắn tốt thời điểm, bột phát ra sức chiến đấu là cái người. Cũng không biết đến tột cùng là Leonardo đội hình chính thiếu hụt ý mới, hay là hình kịch Lao Mew thâm toán, ngược lại Hải lão đầu một lần nữa đã đoán đúng AC Milan đội hình ra sân. Thủ môn đi đạ, tuyến phòng ngự là Antonini, Nesta, Tiago Siva cùng, Boneza, là cùng tổ hợp trước trận đi Neza, Cánh trái là Ronaldinho, trung lộ là Hernanes và tổ xuất hiện ở cánh phải. Đây là điển hình 4-3-3 trận hình. Dưới so sánh, Bayern 4-3-3 liền lộ ra rất không điển hình, chẳng qua là tranh tài còn chưa bắt đầu, không ai nhận ra được mà thôi. Tranh tài là do Bayern phát bóng trước. Tô Đông đá cho Robben về sau, nhanh chóng chuyển trở về. AC Milan thời là nhất cổ tác khí sông về phía trước, đối Bayern tạo thành trước trận tranh chấp trên ép. Sân khách tác chiến Bayern mở màn sau đặt chân ở ổn, trực tiếp một chân to lái đến trước trận, nhưng bị Thiago Silva cướp trước một bước đưa bóng đỉnh xuống dưới, Beckham từ bên phải chuyển tới bên trái. Cầu rất nhanh đẩy tới qua trung tuyến, Zona Ronaldinho ở cánh trái giữ bóng, đối mặt phòng thủ hắn làm cùng Modric. Ở bên hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công hạng, Ronaldinho một động tác giả về sau, theo sát chính là gót chân gõ gó cầu, cố gắng tạm kĩ qua người, kết quả chơi tàn phế, cầu đụng phải chân của mình gót, chuyển trở về qua trung tuyến, cho đồng đội Ảm bỏ rọsini. Ronaldinho cũng không thèm để ý, vẫn vậy cười hì hì chạy về phía trước, đồng thời tay muốn manh. Bất quá, AC Milan lần này tấn công cũng không thể đánh ra uy hiếp tới. AC Milan chiến thuật ý nghĩ cũng không lạ kỳ, chính là hình kích trước trận đấu nói như vậy, mong muốn thông qua cầu thủ năng lực cá nhân tới đánh ra phối hợp, tiến tới kéo theo đội bóng toàn thân thế công. Cái này cũng rất phù hợp người bờ ra dịu tính cách, bọn họ hay là rất tôn sùng năng lực cá nhân. Nhưng đang ở mở màn chỉ hơn 2 phút đồng hồ, AC Milan một lần cánh phải tấn công, bà tổ dẫn bóng đi phía trước đẩy tới lúc, bị Marcelo phòng thủ, cái này hai tên bờ ra dịu đội tuyển quốc gia đồng đội ở bên cánh trái tạo thành dây dưa, Marcelo một soát bóng, đem Vato liền người dẫn bóng sèn xuống đất, trọng tài chính thổi còi, cho AC Milan một chiếc trận cánh phải đá phạt vị trí xa xôi, càng đến gần cánh phải, trực tiếp dứt điểm có khả năng rất nhỏ. Nhưng đây là Beckham am hiểu nhất khu vực. Íng lần trung tràng đứng ở phạt bóng điểm trước, nhìn một cái cờ khu, nhanh chóng chạy đà, dương cung lắc lên, chân phải đá ra một cái đường vòng cung phi thường xinh đẹp đá phạt, trực tiếp rơi về phía cờ khu. Lucio ở hận tệ lạ cùng mẹ sta đám người quá nhiều hạ, cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đưa bóng đi ra. Một cú này đánh đầu đính đến cũng không xa, rơi vào lớn ngay trước vòng 16m50 bên trái, chỉ thấy Ronaldinho đoán được điểm rơi về sau, nhanh chóng đuổi theo, không dừng bóng trực tiếp một Quả bóng ở khung thành trước một rơi xuống đất bắn ngược về sau, khúc xạ vào gôn bên phải. Nơ ơ né người bay nhạo, nhưng vẫn vậy không làm gì được. Zonadino kích động vọt ra khỏi sân bóng, ở toàn trường Milan người hâm mộ tiếng hoan hô tròng, bờ ra siêu sao kích động đến kêu la ôm xòm, phản phất đã trở về tới được đỉnh phong thời kỳ bình thường, thậm chí tại chỗ bên giấy rủi lưng, ngảy lên sáng bạ. Mở màn chỉ không tới 3 phút, AC Milan lần đầu tiên xuất gôn, Zonadino chỉ bằng vào một cước phi thường đặc sắc lang không bổ ly, công phá Bờ gia Jusio sau đoạn thời gian gần nhất trạng thái có hết sức rõ ràng hồi phục, tối nay càng là biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Tô Đông ở phía trước trận, không thể làm gì khác hơn nhìn chạy như điên ăn mừng Ronaldinho cùng Milan cầu thủ, trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn đã nhắc nhở đồng đội phải cẩn thận, các loại dấu hiệu cũng tỏ rõ, Zona Ronaldinho trạng thái sức thực tương đối khá. Đừng tưởng rằng Zona Ronaldinho già rồi, trạng thái dẻ mê lâu như vậy, liền lớn là bất cẩn, cảm thấy hắn không có gặp nguy hiểm. Vừa đúng được lại, giống như hắn dạng này thiên tài, bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Không phải sao, hắn liền bàn. Không có sao. Không có sao, cũng lên tinh thần tới, chú ý một điểm." Tô Đông lớn tiếng khích lệ đồng đội Sĩ Khí. Đồng thời hắn hay là đi tới làm cùng Lucio ở trước mặt, tỏ ý bọn họ muốn gia tăng chú ý, Zona Ronaldinho tối nay trạng thái thật rất tốt, thôi không cẩn thận tùy thời đều có thể bị hắn lần nữa ghi bàn. Sự thật cũng lần nữa chứng minh, Tô Đông cái nhìn không sai. Nhưng Zona Ronaldinho phát khởi ý tới, thật không phải là muốn phòng là có thể phòng được. Tỷ như ở phút thứ 5, AC Milan đánh tới trước trận, đưa bóng chuyển tới Zona Ronaldinho dưới chân. Đối mặt lạm, Lucio cùng Mojib tên cầu thủ bao bọc, Ronaldinho cứ là một góc chân tạm kỵ vậy động tác. Đưa bóng chuyển ra vòng đây, thiếu chút nữa lại bị AC Milan đánh ra huy hiếp. Cả tòa sân San Siro đều ở đây vì Zona Dino đặc sắc biểu hiện mà hoan hồ. Tên này bờ ra dự cầu thủ mở màn liền biểu hiện được tương đương sống động. Hình kích tại chỗ bên cũng là không chấm được, lúc này tỏ ý Lucio, làm cùng mô cũng phải chú ý Zona Dino. đừng để cho hắn tiếp tục như vậy tùy tâm sử dụng phát huy. Nhưng chỉ 2 phút đồng hồ sau, Beckham lợi dụng bờn canh trái Marcelo Chen vào quen người, đưa bóng trực tiếp đưa chắp sau lưng. Vato nhanh chóng sau chuyền bảo, nhận được Beckham chuyền bóng về sau, ở vòng cấm địa tuyến đầu ngang ngặt vào trong, bị VV cùng Mascherano cho cô lấy, nhưng Bờraziu tiên phong cấp trước một bước, đưa bóng chuyển tới cấm khu bên trái. Zona đi nô dừng bóng lúc, một chọi một đối mặt với Lâm. Trong cấm khu, người bờ Bờraziu bước lấy ma quỷ ban bước chân, thành thạo lừa gạt Lâm, đột nhiên đưa bóng trở về về sau, chân phải lần nữa nhấc chân dứt bắn, thẳng đến khung thành bên phải hạ góc chết. Quy 1 chương 712, Tô đánh trả. Nơ vẫn luôn ở lưu ý quả bóng động tĩnh. Từ Beckham đến Vato, hắn thời khắp giữ vững tính cảnh giác. Pato dẫn bóng vượt thẳng hướng Byron Camcu, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đưa bóng phân cho bên trái Ronaldinho. Nô cũng kịp thời điều chỉnh chỗ đứng của mình, tùy thời phòng bị Ronaldinho đẩy rút. Bờza Jucio sao giữ bóng đối mặt làm, hắn mới đầu một liên xuyên động tác cũng không có vấn đề gì, mấu chốt đang ở hắn tiến vào làm phòng khu về sau, đầu tiên là một hướng doanh giới cuối cùng chuyến động tác giả, lựa làm mất đi thăng bằng về sau, cả người đột nhiên dừng. Bất thình lình dừng lại, để cho làm phòng thủ lộ ra sơ hở. Ronaldinho đột nhiên đưa bóng kéo trở về một cái, chân phải nhỏ bảy chân trực tiếp đánh góc xa. Muốn nói toàn bộ quá trình Phát sinh phải rất nhanh, nhưng vẫn ở chỗ cũ Nơ ở trong giới hạn chịu đựng, hắn thấy được Ronaldinho lên chân dứt điểm về sau, phản ứng thật tốc, trực tiếp một né người bay nào, mong muốn đưa bóng ôm lấy. Theo lý thuyết, như vậy nhỏ bảy chân suốt gôn lực độ sẽ không lớn, ôm lấy là có năm chắc. Sự thật cũng chứng minh, Zona Ronaldinho một cú này sút gol xác thực không có quá lớn phí lực, tốc độ bóng cũng không phải đặc biệt nhanh, Nơ ở thật liền nhào tới. Nhưng ngay khi hắn nhào tới cầu trong nháy mắt đó, cả người đột nhiên sợ tái mặt. Cầu vậy mà mang theo kịch liệt xoay tròn, hắn căn bản liền ổn không được, rời tay. Quả bóng thoát khỏi Nơ hai tay khống chế. Trực tiếp phản bắn đi ra, mà Nguyên Bản ở cấm khu tuyến đầu vạ tổ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, vọt thẳng hướng khung thành trước, mong muốn nhặt chỗ tốt sút rồi. Nơ ơ cả người như rất vào hờ băng, nhanh chóng làm ra phản ứng, ngã xuống đất sau mong muốn sẽ xuất thủ đi ôm ở cầu, nhưng cầu đã đã xa. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, VVP đột nhiên từ bên cạnh cướp trước một bước ra chân, đưa bóng cho thập một cái. Quả bóng bị VVP đâm hướng bên cạnh, để cho vạ tổ bỏ lỡ trước tiên cơ hội của sút rồi. Bờ ra dư tài lần nữa đánh về phía quả bóng, nhưng lúc này té xuống đất Nơ ơ đã bò dậy, lại làm một bên nào. Vạ tổ vừa đúng đánh vào Nơ trên tay trực tiếp bị ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Cả tòa sân San si Do đến giờ phút này, mới trong lúc bất trợn Tuôn ra một tràng ồ lên đồng thanh, tiếp theo là tiếc hận thanh âm. Bất kể là Zona Dino suốt hay là Pato suốt bổi, đều là tương đối nguy hiểm. Pp cả người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, đi tới, kéo lên một cái té xuống đất, lòng vẫn còn sợ hai nơ hai người lẫn nhau vô một cái bả vai, cũng cảm giác đối phương làm rất tốt. AC Milan cái này sóng tấn công đá khá có uy hiếp, Ronaldinho biểu hiện phi thường chói mắt, phi thường có trí tưởng tượng, nhất là mới vừa rồi một cước này sút gol, đánh phi thường đột nhiên không nói, còn tạo thành nơ ở dưới tay. Thật may là, thời khắc nỗ chốt, Pep kịp thời cản một cái, chậm chậm bắt tổ sút bồi, nếu không, lần này Ben Dem vứt bỏ thứ hai mất bóng, cái này đem là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Đây chính là siêu cấp siêu sao thực lực. Làm Ronaldinho nghiêm túc, khi hắn đem hết toàn lực đầu nhập tranh tay lúc, hắn vẫn là trên tinh cầu này uy hiếp lớn nhất cầu thủ một trong, hắn vẫn vậy có thể ở sân bóng bên trên cho đối thủ mang đến hai nạn. Baydon cầu thủ đến mức này, cơ bản cũng đều đã rõ ràng Ronaldinho uy hiếp Làm đám người càng là đầy lòng hối tiếc, cảm giác phải mình quả thật có chút khinh suất, mới vừa rồi vậy mà không có nghe Tô Đông nhắc nhở. Ronaldinho có nhiều đáng sợ, bọn họ thật sự là lên giáo. Như vậy cầu thủ cũng liền là chính hắn không chịu chuyên chú vào tranh tài, nếu như hắn nguyện ý cố gắng vậy, khẳng định vẫn là trên thế giới lớn nhất thực lực siêu cấp siêu sao. Người này thật sự là quá đáng sợ. Nørre cùng Pep v đám người tỏ ý các đồng đội phải lên tinh thần đi, nhất là không thể bị AC Milan cái này khai cuộc trực tiếp cho đánh ngơ ngác. Sau đó phạt góc, Lucio đánh đầu giải vây, nhưng AC Milan tiếp tục phát động tấn công. Leonardo hiển nhiên cũng là hy vọng có thể thừa dịp khai cuộc, nhất cổ tác khi ăn hết bay Bayern, tranh thủ sân nhà bắt lại đối thủ. Ronaldinho rất nhanh lại có một lần phi thường xinh đẹp cá nhân biểu diễn, ở ngay trước vòng 16m50 tuyến đầu giữ bóng, trực tiếp đối mặt Mascherano lúc, liên tục đạp xe đạp, cố gắng đột phá Mascherano, kết quả Argentina tiền vệ trụ trực tiếp đem hắn cầu sảnh rơi. Soạt bóng trong quá trình, Mascherano đụng phải Ronaldinho chân, đưa đến người bờ ra giữ thân thể mất đi thăng bằng, trực tiếp rót vào vòng cấm địa, nhưng trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, cũng không có sự phạm phạm quy hoặc Cả tòa sân bóng là hư thành một mảnh. Hiện tại chỗ bên hướng Marchegiano giơ ngón tay cái lên, nhưng cùng lúc cũng đang lớn tiếng nhắc nhở cầu thủ, hy vọng bọn họ muốn giữ vững chuyên chú, mau sớm ổn định trận cược, đừng để cho AC Milan tiếp tục như vậy uy hiếp Bayern không thành. Tô Đông sau khi thấy trận đồng đội bị Zona đi nâu ngược phải chật vật như vậy, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Thành công bảo vệ chức vô địch tam quan vương về sau, Bayern cầu thủ bao nhiêu vẫn còn có chút náo khí, thậm chí có chút cầu thủ bắt đầu lăng lăng. Bayern chi này đội bóng thực lực sát thực rất mạnh, nhưng đối thủ cũng tuyệt đối không kém. Cho dù là giống như AC Milan như vậy đội bóng, một khi đã thuận, giết Bayern đều không phải là việc khó. Mà khi nhìn đến bên mình tuyến phòng ngự quân Bạch, Tô Đông cũng ý thức được, bản thân nhất định phải mau sớm ra chiều, để cho AC Milan phòng tuyến cảm nhận được uy hiếp, nếu không, đỏ đen quân đoàn tiếp tục như vậy công, tuyến phòng ngự áp lực sẽ lớn hơn. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông liền hướng đồng đội đánh một thủ thế. Kế hoạch trước hạ. Griezmann cùng Robben vẫn vậy xuất hiện ở tiền đạo cánh vị trí, nhưng bọn họ cơ bản đều kéo hết sức rượi vào ngoài. Ở một lần băng lên tiến công bên trong, Marcelo nhận được Griezmann cánh trái chuyển về về sau, nhanh chóng đưa bóng truyền ngang cho S -S Con heo nhỏ ở 30m khu vực tuyến đầu được banh về sau, Đi phía trước chuyến một bước, Beckham cùng Terlow cũng rời đi quá khứ. Tô Đông cũng ở đây lớn ngay trước vòng 16m50 chạy về, nhìn như chạy hướng cung đỉnh tuyến đầu bên trái, muốn đi tiếp ứng sở với Serge Tiger. Ở Terlow cùng Beckham tạo thành trung trảng tuyến, cùng tiền phòng ngựa giữa, tồn tại không nhỏ quay người, Tô Đông giống như là muốn đi lợi dụng khối này quay người, mà Thiago Silva có do dự, không cùng phải thật chặt. Rơi vị hình trung vệ phòng thủ tâm tính chính là như vậy, trước đem mình đặt ở một sẽ không phạm sai vị trí. Si vẫn luôn ngăn ở cùng không coi như là xuất xà, hắn cũng có thể trước tiên che kín. Nhưng khiến Bở da dư trung vệ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tô Đông lui về về sau, Sở Sơ Tâyger lại đột nhiên đưa bóng chuyền hướng Tô Đông sau lưng, mà Nguyên Bản mặt ngó cung định khu bên trái Tô Đông, đột nhiên dừng xoay người, chân trái đưa bóng rừng hướng cung đỉnh bên phải. Biến Cố đột nhiên xuất hiện để cho Tỉ Agogo Siva tấn công, lập tức nghĩ muốn đuổi kịp Tô Đông. Nhưng Tô Đông xoay người dừng bóng về sau, lập tức đổi về phía trước, căn bản không còn đi dừng bóng, mà là chân phải trực tiếp nhấc chân giật bắn. liền từ Tỉ si qua, trực tiếp phương hướng khung thành dưới góc phải. Đi đà mới vừa rồi căn cứ quả bóng cùng cầu thủ chạy vị trí, chỗ đứng là dựa vào bên trái, Tô Đông đột nhiên đánh dưới góc phải, đi đà tốc hình, gắng sức phi thân càn phá. Tô Đông một cú sút गोल vừa nhanh vừa mạnh, căn bản không cho Đi đà lưu ra bao nhiêu phản ứng thế giới, trực tiếp đánh vào AC Milan khung thành bên phải, sắp xỉ lướt qua cột dọc nhập lưới. 11. Tô Đông cả người cũng kích động đến tại chỗ nhảy lên. Go ổn. Bay đơn thành công gỡ hòa tỷ số. 11. Tô Đông đánh vào một viên phi thường đặc sắc ngay trước vòng 16m50 sút xa, xuyên thủng Đi đà canh giữ không thành. Thật sự là hai đại siêu cấp siêu sao giữa đọ sức, Tô Đông cùng Ronaldinho thay nhau ghi bản. Hai cái ghi bàn cũng phi thường xinh đẹp, Zona Ronaldinho là lăng không bộ ly, mà Tô Đông là một lần dừng sau rừng bóng xoay người, đột nhiên dứt bắn, cũng giống vậy tương đương đặc xác. AC Milan thủ môn đi đã làm ra cả phá, nhưng không có thể ngăn cản quả bóng nhập lưới. Tô Đông sút gol là giống như đem tinh chuẩn, hay là đối với chuẩn đối phương không thành góc chết. Đây chính là Tô Đông đối Zona Ronaldinho một cấp kia bản thắng siêu kinh điện đánh trả. 11, bây giờ hai bên lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát. Tô Đông kích động một đường gọt ra khỏi sân bóng, hôn trên tay trái chấp nhẫn, thẳng vọt tới bên sân bên người hâm mộ chỗ góc khu, xa xa cùng đám này theo đội xuất trình sân khách người hâm mộ thăm hỏi. Tối nay, sân San Siro không còn chỗ ngồi, gần 80.000 ngàn ngồi tất cả đều đầy ắp, đây là mùa giải này lần thứ 3. Trước mặt hai lần theo thứ tự là Milan Derby, cùng với vòng đấu bảng đối trận cả cả chỗ gia nhập điêu. Mà đêm nay một trận chiến này vé vào sân thu nhập muốn vượt xa trước hai trận, sáng tạo mùa giải này sân San Siro vé vào sân thu nhập mới cao. Không chỉ có như vậy, tối nay một trận chiến này, sân San Siro tụ tập hơn 300 nhà đến từ các nơi trên thế giới chữ viết phóng viên, cùng với hơn trăm nhà quay phim phóng viên, đồng thời sẽ tại toàn thế giới hơn 60 cái quốc gia cùng địa khu tiến hành đồng thời truyền hình trực tiếp. Bởi vì vé vào sân tiêu thụ bức lửa, Milan thậm chí chỉ cấp một 4000 tấm vé vào sân, mà ở nước Đức, nguyện ý đi theo đội bóng tiến về sân khách người hâm mộ phá và người, có thể nói là một phiếu khó cầu. Cũng bởi vì như vậy, hiện trường 4000 tên người may mắn đặc biệt kích động, khi nhìn đến Tô Đông dùng một cú đặc sắc gôn, công phá AC Milan không thành, vì đội bóng gỡ hòa tỷ số đồng thời Còn lấy được một quý báo sân khách ghi bàn lúc, toàn đều điên cuồng hoan hô lên. Tô Đông, Tô Đông, Tô Đông. 4000 tên lớn người hâm mộ đều nhịp la lên tên Tô Đông, thanh thế không chút nào bại bởi hiện trường Lan người hâm mộ. Bayern cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới đổi kịp Tô Đông, đi theo bên sân ăn mừng đi bàn. Cái này không chỉ là gỡ hòa tỷ số, đây là một quý báo sân khách ghi bàn. Chúng ta phải ổn định trận cược, không chế được trung trảng, áp chế lại bọn họ. Tô Đông lớn tiếng hô. Vào giờ phút này, các đồng đội cũng đối hắn nói gì nghe nấy, liền liên đội trưởng Lam cũng không ngừng mà gật đầu, phụ họa Tô Đông vậy. Mới vừa rồi, bọn họ chính là không có coi trọng Tô Đông nhắc nhở, lúc này mới cho Zona đi nô thừa cơ lợi dụng. Mà Tô Đông mới vừa rồi đi bàn, chính là ở phòng tuyến cùng trung trạm giữa, cái này không phải là hắn ở trước trận đấu nhắc nhở sờ với sờ Tiger phải chú ý chi tiết sao? Áp chế lại Polo, khống chế được trung tràng, tấn công nhiều đi hai cánh, chúng ta ở hai đầu cánh có ưu thế. Tô Đông lời nói này lần nữa lấy được đồng đội hưởng ứng cùng chống đỡ. Bay đơn đám này cầu thủ đều là thân trại trong trận, mỗi người cũng kinh nghiệm rất phong phú, một khi có thống nhất phương hướng về sau, nhất thời cũng đều biết phải nên làm như thế nào. Quy 1 chương 713 Tô Đông thật sự là quá mạnh mẽ. Biden ở gỡ hòa tỷ số sau, đối AC C Milan phát khởi một đợt tấn công. AC Milan trận trên mặt có chút bị động, Biden năng lực tiến công đúng là mạnh mẽ phi thường. Nhất là Tô Đông, đây là một kẻ để cho toàn thế giới toàn bộ phòng thủ cầu thủ cũng cảm thấy nhức đầu trung phong, đến nay còn không có kia một chi đội bóng có thể lấy ra hữu hiệu ngăn chặn lại biện pháp của hắn, bởi vì hắn thật sự là quá toàn diện. Mà ở tranh tài trước, bóng đá hoàng đế bẻ kèn bùa ở đang ở trên mục nón giữa ra, hắn thường mong đợi thấy được Tô Đông đạt sắc biểu hiện, hắn cho là có thể ngăn cản Tô Đông ghi bàn, nhất định không phải phòng thủ hắn hậu vệ, mà là thời gian. Bẽ Kèn Bồ ở ở còn nói, Tô Đông không phải một sẽ bị tùy tiện đánh ngã cầu thủ, cho dù là mặt đối không thể chiến thắng thời gian, hắn đều có dũng khí vung ra quả đấm của mình. Bây giờ, chúng ta thấy được Bẽn ở Tô Đông ghi bàn sau, tấn công xác thực đã rất có uy hiếp. Nhìn một chút lần này tấn công, chuyển tới cánh phải, giao cho Ruben. Ruben ở cấm khu bên phải góc được banh về sau, đối mặt trận Toni, cố gắng ngoặt vào trong, nhưng gặp Phạm Bợ Dọ Si Ni đường. Antonio lui đến cấm khu sừng bên trên, không chút nào chịu lại để cho Roben liên tục động tác giả cố gắng lắc qua đối thủ, nhưng đều không thể thành công. Mắt thấy một lần tấn công liền phải bị ức chế, đột nhiên bên phải đường có một cái màu trắng áo đấu bóng người nhanh chóng băng lên, tốc độ thật nhanh. Roben nghe được tới từ sau lưng làm tiếng thê ư, giả thoáng một thương về sau, đưa bóng chuyển tới ranh giới cuối cùng. Antonini Nghỉ trước tiên đuổi theo, nhưng làm nhanh hơn một bước, cướp ở Antonini trước, lên chân tác động. Quả bóng bị làm đưa đến trong cấm khu. Nesta kẹp lại vị trí, mong muốn cướp trước một bước đưa bóng giải vây, nhưng không chờ hắn ra chân, chỉ thấy Toto Dong đột nhiên vào trước, dùng thân thể cưỡng ép ngăn cản ở trước mặt của hắn. Chiều cao chân dài hắn không cách nào tận tình mở rộng đùi phải của mình, lại nhanh trí lựa chọn dùng đầu gối, trực tiếp đem làm chuyển động định hướng khung thành. Đi đã phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh, hắn theo bản năng căn cứ Tô Đông nhất chân phản đoán hắn sút goal phương hướng, ngã xuống đất nào dưới góc phải. Thật không nghĩ đến, Tô Đông đùi phải mở rộng không ra, dùng chân phải đầu gối tới chống đỡ, cầu bị định hướng bên phải phía trên. Đối với loại này ngoại hạng sút goal phương thức, Đi đà chỉ có thể phán đoán sai lầm, mắt nhìn quả bóng lưới. 21. Bayern chuyển. Goal ổn. Phút thứ 34, Bayern nghịch chuyển tỷ số. Tô Đông cái này ghi bản thật sự là gọi người không thể tưởng tượng nổi, hắn lại là dùng đầu gối đưa bóng đính vào khung thành, thật sự là cho đi đã đưa lên đầu gối của hắn, công phá AC Milan khung thành. Quá thần kỳ. Như vậy giàu có trí tưởng tượng suốt gôn phương thức, không biết hắn là thế nào nghĩ ra được, có lẽ là bị Jonah đi nô ảnh hưởng. Tô Đông một lần nữa xông về bên sân, ăn mừng bản thân ghi bàn. Ngắn ngủi 10 phút tả hữu thời gian, Bayern liên nhập hai cầu, lịch truyện tỷ số. Hai cái ghi bản toàn bộ đều là đến từ Tô Đông, như vậy ghi bàn hiệu suất, để cho Bayern cầu thủ cũng tràn đầy ngạc nhiên, đồng thời cũng càng thêm kiên định bản thân trước cái nhìn. Tu Đông là đúng." Leonardo sắc mặt dị thường nghiêm nghị. Ở Tu Đông ghi bàn một khắc kia, hắn quay đầu nhìn một cái sân San Siro chủ tịch khán đài, phảng phất thấy được AC thức Lan lão bản Bettalcioni sắc mặt bình thường, không cần nghị cũng biết, nhất định là phi thường phẫn nộ. Bên ngoài rất nhiều người cũng không biết, Bettalcioni tối nay liền ngồi ở chủ tịch trên khán đài, bởi vì trận đấu này đối hắn mà nói, có đặc thù ý nghĩa, đó chính là kỷ niệm hắn chấp trưởng AC Milan 24 đầy năm. Mặc dù, trước trận đấu không nói gì, nhưng Leonardo trong đầu rõ ràng, Bettalcioni thân tới hiện trường, chính là muốn cho hắn áp lực. Hắn nhất định phải dẫn đội bóng bắt lại một phen thắng lợi, tới kỷ niệm hắn cái này đặc thủ này. Nhưng Tô Đông thật sự là quá mạnh mẽ. Leonardo bây giờ cũng thực tại là nghĩ không ra có cái gì biện pháp tốt hơn đi thay đổi cục diện. Kỳ thực, tối nay AC Milan đã có thể tính là vượt xa bình thường phát huy, tỉ như Ronaldinho, hắn biểu hiện ra mấy năm gần đây tốt nhất một trận đấu, gần như khiến người cảm thấy hắn trở lại bản thân trạng thái tốt cùng. Quen thuộc bờ ra giũ đồng bào Leonardo dĩ nhiên biết, cái này bao nhiêu là bị đến Tô Đông kích thích, nhưng bất kể nói thế nào, Ronaldinho hồi phục, để cho AC Milan biểu hiện được phi thường chói sáng. Nhưng cho dù là như vậy, như trước vẫn là bị Bern cho đè xuống. Ở Bern lịch chuyển tỷ số sau, AC Milan cũng đã ra một đợt phản thao. Nô ở Bern hai tên phòng thủ cầu thủ, Modric cùng Mascherano liên thủ giáp công hạ, cứ là dùng ma huyền vậy cứ pháp, đưa bóng cho Mang ra ngoài, cưỡng ép đột phá đến bên ngoài vùng cấm, bắn lén, đánh ra một cú sút xa. Một cú cước này sút gol đánh lực đạo 10 phần, hơn nữa ở trước cửa có một đột nhiên rơi xuống đất bắn ngược, để cho Nơ ớ ứng phó không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng ngăn cản ra, thiếu chút nữa lại bị hận tệ lại cho nhặt một món hời lớn. Ronaldinho loại này sút thật vô cùng nguy hiểm. Sau lại là Ronaldinho dẫn bóng đột phá, chế tạo Mascherano phạt quy, vì AC Milan giành được một lần cấm khu tuyến đầu đá phạt cơ hội, Totto tự mình chủ phạt. AC Milan trung tràng phạt ra một cái tiêu chuẩn phi thường cao lá dụng cầu, gần như là muốn lướt qua dưới sả ngang phương chui vào gol. Nhưng Nørøen lần này biểu hiện được 10 phần vỗ vàng, không đi chủ bóng, mà là trực tiếp một tay đưa bóng đỡ ra sả ngang, đưa cho AC Milan một quả phạt góc cơ hội. Cản phá sau khi thành công, Nørøen xa xa hướng Tô Đông so với ngón tay cái. Đang đối mặt trước, hắn đặc biệt tìm Đông tiến hành đặc huấn, chủ yếu nhất chính là phòng thủ lá dụng cầu. Đồng Đong Lá dụng cầu cũng là khá có uy hiếp, thậm chí bị rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp xưng là đại sư, không chút nào bại bởi Pro. Bây giờ, đặc huấn hiệu quả có hiệu quả. Mang theo 21 dẫn chức ưu thế tiến vào trung tràng nghỉ ngơi. Hình kỳ đối cầu thủ hơn nửa hiệp một ít chi tiết tiến hành cải tiến, đồng thời cũng làm ra một ít điều chỉnh. Trong đó nhấn mạnh nhấn mạnh chính là muốn khống chế được trung tràng, tăng cường đối The áp chế. Servis Tiger ở hiệp đầu làm rất tốt, The căn bản không có phát huy ra uy hiếp gì tới. mấy lần ra dáng tấn công, tất cả đều là cầu thủ đàn binh tắt chiến chế tạo ra phản kích nhằm vào một điểm này, nói lên Bayern cần phải tiếp tục tăng cường toàn thân năng lực tác chiến, nhất là đối AC Milan phòng thủ. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, tiếp tục tranh tài giằng co. Hai bên cũng sáng tạo ra không ít cơ hội, AC Milan cố gắng đánh ra một đợt cứ công, nhưng không có thể chế tạo ra chân chính uy hiếp. AC Milan thời là kiên nhẫn không chế được cục diện. Trong đó nhất có uy hiếp chính là một lần phản kích lúc, Ribéry ở cánh trái cùng Marcelo đánh ra một lần phi thường xinh đẹp cánh hai qua một, nhanh chóng cắm vào AC Milan bên phải, cấp ở bốn nệ trước, tác động đến khung thành chủ lộ. Tô đông một đường băng lên, kết quả ở nệsta Tiago Silva cùng ám bợ rọ xỉ nhị ba tên cầu thủ giáp công phía dưới, Tô Đông không có thể lên ngay, đưa đến quả bóng trực tiếp rơi vào cấm khu bên trái, bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Tô Đông bất đắc dĩ hướng trọng tài chính tỏ ý, mới vừa rồi đám người kia có trò mở ám, để ép bản thân không để cho lên ngay. Nhưng trọng tài chính cười khoát tay một cái, phản phất giống như là đang nói, người đều đã tiến hai, cho người đội chủ nhà chút mặt mũi, cũng cho thứ hiệp chữa chút huyền niệm đi. Nên em còn dư lại đội giáp cùng, không thể mua danh học bá vương. lên mới là ơn tín điều. Huyền Kịch rất nhanh làm ra thay đổi người. Thomas Müller thay cho chạy khoảng cách rất dài sở với Schweitzer. Vì vậy, Bayern thay đổi trận 4-2-3-1, từ Thomas Müller đặc biệt phụ trách bẫm tơ lâu cái điểm này. Càng quan trọng hơn là Thomas Müller sau chen vào năng lực tiến công muốn mạnh hơn. Vừa mới lên trận không tới 6 phút, Bayern trung trảng cắt bóng. Tô Đông lui về tiếp ứng, được banh sau đó xoay người dẫn bóng khởi động, phát động nhanh chóng phản kích. Thomas Müller ở Tô Đông lui về lúc, hắn liền tự rắc thoát tới trước mặt nhất, mà lúc này, hắn liền phụ trách kéo ra phòng thủ. đưa bóng đồng đến cấm khu bên phải, Thomas cấp trước một bước chạy tới, ở trước, đưa bóng dừng lại cũng xoay người bảo vệ cầu, tiếp theo nhanh chóng chuyển về. Lúc này, Tô Đông vọt tới cung đỉnh gu, đem Tomas Muller chuyền về đường hướng cung đỉnh bên trái, sắp xếp tránh khỏi Thiago Silva, đổi theo sau, chân trái nhấc chân dận bắn. Quả bóng lấy thế lôi đỉnh và quân, chạy thẳng tới khung thành đi, gần như là lướt qua khung thành bên trái của thủ tiến đụng vào AC Milan khung thành. Gỗ ổn. Hạt chít. Tô Đông diễn ra hạt chít. Đang đối mặt AC Milan nghiêm mặt phòng thủ, ở nệ sta cùng cái này hai đại vệ trước diễn ra Đây cũng là hắn mùa giải này ở Champions League trên sàn thi đấu cái thứ 8 ghi bản, lịch chuyển giêu cờ ZIT -Gi Ano Ronaldo lên đỉnh Champions League chân số bảng. Tô đông một lần nữa hưng phấn vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên ăn mừng ghi bàn. Cả tòa sân bóng cũng vang lên lần nữa bơn người hâm mộ tiếng hoan hô. 31. Đây gần như có thể nói là trước hạn khóa được thăng cấp quyền. Trừ phi AC Milan có thể ở sân khách đánh vào bơn ba cái đi bàn, nếu không, Bayern đem thăng cấp tứ kết. Cái này sẽ là đỉnh đầu kim cô chú, ở trên đỉnh đầu. Leonardo cũng ý thức được một điểm này. Hắn biết, tuyệt không thể để cho Bern mang đi cái này tỉ số. Vì vậy, Shi Dập dự bị ra sân. Hắn nghĩ phải tiếp tục tăng cường tấn công, tranh thủ lại tiến một cầu. Nhưng lúc này, Bayern trung trảng áp chế liền phát huy ra hiệu quả. Cho dù là ở Shi Độc ra sân sau, AC Milan trung trảng cũng như trước vẫn là không cách nào lưu loát vào chuyển Trước trận tấn công cầu thủ năng lực cá nhân siêu quần, nhưng từng người tự chiến, bị Bayern phòng thủ cắt thành từng cái một độc lập cá thể, lâm vào đơn đả độc đấu cục diện, khó có thể tạo thành hợp lực. Đối với dạng này khốn cục, Leonardo cũng không có cho ra rất tốt sức lực. Bất quá Ở tranh tài cuối cùng 15 phút, Leonardo đổi lại lớn nhìn Dạ Phi, thay cho biểu hiện bình thường hận đệ lạ. Vị này Du đã ở Việt vị tuyến bên trên nam nhân rất nhanh liền phát huy ra tác dụng, liên tiếp uy hiếp được Bayern không thành, nhưng khoảng cách ghi bàn thủy chung còn kém như vậy một chút điểm. Cái này để người ta không thể không trong lòng thầm nghĩ, nếu như tối nay đội hình chính chính là lớn nhìn Dạ Phi, mà không phải hận đệ lạ vậy, có lẽ AC Milan có thể tiến nhiều hơn cầu, nhất là mở màn đoạn thời gian đó. Nhưng trên cái thế giới này không có nếu như, Quy một chương 714, chúng ta cần Đông. Bayern trước mặt đéo Tô Đông tám cầu nghịch tập lên đỉnh Cham Dion Lee chân số bảng. Tranh tài ngày kế sáng sớm, La Gà tệ tờ tạ đẹo lỗ sở Pot lấy trang đầu đầu để báo cáo chàng này cả thế gian chú ý tiêu điểm chiến, mặt bìa chính là Tô Đông. Ở trong báo cáo, thành Milan truyền thông cho là, Tô Đông là bền sân khách lội ngược dòng AC Milan mấu chốt, cái mũ của hắn hy pháp trợ giúp bền 31 đánh bại AC Milan, gần như trước hạn khóa được tứ kết hạng. Ở trong trận đấu, chúng ta có thể rõ ràng thấy được, Leonardo xác thực nhắm vào Tô Đông làm rất nhiều phòng thủ bố trí, nhưng toàn bộ những thứ này, ở Tô Đông trước mặt cũng không có hiệu quả chút nào, Tô Đông ở hiệp đầu ngay cả nhập hai cầu vì bên lịch truyền tỷ số. Là Gã tệ tợ tạ đẹo lỗ sở là, Tô Đông hai cái ghi bản không chỉ có thể hiện ra cầu thủ năng lực cá nhân, càng phản ứng hai chi đội bóng đối với trận đấu lực không chế, Biden hai cái ghi bàn vẹn vẹn chỉ cách 11 phút. Rất rõ ràng, trên tại bắt đầu đoạn thời gian đó, quân chủ động nhìn như nắm giữ ở AC Milan trong tay, thực tế lại là bên ở điều khiển từ xa, có thể nói, hiện kích cả trận đấu lớn nhất sai lầm chính là Ronaldinho, bờ ra dư thiên tài linh quang thoáng hiện, hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ra, bao gồm Leonardo Là gã tệ tở tạ béo lổ sở sport phân tích, bay tấn khai cuộc cầu ổn, nhưng không ngờ bị AC Milan đánh một tướng phó không kịp, nhất là Zona Ronaldinho ghi bản, hoàn toàn quấy rối bữa ăn bài, sau đó Zona Ronaldinho liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Nhưng AC Milan tấn công quá nhiều còn là một người biểu hiện. Trận San Siro, -Zo, Zona Ronaldinho đá ra bản thân trạng thái tốt nhất, khả năng này là hắn gia nhập AC Milan tới nay, đã tốt nhất một trận đấu, nhưng hắn vẫn tồn tại như cũ hết sức rõ ràng vấn đề, đó chính là quá nhiều cá nhân biểu hiện, không có thể đem đội bóng trình hợp thành một cái chỉnh thể, cái này vốn nên là nòng cầu thủ cần dùng hết chức trách. Ngược lại, Tô Đông ở phương diện này thì làm phải tương đối khá, ba cái ghi bàn toàn bộ đều là đến từ đoàn đội phối hợp vận động chiến ghi bàn, nhất là người thứ 3 phong tỏa thắng cục ghi bàn, càng là Tô Đông lui về cực sâu về sau, tự mình dẫn bóng xoáy dục tấn công. La Gã tệ tở tạ đẻo lỗ sở cho là, nòng cốt cầu thủ bất đồng, để cho Ben cùng AC Milan tấn công đi lên hai đầu con đường hoàn toàn khác, Milan quá mức cố chấp với cá nhân biểu diễn, Zona Ronaldinho là như vậy, Bà Tổ cũng là như vậy, mà Ben thời là nhiều hơn tiến hành đoàn đội tác chiến, Xích sao vây lượn ở quanh triển khai tấn công. Cuối cùng, La tệ tở tạ đẻo lỗ sở Potola Sân nhà 13 tỷ số, sắc đáng thể hiện ra hai chi đội bóng thực lực sai biệt, AC Milan, cầu thủ có năng lực cá nhân, nhưng toàn thân năng lực tác chiến thua xa với Bayern, điều này làm cho bọn họ nuốt vào sân nhà thảm bại quá đáng. Từ kết quả đến xem, thứ hiệp lội ngược dòng có khả năng không đáng kể. UEFA cũng ở đây sau trận đấu trước tiên phòng vấn tranh tài tốt nhất cầu thủ Tô Đông, cũng ở quan phương website bên trên đăng xuất chuyên phóng, tựa đây là tìm về trạng thái tốt nhất Tô Đông dẫn Bayern đánh hạ San Siro. Ở trong báo cáo, UEFA đối Tô Đông đưa cho khá cao đánh giá, cho là hắn ở San Siro tiêu điểm chiến trong. Dùng một hatchit, đánh lại toàn bộ tiếng chất vấn, làm cho tất cả mọi người cũng không thể không thừa nhận, hắn vẫn là trên tinh, cầu này đáng sợ nhất cầu thủ tấn công. Tô Đông cũng ở đây phỏng vấn trong tiết lộ, bản thân kỳ thực cũng không có làm rất tốt, mà là xung quanh đồng đội biểu hiện được quá mạnh mẽ. Ta nhất cảm thấy cao hứng chính là, ở lớn nhìn dạ phỉ ra sân sau, chúng ta có một lần lâm vào bị động cục diện, nhưng đội hữu của ta cửa thành công giữ được không thành, không có để cho AC Milan lần nữa ghi bàn, đây không thể nghi ngờ là phi thường lợi tốt thành quả. Không có bị AC Milan đánh vào thứ hai cầu, vậy thì đại biểu AC Milan ở sân Arena nhất định phải đánh vào 3 cái cầu. Ai cũng biết, Bayern là đường kim thế giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong, nhất là tấn công hỏa lực, nếu như AC Milan mong muốn ở sân khách đánh vào ba cái cầu, như thế nào bảo đảm bản thân không thành không bị Bayern công phá. Tô Đông ở phỏng vấn trong những lời này, kỳ thực cũng ở đây gián tiếp tiết lộ một cái tin tức, đó chính là hắn đối Bayern bảo vệ hiệp đầu thành quả tràn đầy lòng tin, tin chắc Bayern cũng có thể ở sân Arena đánh bại AC Milan, thuận lợi thăng cấp tứ kết. Hiện nước Đức đội tuyển quốc gia lĩnh đội, trước AC Milan ngôi sao bóng đá, bị ở of đang tiếp thụ UEFA phỏng vấn lúc bẻ tỏ. Milan tối nay thất lợi nguyên nhân chủ yếu nhất là ở, Leonardo cũng không có lấy ra đặc biệt hữu hiệu theo kém Tô Đông chiến thuật, cảnh này khiến Tô Đông lấy được nhiều hơn chạy không gian. Đối với giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, nhất định phải có một bộ tính nhắm vào phòng thủ, đây đã là nhận thức chung, bởi vì nếu như ngươi không có an bài tính nhắm vào phòng thủ, vẹn vẹn chỉ là dựa vào cầu thủ chuyên chú, cái này là còn thiếu rất nhiều, bởi vì cầu thủ không có cách nào bảo đảm 100% sự chú ý cũng tập trung ở Tô Đông trên người, Bayern cũng có cái khác tấn công cầu thủ. Sự thật tốt chính là như vậy, làm gì bơ gì, Joben. So với Sergio và cùng Thomas Müller cắt cái khác Bayern cầu thủ, mấy nhiêu phòng thủ cầu thủ sự chú ý về sau, Tô Đông liền bắt đầu phát huy ra uy hiếp, điều này làm cho Milan chịu nhiều đau khổ. Bierhoff đã từng là một kẻ vĩ đại trung phong, cho nên hắn so với ai khác cũng rõ ràng Tô Đông tầm quan trọng cùng tính đặc thủ, hắn cũng không đồng ý bên ngoài đã nói, Tô Đông cùng Ronaldinho là cùng một cấp bậc ngôi sao bóng đá. Cái này không thực tế, bất kể là từ sức ảnh hưởng hay là từ sân bóng bên trên biểu hiện, thành tựu cũng muốn cao hơn Ronaldinho, 31 tỷ số thậm chí chính là giữa hai người chênh lệch. Bierhoff cho là, Tô Đông biểu hiện tốt hơn, trực tiếp ảnh hưởng Bayern thành tích. Hẳn tiêu gọi bên cao tầng nên làm hết sức lưu lại Tô Đông, cùng hắn ra hạn, cái này không chỉ là bay đơn chuyện, càng là Bundesliga, thậm chí là toàn bộ nước Đức bóng đá chuyện lớn. Nước Đức người đá bóng tạp chí cũng ở đây ngày kế trang tí on đặc san trong, đặc biệt trọng điểm phân tích trận này tiêu điểm chiến. AC Thức Lan giáo chủ luyện Leonardo ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên biểu thị, trận đấu này chuyển mặt là tới từ một lần ngoài ý muốn. Đó chính là Tô Đông thứ 2 đi bàn. Ở Tô Đông đánh vào thứ 2 cầu trước, kỳ thực chúng ta đá rất tốt, thậm chí liên tục thu được cơ hội, nhưng thật đáng tiếc, vận khí đứng ở bên bên này. Tô Đông cái đầu tiên ghi bản đặc kích tinh thần của chúng ta, thứ hai ghi bản tợi là để cho chúng ta bắt đầu cảm thấy đưa đám, hoài nghi vận khí cũng đứng ở Biden bên kia. Nhưng người đá bóng tạp chí phản bác Leonardo lần này luôn luận, nhận vì đánh bại Milan cũng không phải là vật khí. Trên thực tế, coi như để cho Milan mang theo 11 huề tiến vào nửa hiệp sau, đỏ đen quân đoàn cũng như cũ thất bại. Người đá bóng tạp chí phân tích tranh tài kỹ thuật thống kê, Bayern bất kể là ở chuyển bóng tỷ lệ thành công, hay là khống chế bóng xuất, hay hoặc giả là các hạng tấn công số liệu bên trong, cũng rõ ràng nếu so với AC Milan càng thêm xuất sắc, nhất là ở tâm, cầu thủ phòng thủ bên trên Làm Leonardo đang vì mình đội bóng giải thích, vì sao không có thể phòng thủ ở tô đông thời điểm, bay đến lại thành công để cho Tơ Lô toàn trường tin ngồi. Italy ta ly trung chẳng trận đấu này đã tương đương hàng bé, chuyền bóng số lần sáng tạo mùa giải này mới thấp, toàn trường cũng chỉ có 26 chân chuyền bóng, không có dù là một lần uy hiếp chuyền bóng. Người đá bóng tạp chí phân tích, Tơ Lô Deme cũng không phải là hắn thực lực không đủ hoặc trạng thái không tốt, hắn có một cước trực tiếp đá phạt đá phi thường có uy hiếp, nhưng sở dĩ không có có thể phát huy ra trình độ, đó là bởi vì Biden đặc biệt nhằm vào hắn bố trí sợ sợ Tiger cùng Thomas Muller, hai tên cầu thủ. Huyền kinh hoàn mỹ đông lại để cho Milan nòng cốt toàn trưởng không có chút nào biểu hiện, đây là biên khống chế được trung tràng yếu tố mấu chốt, đồng thời cũng là Milan thất lợi một một nguyên nhân trọng yếu. Trừ cái đó ra, người đã bóng tạp chí còn phê bình hấn tệ lạ, cho là tên này Hà Lan trung phong cũng là toàn trưởng không có chút nào làm, gần như biến mất, mà đây cũng cùng Ronaldinho cùng họa tổ từng người tự chiến, không cách nào liên tuyến, có liên quan. Hấn tệ lạ là, là cái loại đó nhất định phải tới nay trung tràng cùng cánh chuyền bóng tiếp viện tiền phong, nhưng biên thông qua phòng thủ, đem Ronaldinho, hấn tệ lạ thành từng cái một độc lập cá thể. Để cho mỗi người bọn họ vì chiến, mà chung chàng theo tơ lô thất thế, cũng rất khó vì trước trận hận tệ là chuyển vận pháo đạn. Người đá bóng tạp chí cuối cùng tổng kết, cho là trận San Siro đánh ra bề ơn khí thế, cũng để cho người thấy được bề ơn hùng mạnh. Nhất là Tô Đông, hắn dùng một hạt chỉ để cho toàn thế giới đều vì hắn cuồng đạo. Trận San Siro, Bayern lần nữa hướng toàn thế giới chứng minh, bọn họ vẫn là mùa giải này Champions League vô địch có lực nhất tranh đời người. Tô Đông nghĩ phải hoàn thành Champions League tám liên quan mơ ngậu, cũng không phải là không có cơ hội thực hiện. Cùng trận San Siro đồng thời tiến hành một trận khác tiêu điểm tỉ thí, Madrid ở sân khách khiêu chiến Lyon. Siêu sao tụ tập Diêu quyết chí muốn ở mùa giải này thoát khỏi trang tí onlit 16 lang bi thảm số mạng, trước trận đấu liền tuyên bố muốn ở sân khách đánh bại Ly ông, kết quả không nở. Ở sân khách khiêu chiến Ly ông trong trận đấu, Diêu liên tiếp bỏ lỡ tấn công cơ hội. Vốn có 67% không chế bóng xuất dưới tình huống, suất gol số lần lại ngược lại so ông đội ít hơn. Nhất là Ly ông, gần như mỗi một lần tấn công đều là đang đánh phản kích, điều này làm cho Diêu phòng thủ mệt mỏi. Cuối cùng, Diêu ở nửa hiệp sau khai cuộc không bao lâu mất bóng, để cho đội bóng không một sân khách nuốt hận mà về. Nếu như không phải cột gol giúp một tay, Diêu sẽ còn ném nhiều hơn cậu. Đối với chàng này thất lợi, truyền thông thái độ phổ biến còn tính là tương đối quan dung, nhưng Diêu biểu hiện cũng thực tại không cách nào làm người vừa lòng. Ngay cả tiếng nói báo AS đều cho rằng, nếu như Diêu trở lại Betmaber về sau, không có điều chỉnh tốt trạng thái, đá ra tốt hơn sắc bén hơn tấn công, nghĩ đánh bại Lyon tăng cấp, độ khó sẽ vô cùng vô cùng lớn. Báo mát ca càng là chỉ ra, ly ông ở cũng chỉ có 3 thành ra mặt không chế bóng xuất dưới tình huống, sáng tạo ra nhiều hơn suốt gôn số lần, hơn nữa đại đa số đều là trận đầy uy hiếp, cái này chứng minh Ligue đội bóng ở trong phản kích đầu nhập là phi thường kiên quyết mà quả quyết. Diêu tấn công thời là tương đối bồn chồn, cả Cristiano Ronaldo, cả cả cùng Higuain toàn cộng lại cũng chỉ có 6 chân sút gol, không có thể tạo thành ghi đi bản, điều này làm cho Diêu tấn công nghiêm trọng thiếu hụt uy hiếp. Chúng ta bây giờ có thể thông hiểu, vì sao Vạn Đạn nộ một lại nhấn mạnh, Diêu cần tiến cử Tô Đông như vậy cầu thủ. Nhìn một chút Tô Đông ở bên sân khách khiêu chiến AC Milan trong trận đấu này biểu hiện, nhìn lại một chút sân khách đánh li Diêu trước trận cầu thủ tấn công biểu hiện, toàn lực vận hành Tô Đông gia nhập đã là bắt buộc phải làm. Bất quá, bất kể là báo AS hay là báo Marca, hay hoặc là giêu vấn luyện viên trưởng Keol Lorgini, toàn cũng còn là đối đội bóng thứ hiệp thăng cấp, tràn đầy lòng tin. Dù sao thứ hiệp là ở Betmaber. Quy 1 chương 715, huyền kịch lão già hậm hẹp này rất hư. Ngày 20 tháng 2 muộn, Bundesliga thứ 23 vòng, Bavaria giải AFD, Bayern sân khách khiêu chiến lũ rẻ mợn. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải là một trận đáng giá chú ý trên tài. Bayern một kỵ tuyệt trần, chạy đầu Bundesliga bằng điểm, lũ rẻ mợn persep hạng Bundesliga thứ 17, xuống cấp là xác suất lớn sự kiện. Như vậy hai chi đội bóng tỷ dù là, là sân khách chiến, nhưng thủ thắng thực tại không có vấn đề gì. Nhưng ở trước trận đấu, Giroud lại bị thương. Người Pháp mới vừa thương lui 4 tháng, khó khăn lắm mới trở lại sau, không có đá mấy trận, lại bị thương. May mắn lần này chẳng qua là bị thương nhẹ, nhưng vẫn là làm người ta lo lắng. Bởi vì trong tuần mới vừa đấu sông chết AC Milan, hình kịch đối trận đấu này tiến hành đội tiên. Có lệnh tổ thay thế Marcelo đội hình chính, Bạt Tuyển tự cũng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trên, hơn nữa Toni Cởz cùng Thomas Muller, Bayern an bài một chi càng thêm trẻ tuổi đội hình xuất chiến. Hiệp đầu, Thomas Muller ghi tỷ số, nhưng nửa hiệp sau đội sân đá tiếp về sau, Đoàn án trợ giúp nổ rệm bật gỡ hòa tỷ số, hai bên lần nơi trở lại cùng điểm xuất phát. Sau đó tranh tài liền lâm vào rằng co giai đoạn, ai đều không thể đánh vỡ thế cuộc Đến nửa hiệp sau phút thứ 65 lúc, khi nhìn đến đội bóng chậm chạp không có thể lại phá vỡ cục diện bế tắc, hình Kịch Rốt của cũng là không giữ được bình tĩnh, lúc này tiến hành thay đổi người điều chỉnh, dùng Tô Đông thay cho Cờ Lọ Sơ. Phút thứ 77, bay Biden trung chàng cắt bóng về sau, Sơ với Sơ Tây vơ trung tràng dừng về sau, đưa ra một cứa quyết định chuyền dài. Quả bóng tinh chuẩn rơi về phía nổ rệm bật phòng sau lưng. Tô đông nhanh chóng phá bây về vị nhanh chóng sau chân vào, đem sờ sở Tâyger chuyển dài dừng nhập cấm khu bên trái về sau, ở trước cửa 9m chỗ mặt đối thủ môn sờ dễ phở, đầu tiên là một động tác giả, ngay sau đó chân trái một cái thoạt bắn, quả bóng từ sợ dễ phở bên phải xuyên qua, sắp xỉ lướt qua bên trái cột dọc nhập lưới. 21. Go ổn. Mới vừa dự bị ra sân, Tô Đông sẽ dùng một lần xinh đẹp phá bấy viết vị tạo thành thế một đối một, vì Bayern xuống lần nữa một thành. 21. Tô Đông mỗi một lần ra sân, cũng có thể vì Bơn mang đến đi bàn, tối nay cũng không ngoại lệ. Bayern cuối cùng là bằng vào Tô Đông ghi bàn. Sơn khách 21 đánh bại lù bắt lại bạ và gì à chiến thắng lợi. Một tuần lễ sau, ngày 27 tháng 2, Bundesliga thứ 24 vòng, Bayern sân nhà lên chiến Hamburg. Đây là một cái phi thường đặc thù này. Ở 110 năm trước, cũng chính là 1905 ngày 27 tháng 2, Bayern Munich chính thức thành lập. Để ăn mừng câu lạc bộ thành lập 110 đầy năm, Bayern Munich cử hành liên tiếp ăn mừng hoạt động, tại quá khứ trong một tuần, điều động lên toàn bộ Munich bóng đá khứ khí, để cho cả tòa thành thị đều ở đây vì bữa hoan hô ăn mừng. Vừa đúng, ở ngày kỷ niệm ngày này, lại lại lên đón Bắc đại vương Hán Bảo. Diễn ra nước Đức Nam Bắcbi, bay đơn người hâm mộ đối trận đấu này tràn đầy mong đợi, nhất là khát vọng đội bóng có thể ở sân nhà đánh bại Hammer, làm ăn mừng đội bóng 110 đầy năm ngày kỷ niệm lễ vật tốt nhất. Đội bóng cũng đồng dạng là như vậy. Hình kích trận này là dốc hết chủ lực xuất chiến, ngay cả mới vừa hết chấn thương Roben đều bị an bài đội hình chính, Tô Đông liền càng không cần phải nói. Trong cái đêm đó, cả tòa sân Arena khắp nơi đều là đơn người hâm mộ hoan hô ăn mừng, nhất là chủ tịch khán đài một màn kia cực lớn 110 con số, càng la dị thường vui, để cho người cảm nhận được đơn người hâm mộ đối câu lạc bộ phần này yêu chuộng cùng kích tình nhưng chân chính đến trong trận đấu, Hẻm Bất lại sẽ không đối bất đơn hạ thủ Lưu Tỉnh. Hẻm Bất đội huấn luyện viên trưởng Lạc Bả Đỉa ở trước trận đấu liền quằn xuống lời ăn dọa, hắn cùng hắn đội bóng là ôm phá đám tâm tính xuôi nam, mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem Burnley ăn mừng cho cái nhễu. Trước mắt, Hẻm Bất xếp hạng Bundesliga vị thứ tử, nếu là gắng thêm một chút, hoàn toàn có cơ hội xông vào Champions League. Đây cũng là Lạc Bả Đỉa cùng Hẻm Bất trên giới tất cả mọi người thiết tha nhất kỳ vọng, cho nên ở trong trận đấu, Bác Đại Vương biểu hiện ra phi thường ngoan cường tranh tài ý chí chiến đấu. Tranh tài ngay từ đầu, hai bên liền ở giữa sân triển khai kịch liệt trên Trang diện bên trên lộ ra 10 phần bút lửa, tràn ngập mùi thuốc súng, ai cũng không có ý định nâng tay. Phút thứ 13, Bayern một lần chung chàng cắt bóng về sau, sở với Sterberger đưa ra một cước kẻ sắt đất chuyền thẳng, tinh chuẩn đem cầu đưa đến hai tên trung vệ sau lưng, Tô Đông lập tức khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, phá bẫy vị sau khi thành công, được banh thẳng hướng cấm khu. Ở cấm khu tuyển đầu, đối mặt đánh ra thủ môn Rurs, Tô Đông nhẹ nhàng linh hoạt một cái bóng, đưa bóng đầu, rơi vào đội khung thành bên trong. 10. Gỗ ổn. Cả toàn sân Arena trong nháy mắt phản phất núi lửa bùng nổ bình thường. Toàn bộ Bayern người hâm mộ đều ở đây trong khoảnh khắc bắn ra vô cùng nóng bỏng kích tình, hướng về phía sân bóng bên trên Tô Đông Hoan hô. Tô Đông cũng là một đường chạy như điên, vọt tới bên sân, kéo áo đấu, lộ ra bên trong một bộ màu trắng áo thun, trên đó viết 1904 cái chữ số A. Đây là Bayern 110 đầy năm lễ ăn mừng kỷ niệm áo thun. Bayern cầu thủ cũng đều chen chúc nhau tới chạy tới, tất cả đều kéo áo đấu, bên trong thành lỉnh đều mặc như vậy một kiện áo thun. Hiện trường người hâm mộ nhìn thêm thêm động, bên trong sân không khí càng thêm nhiệt liệt. Theo dẫn đầu ghi bàn thành bàn về sau, Bayern đối đội khởi một đợt đánh mạnh. Sau đó trong vài phút, Robben cùng Zieberzy thay nhau đạt được lên chân cơ hội của dứt điểm, nhưng cũng cùng ghi bàn duyên khan một mặt. Nhưng mê tấn công là càng đá càng xuống nhẹ, Zieberzy cùng Robben sau đó tiến hành một lần đan chéo đổi vị. Phút thứ 18, đang nhanh chóng phản kích bên trong, Robben dọc theo cánh trái dẫn bóng một đường chạy như điên dại út, cưỡng ép đột phá hẻm bất hậu vệ phải Gemeze, ở cấm khu bên trái đưa ra một cước chuyển động. Cấm khu trung lộ, Tô Đông theo sát phía sau, tốc độ cao trên bào, phán đoán trước ra quả bóng điểm rơi về sau, không đợi nó rơi xuống đất, trực tiếp một cái lăng không ly, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đem quả bóng đánh vào gần trong gang tấc khung thành. Toàn bộ sân golfy thường tàn bạo, nhưng cho người một loại thỏa thích lâm ly sung sướng cảm giác, tràn đầy bạo lực mỹ học. Hẻm bất các hậu vệ cùng thủ môn giật, cũng ngây người như phỗng, trơ mắt hành chủ mục lễ. 20. Tô Đông lập cú đút. Biden cầu thủ lại một lần nữa lao ra sân bóng, lại một lần nữa kéo áo đấu, lộ ra món đó kỷ niệm áo thun. Liên nhập hai cầu sau, Biden tiếp tục đối hẻm bất đội công. Bác Đại Vương thủ. Nhưng tại nửa trận phút thứ 77, Bạt Tuyệt hậu đưa ra một cái chuyền dài, được thứ nhất điểm rơi. Đánh đầu định hướng phòng tuyến sau lưng, Ribery tốc độ cao trên vào, ở cấm khu bên trái nhận được cầu về sau, đối mặt trở về thủ đến nơi dễ dễ, một linh hoạt dẫn bóng ngoặt vào trong, hất ra Zemeje về sau, chân phải đá ra một cái đường vòng cung cầu, vì bật xuống lần nữa một thành. 30. Cả tòa sân Arena Tuần ra như sấm tiếng hoan hô, toàn bộ người hâm mộ đều mang ăn Tết vui sướng, cho sân bóng bên trong cầu thủ đưa ra từng trận hoan hô cùng tiếng vô tay. Sau đó, Hền kịch đặc biệt đề xuất thay cho Tô Đông, để cho hắn tiếp nhận toàn trường người hâm mộ hoan hô ủng hộ. Hai bắn chuyển, Tô Đông trở thành chàng này tiêu điểm chiến mà biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Vì Biden 110 lễ mừng mỗi năm điện, đánh hạ một cái viên mãn dấu chấm tròn. Trên khán đài Biden người hâm mộ cũng đều hiểu, tất cả đều khẳng cả giọng vì tô đông đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Cuối cùng, Biden 30 toàn thắng hề mợt, vì 110 đầy 5 lễ ăn mừng, đưa lên một phần lễ vật tốt nhất. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 25 vòng, Biden sân khách khiêu chiến cổ lộ biển. Trải qua thời gian dài giấy rùa về sau, cổ lộ biển cuối cùng là hết khổ, từ xuống cấp trong khu thoát thân ra, nhưng xếp hạng vẫn vậy không cao. Biden thời là phân tâm với trong tuần trang Tiolit, không dám có chút lơ là bất cẩn, vì vậy ở trận đấu này, trong dốc hết đội phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến, lưu đủ tinh nhuệ chuẩn bị chiến đấu trong tuần trang Tiolit đấu loại trực tiếp. Kết quả ở sân khách 11 đá đều cổ lộ điển. Po đồn kỳ ở hiệp đầu vì cổ lỗ điển đánh vào ông chủ cũ không thành, nhưng nửa hiệp sau Tony cỡ rổ xuất vị lật về một cầu. Cuối cùng hai bên là 11 bắt tay giảng hòa. Trong tuần, trang Tiolit vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp tứ hiệp trên tại. Ở hiệp đầu sân khách 31 thủ thắng dưới tình huống, hèn kíp phát huy trọn vẹn bản thân bị tổ mã lao già hậm hèm mặt chất. Trong trận đấu Bayern dùng phòng thủ làm chủ, căn bản cũng không cùng AC Milan cứ công chế bóng, mà là chuyên tâm đánh phản kích, đợi cơ hội liền đánh chết bỏ. đô đội bóng ở sân nhà thảm bại dưới tình huống, sân khách nhất định phải bắt được 3 cái trở lên ghi bàn, cho nên vừa mở trận liên công. Hết cách rồi, thời gian chỉ có ngần ấy, không vội vàng tranh thủ ghi bàn, AC Milan liền thật buông tha cho. Milan mở màn sát thực công ra hiệu quả nhất định, nhưng khoảng cách ghi bàn còn có chút chênh lệch, nhưng càng công càng nhành tâm tình hạ, ở phút thứ 13, Bayern bắt được một cơ hội, đánh ra nhanh trong phản kích. Roben cánh phải giữ bóng, chuyền xéo trở về bên phải ranh giới cuối cùng làm một đường chạy như điên, đổi theo cầu hậu chuyện trong đến trong cấm khu. Tô Đông Lực Gattigo Silva đánh đầu dứt điểm, bị Beyern mở tỷ số 10. Cái này ghi bản đối AC Milan mà nói, kỳ thực ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, bởi vì bọn họ hay là cần đánh vào ba cái cầu, nhiều hơn vẫn bị Beyern phản kích cho đánh đau. Sau đó, Milan tấn công liền có vẻ hơi cẩn thận. Bọn họ cũng rất lo lắng, không còn dám để cho Beyern phản kích. Hình kích lao ra hoảng hẹm này cũng là rất hư, thấy được Milan không ép đi ra đánh, hắn cũng vui vẻ phải co lên tới. Vì vậy, bay đơn cái này có lại, trực tiếp liền co lại đến nửa sau. Đệ hơn chính là, Hendkit yêu cầu bơn nửa hiệp sau khai của sau, trực tiếp đánh một đợt cắc công. Cái định mệnh, cái này hoàn toàn ra Leonardo cùng Milan cầu thủ dự liệu được không? Ở bơn mở màn sau đột nhiên tranh chấp hạ, Topleo chuyền về cho Tỉ Ágosi và chuyển bóng, xuất hiện sai lầm, bờ ra yêu cầu thủ đưa bóng dừng lớn, Dzi Berzi nắm lấy cơ hội đưa ra một cú chọc khe, Tô Đông nhanh chóng sau trên vào, dùng thân thể ngăn trở nệ sạ về sau, ở cấm khu bên trái lên chân dứt điểm, vì bơn xuống lần nữa một thành. 20. Tổng tỷ số 51. Lần này coi như là xác. Leonardo cùng Milan sĩ khí là vỡ tan dặm. Ai nấy đều thấy được, dưới tình huống này, mong muốn lội ngược dòng cơ bản là không thể nào. Bayern cùng hẳn kịch là gắt gao bóp lấy AC Milan bảy tập, Milan căn bản không làm gì được. Cuối cùng, Bayern sân nhà 20, sân khách 31, tổng tỷ số 51 đánh bại AC Milan, thuận lợi bắt được trang T on tứ kết thăng cấp quyền. Quy một chương 716, đá phạt hạt chín, đá xong AC Milan ngày kế, sẽ bén đường cái bơn trụ sở huấn luyện trong lưu truyền một cái tin đồn. Sân Arena đội khách phòng thay đồ đại môn bị người cho đập hỏng. Bayern cầu nghe được tin tức lúc, tất cả đều là mặt bị. Sơn agenda cửa phòng thay quần áo nhưng là rất dày nặng, làm sao sẽ bị người cho đập hỏng. Câu trả lời rất nhanh liền hiểu, AC Thức Lan giáo chủ luyện Leonardo thua trận quá mức tức giận, lại đem phòng thay đồ cửa cho đập hỏng. Đám người nghe đều là sửng sốt một chút, người anh em này thì ra giải ngày sau, sức lực càng hơn năm đó. Bất quá, không ít người đều là khỏe mắt hơi co quắp, bởi vì có thể tưởng tượng lấy được, chân này đạn phải nặng nghề như vậy trên cửa, cảm giác kia. Dưới so sánh, cửa bị đập hỏng, ngược lại là việc nhỏ. Bayern cầu thủ ở trong phòng thay quần áo sau khi nghe, mỗi một người đều là cười đều, tâm tình muội phần thoải mái. Tất cả mọi người đều có một thống nhất kết luận, hình Kịt lao già hoặm hẹm này thật xấu. Có thể đem Leonardo loại tính cách này, người cũng bức thành bộ dạng như vậy, có thể tưởng tượng được hình Kịt tối hôm qua xấu đến mức nào. Đoán chừng AC thức lan giáo chủ luyện ăn tươi nuốt sống hắn tâm tư đều có. Đám người chỉ cần nghĩ tới Leonardo giận đến đạp hư sân Arena đội khách phòng thay đồ cộng lúc cảnh tượng, dù chỉ là suy diễn, đều đủ để để cho bọn họ cười không ngầm được miệng. Mà vừa nhắc tới hình Kịt héo chuyện xấu, kia phong lập tức lại biến chuyển thành công khai xử lý tội đại hội. Muốn nói quản lý phòng thay đồ, Hền Kịt đúng là một tay hảo thủ, nhất là đối đãi trong đội cầu thủ Hắn trên căn bản cũng có thể làm đến để cho mỗi người cũng phục phục tiếp tiếp, hơn nữa thành tích vững chắc, thực lực bản thân không tầm thường, cho nên cầu thủ đối hắn cũng đều cơ bản chịu phục. Vấn đề ngay tại ở, lao đầu này thỉnh thoảng liền khiến cho hư. Dói mắt Bơn trong phòng thay quần áo cầu thủ, từ trẻ tuổi tiểu tướng như Butt chấm dứt số ngôi sao bóng đá Tô Đông, ai không có ở hình kịch trong tay bị thua thiệt, Lao ra hậm hậm này đơn giản chính là đầy bụng xấu xa, thậm chí ngay cả hiện đảm nhiệm Bơn sự hội chủ tịch cũng ở trước mặt hắn độ tại hận kịch mới vừa làm luyện viên đội bóng thời điểm, Hồ Hệ Nets loại này rụt để ngoài quản gia hình lãnh đạo. Bản thân lại phi thường hiệu cầu, thường cũng sẽ không nhịn được kết quả nhúng tay đội bóng quản lý cùng bảy binh bố trận, hắn liền không khống chế được chính mình. Muốn là đụng phải đội bóng thua trận, hắn sẽ còn nổi giận đùng đùng xông vào phòng thay đồ, khiển trách cầu thủ một trận. Tuy nói Hồ Hệ Nets nói đến cũng rất có đạo lý, nhưng thường làm như vậy, phòng thay đồ người đối hắn đều có chút ý kiến. Vì vậy, ở một lần Hồ Hệ Nets muốn xông vào bờ phòng thay đồ thời điểm, hình Kịch trực tiếp đem hắn trắng cửa, nói cho hắn biết, hắn bị vĩnh cựu phong sát, dẫn đến Hồ tại Trô thiếu chút nữa không có hộp máu cho hắn nhìn. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, chỉ chớp mắt Hai cái ông bạn già lại tốt trong mật thêm dầu. Trịu đủ hẩn kịt chèn Fbayden cầu thủ, hoàn toàn có thể khắc sâu hiệu Leonardo nội tâm bị phẫn. Có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên. Hắn là mang theo đập nổi dìm thuyền quyết tâm đi tới sân Arena, liền muốn cùng Bayden làm một trận lớn, kết quả hẩn kịt có đầu rút cổ không ra, chuyến nút trong bóng tối phòng bắn lén, đây là hào môn đội bóng huấn luyện viên trưởng nên làm. Liền không thể đường đường chính chính đi ra, quang minh chính đại chiến cái 300 hiệp. Bayden thay đồ tất cả mọi người cũng tin tưởng, sân Azena một trận chiến này sẽ để cho Leonardo lưu lại ám ảnh tâm lý. Đây cũng là một hẩn kịt người bị hại. Server ở Tây Bogor thở ngắn than dài lắc đầu nói, Tô Đông cười thiếu chút nữa nhịn không được, vừa muốn đem trong tay áo đấu cho ném qua, đập chết người này. Đối AC Milan ra tay lúc, không thấy người hạ thủ lưu tình, đồng tình một cái Leonardo, bây giờ cứ như vậy. Bất quá, hắn thật sự là thật quan tâm Leonardo Trần, sân Arena cửa hay là thật cứng rắn. Cuối tuần, Bundesliga thứ 26 vòng, Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến sợ rơi bất. Bởi vì Champions League đấu loại trực tiếp diễn cử, mùa thua này Bayern lần nữa tiến hành đội phiên, chỉ riêng trước trận liền đổi phiên Đông, G -G, 4 cầu thủ Roben cùng sở sở Tiger đội hình chính. Đến trong trận đấu, Bayern đối Flerjay bất tiến hành mạnh liệt tác chế, gần như là để ép dây bật đàng đánh, đánh, chiếm hết trên sân ưu như thế, nhưng tại ghi bàn thành bản bên trên, nhưng thủy trung chênh lệch như vậy một chút điểm. Cơ lọt sờ, Thomas Muller cùng Ole chờ cầu thủ cũng liên tiếp đạt được cơ hội, chính là không thể ghi bàn. Ngược lại thì ở phút thứ 31, Bạt tuệ tợ phòng thủ xuất hiện sai lầm, không có có thể kịp thời tiến lên che kín, bị Flerjay bật ở cấm khu tiến đầu đánh vào một cước xuất xa, treo không thành góc chết. Không một là hậu, Bayern phản pháo thêm mấy liệt, nhưng như trước vẫn là không có thể công phá Flerjay bất phòng thủ. Phút thứ 60, toàn kịch rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng Tô Đông thay cho Olai, chọn lựa đôi tiên phong chiến thuật. Tô Đông ra sân chỉ 4 phút, Thomas Müller đang ở cấm khu bên trái góc chỗ, chế tạo đối phương phạt quy, vì này giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội, Tô Đông giành trước đi lên phía trước. Chúng ta thấy được, Tô Đông tính toán tự mình chủ phạt một cước này đá phạt. Vị trí quá lệch, đây cũng là một lần gián tiếp đá phạt. Bayern toàn bộ cao điểm tất cả đều áp lên đi, thoạt nhìn là mong muốn nhân cơ hội này, tranh thủ ghi bàn thành bàn. Đây là phlở bất thủ môn phục dẫn, xem ra cũng là 10 phần cần chương, không ngừng đang nhắc nhở đồng đội phải chú ý chỗ đứng. Vị trí này đúng là quá lợi, sợ dậy vật thậm chí chỉ an bài hai người đi sắp xếp bức từ người. Bay đơn cao điểm nhiều hơn tập trung vào trước điểm. Tô Đông chậm rãi lui về sau, nhìn một cái cấm cụ, hắn đang không ngừng đánh giá khoảng cách, lực đạo cùng tốc pháp. Hắn cũng không tính phạt gián tiếp đá phạt, bởi vì nếu như phải phạt gián tiếp đá phạt vậy, vậy thì nên để cho người khác tới, hắn nên ở trong cấm khu phụ trách cấp vị trí, như vậy sẽ còn có uy hiếp một ít. Ở trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, hắn nhanh chóng đi phía trước chạy đà, vượt tới khung thành trước, chân trái sau khi đứng vững, chân phải nhanh chóng đá ra. Quả bóng nhanh chóng từ trên cỏ bắn ra. Tối ra một đạo ưu nhã đường vòng cung về sau, lượng quanh từ bức tường người phía trên bay qua, lấy cực nhanh tốc độ xuống rơi, thẳng chui vào phở rậy bật khung thành góc trên bên phải. Toàn bộ quá trình liền phát sinh trong nháy mắt, thủ môn phụp dặn chô đứng rựa vào bên trái, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, cầu liền đã tiến, cả người hắn cũng ngây người như phỗng nhìn. Nếu như không phải quả bóng ở khung thành bên trong này lên, đang nhắc nhở hắn, hắn khẳng định cho là Tô Đông còn không có phạt bóng. Go ổn. Trực tiếp đá phản. Phạt. phạt tiến một đặc trực tiếp đáp phản, 11. Bayern thành công gỡ hòa số. Chúa ơi, Đây tuyệt đối là một viên có thể nói tác phẩm nghệ thuật trực tiếp đá phạt ghi bản. Tô Đông ghi bản sau, kích động xoay người vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên ăn mừng. Dự bị ra sân chỉ 4 phút, hắn liền vì Bayern gỡ hòa tỷ số. Theo Tô Đông ghi bàn, Bayern tiếp tục đối Flora dậy bất phát khởi điên cuồng tấn công, tranh thủ muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt đối thủ. Phút thứ 71, Bayern ở một lần tấn công lúc, dự bị ra sân Modsip ở bên ngoài vùng cấm cố gắng chọc động cấm khu lúc, bị đối phương hậu vệ lấy tay ngăn cản ra, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc xử phạt bằng ném, nhưng không có cho bài, mà là xử cho Byrne một lần cấm khu tiến đầu trực tiếp đá phạt. Tô Đông đương nhiên gật nhận, một lần nữa đứng ở phạt bóng điểm trước mặt. Lần này, sợ dậy bật phòng thủ liền tương đương coi trọng, bức tường người sắp xếp 10 phần nghiêm thật, thủ môn cũng là khẩn trương chỉ huy bức tường người. Tô Đông thời là chậm rãi lui ra, trong đầu không nhịn được nghĩ lên năm đó hắn ở 3 ca hiệu lực trong lúc, nhìn Jonah đi nô một trận phạt tiến hai cái đá phạt, lúc ấy hắn là giường nào há hước. Mà quá khứ những năm này, hắn không phải là không có đơn trận phạt qua mấy lần đá phạt, nhưng đều không thể thành công. Mới vừa rồi một lần kia, hắn kỳ thực rất mạo hiểm, nhưng lần này ở Hà Nam hiểu nhất khu vực, hắn là thật rất có nắm chắc. Cấm khu ngay phía trước, chúng lộ khoảng cách 21m, cái này quá thích hợp hắn. Ở trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Tô Đông hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi phía trước chạy đá. Trong cấm khu, bước tường người cũng là thật nhanh và cao, mà Tô Đông chạy đà đến bóng đá trước mặt, chân trái đứng về sau, chân phải nhanh chóng đá ra. Lần này quả bóng là lấy cực nhanh tốc độ kéo lên, vượt qua bức tường người đỉnh đầu, thẳng treo khung thành góc trên bên phải. 21. Tô Đông ở đá ra một cước này trực tiếp đá phạt về sau, hắn thì có dự cảm mãnh liệt. Quả nhiên, câu lần nữa tối ra một đạo duyên dáng đường vòng cùng Như Tô Đông suy nghĩ trong lòng như vậy, lướt qua bức tường người sau hạ xuống, thẳng treo không thành góc trên bên phải, thủ môn một lần nữa ngây người như phóng, kinh ngạc nhìn quả bóng nhập lưới. Lần này, hắn cuối cùng là rời một bước, nhưng vẫn vậy không có có thể kịp thời làm ra phản ứng. Tô Đông chân này trực tiếp đá phạt, tốc độ thực tại quá nhanh, góc độ thực tại quá điều toán. Phụ ổn thật lòng là không phản ứng kịp. Bayern cầu thủ cũng chen chúc nào tới hướng Tô Đông nào tới, đoàn đoàn đem hắn lây. Tô Đông thời là giơ lên thật cao hai quả đấm, cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuộc đạt thành năm đó nguyện vọng. Từng có lúc, hắn giường nào khát vọng mình có thể giống như Ronaldinho như vậy, Dùng đá phạt liên tục ghi bạn, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội, mà đêm nay, hắn đã dùng trực tiếp đá phạt diễn ra lập cú đốt. Quá thần. Ông trời của ta, hai phạt hai trong, ngươi tối nay chân đầu cũng quá tinh chuẩn đi. Tô, mời ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi. Ngươi bộ dáng này, chúng ta sau này còn thế nào dám phạt đá phạt. Byron các đồng đội ngươi một câu ta một câu nói, Tô Đông Thủy trùng mặt mỉm cười. Tâm tình của hắn thật sự là tương đối khá. Có phải hay không, chúng ta găng thêm một chút, giúp ngươi lại sáng tạo mấy lần đá phạt cơ hội. Pp đột nhiên hỏi. Hắn so ai cũng biết cái này đồng dạng tâm tư, trong sự nữ cán chọn làm cho người khác căng phấn, hơn nữa có hoàn mỹ chủ nghĩa tinh kết, hắn bây giờ mới lập cú đút, thế nào đủ? Lấy tính cách của Tô Đông, hắn sẽ không muốn lại tới một cái. Hatchet mới tính hoàn chỉnh mà. Byron các cầu thủ nghe sững sở, mong muốn nói, PP, ngươi thật là dám nghĩa, hai cầu không đủ, còn muốn Hatchet. Nhưng nhìn lại một chút Tô Đông kia nhau nhau muốn thử nét mặt, trong lòng mọi người rõ ràng, đừng nói, người này thật bị tuyết phục tâm. Bất quá, đá phạt Hatchet giống như cũng không tệ. Trước lúc này, có người trải qua đá phạt Hatchet sao? Joe Ben đột nhiên tò mò hỏi, Sơ hơi sở suy nghĩ một chút, mịt hạ lộ vì giống như trải qua. Không có chứ. Đúng vậy, đã phản hạt chiếc, ta nhớ được hình như là không có. Đừng để ý tới hắn có hay không, ngược lại chúng ta trước tranh thủ lại tiếng một, có hay không trở tranh tài xong lại nói. Đám người dối giết khen hay. Vì vậy, phơ dậy bất cầu thủ ác ngộng ráng lâm.